chương sáu mươi đường á kẻ hủy diệt chương sáu mươi đường á kẻ hủy diệt viễn dương hào đi thuyền hơn năm giờ dương tiểu long r ả n h đến không có việc gì trên bong thuyền vung lấy lộ á lão nhị lái thuyền kỹ thuật vẫn là biết tròn biết méo mấy giờ xuống tới ổn n rất c ả n h điêm ném hai lần lộ á đều đụng tới không bình thường cá dẫn đến đối lộ á có bóng tối nữu nữu là cái lộ á của nhiều người mấy giờ cơ hồ không có nhàn rỗi vung dương tiểu long nhìn can đều xuất hiện bóng trồng nào rác c ả n h điêm ném can chơi rất trượn một bên thùng nhỏ bên trong nhiều hơn không ít cá、cái、đầu đều không quá lớn chi cá cùng cá xạo chiếm đa số đang khi nói chuyện nàng lại từ một bên sở đầu lớn chừng bàn tay cá mỏi dùng sức cho treo ở câu từ bên trên đi thuyền lúc nem c a n chỉ có thể tuyển dụng không có gai ngược móc níu níu mau nhìn cảnh đ i ể m lại xách một con cá đi lên màu sắc tiên diễm cũng không biết chủng loại nha lại lên tay trái một đầu còn không có cởi xuống một bên c a n lại lên hàng cảnh điểm x á c h cá nhắc tới tay bị chuẩn rút vui mắt h i ế p lại dương tiểu long đến gần phòng điều khiển lão nhị đơn tay nắm lấy đà một bên cùng hải sự điện đài bên trong người k h o á t l á c đừng đề cập nhiều tự tại gặp hắn tiến đến lão nhị đạo dương lão đệ lại đi thuyền cái năm sáu hải lý chính là loan loan bá thêm điểm cẩn thận lão nhị nói lời không phải không có lý chưa quen cuộc sống nơi đây cần thật tốt dương tiểu long đứng tại điều khiển thất pha lê trước đem một bên kính viễn vọng cầm lên bốn phía nhìn một chút thật sự có không ít thuyền toàn bộ đều là thuần một sắc tất cả mọi người đủ loại kiểu g i á n thuyền nhìn hắn trông mà thèm không thôi làm sao xấu hổ vì tiền d i n g tuyết đến loan loan bá lão nhị đem thuyền đường b i ể n thiết lập tốt xoay xoay lưng dương l ã o đ ệ có muốn hay không ta giúp ngươi tham n h u một chút không cần yên tâm không ngoài định mức thu phí thật không cần hắn đem lam vòng trương ngư điều khiển xuống nước tiểu ra hỏa này nhi cũng là lời nhác có thể một hơi đi thuyền mấy trăm trong biển nó ngay cả đầu đều chẳng muốn nhất một chút xúc tu bên trên rác hút chăm chú bám vào thân tàu bên trên l a m vòng tìm hiểu một vòng phụ cận hải vực nước đều tương đối sâu không thích hợp thả câu tiểu ngư cũng ít đi rất nhiều mấy người khác riêng phần mình vội vàng riêng phần mình sự tỉnh nấu cơm nấu cơm l y lưới l y lưới chỉ có dương tiểu long nhắm mắt dưỡng thần cùng nửa tiên n h ư như tìm trong chốc lát trừ không gặp kim thương ngư tung tích liền ngay cả cái khác cá đều rất ít đến đều đến cũng không thể nhàn rỗi mấy người cùng một chỗ tiểu ngư con mồi cất vào cua lồng cùng con lươn trong lồng trước đem bọn chúng ném xuống làm đến đi lại. Hải vực nước tương đối sâu. không q u á thích hợp hạ diên dây từng câu chỉ có thể đem đâm lưới ném mấy đầu hạ đi thử xem nước làm xong những n à y đã qua mấy giờ s á t trời mở đi t r u n g quanh không ít đèn pha ánh đèn sáng lên đêm đầu tất cả mọi người tương đối hưng ơ phấn từng cái mắt trận cùng đèn pha bóng đèn như dương tiểu long cơm nước xong xuôi đi nghỉ ngơi thất hiếp mắt một hồi hắn vốn là có chút say sóng ngày kế nếu không phải thuyền lớn tính ổn định tốt đã sớm nhấc tay đầu hàng c ả n h đêm mấy người ngủ không được lại cầm lên cần câu bắt đầu phân chiến hai tỷ mọi người cũng thật có ý tứ phải đánh cược nhìn một cái suốt đêm hai câu nhiều người thua mời khách ăn cơm hắn hiếp mắt l o n g ca nhị t h u ố c dương tiểu long nghe xong là nữ nữ thanh âm không kịp nghĩ nhiều vội vàng từ trên giường bỏ lên dậy cũng không kịp mặc liền chạy ra ngoài chuyện gì xảy ra vừa chạy đến trước mặt liền gặp hai tỷ b ộ i người một trước một sau ô m cùng một chỗ gương mặt xinh đẹp trợn đỏ bừng l o n g ca nhanh lên chúng ta nhanh không kiên trì nổi a dương tiểu long liền vội vàng tiến lên chỉ thấy cần câu cong thành q u o n g tuyến vòng cũng chuyển tới ngọn n g u ồ n nếu không có thất thủ dây thường trói tại cảnh điểm trên cổ tay lúc này đoán chừng ngay cả cần câu thi thể đều nhìn không thấy nữ nữ ngươi nhường một chút ân dương tiểu long muốn đem cần câu cho nhận lấy nhưng lộ á cuối cùng buộc chặt tại cảnh điểm trên cổ tay trong nước cự vật còn đang dãy ruộng thủ đoạn của nàng bị tìm một đầu huyết tấn cảnh điểm hai tay nắm can phí sức hướng lên t ú n xử x u ấ t sức lực toàn thân nhưng tuyến vòng không có chút nào phản ứng dưới tình thế cấp bách dương tiểu long một thanh ngay cả người mang can cho ô m vào trong l ự c lộ á vốn là không dài trong nước cự vật lại đang l i ề u mạng t r á n h thoát hắn cũng không có biện pháp gì tốt cảnh điểm ngươi trước chầm khẩu khí hai ta cùng một chỗ kéo dương tiểu long d á n tại nàng bên thai đạo cảnh điểm đầu tiên là xứ sở sau đó nhẹ nhàng g ậ đầu có dương tiểu long gia nhập rõ ràng muốn tốt không ít n ị n ị ở một bên gấp trở về xoay quanh lúc đầu nàng cùng cảnh tỷ đều chuẩn bị đi ngủ thu can lúc cảnh điểm tiện tay hất lên không nghĩ tới lại trung đích hai người hì hục hì hục liên tha đai tốn thả tuyến thu dây lại thả tuyến nhiều lần thử nhiều lần cuối cùng là đem cá cho chạy tới thuyền bên cạnh ban đêm k i a sáng quá mở đón sóng cũng thấy không rõ lắm đến cùng là cái gì cá nhìn thân hình đến có dài một mét dương tiểu long cùng cảnh điểm hai người đều m ệ t m ỏ i có cóc áp toàn thân b ư ớ c lên đổ mồ hôi lão nhị cũng không có nhàn rỗi cầm lấy giáo săn cá chuẩn sắt đâm vào đại ngư trên thân loại này đại ra hỏa chép lưới hoàn toàn không bỏ xuống được giáo săn cá vào thịt ba phần đại ngư đau đến nhảyóc tưng tốt một trận ruộng. dây、dùa. lão nhị đem đầu đ è ngay mở ra, r đôi t ắ n h o hoa, hoa chiếu chiếu, trong mặt biển lòng u s nghĩ chẳng lẽ là kim từ h thân bệnh, phẩm chất phần hương nhị, thương Thật, nhị ư ngư.、Đại、ngư trước lưng Dương ngư? ơ n đón sóng, toàn trắng miệng cùng hương bố. Dương Tiểu Long, g gai, gì cá? Kim ngư. Thật, dạ, dạ. Lão nhị ngay Đại đũa Tiểu cái Kim t Lão Lão bố. có mọc cá? quả đầu cũng tưởng rằng kim thương ngư mặc kệ là từ hình thể vẫn là hung manh t r i n h độ đều cùng kim thương ngư không khác Nữ nữ thuyền chạy ghé hu tới vào giáo săn cá câu ở sau không dùng dương tiểu long bọn hắn tốn sức ngạnh xinh xinh đem nó lôi tới dương tiểu long còn là lần đầu tiên thấy loại này đại ngư trừ lần trước lãng nhân sâm cảnh điểm con cá này quý không đắt ta cũng không rõ ràng loại cá này trên thị trường rất ít gặp dương tiểu long lại đưa ánh mắt chuyển hướng lao nhị phí nửa ngày kình đừng có lại lại đổi tới lần là không ai muốn lao nhị bị hắn c h ầ m c h ầ m tê cả ra đầu đạo loại cá này đều là lối ra nhiều cụ thể giá cả ta cũng không rõ lắm có một lần nghe người ta nói tựa như là ba bốn mươi một cân đi ân dương tiểu long cười đến vui không khép miệng con cá này ít nhất cũng phải có cái hơn một trăm cân dựa theo lão nhị nói giá cả lần này chính là hơn ngàn không khỏi nhìn nhiều cảnh điểm một chút lộ á kẻ hủy diệt quả nhiên không tầm thường dây v ò nửa này trời cũng t à n g sáng cảnh điểm mệ n trước mắt khí lực đều không có dứt khoát để nữu nữu dịu nàng trở về nghỉ một lát suốt đêm liền cùng quán nét bao đêm như lúc ấy thoải mái qua đi đầu vóc quay cuồng dương tiểu long cùng lão nhị hai người đem giáo săn cá cho lấy xuống lão nhị thuần thục đem cá đem thả máu cá lấy máu cũng là có giảng cứu không thể đi theo nhà rét gà như cắt cổ chính là một đao không phải thịt bị huyết thủy ngâm đỏ、lên. liền trải qua một đêm thời gian hôm qua hạ cua lồng con lươn lồng cũng có thể kéo con lươn lồng cá lấy được không phải rất nhiều hai mươi cái mới mười mấy đầu cái đầu đều không phải quá lớn con cua lồng thu hoạch cũng không tệ lắm vừa kéo ba cái liền có bốn con lớn thanh cua còn có mấy cái tiểu h ư n g cua bất quá cái đồ chơi này không đáng tiền không ai muốn cành điềm cùng nữ nữ hai tỷ bội lại bắt đầu lẫn nhau đọ sức tối hôm qua c ả n h đ i ể m tiện tay quăng ra liền trúng cái mạ dịn quả thực đà kích đến nàng cái này không nữ nữ lại kìm nén k ì n h sách cái cua lồng đi lên dương dương đắc ý nhìn xem bên trong một con lớn thanh cua còn có một đầu b i ể n thiện bất quá b i ể n thiện tình trạng có chút thảm tất cả đều là đều bị thanh cua kẹp lỗ hồng lớn vết thương bị nước biển n g â m hơi trắng bệnh đoán chừng là sống không lâu c ả n h tỉ ngươi đem bên cạnh cái nhấc lên thử một chút cành điềm cười, cười như thế đại nhân làm sao còn giống như tiểu hài tử nữ quai hàm một trống n ữ n môi làm đúng nói nh ta liền muốn thắng ngươi một lần đi bất quá liền lần này a cảnh điểm không lay chuyển được nàng tiện tay thuận cua lồng tay cầm dây thừng kéo một cái đi lên a cua lồng vừa đ ấ y lên trên mạng giọt nước còn không có nhỏ giọt cho khô chỉ toàn cảnh điểm s ắ p mặt tái n h ậ t đem chiếc lồng cho ném xuống dưới trong mắt lộ ra hoảng sợ làm sao dương tiểu long nghe thấy thanh âm chạy tới nữ nữ cũng mờ mịt nhìn xem nàng cảnh điểm ngươi làm sao cảnh điểm run rẩy chỉ chỉ bị ném xuống cua lồng cà lăm mà nói có, có rắn hạ nữ quá khứ kéo cánh tay của nàng cười nói cảnh tỉ rắn có cái gì tốt sợ vừa mềm lại đáng yêu nữ nữ thuận tay đem cua lồng đầy lên quả nhiên có một đầu rắn biển tiến vào trong lồng lúc này chính cùng hai con cua vật lộn đầu lâu cao cao nâng lên không ngừng phun ra nuốt vào lấy l ư ớ i tùy thời mà đậu hai con cua cùng thương lượng xong một trước một sau nâng lên hai con kìm lớn rắn biển thấy tình huống không đúng cấp tốc du động thân thể chuẩn bị đào tẩu con cua cũng sẽ không cho hắn cơ hội này kìm lớn trực tiếp chặt ngang chặt đứng sau đó sau đó g ơ lên cao cao giống như là đang khoe khoang chiến tích của mình hai con cua đồng thời tiến công đáng thương rắn biển bị kẹp không có chút nào lực trở tay thân thể không ngừng núp ních nội tâm của nó đoán chừng đang nói không giảng gói có bản lĩnh một m b ố i một quần ầ u ta không phục nữu nữu thấy rắn biển bị tươi sống kẹp chết lẩm bẩm nói câu đáng tiếc ta còn chuẩn bị lấy về cho lao đầu ngâm rượu thuốc đâu lao đầu nếu là biết phải nói lên một câu hiếu chết ta k h ú c nhạc dạo ngắn qua đi tất cả cua lồng toàn bộ sách một lần hết t hệ thu tiếp cận ba mươi con con cua còn có thật nhiều không biết tiểu nhân sống trực tiếp p h ó n g sinh chết hợp lý con mồi mấy người theo liền đối phó miệng đ i ể m tâm dương tiểu long thao túng lam vòng trương ngư phát hiện hai cái bầy cá một cái chi cá một cái đa bảo ngư lão nhị lai thuyền dương tiểu long cùng cảnh điểm đem bảy tám đầu đâm lưới cho thuận số giới làm xong n h ữ ngày n dương tiểu long xuyên thấu qua kính viễn vọng trông thấy cách đó không xa hai chiếc thuyền ngay tại chỗ hải vực vùng cá bảy tám người tiểu ngư cũng không cần tiền như hướng xuống ném vùng biển này đã hạ lưới lão nhị đem thuyền hướng sắt vách lái đi không phải một hồi treo ngọn nguồn liền p h i ề n p h ứ c dương tiểu long cũng không có nhàn rỗi một mực dùng lam vòng trương ngư tại giò đường nếu muốn tìm đến kim thương ngư biện pháp tốt nhất chính là không ngừng tìm không thể ô m cây đ ợ i t ỏ cá đều là dùng má để hô hấp nhưng kim thương ngư má cơ thoái hóa chỉ có thể thông qua không ngừng du động để mới mẻ dòng nước chảy qua má bộ đến thu hoạch dưỡng khí cũng cứ gọi va ch kim thương ngư từ khi xuất sinh liền một khắc không ngừng du lịch đ a du lịch không cẩn thận liền xuyên việt đại dương lục địa được gọi là không biên giới loài cá lão nhị đem thuyền đi thuyền đến sát vách hải vực cách thả lưới khu có một khoảng cách dương lão đệ nếu không chúng ta ngay ở chỗ này bắt đầu vung con mồi dương tiểu long gật gật đầu h ắ n tại một trong biển bên ngoài đáy biển phát hiện hai đầu chiều cao hơn một mét lớn hàng cố nén nội tâm hưng phấn cái này không phải liền là hắn phải tìm kim thương ngư sao lam vòng trương ngư xa xa n ú t ở phía xa bất quá cái này hai đầu kim thương n ư giống như cùng lần trước cảnh tam thúc cái kia không giống h ắ n cái kia con mắt vừa lớn vừa trọt cái này hai đầu mặc dù hình thể không khác nhau lắm về độ lớn nhưng mắt nhìn con ngươi liền biết rõ ràng không phải một cái cha mẹ phần lưng của bọn nó hiện màu xanh đen phần bụng màu trắng bạc đôi bạ l ò n lên là màu đen dương tiểu long nuốt nước miếng một cái nếu là đem hai đầu đều cho thu ít nhất hết mấy vạn cẩn thận từng ly từng tí để lam vòng trương ngư đang đến gần một điểm kim thương ngư lúc này ngay tại kiếm ăn miệng rộng mở ra mười mấy đầu tiểu ngư liền bị nuốt vào miệng bên trong khả năng thịt có chút ít nhai đều không nhai trực tiếp nuốt sống dương tiểu long một bên để lam vòng trương ngư nhìn chằm chằm một bọc bốn người hì hục hì hục hướng trong nước vung lấy con mồi mất một lúc đã ném hơn hai ngàn khối tiền cá dương tiểu long một trận thì đau lão nhị đem trước mặt cá vung xong đạo dương l ã o đệ nếu không trước ngừng ngừng vạn nhất không có tốt như vậy cá không phải hưởng công mà cảnh điểm cũng đồng ý như thế vung xuống đi trái tim có chút không chịu nhận một con cá mấy khối tiền đâu hoàn toàn là cái hang không đáy a tiếp tục dương tiểu long lại kéo một giỏ ra sức hướng trong biển ném lấy lão nhị miệng giật giật muốn nói cái gì lại cho nén trở về hắn nên nói đ ề u nói cảnh điểm hai tỷ bội cũng không có đang nói cái gì đành phải đi theo tiếp tục bên này lam vòng trương ngư đột nhiên phát giác không đối hai đầu kim thương ngư mới vừa rồi còn tại kim ế ăn đảo mắt hướng ngược lại bơi đi truy bày cá đi dương tiểu long lòng nóng như lửa đốt hắn b ò lớn tiền mặt đều vung xuống đi sao có thể để nó đào t ẩ u dưới tình thế cấp bách lam vòng trương ngư tăng tốc độ tất cả xúc tu toàn bộ thúc đẩy c ó một chút đuổi kịp hai đầu cự vô bá bởi vì thân thể quá nhỏ căn bản gây nên không được chú ý của bọn nó liều lam vòng trương ngư tiến vào chuẩn bị chiến đấu t r ạ thái trên thân màu lam vòng sáng sáng lên còn thỉnh thoảng vung vẫy xúc tu khiêu khích bọc chúng bảy cá bị lam vòng một pha trộn kim thương ngư nhìn thấy miệng thịt mỡ chạy đi mà kẻ đầu sỏ chính là trước mặt không đáng chú ý ra hỏa nhi khí mũi vểnh lên trời phun bong bóng trong đó một đầu tính tình tương đối táo bạo lớn vây đôi một cái liền đuổi theo ta đi đùa thật trượt trượt dương tiểu long vội vàng thao túng lam vòng trương ngư thoát đi trương ngư xúc tu chuyển cùng q u ả n h ư thật vất vả hất ra nó đại ngư lại há miệng máu đuổi đi theo thật đúng là cái bạo tính tình ra hỏa dương tiểu long lúc này không dám phân tâm tập trung tinh thần bắt đầu cực tốc đại đào vòng đồng thời bị hai đầu kim thương ngư đuổi bắt cảm giác này thật mẹ nó thoải mái thấy hai đầu kim thương ngư tới trong biển những sinh vật khác sớm liền trượt đến không thấy cảnh điệm thấy dương tiểu long đỉnh đầu b ư ớ c lên đổ mồ hôi sắc mặt cũng khó coi quan tiết h đạo long ca ngươi không sao chứ dương tiểu long không dám phân tâm phất phất tay liền tiếp theo đ ả o v ò n g kim thương ngư còn rất chấp nhất truy mười mấy phút ý nguyên không chịu bỏ qua chương sáu mươi hai nhất tiễn s o n g điêu chương sáu mươi hai nhất tiễn s o n g điêu lam vòng trương ngư mặc dù du lịch không có bọn chúng nhanh nhưng thắng tại thân thể tiểu xảo linh hoạt thỉnh thoảng đến cái trôi đi cực tốc chuyển biến cái gì kim thương ngư cũng lấy nó không có cách nào kỳ thật nếu là ngươi chết ta sống liều mạng Lam vòng trong ư nháy g cũng mắt lam vòng trương ngư đã đem bọn chúng dẫn đến vung tốt con đừng ồ i khu kim thương ngư ngay từ đầu không có quá chú ý dạo qua một vòng đột nhiên phát hiện trước mặt có rất nhiều đồ ăn lúc này mới đem được chú ý phân tán một chút thấy thế trương ngư vội vàng thừa cơ chạy đi dương tiểu long thấy kim thương ngư thành công mắc câu đem biện cần câu con mồi treo tốt siêu một tiếng con mồi theo chỉ rơi chìm vào trong nước treo chính lần à cá mỏi. Kim mới Thương bắt Ngư vừa đ u c ò có chút t do dự, í này h cảnh giác phi thường cao, tham giác cao, mấy dò ăn lạnh liên trên tàu chuyên trở vừa vặn còn có một cây b i ể n cần câu so hắn cao hơn ngăn nhiều đoán chừng cũng phải không ít tiền trong tay hắn một cây còn mấy ngàn khối tiền đâu nghĩ đến cái này dương tiểu long đối một bên lão nhị đạo lão nhị b i ể n cần câu có hay không sẽ dùng lão nhị mút lấy nha hoa tử dùng nhìn người ngoài hành tinh mắt chỉ nhìn hắn đạo đương nhiên tốt nhiều năm trước liền chơi qua vậy được người đi đem biển cần câu con mồi treo tốt thuận ta cái phương hướng này ném người có phát hiện không có bất quá vừa vung mồi ta đoán chừng có thể có hàng vậy được đi đối chú ý điểm chớ cùng ta m ắ c nối yên tâm đi lão nhị cùng hắn so thủ thế có lão nhị gia nhập dương tiểu long nỗi lòng lo lắng mới tính vô g r a lần này dẫn hắn đến thật là một cái sáng suốt quyết định cảnh điểm thấy dương tiểu long đâu vào đấy chỉ huy nàng ở một bên cũng không giúp đỡ được cái gì có chút mất mát cảnh điểm một hồi nếu là có cá nhớ kỹ kéo ta một cái đừng để ta bị kéo xuống đi ân cành đêm bị thần thần kém lần đầu nhớ tới tối hôm qua bị h ắ n ôm lộ hai cây nóng hổi nữu nữu có chút không vui lòng từng cái đều có nhiệm vụ tình cảm liền nàng một cái người rảnh rỗi xem thường ai đây l o n g ca vậy ta làm gì n g ư ơ i dương tiểu long nghĩ nghĩ ngươi liền cơ động đi bên nào cần ngươi liền đi cái kia ta, ta cứ như vậy không được coi trọng sao nữu nữu biểu môi mặt mũi tràn đầy bị khuất ta không phải ý tư kia có hay không cá còn không biết đâu được thôi được thôi an bài tốt dương tiểu long thì tiếp tục quan sát lấy kim thương ngư động tĩnh hai gia hỏa này nhi thật có thể ăn một hồi không sai biệt l ắ m ăn có hai mươi mấy đầu cá mỏi nhưng một điểm no bụng dấu hiệu đều không có còn tại làm không biết mệnh kiếm ăn lão nhị biển cần câu cũng chuẩn bị kỹ cảng lão tay súng vẫn là có có chút tài năng ném vung v ậ y làm s o h ắ n chừng nhiều ngay tại hắn quan sát lúc cánh tay đột nhiên chuyển đến một cỗ sức kéo nắm chắc tay cánh tay bị hướng phía trước một vùng một cái lảo đảo kém chút bị kéo vào trong biển c ả n h đêm t h ấ y thế không hề nghĩ ngợi từ sau lưng ôm lấy e o của hắn x ế c h ắ n không thở nổi lòng ca ngươi không sao chứ không có sự tình dương tiểu long mặt trợt v à bừng trước kia không có phát hiện nàng có khí lực lớn như vậy đâu nữ nữ cũng lột sắn tay áo t ớ i lôi kéo cảnh điểm dương tiểu long biết là kim thương ngư c ắ n câu hắn từ lâu đã có chuẩn bị chỉ bất quá không nghĩ tới khí lực của nó lớn như thế lão nhị gặp hắn bên kia c ắ n câu phía bên mình một điểm động tĩnh cũng không có nhàn nhã một tay cầm điếu thuốc một tay kéo lấy cần câu c ắ n câu kim thương ngư ra sức dây r u a ý đồ chỉ muốn thoát khỏi trói buộc một cái khác đầu kim thương ngư thấy đồng bạn bị câu ở cũng không có lại kiếm ăn tâm tình bãi xuống cái đuôi liền chuẩn bị trốn đi như thế vượt quá dương tiểu long ngoài dự liệu thật đúng là vợ chồng hắn làm sao có thể để con vịt đã đun sôi bay quả quyết thao túng lam vòng trương ngư đổi tới lại không thể cách quá gần vạn nhất tiếp tuyến liền phi phước kim thương ngư thấy lại là cái này chán ghét ra h ỏ a nhi khí lung tung vung vậy lấy cái đuôi cùng v ấ y cá mạnh mẽ đâm tới hướng nó cắn qua đến một bộ ngươi chết ta sống tư thế dương tiểu long muốn chính là cái hiệu quả này lam vòng trương ngư tăng tốc độ d ừ n g ở cá mỏi đằng sau còn cố ý lộ ra hai cây ốm dài s ú c tu kim thương ngư theo sát phía sau thấy nó trốn ở cá mỏi đằng sau bất động hưng phấn há miệm m á lộ ra sắc bẻn lên răng không chút do dự chính là một thanh một giây sau chỉ thấy lam vòng trương ngư như cũ tại nguyên đ ị a đắc ý loay hoay mình xúc tu mà to con liền không có vận tốt như vậy to lớn móc nối móc ở trong miệng càng dây rủa càng chặt mãi mãi cái chân lão nhị trước một giây còn tạm mức khói mây khói thổ vụ mặt m ũ i tràn đầy hưởng thụ đột nhiên một cỗ đại lực kém chút không có đem người khác kéo lật bản năng phản ứng song tay nắm chặt cần câu tàn thuốc bị đột nhiên một vùng rơi vào đụng quần khóa kéo bên trên nóng một cỗ gây mũi mùi khét lẹt là lông tóc hương vị đau hắn nước mắt đều mau xuống đây cách lão tử lão tử còn không có nối rói tông đường đâu lão nhị nghiêm chỉnh lại xác thực rất giống có chuyện như vậy dương tiểu long bên này hai người kéo đều tốn sức không đối phải nói ba người liên tiếp kéo cùng xe lửa nhỏ như ngã trái ngã phải trái lại lão nhị mặc dù khởi sơ thời điểm có chút l u ố n g cuống tay chân nhưng thời gian không dài liền điều chỉnh đi qua chậm d ã i đem hung mánh kim thương ngư mang vào mình t i ế p tấu không giống dương tiểu long bọn hắn hoàn toàn cứng rắn kéo cứng rắn túm bọn hắn câu đều tương đối cẩn thận nếu không phải thuyền tương đối lớn thật sợ tiếp tuyến hai đầu kim thương ngư đồng thời nổi lên b ọ t nước cũng thật kinh người gây nên người chúng quanh chú ý cách đó không xa một chiếc thuyền lớn bên trên ba bốn cái lắm điều đen lắm điều đen chẳng hạn nó bên trong một cái đang dùng k í n h viễn vọng nhìn xem bên này lai chính bên kia giống như bên trong kim thương ngư vẫn là hai đầu cái gì một cái mang theo kính dâm đỉnh đầu c h e nắng m ũ nam nhân đoạt lấy kính viễn vọng mấy người kia là gan vẫn còn lớn đồng thời bên trong hai đầu liền không sợ tiếp tuyến mấy phút sau trung điệp đem kính viễn vọng đập đang thao túng trên đài nương h i ra lão tử không biết ngày đem ngồi sổm nửa tháng làm sao liền tiện nghi mấy cái mao đầu tiểu tử lai chính nếu không chúng ta hiện tại chạy tới hiện tại m ặ t kính nam ngón tay cọc cọc cọc gõ mặt bàn như có điều suy nghĩ lai chính ngươi cũng đừng nghĩ chúng ta hiện tại quá khứ còn tới cùng dù sao nơi này thuộc về việc không ai quản lý khu vực ai cấp được t í n h ai chính là đây chính là hai đầu kim thương ngư lai chính ngươi liền đừng do dự nếu là thật có thể đem ca cho đoạt tới mấy ca hơn mấy tháng đều không cần làm việc vợ con n h i ệ t kháng đầu tốt bao nhiêu đám người ngươi một lời ta một câu nhìn thấy kim thương ngư đều hết sức đỏ mắt kính g i m mắt vũ mạnh một cái cái bản đi chơi hắn một phiếu l ă mãng l á thuyền được rồi Tráng tuần t hán h chương u sáu mươi ba giao long hảo chương sáu mươi ba giao long hảo dương tiểu long bọn hắn bên này bận rộn khí thế ngất trời hai đầu kim thương ngư đều rất dữ dội vẫn còn may không phải là tình cảm đặc biệt tốt vạn nhất cứng rắn hướng một đồng gót cũng chỉ có thể cắt chỉ hắn đầu này h ị c h động tĩnh không có vừa mới bắt đầu lớn như vậy ba người xe lửa nhỏ trải qua rèn luyện mở chính là tương đương ổn v u n g lỏng s i ế t chặt trượt mấy chục cái vừa đi vừa về đại gia hỏa cuối cùng rất cái bụng lớn một bộ ngươi muốn thế nào được thế nấy tư thế nữu n mau đưa giáo săn cá lấy tới ân kim thương ngư lúc này đúng lúc là hư thoát kỳ vạn nhất chờ chút chậm tới liền phiến phức nữu nữu bắn chuẩn chút tính vẫn là ta đến bắn đi dương tiểu long có chút không yên lòng nàng k i a tay chân lẹo khẹo vạn nhất mắt đỏ kim thương ngư cực lực tranh thoát cá không có kéo lên người lại rơi xuống liền được không b ù mất nữu nữu cùng cảnh điểm hai người cầm tần câu hắn nhắm chuẩn kim thương ngư phần lưng đem ráo săn cá dùng sức hất lên mang theo gai ngược đầu thương đâm vào p h ầ n đôi vào thịt ba phần dương tiểu long có chút xấu hổ gái gái đầu kỳ thật hắn nhắm chuẩn chính là phần lưng nếu trong nước l i ề u mạng dãy r u a bất quá có giáo săn cá giá ra chỉ nó chính là muốn chạy cũng chạy không thoát cảnh điểm đi đem nhắc lên cơ khởi động cái đồ chơi này so một người trưởng thành còn nặng hơn nghĩ tay không kéo lên có chút không quá hiện thực t h ú hồ bọn hắn cũng không phải chuyên nghiệp kim thương ngư ngư dân không có kia bắp thịt rắn chắc cùng thể lực theo nhắc lên cơ chậm rãi dâng lên to lớn kim thương ngư bị đưa ra mặt nước d ư ơ n g tiểu long kìm nén không được nội tâm kích động cái đồ chơi này toàn thân cao thấp đều là tiền phát phát nữu cùng cảnh điểm hai tỷ mỗi ôm cùng một chỗ hưng phấn giật này mình các nàng vậy mà tự tay câu kim thương ngư quá bất khả tư nghị hắn đầu này h lão nhị bên kia cũng nhẹ nhàng thở ra chiến đấu chuẩn bị kết thúc dương tiểu long tiểu t ử này thật đúng là tốt số lần thứ nhất ra liền trúng liền hai đầu c ò n tờ m ờ là hiếm thấy lam vây cá kim thương ngư cái này nếu là không tận mắt nhìn thấy đánh chết cũng sẽ không tin tưởng lai chính lai chính bọn hắn bên kia giống như nhanh kết thúc l ã o mãng người mẹ nó i nhanh lên a làm sao cùng chua dưa leo như mềm đi tức nhốn náo cái gì mà nhốn náo m ặ t kính nam quát tháo một tiếng đem kính viễn vọng cầm bên trên nhìn một chút mãi mãi cái chân vậy mà không có tiếp tuyến in giao long hào thuyền đánh cá khoảng cách viễn dương hào không đủ bà trong biển dương tiểu long bọn hắn đầu thứ nhất kim thương ngư sâu trên b o n g thuyền đầu thứ hai cũng đang trong quá trình tiến hành lão nhị đã đem giáo săn cá cho c u ố n lên dương lão đệ lần này trở về nhưng phải cho ta chia hoa hường à. đi yên tâm đi hắn lần này có thể thuận lợi như vậy lão nhị tuyệt đối không thể bỏ qua công lao cho chút tiền thưởng cái gì cũng rất bình thường sâu một con cá đi lên cảnh điểm cùng nữu nữu trên mặt có không che giấu được vẻ mệt mỏi đặc biệt là nữu lúc này n ử a dựa vào tại mạn thuyền bên trên túi cái đầu cảnh điểm ngồi tại nhấc lên trên máy không n a y p h sai vùng biển này vốn là việc không ai quản lý khu vực cho nên không thiếu một chút cùng hung cử các người dù sao kim thương ngư có giá trị không nhỏ lão nhị ngươi trước cùng cảnh điểm lộng lấy ta đi kêu gọi đi dứt lời lão nhị cùng cảnh điểm hai người phối hợp với chậm dãi đem kim thương ngư kéo lên dương tiểu long đi tới phòng điều khiển cầm lấy hải sự bộ đàm mặc dù hải vực không phải lãnh địa tư nhân của hắn nhưng lúc này không đủ hai trong biển lại hướng phía trước liền uy hiếp được bọn họ nhân thân an toàn uy uy đối diện thuyền đánh cá xin chú ý giữ một khoảng cách giao long hào bên trên mặc kính nam đối tiếng hô của hắn không thèm để ý chút nào cầm lái lao mang đạo lai chính chúng ta có dùng hay không về hắn ân dù sao người tới là khách để bọn hắn xéo đi nhanh lên được rồi lao mãng lộ ra một thanh đại họ o răng phát ra tiếng cười uy ta là dao long hảo hiện tại thuyền của các ngươi đã nghiêm trọng nguy hại đến an toàn của chúng ta vì để tránh cho rào neo mau chóng rời đi một bên đen gầy nam nhân nghe hắn nói to mày từng thanh từng thanh bộ đàm đoạt quá khứ ta nói lao mãng đừng cả ngày nương môn chít chít h ầ u tử ngươi lặp lại lần nữa thử một chút lao mãng t r ừ n g mắt cái trong mắt nắm đ ấ m nắm lạc lạc rung động h ầ u tử liếc mắt nhìn hắn uu u làm sao ngươi còn muốn cắn ta a dứt lời liền chuẩn bị giải mình dây l ư n g có tốt đừng đặt mất mặt xấu hổ một cỗ mụi vị kính d hầu tử lúc này mới nhấc nhấc dây lưng quần hám dọn một cái hô đối diện nghe cho ta thức thời mau chóng rời đi không phải đừng trách lão tử thuyền dạ đã mất linh dương tiểu long sắc mặt chầm xuống hóa ra đây là ăn cướp trắng trợn lão nhị lúc này đã đem kim thương ngư sâu đến một nửa thần sắc cũng khẩn trương lên hắn biết những người này đều là lăng đầu thanh không phải đ a dỡn cảnh điềm cùng nữu nữu hai người cũng không dám nói lời nào các nàng cái k i a gặp qua trận thế này giao long hào gặp bọn họ không có động tĩnh lại hô một lần hầu tử mấy cái này tiểu a nhi sẽ không là bị dọa g ố c hả lao mãng lai chính còn có một trong biển mặc kính nam gật gật đầu khoe miệng có chút d ư ơ n g lên hầu tử lúc này nhẹ nhàng một chút ngươi xem một chút đem người dọa đến về sau không dám tiếp tục đến chán ghét người ta biết rồi hầu tử một bộ nương nương khang bộ dáng còn bóp cái tay hoa ha ha ha ha người trên thuyền cười đến ngựa tới ngựa lui con hàng này thật tờ mở phí dưa leo hầu tử lần nữa cầm lấy bộ đàm trên mặt một tia nghiền ngẫm nhi tiểu dung hô đối diện nghe đem trong tay các ngươi cá bông xuống mau chóng rời đi dương tiểu long phi một tiếng trực tiếp đem bộ đàm cho quan đều là chút cái thứ gì đi ra phòng điều khiển cùng cái vô sự người một dạng tiếp tục l a y hoay kim t ư ơ n g ngư lão nhị gặp hắn mặt không đổi sắc còn tại thảo luận ban đêm ăn cái gì ăn với cơm trong lòng nóng này cái này đến lúc nào rồi cái này tổ tông còn có tâm tư này sẽ không muốn làm quỷ chết no đi dương lão đệ à, ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp lập tức liền tới đây c à n h đêm i cũng có chút lo lắng long ca làm sao bây giờ dương tiểu long đ h ú n v a i cái gì làm sao chúng ta làm chúng ta sống đừng để ý tới hắn đừng quản hắn lão nhị kém chút không có bị nước miếng nhẹ n chết g i a o long hào bên trên người thấy đối diện mặc sắc bọn hắn hầu tự khí mũi vểnh lên trời mắt trợt trắng lần trước gặp thuyền đánh cá c ũ trải qua một phen cố gắng mấy người rốt cục đem hai đầu kim thương ngư cho sâu tới từng cái mệnh miệng lớn thở hồn hển dương tiểu long trực tiếp nằm tại bong tàu bên trên việc này thật không phải người bình thường có thể thốt đến nữu nữu gặp hắn hư thoát dáng vẻ dùng tay hơi chống đỡ hắn long ca ngươi cái này cần tăng cường rèn luyện hai đầu liền đem ngươi mệt mỏi thành cái dạng này cái kia đi quay đầu cho ngươi báo cái phòng tập thể thao được rồi được rồi hắn có chút thời gian còn không bằng thêm ra hai chuyến biển cả ngày chạy ở trong đó ăn b ộ t r ô t ê i n uống kích tích h tố không phải khổ thân m à đều là kẻ có tiền g i ế t thời gian địa phương nhớ kỹ trước kia có cái nữ đồng sự dài mi thanh mục tú cũng rất xinh đẹp người theo đuổi nàng cũng không ít nhưng nàng không có một cái coi trọng cả ngày không tiếp trọng kim đi phòng tập thể thao một tháng tiền lương đều không đủ dùng nửa năm không đến câu cái thổ hào không có bao lâu thời gian an vị bên trên đại b u ồ n đăng khi nói chuyện giao long hào đã đi thuyền đến không đủ một trong b i ể n vị trí lại hướng phía trước khẳng định sẽ rào neo lãm thuyền hủy n g ư ờ i vong cũng không phải là không thể được lão nhị gấp đầu đổ mồ hôi lạnh dương l ã o đệ chúng ta đi nhanh lên đi đừng cùng bọn hắn đưa khí không đến mức ân đi dương tiểu long lúc đầu cũng không có ý định cùng bọn hắn dây dưa chỉ bất quá vừa mới cá không có kéo lên giao long hào người gặp bọn họ muốn đi gấp dương mắt nhìn hiện tại cá đã đến người ta trên thuyền cũng không thể nhảy lên thuyền đem cá cho giành lại đến nếu là ở trong biện vẫn được hầu tử khí đầy l ắ mãng ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt nếu không phải ngươi l à g nhà l à g nhằng chúng ta về phần tay không sao thật sự là đ ậ c tức cũng không đổi kịp nóng hổi ngươi tờ mở đem miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm tin hay không l á o tử t r ờ i chết ngươi lão mãng một cái b ư ớ c xa nhảy lên đến trước mặt nhìn hắn c h ầ m c h ầ m hầu tử cũng liền ngoài miệng c ứ n g rắn thấy cao hơn hắn một cái đầu lại khôi ngô lão mãng thật nổi giận cũng sợ mặc kính nam gặp bọn họ rời đi thận bên trên răng cùng hạ răng đánh nhau vì truy bọn hắn trắng hao tổn dầu đi hê gen không nói trước đó vung xuống đi mấy ngàn khối tiền con mồi cũng hết hiệu lực đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa nhìn xem có thể hay không thử thời vận kiếm chút dầu phí trở về lão nhị thấy cách bọn họ càng kéo càng xa nỗi lòng lo lắng mới bông u xuống bây giờ suy nghĩ một chút còn phía sau lưng phát lệnh vừa rồi nếu không phải dương tiểu long một lại kiên trì hắn đã sớm t ắ t nha t ử chạy trốn quả thực muốn tiền không muốn mạng trở lại trước đó thả lưới địa phương hiện tại thời gian còn chưa tới mấy người dứt khoát nghỉ ngơi một hồi cường độ cao làm việc qua sau đều là toàn thân đau b ố t nhất bọn hắn ngủ hát ngọt giao long hào bên kia bận bịu khí thế ngất trời dương tiểu long cương đi không có bao lâu thời gian hàng ổ lại bạo hầu tử lão mãng một đám người đứng trên bom thuyền Con mắt con ngươi lửa nóng nhìn chằm chằm dưới nước lớn vật kim thương ngư lại là một đầu kim thương ngư thảo lúc này lao t ử trở về tìm tám trăm tám mươi tám bọn hắn không nghĩ tới cùng một cái hố vậy mà có thể bạo ba đầu kim thương ngư hiện tại kim thương ngư đều nát đường cái sao còn đứng ngây đó làm gì vung can cái kia m ặ t kính nam cố nén nội tâm kích động chỉ huy đạo ải ải ải mấy người đem còn sót lại con mồi cho p h ụ lên câu kim thương ngư chính là chuyện trong n ấ y mắt vạn nhất bỏ lỡ thời cơ liền nói lời vô dụng bọn hắn nhưng không có dương tiểu long điều kiện như vậy khả năng hấp dẫn nó bốn năm cái biển cần câu đồng thời đặt vào trong biển may câu mắt đủ sau một tiếng dương tiểu long mới ung dung tỉnh lại lười biếng t r ở mình tê toàn thân đau bớt n h ứ c khiến cho hắn ngược lại hút một cái khí lạnh đặc biệt là eo thẳng đều không thẳng lên được câu cá thật mẹ n ó phi eo à. mùi vị gì thơm như vậy vừa chi s ứ n g sở đã nghe thấy một cỗ đ ồ nướng hương vị sẽ không là đói xuất hiện ảo giác đi đầy ra cửa chỉ thấy cảnh điểm cùng hữu hữu hai người tại cửa ra và o vội vàng một bên còn chi hai cây biển can cảnh t ỉ n g ư ờ i đem kia lớn mực cho lật một cái giống như có chút rán đúng như có chút r ân lão bản sâu nướng ban thế nào dương tiểu long nuốt nước miếng một cái ở trên biển phiêu vài ngày mỗi ngày đều ăn quần c u ộ n nước nước miệng bên trong một điểm mùi vị không có hai tỷ mội thấy dương tiểu long tới vội vàng nhường lại một vị trí cảnh điểm đưa cây lớn mực cho hắn long ca nếm thử nữ n u tay nghề hôn thời gian dài như vậy dương tiểu long cũng liền không k h á c h khí tiếp nhận mực lột một thanh nhịn không được gật gật đầu nữ n u gặp hắn ăn hài lòng cũng tự hào ưỡn ngực các ngươi từ cái kia làm b ị nướng n níu, níu hướng hắn trận mắt long ca trên thuyền tự mang nha thuê đắt như vậy thuyền những này cơ bản nhất khẳng định có a hắn cũng là lần đầu tiên dùng loại thuyền này không quá quen thuộc nhanh kiếm hàng dương tiểu long thấy dây câu động nhắc nhở c ả n h đêm i thuận tay kéo một phát một đầu lớn mực bị xếp tới ném vào một bên đỏ trong thùng mất một lúc câu có non nửa thùng trên biển thổi hải phòng ăn lớn mực chính là đẹp hắn còn là lần đầu tiên ăn loại này mới mẻ trước kia tại quầy đ ồ nướng mười đồng tiền ba xuyên một chuỗi liền mấy c ọ n g dâu còn một cỗ cương thi thị hương vị cùng cái này hoàn toàn không so được bọn hắn ăn chính này lão nhị xem chừng cũng là nghe thấy mùi thơm từ trong phòng s ở ra đầu thân cùng lô từ m ộ dạng nhìn chằm chằm vị nướng hai mắt tỏa ánh sáng nhị thuốc cho cành đêm chọn cái lớn đưa cho hắn ải tạ ơn cành nha đầu lão nhị vừa ăn vừa gật đầu. m ộ nước nước trên t thuyền n hơn c hầu từ mặt trận bỏ bừng hai tay nắm thật chặt cần câu bất quá mặt cho hắn như thế nào kéo thơ lửa tuyến vòng đều bất động mảy may một bên lão mãng sốt ruột bất chấp tất cả từ sau lưng liền ôm lấy hắn đem hầu tự cho xiết kém chút một cái khí nghẹn quá khứ sắc mặt cũng thành m à u gan heo l á o mãng ngươi tờ mở rờ bông tay cho ta thả ngươi giữa cái chân ngươi kêu cánh tay nhỏ b ắ t chân không có ta có thể làm lan b u n g ra lão tử h ầ u tử cái mông một việc lên đem lão mãng cho đẩy qua một bên chính là lực lượng khả năng không có khống chế tốt lao mãng không lưng song tay thật chặt che lấy huynh đệ nửa ngồi trên bong thuyền h ầ u tử lão tử không để yên cho ngươi h ầ u tử lúc này cũng không rảnh rỗi phản ứng hắn tập trung tinh thần nắm kéo kim thương n ư thuyền của bọn hắn đều là hùn vốn thuê tới bắt được cá cũng phải chia đều không phải lao mãng cũng không có khả năng tích cực đi giút hắn dương tiểu long vừa ăn đồ nướng một bên xem bọn hắn tắt đỡ hắn hiện tại chính nhàn rỗi nhàm chán trực tiếp điều khiển lam vòng trương ngư ngang nhiên x ô n g qua g i a o long hào bên trên một thuyền người đều vây quanh h ầ u tử nếu có thể đem nó cho câu đi lên tia chuyến này chính là kiếm b ộ n không lỗ trước đó hao tổn cũng có thể bổ đủ h ầ u tử dùng sức nha h ầ u tử đi phía trái một điểm đối nhất định phải nhắm ngay ngươi dạng này không được nhanh thu dây mẹ nó ngươi cái này kéo cái thứ gì nhanh t n g a đám người ngươi một lời ta một câu chỉ huy hậu tử lúc đầu tiết tấu đem không coi như có thể nhưng bị bọn hắn một tẩm mỹ trên tay rõ g i n g loạn phân t h ấ chương sáu mươi lăm không phải cố ý chương sáu mươi lăm không phải cố ý dương tiểu long nhìn thấy cái này đương nhiên không có khả năng trí chi, chi mặc kệ hôm nay liền để lam vòng trương ngư lộ cái mặt trương ngư chậm rãi tới gần kim thương ngư đại gia hỏa lúc này đang bận t r á n h thoát cũng không có chú ý tới nó biển cần câu tuyến kéo căng thẳng tắp trương ngư lợi dụng đúng cơ hội nhảy lên một cái trực tiếp hấp thụ ở bên trên nếu không có kim thương ngư lôi kéo thật đúng là không có cách nào thượng tuyến thành công tiếp xuống liền đơn giản nhiều trực tiếp dùng sắc bén răng bắt đầu gặm muốn nói cái này biển cần câu tuyến chất lượng thật không phải đóng Đông đều đều Trương Ngư chỉ dùng gặm hai ngụm liền rách mước, cái này đều mấy phút xuống tới, răng đều nhanh cho săn bằng, mới xuất hiện gặm Tây phút tới, xuất vết tích. Lại qua mười mấy phút, mấy mấy rách mước, mười chỉ cái cho cái hai mới qua Lại kim thương ngư giấy rụa đã ộ n tính càng ngày càng n g h bị kéo nổi trên mặt nước đám người trông mả thèm mắt bốc lực quang dương tiểu long cũng không có nhàn rỗi lúc này gấp răng đều đau bình thường trương ngư hiệu suất rất cao hôm nay làm sao liền kéo lão nhị liền gặp hắn ngồi tại trên ghế cái mông loạn động dương lão đệ ngươi có phải hay không mắc tiểu a dương tiểu long mặt mo đỏ hửng d a vẻ c h ấ n định đạo không có kim thương ngư di chứng a nói cũng đúng ta cái này toàn thân trên dưới cũng đau bớt nhất đừng nói ngươi tân thủ bỏ đi bọn hắn lo lắng bên này kim thương ngư đã không đủ hai mươi mét người trên thuyền giáo săn cá đều chuẩn bị kỹ cảng một bộ kích động bộ dáng lại tới gần mười mét liền ổn nhanh lên nhanh lên g ư ờ n g tiểu long ở trong lòng mặc n i ệ m chứng ngư cũng không có lời biếng h á miệng ra sức năm kéo 18 m é t 15 m é t 13 m é t 10 m é t ờ soạt soạt một tiếng căng cứng dây câu c ắ t ra trên thuyền lao mang chính kéo khởi k ì n h một cái không có đứng vững trực tiếp đang đang đang hướng lui về phía sau chỉ nghe thấy ở một tiếng vang thật lớn 200 cân hán tử đột nhiên đánh tới hướng ngồi trên b o n g thuyền hầu tử a hầu tử một tiếng hét thảm trực tiếp mất đi choáng trước hai tay còn che chở huynh đệ của hắn lao mang cũng không khá hơn chút nào quan tính khiến cho quần của hắn kéo cái lô lớn cái mông chính thích ngồi ở hầu tử nửa người dưới cái này tư thế bao nhiêu là có chút xấu hổ người trên thuyền thấy kim thương như chạy cũng không lo được đi nhìn nửa chết nửa sống h ầ u tử đều vội vàng hoảng ghé vào thuyền nguyễn hận không thể có thể mọc cánh bay xuống đi mới tốt mặc kính nam khí mũi vịnh lên trời cơ lấy giáo săn cá liền bắt đầu b ắ n ta dương tiểu long một cái lảo đ ả o kém chút từ trên ghế đầu lăn xuống đến long ca ngươi không sao chứ cảnh điềm t h ấ y thế vội vàng đỡ lấy hắn không có việc gì không có việc gì mặc kính nam giáo săn cá kém chút bắn trúng trường ngư may mắn dương tiểu long phản ứng nhanh một cái trôi đi tránh một kiếp kim thương ngư thoát câu sau mạnh mẽ đâm tới liều mạng hướng đáy biển chỗ sâu du lịch dương tiểu long vốn còn nghĩ nhặt cái tiện nghi hiện tại xem ra là nghĩ nhiều. hắn có thể tìm cá không giả nhưng cá không cắn câu hắn cũng không có cách nào a i còn nhiều thời gian ngươi nói cái gì c ả n h đêm gặp hắn lẩm bẩm một mặt mờ mị không có gì mực nướng không tệ kỳ hỉ vậy ngươi cũng không nhìn một chút là ai nướng nữu nữu tiếp lời gốc dạng dương tiểu long sông nàng giơ ngón tay cái giật ra chủ đề giao long hào lần trước lúc loạn thành một bầy ầm ĩ ẩ m ĩ đến não cần câu cái gì ném một giáp tấm đều là lao mãng ngươi đứng lên cho ta đừng tờ mờ cho chúng ta giả chết còn có hậu tử hai cái đồ bỏ đi mặc kính nam lên mặt đều lục hắn lần này vì có thể bắt được kim thương ngư vụ trộm đem lão bà tiền riêng dùng không nói còn mượn đường nhỏ vay lúc đầu lão bà liền dùng beng lấy muốn cùng hắn ly hôn vậy phải làm sao bây giờ dương tiểu long ăn uống no đủ đứng người lên giật giật có chút nhăn g ó c quần bọn hắn lần này ra mang con mồi không ít nhưng vì bắt kim thương ngư toàn bộ cho sử dụng hết khoang thông nước bên trong sống ngồi cũng không có bao nhiêu biển sâu tiểu ngư tương đối ít kế hoạch không đổi kịp biến hóa đành phải sớm trở về lão nhị đem kim thương ngư lấy máu sau mấy người liên tha đai tốn cho vận t i ế n nước lạnh thất thời tiết quá nóng nhiều thả một hồi đều có thể biến chất xử lý xong lại đem trước đó hạ gai lưới cùng Đại、đa ạ i đ số đều là đa bảo ngư cùng cá s ạ o còn có hai đầu kích thước không lớn cá hồi con lươn lồng khả năng không có hạ đối địa phương hơn hai mươi cái mới bắt m ộ mươi mấy đầu mà lại cái đầu cũng không lớn biện thiện cũng không phải ít bất quá cái đồ chơi này quá t h i ệ n nhi g còn chưa đủ tiền nhân công cua lồng thật có ý tứ thậm chí ngay cả một cái thanh cua đều chưa bắt được tất cả đều là bánh mì cua còn có chút không biết nhỏ con cua cùng cua biển mai hình thoi đem tất cả cá phân loại tốt cá hô cá thu toàn bộ cho nhét và ướp lạnh thất khoang thông nước bên trong cá cũng không ít n h ứ đầu nhất chính là một đồng con cua không thể thả ướp lạnh thất cũng không thể thả khoang thông nước khoang thuyền ô n nước bên trong g cá q á đoán bán giá nhiều, con cua bỏ vào, đoán chừng còn chưa tới cảng liền chết sạch. Xem ra không nghĩ khó khăn cũng không con không khiêng con ngao ngơi sống, tàn liền bán không lên chưa chết sạch. khó chỉ thể cho chói phải hai chết h tới đại cua cua u được, có mực cả. vào, ra ta bỏ đem tốt, một t Xem đánh cá bên trên bốn người khó xử nhất chính là liền dương tiểu long một người sẽ không c h ó i con cua gặp bọn họ c h ó i một cái so một cái trượt dùng dây thừng quấn hai vòng liền xong việc dương tiểu long học theo cũng cầm lấy một con bánh mì cua cảnh đêm gặp hắn ròn rén liền động tác chậm cho hắn làm một cái làm mẫu khởi sơ trói rất tốt nhưng vòng quanh vòng quanh liền biến vị tê ngón tay không cẩn thận hắn bị bánh mì cua đại ngao cho kẹp lấy đau đến nước mắt đều mau xuống đây nếu không phải mang theo thật giày bao tay ít nhất cũng phải rơi k h ố i thịt sau một tiếng dương tiểu long bọn hắn tất cả cá lấy được đều an bài thỏa đáng trói tốt con cua bị ném tiến sống khoang chứa cá t ô m đem cái nắp đã khóa lại lúc gần đi liếc mắt nhìn dao long hào cũng không biết là giải thể vẫn là đi ngủ cả trên chiếc thuyền âm u đầy từ khí ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy vừa nghe nói muốn sớm trở về nữu nữ cùng cảnh điểm đều có chút mừng rỡ ở trên biển trôi từ đầu đến cuối không có lục địa đợi an toàn rửa mặt cũng không ti dương tiểu long đi theo lão nhị học lên lái thuyền kỹ thuật lâu dài ra biển làm việc sẽ không mở thuyền không thể được lão nhị mặc dù bình thường không được ba bốn nhưng làm lên sự tỉnh tới hay là biết tròn biết méo lần này mặc dù chỉ đợi hai ngày nhưng hắn lại là một điểm không có lười biếng dương lao đệ đầy đà đầy đà nghĩ gì thế không đối bên trái quay nửa vòng ta nói là nửa vòng không phải một vòng nữa một đường học xuống tới dương tiểu long đã trên cơ bản thăm dò rõ ràng không có khí trời ác liệt vào tay hẳn là không có vấn đề hắn tự nhận học đã đủ nhanh không nghĩ tới cảnh điểm nhìn qua Vào tay cành h hai vòng、so、hắn nắm giữ còn thuần thụ, thật u y ể n vòng nắm còn giữ so sự l g người làm người ư ờ i với so làm ta tức c ế tam Chương l vây cá kim thúc ư Chương 66. Lam vây cá kim thương cá. Viện Dương Dương ơ n Viện gần biển, điện thoại tín hiệu cũng dần dần khôi dương Tiểu Long liên hệ cảnh g cá. cá cá. phục, Hào thoại hiệu khôi hệ h Lam vừa tam kim vây tới Tiểu t nhìn x e miệng có hay không trang k m tam m thương thúc hộ khách. Cảnh ngư i đầy đáp ứng kim thương ngư tại thị trường có thể nói là cùng không đủ cầu đại đa số đều bị một chút ngư nghiệp công tư không chế một chút dùng lượng nhỏ không tiện lắm đều làm ấy nhà hợp nhất khối mua sắm tốc độ cao nhất đi tuyển viễn dương hào rất là dữ dội Bộ s luôn luôn hải dương quán dựa vào cảng lão nhị lao luyện nhấn âm thanh còi hơi nên ngang từ trong phòng điều khiển đi tới dương tiểu long cũng đi theo ra vừa mới chuẩn bị xuống thuyền liền bị lão nhị một thanh cho kéo tới dương lão đệ có thể hay không thương lượng với ngươi chuyện gì ân ngươi nói lão nhị có chút xấu hổ ấp ứng đạo là như thế này ta trước đó phát miếng quảng cáo sự t ì n h ngươi cũng biết lần trước bị cảnh nhị nương t i ê n hổ nương môn hố một thanh dẫn đến uy tín bị hao tổn cho nên lần này ngươi có thể hay không giúp ta vãn hồi chút mặt m ũ i dương tiểu long có chút hăng hái nhìn xem hắn ta thế nào giúp ngươi lão nhị gặp hắn đồng ý đập hắn một chút b ả vai chê cười nói cái này đơn giản ngươi liền nói kim thương ngư là ta giúp ngươi tìm tới bất quá ngươi yên tâm ta chỉ bắt ta nên cầm tiền lương là được đây không phải nghị sống tạm cơm ăn hơn một tháng không có đi xoa bót toàn thân khó dương tiểu long gặp hắn xoa xoa hai tay đầy mắt buộc lên lục quang cũng không tốt trực tiếp tự tuyển nói ta là chắc chắn sẽ không nói kia không phải là hố người mà nhưng ngươi nói ta tận lực không đi phản bác đ ừ n g ra châu thổi đến vang động trời vô biên b ắ n á t được được được lão nhị trùng điệp gật đầu hôm nay về đến tương đối sớm hiện tại m ớ i ba giờ chiều mã đầu người không bao nhiêu bọn hắn hoặc là chính là sáng sớm hoặc là chính là tối sầm mượn ra dương tiểu long hạ thuyền cho mã đầu bảo an đại gia phát vòng khói bọn hắn ra biển làm việc đặc biệt là hồi cảng thời điểm khó tránh khỏi sẽ còn sót lại không ít rác rưởi cái gì cùng bọn hắn thân quen nhấc trợn mắt liền đi qua hai lão đầu nhận lấy điếu thuốc dùng dư quăng liếc liếc thấy là hoa tử cười đến r ă n g hàm đều lộ ra hung hăng nói thuyền ngừng nơi này thả một vạn cái tâm tuyệt đối sẽ không có vấn đề chờ không sai biệt lắm nửa giờ lục tục no ngoe đến bảy tám chiếc đại đại tiểu tiểu xe cảnh tam thúc hùng hùng hổ hổ từ trên xe bước xuống người khác cũng đều cùng theo bất quá dương tiểu long không nhận ra cái nào cảnh nha đầu tiểu dương lần này phát tài đi người chưa tới âm thanh đã tới cảnh tam thúc lớn giọng cùng bọn hắn lên tiếng c h à o cũng s ô n g lão nhị gật gật đầu dương tiểu long cười, cười tam thúc thu kim thương ngư liên hệ tốt sao cảnh tam thúc giơ ngón tay cái lên ân loại này hàng bán chạy còn dùng liên hệ a thả lại g i qua nửa giờ bến cảng vây người càng ngày càng nhiều cảnh điểm cùng nữu nữu về trước đi cưỡi xe đi trước tiên đem sống khoang chứa cá tôm ngư dài cho trở về đi liền hỏa thôn người nghe nói lại có người bắt được kim thương ngư một cái hai cái tranh nhau chen lấn chạy tới dưới đại thụ cảnh nhị nương cùng mấy người phụ nữ ngay tại kéo hoa may và lưới đánh cá thấy cảnh điểm bọn hắn vội vàng đi ngang qua đều có chút hiếu kỳ cảnh nhị nương cái này nha đầu chết tiệt kia nhìn thấy người cũng không lên tiếng chào hỏi một điểm ra giáo đều không có ai cảnh ra nha đầu làm cái gì vậy đâu sốt u ruột bận bị hoảng mấy người nghị luận ở mỹ lẫn nhau suy đoán lão nhị không biết lúc nào hai tay cong ở phía sau nghiễm nhiên một bộ cán bộ kỳ cựu tư thái chập ung dung đi tới mấy người phụ nữ nhìn thấy cũng nhịn không được mút lấy nha hoa từ nợ nụ cười cảnh nhị nương thả ra trong tay lưới đánh cá t r e o kẹo nói lão nhị ngươi hai ngày này không thấy làm sao súng hơi đổi pháo lão nhị háng dọn một cái ân có muốn thử một chút hay không ta cái này pháo y lực đạn dược súng tức c thử ngươi cái sữa cái chân lại hồ liệt liệt có tin ta hay không đem ngươi kia phá miệng cho xé nát cảnh nhị nương một bên bóp lấy eo một bên đem lòng bàn chân d à y vải cho ném tới lão nhị gặp nàng khí không nhẹ tiếp nhận d à y vải ngồi tại dưới mông ngẩng đầu lên hôm nay ta tâm tình tốt không cùng các ngươi những người này so đo lời nói thật nói với các ngươi ngươi biết ta mấy ngày nay đi làm cái gì sao cảnh nhị nương từng thanh từng thanh d à y cho rút ra liếc mắt nhìn hắn ngươi có thể làm gì không chừng lại đi đảo nhà ai đầu tưởng mau mau cút ta thể với trời liền nhìn qua một mình ngươi nốt rồi tại bên nào ta có chút nhớ không rõ là trái vẫn là phải tới lão nhị vừa nói vừa dùng dư quang đánh giá nàng đem một bên lão nương môn đùa ngựa tới ngựa lui cảnh nhị nương khí mũi vểnh lên trời một thanh kéo qua hắn ngươi còn dám nói hiệu nói vợ l ã o nương trực tiếp đem ngươi nhét vào trong lưới cho ca ăn lão nhị bị tốn quần áo không trình tệ liên tục nhấc tay đầu hàng hai người đùa d ỡ n một hồi lão nhị sửa sang lại quần áo t a không cùng các ngươi giày vò khốn khổ hai ngày này ta cùng dương tiểu long ra lội biển mới hai ngày thời gian trực tiếp bạo kim thương ngư vẫn là làm vây cá kim thương nói lời kinh người tiếng nói của hắn vừa dứt mấy cái lao phụ nữ kinh ngạc há to miệ tê cảnh nhị nương không để ý cương trâm trực tiếp đâm vào trên ngón tay vội vàng thả miệng bên trong hút lão nhị ngươi nói thật hay giả giả ta liền nói ngươi miệng lưới d ẻ o quẹo không thể tin bọn tỉ bội nói có đúng hay không chính là còn kim thương ngư mơ mộng háo huyền nhà chúng ta chiếc k i a tử bắt cả một đời cá ngay cả cái kim thương ngư cái bóng cũng không thấy qua nói chuyện bất quá đầu góc mấy người ngươi một lời ta một câu nghị luận ầm ĩ lão nhị đốt điếu thuốc mút một thanh mặt m ũ i tràn đầy hưởng thụ đạo đều mù ầm ĩ lăn tăn cái gì ta nói là không chỉ một đầu đang khi nói chuyện cảnh điểm cùng nữu nữ hai người cưới xe tới nữu nhị thúc long ca gọi điện thoại tới thúc cho ngươi đi q u a hỗ trợ được rồi lão nhị không đ g ừ n g lại vội vàng đứng người lên phủi mông một cái bên trên cho b ụ i thả người nhảy lên nhảy lên xe trước khi đi lão nhị lớn tiếng hô một tiếng q u ê n nói với các ngươi là ta chỉ đường hắn lại nói xong dưới cây cảnh nhị nương cùng những người khác xứng sờ ngay tại chỗ lão nhị nói là thật nhị nương nếu không chúng ta đi xem một chút đối đi xem một chút còn khe hở cái rắm một đám nam nam nữ nữ đem trong tay lưới ném một cái bước đi bước chân chạy tới m ã đầu chương t sáu mươi bảy gây nên nhấc l manh động Ngư lạnh từ chương sáu n mươi t tụ t bảy gây nên manh động bởi vì thời tiết quá nóng dương tiểu long tạm thời chỉ sâu một đầu ra không phải lôi ra đến lúc dài thịt sẽ biến chất cảnh tam thúc nhìn kim thương ngư cũng khen không dứt miệng cái này lam vây cá kim thương ngư tất cả đều là kim thương ngư chủng loại bên trong tốt nhất lần trước hắn đầu kia là mắt to cùng hắn so phải kém hơn không ít không ít người nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh cá bọn con buôn nhỏ giọng thương thảo lần này không ít người tới cảnh tam thúc cố ý không có chỉ định cái kia một nhà liền muốn giúp dương tiểu long đem giá cả hơi bán cao một chút dương tiểu long đứng trên bong thuyền kết nối khói đều tiếp không đến tất cả đều là tới lôi kéo làm quen ngươi tốt ta là kim lăng khách sạn mua hàng quản lý có thể hay không cân nhắc bán cho ta giá cả dễ thương lượng ta là thủy sản, hải sản chủ tiệm. nửa giờ sau đầu thứ nhất cá bị cảnh tam thúc can bài cho một người trung niên nam nhân nghe nói hắn là mợ xử lý cửa hàng ra giá, giá cả cũng tương đối khả quan hết thể một trăm chín mươi hai năm cân đơn giá bốn trăm hai mươi một cân hết thể tám mươi tám trăm năm mươi cảnh đêm lấy tiền lúc cả người đều là ngơ ngơ n g ắ c ngác nàng đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên thu nhiều tiền như vậy kích động gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đầu thứ nhất kim thương ngư giá cả liền cao đến hơn tám vạn cái này khiến đám người vây xem vỡ tổ trong lúc nhất thời chúng thuyết p h â n vân cảnh n h ị nương mấy cái lao phụ nữ càng là trong mắt rơi một chỗ một con cá hơn tám vạn bọn hắn một năm cũng không nhất định có thể kiếm nhiều tiền như vậy tiếp lấy dương tiểu long nghe cảnh tam t h ú c căn bài lại đem đầu thứ hai kim thương ngư cho đẩy ra ngoài ngoại tảo hai đầu kim thương ngư lại là lam vây cá kim thương ng Ta dương tiểu long minh ộ t g n ư còn m u ố bạch hắn ý tứ loại sự tình này vốn là đắc tội với người dứt khoát liền người trả giá cao được cảnh điệm lúc này vội vàng vật cá dương tiểu long quá khứ hỏi lệnh miệng nàng trực tiếp ném câu nói tiếp theo long ca đều nghe ngươi dương tiểu long đứng ở trong đám người rác uống h ọ c đạo tất cả mọi người nghe ta nói đây là một đầu cuối cùng lam vây cá kim thương ngư có ý hướng mua hiện trường báo giá người trả giá cao được giá quy định vì 4 2 n m ộ t cân tiếng nói của hắn vừa dứt đầu tiên là ngắn ngủi t r ầ mặt m sau liền lao nhau nghị luận lên kim lăng khách sạn ra giá 422 m ộ t cân một vị nâng cao bụng đ i a nam nhân nói ngày liệu cửa hàng ra giá 423 m ộ t cân hải sản chuyển ra giá 425 m ộ t cân đ ấ u giá tình thế càng ngày càng m á n h mặc dù mỗi lần thêm biên độ không phải quá cao nhưng bầu không khí lại đặc biệt tốt rất có sản bán đấu giá cảm giác bởi vì kim thương ngư giá cả quá cao cũng làm cho một bộ phận tiểu ngư phiến trụ nước b đem l ự c chú ý đều chuyển hướng cảnh điểm bên kia sống khoang chứa cá tôm hiện tại chỉ còn lại ba nhà cạnh tranh lẫn nhau hai mươi phút qua đi số hai kim thương ngư thành công bị hải sản chuyển đập đi ra giá bốn trăm bốn mươi một cân đấu giá kết thúc dương tiểu long mấy người đem kim thương ngư cho k h i ê n xuống đến thoáng qua một cái bang biểu hiện hai trăm mười hai cân tổng cộng chín mươi sáu nghìn tám trăm hai đầu kim thương ngư giao dịch thành công không ít người nhao nhao rời đi lão nhị không biết từ cái kia xuống ra dương lão đệ chúc mừng chúc mừng a ân dương tiểu long biết hắn là có ý gì hai ngày tiền lương hết thẻ sáu trăm khối tiền hắn trực tiếp từ vừa rồi hải sản chuyển cho một sấp mao ra ra bên trong rút hai mươi tấm cho hắn lao nhị hết thẻ hai ngàn ngươi đếm xem lao nhị cười ngượng ngủng dương lao đệ ngươi làm cái gì vậy dùng không được nhiều như vậy cầm đi hai ngày này vất vả ngươi không vất vả hay không hắn tuy nói xinh đẹp nhưng tay lại là thành thật không khách khí đem tiền tiếp tới chuyện bên này kết thúc còn lại cá đều giao cho cảnh tam thúc bán cho cái khác người cũng không tiện bận rộn mãi cho đến trời tối cảnh điểm bọn hắn đem tam thúc chọn xuống tới cá đều vận trở về còn có không ít con cua tây hồ bên cạnh trương mỹ lệ nghe nói dương tiểu long trở về trực tiếp mở xe mịn ý bật h ù n g hùng hổ hồ, hồ chạy tới dương đệ đệ ngươi nói ngươi trở về cũng không nói trước lên tiếng chào hỏi hạ vừa trở về cái này không thông chi ngươi sao dương tiểu long liền chịu không được nàng cố này kình giống như cùng với nàng rất q u i như lão nhị ở một bên cùng tam thúc nói chuyện phiếm trong lúc lơ đãng nhìn thấy trương mỹ lệ con mắt cùng cùng bị dây thừng c h ố t lại ngay cả con mắt đều không động một cái hát nhìn cái gì đâu cảnh tam thúc vô vô h ắ n a không có gì ta trước đi qua có chút việc ngươi mau lên lão nhị không yên lòng ném câu nói tiếp theo sau đó hấp tấp chạy tới chính đường hắn nhanh đến trước mặt lúc trương mỹ l ệ trực tiếp quay người dẫm lên giày cao góp rời đi dương lão đệ vừa nói chuyện với người mỹ nữ kia là ai dương tiểu long liếc mắt nhìn hắn thiệm cơn quản lý lão nhị nhết nhết miệng c h á c không được đẹp như thế ta trong thôn những cái kia phụ nữ ai v ư ở n g công lương thực bảy giờ rơi tối dương tiểu long mới đem thuyền cho giao phó hai ngày hết thảy ba ngàn khối tiền tăng thêm tiền xăng cùng nó chắn của nó bên ngoài chi tiêu vừa vặn một vạn khối tiền cả thuyền lớn thật sự là không tương nổi về đến nhà cảnh điểm tỷ môn hai t ă n ă tám hắn cùng lao ra tử tâm sự lao ra từ từ khi bọn hắn trở về đến bây giờ nụ cười trên mặt liền không ngừng qua tiểu dương a ngươi thành thật nói cho ta nhà các ngươi tổ tiên có phải là chuyên nghiệp bắt cá không phải a dương tiểu long bị hỏi sửng sốt một chút cái này đều cái gì cùng cái gì tổ tiên có phải là không biết cha mẹ hắn ngay cả biển đều chưa thấy qua kia không nên a lão gia tử lẩm bẩm nói từ khi tiểu t ử này đến l i ệ t hòa thôn gia biển cho tới bây giờ không không quân qua muốn nói một hai lần là vận khí tốt nhưng lần này một lần bên trong hai đầu kim thương ngư không có chút thủ đoạn căn bản không thể nào làm được dương tiểu long thấy lao đầu nghi hoặc liền nói đại gia ta lần này không phải mang lão nhị đi sao trên cơ bản đều là hắn tìm điểm lao đầu bán tín bán nghi nhìn chằm chằm hắn là như vậy sao người xem một chút việc này ta lừa ngươi làm gì vừa đem hắn tiền lương kết lao đầu mút một điếu thuốc túi n ổ i lông mày vo thành một nắm lão nhị lúc nào có cái này nhãn lược độc đáo hắn bắt cá vẫn là cùng ta học đây này dương tiểu long không có lại đáp lời lại giật xuống đi phải đem trương ngư sự t ì n h lộ ra ánh sáng ra ra long ca các ngươi trò chuyện cái gì đâu cảnh điệm mặc phim hoạt hình áo ngủ từ phòng tắm ra ướt súng sóng vai tóc gương mặt xinh đẹp đỏ bừng dương tiểu long nhìn có chút nhập thần long ca cảnh điệm dùng tay ở trước mặt hắn l ra vẻ trấn định đạo không có trò chuyện cái gì nếu không chúng ta ban đêm ra ngoài ăn đi ta mời khách không đợi cảnh điểm nói chuyện lao ra tử k h o á t k h o á t tay các ngươi đi thôi ta đây còn có chút mỹ sợi hâm nóng là được đại gia cùng đi thôi không được các ngươi thanh niên cùng nhau chơi ta cái lao nhân này liền không đi theo lẫn bảo không phải nên bị người nói giả mà không đứng đắn ra ra chỉ toàn nói mỏ ta xem a i dám nữ nữ cũng từ phòng t ắ m ra n i ữ n môi xiết quả đấm đạo chương s á t i ế n g trầm phát đại tài chương 68, t i ế n g trầm phát đại tài lao ra tử cởi mở cười hai tiếng liền q a y người tiến phòng bếp cảnh điểm không yên lòng đi theo vào hỗ trợ đem lão ra tử mặt làm tốt lại sao cái đồ nhắm hôm nay cao hứng phê chuẩn hắn uống rượu một chén thừa dịp thời gian dương tiểu long cũng đi vào sông cái nước lạnh tắm cả ngày đợi ở trên biển trên thân thờ mất tầm ướt dinh r í n h toàn thân không được tự nhiên tắm rửa xong vừa vặn cảnh điểm cơm cũng làm tốt lại cầm lên sổ sách vốn chuẩn bị tính s ổ sách nữu nữu trước đi quản bán hàng bên kia gọi món ăn vừa vặn lý tỷ muốn không ít hải sản cùng nhau đưa qua hôm nay mức tương đối lớn cảnh điểm hạch toán nhiều lần vẫn có chút không yên lòng đến g a phòng nàng đem túi sách tăng thêm chuyển khoản đây là hôm nay tất cả tiền cùng sổ sách ngươi thẩm tra đối chiếu một chút ân dương tiểu long cầm lấy máy tính cộc cộc cộc bắt đầu gõ lên đến tính sổ sách thời gian lâu dài đều sẽ m ù đánh tốc độ thật lưu hạch toán hai lần tổng cộng là một trăm chín mươi năm nghìn ba trăm sáu mươi cảnh điểm bên kia mức cũng hạch toán ra cùng hắn chính là nhất trí long ca chúng ta bỏ đi tất cả chi phí chi tiêu hết hệ còn lại mười tám vạn trong nhà ca không tính toán ân ngoại hải tài nguyên chính là phong phú dương tiểu long đứng tại rốt cuộc minh mạch vợ biển kim thương ngư ngư dân trên cơ bản là làm nửa năm nghỉ nửa năm một chuyến biển bắt cái một hai đầu đó chính là một năm không khai trường khai trương ăn ba năm khoản hoạch to á n tốt cảnh điểm đem mười vạn khối tiền tiền mặt đầy cho hắn long ca cái này mười vạn là ngươi ta cầm tám vạn là được ân dương tiểu long cũng không có số đầy nàng biết cảnh điểm tính tình quyết định sự tỉnh c h â u chín con cũng kéo không quay đầu lại hắn nhìn lên trước mặt một đống cùng tiểu sơn như tiền trong lòng đã hưng phấn lại hồi hộp một chút cầm nhiều tiền mặt như vậy luôn cảm giác trong lòng không quá an tâm chứng tinh xong nữu gọi điện thoại tới nói đồ ăn đã nhanh tốt để bọn hắn mau chóng tới dương tiểu long tiền tư hậu tưởng vẫn là không yên lòng quyết định trước tiên đem tiền cho tồn vạn nhất bị tiểu tâu đến lúc đó góc cũng không tìm tới địa phương hắn từ trong phòng tìm bốn năm cái t ú i nhựa đủ mọi màu sắc đều có cẩn thận từng ly từng t í đem tiền khỏa thành bánh trưng lại cất vào trong ba lô đ e o lên mũ lưới chai cùng khẩu trang cảnh đêm nhìn hắn lối ăn mặc này nhịn không được che miệng c ư ờ i trộm long ca ngươi đây là làm gì đi tiết kiệm tiền a a không biết còn tưởng rằng ngươi đi đoạt tiền đâu dương tiểu long chiếu chiếu tấm gương thật sự chính là có điểm giống lại đến cái tất chân chính là tiêu chuẩn phân phối bất quá hắn cũng không định đổi tại không lộ ra ngoài đạo lý này từ nhỏ nghe tới lớn cẩn thận một chút chuẩn không sai đêm hôn khuya k h o t một mình hắn đi ngân hàng cảnh điểm có chút không yên lỏ vừa vặn thị trấn bên trên cách nơi này cũng không tính quá xa hai người đến thị trấn bên trên mặc dù hơi trễ nhưng trên đường vẫn như c ũ là đèn đốt s á n g trưng người đến người đi đám người cũng không ít trái ngược với cái bất giả thành dương tiểu long lúc này nhưng không tâm tình thưởng thức phong cảnh n g ư ờ i không dừng vó đổi tới cửa ngân hàng vừa xuống xe liền nghe một cái tiểu nữ hải khóc hô h ả o còn dùng tay chỉ chỉ hắn mụ mụ ngươi nhìn xấu thúc thúc đến nữ nhân từng thanh từng thanh tiểu nữ hải ôm vào trong ngực quan sát một chút hắn giống như cũng có chút rủ rè bất quá vẫn là dáng chống đỡ lấy đạo không có ý từ a tiểu hài từ không hiểu chuyện ngươi chớ để ý không có việc gì dương tiểu long vừa nói vừa đem ba lô lấy xuống người muốn làm gì nữ nhân gặp hắn cầm ba lô nổ hoa r ắ t cuống họng hô một tiếng đem tiểu nữ hải lại hướng trong ngực n ắ m thật chặt đ á y mắt lộ ra hoảng sợ nàng hô không sao đem dương tiểu long dọa cho khẽ run dày tiểu bằng hữu ta cứ như vậy giống người xấu tiểu nữ hải đầu điểm cùng m è o cầu tài như khả năng lại ý thức được không đối sau đó lại vung lấy hai túm bím bóc lắc đầu nữ nhân gặp hắn không động tác vội vàng ôm tiểu nữ hải biến mất trong biển người chạy qua gấp còn rất cái kẹo que tại chân hắn bên cạnh cành điêm ở một bên mặt trận đỏ bừng nếu không phải lo lắng hủ đến h d ư ân g tiền tốn xong dương tiểu long nỗi lòng lo lắng mới để xuống đem thẻ ngân hàng hướng đ u n g quần bên cạnh trong túi b ị lại mang theo chân ga hướng bờ biển quán bán hàng đi bọn hắn đuổi tới bờ biển quán bán hàng lúc đã là hơn chín giờ đêm nữ nữ chợt đều nhanh ngủ nằm sấp trên bàn không nhúc đ í c h cành đêm quá khứ đập nàng một chút nữ nữ uống say rồi nữ nữ ngầm đầu vớt vớt n h ậ nhèm con mắt cành tỉ các ngươi có thể tính đến ta đậu phẫu quả đều lột một bàn không có ý tứ rồi có chút việc chỉ hoãn cảnh điểm nói xong lại qua cùng lý tỷ các nàng lên tiếng c h à o dương tiểu long bận rộn cả ngày đã sớm đói ngực dán đến lưng bắt đem củ lạc lót giả một chút lý tỷ bên kia bận bịu chân trước không được chân sau tạm thời không để ý tới bọn hắn cảnh điểm nói hai câu liền mang theo tiểu tiểu tới tiểu tiểu nhìn thấy dương tiểu long rõ ràng không có lần trước nhiệt tình bề ngoài như có chút sợ người lạ hắn từ trên mặt bàn cầm một cái lột tốt t h ị t cua tiểu tiểu đến để thúc thúc ôm một cái hắn không nói lời nào con tốt vừa nói dọa đến tiểu tiểu trực tiếp có quắp tại cảnh điểm trong ngực tiểu tiểu ngươi không biết thúc thúc rồi đi m a nữ nữ ở một bên cũng ra vẻ sợ hai hai tay ôm ở ngực vốn là phát dụng tốt đẹp đột nhiên có chút vô cùng sống động nhìn dương tiểu long nuốt nước miếng một cái long ca đêm hôn khuya khoác ngươi cái này một thân y phục dạ hành nghị cấp tiền vẫn là cấp sắc dương tiểu long đem mũ lưỡi chai cùng kính mắt h á i xuống cấp đồ ăn uống vào xuyên tim bia dinh dưỡng một bên thổi mát mẹ hải phòng ăn tự tay câu đi lên hải sản đừng đề cập nhiều tự tại tiểu tiểu lúc này cũng sinh động không ít một lần sinh hai hồi thục hiện tại đang ngồi ở dương tiểu long trên đùi gặm con của lớn đ ầ y tay dầu sách sờ hắn một thân tiểu long thúc thúc à há m ồ m tiểu tiểu ngó sen tiết tay nhỏ chính cầm một cái dính đầy mụ tạc sinh hảo cố gắng nhét cho trong m i ệ n g hắn dương tiểu long sắc mặt sụt xuống lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn tiểu tiểu thúc thúc không thích ăn không mà cảnh điểm tỉ tỉ đều nói ngươi thích ăn không ăn tiểu tiểu không đùa với ngươi tiểu nha đầu nói, nói miệm bị khuất n ư ớ chương mắt tại trong ố xuống. c lúc nào cũng có mắt thể đào nào quanh, rơi d t sáu Long thật mươi n n chín hai níu níu ra mắt chương sáu mươi chín níu níu ra mắt cảnh đêm cùng nữ nữ hai người ở một bên đều cười đau sốc hồng đặc biệt là níu níu ôm lấy tiểu tiểu chính là dừng lại thân trên mặt dính đều là vết son môi quá đáng yêu đứa nhỏ này dương tiểu long chậm một hồi lâu mới tốt điểm bất quá đánh n ấ p miệng đầy đều là mù tạc vị hắn phát thệ không còn mù tạc phối bia dinh dưỡng cái này c h ư a thoải mái chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời cơm nước no nê、e, c h ơ n g c a bọn hắn cũng vội v à n g thanh lý tỷ đầu hai cái đồ ăn tới cảnh n ộ i tử dương h u y n h đệ làm sao đều không ăn a ăn được các ngươi tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn một lát đi mận chết cảnh đệm nhường ra cái vị trí chúng ta không biết từ cái tia sờ bình rượu đế ra dương lao đệ cả hai chén giải giải phạm không được không được ta đ ố i cái đồ chơi này dị ứng gặp hắn không uống chương c a cũng liền không có miết n cưỡng phối hợp cho mình rót một chén bản thân hắn lời nói liền không nhiều nếu không phải dương tiểu long thường thường tới lại cho bọn hắn đưa hàng hắn đánh chết cũng không thể ngồi xuống cùng hắn nói chuyện a a dương tiểu long ăn đều có chút buồn ngủ hà hơi không nớt bên trên mí mắt cùng hạ mí mắt đánh nhau sắp trời không sớm lý tỷ bọn hắn muốn thủ cửa hàng đến sáng ngày thứ hai dương tiểu long cùng bọn hắn chào hỏi liền đi về trước lúc gần đi tiểu tiểu còn có chút không nỡ lại chuẩn bị làm cái sinh hào cho hắn ăn doa đến hắn lời nói đều không dám nhiều lời, trực tiếp cảnh điểm sung làm lái xe sư phó dương tiểu long nửa ngồi tại trong xe nữu nữu tựa ở phía sau lưng nàng bên trên hôm nay không biết chuyện gì xảy ra ngay từ đầu ăn ăn uống uống thật vui vẻ về sau nữu nữu nhận cú điện thoại trở về cả khuôn mặt bên trên đều không có tiểu dung hắn phát giác được cũng không tiện hỏi nhiều dù sao bọn hắn cũng không có như vậy quen thuộc nhúng tay người ta việc tư cũng không quá lễ phép cảnh điểm gặp nàng mơ mơ màng màng run lên bả vai hỏi nữu nữu chuyện gì xảy ra một đêm cùng sương đánh quả cả như nữu trầm mặc một hồi mới lắp bắp nói cảnh tỉ mẹ ta b ư c ta ra mắt bảo ngày mai vô luận như thế nào đổi tới tiểu hưng không phải đâu biểu c ố bọn hắn bình thường không phải không yêu quản người sao bọn hắn biết ta từ t r ư ớ c cho nên khoảng thời gian này một mực tìm cho ta đầu mối cái này không qua mấy ngày chính là mười một tuần lễ vàng đó sao muốn để ta sớm một chút gả đi chi một tiếng cảnh đ i ể m từng thanh từng thanh p h a n h lại cho bốc chết lốp xe t ạ i trên đường si mang mài một đầu vừa to vừa dài bánh xe ấn dương tiểu long đều nhanh híp bị n à n g một thanh p h a n h lại cho bừng tỉnh còn không có biết rõ ràng tình trạng liền g ặ p cảnh đ i ể m từ trên xe bước xuống nhũ nữ ngươi nói cho ta rõ ngươi chừng nào thì rời trước ta làm sao một đệm không biết nữ lời biếng chi xứng sở một cái tay vị dương tiểu long bạ vai cảnh tị Ta k h ô người có đã v bây giờ là tiểu phú bà không phải ngươi bao nôi đâu. ta thôi đừng làm rộn mau về nhà ngày mai mang người ra mắt đi ta mới không muốn đâu nịu nịu uống nhiều rượu nói nói đầu lưới đến cứng cả lại một đầu đổ vào giường tiểu long trên đùi tay còn không ngừng sợ loạn hóa ra lại là một cái say rượu loạn dương tiểu long trên đường đi khí quyển không dám thở một chút chân đều bị nàng gối chết lặng thật vất vả nhịn đến nhà hắn cùng cảnh điềm hai người hì hục hì hục đem lưu nịu trên kệ giường lòng ca chờ một lúc ngươi thay y phục xuống tới ta tắm cho ngươi một chút không cần vừa đổi không b ậ n cảnh điềm chỉ chỉ hắn đuổi không nói chuyện dương tiểu long túi đầu xem xét một bại hoàng ánh sáng long lanh nước bọn còn mang theo kia chính là vị trí có chút xấu hổ hai người nhìn nhau cười một tiếng về đến phòng thay y phục xuống tới ném vào máy giặt hắn cũng không dám để một cái nữ hải tự giút qua lật lại chính là ngủ không được những ngày này liền cùng nằm mơ như trong đầu luôn muốn ra biển hình tượng một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai dương tiểu long bị ngoài cửa sổ giọt mưa âm thanh đánh thức cửa sổ đêm qua quên quan gió thổi tới mưa đem trong nhà toàn ư ớ c nhẹp tối hôm qua mất ngủ thật vất v ả ngủ cảm giác toàn thân ầm ư ớt ầm ư ớt còn tưởng rằng là nằm mơ liền không có còn nó ngủ mơ hồ mau dậy đem cửa sổ đóng lại hai ngày trước tắm giặt quần áo đều t r ắ n g tầy h thật sự là nghiệp trướng hôm qua vẫn là con ngươi không vạn dạm một đêm liền mưa to gió lớn may mắn sớm trở về không phải lúc này đợi ở trên biển không được một chết bên ngoài mưa to mưa lớ đi ngủ khẳng định là không nghĩ ra ngoài cũng không quá hiện thực hôm nay không gặp giới lầu có động tĩnh đ ặ c bình thường đã sớm gào to ra không được dương tiểu long dứt khoát liền phải xem tv đổi r ế t thời gian điện thoại vừa móc ra liền có một cái điện thoại gọi tới là cái số xa lạ v y tìm a i ngươi có phải hay không long tử ngươi mới là kẻ đ i đâu bị điên rồi dương tiểu long trực tiếp đưa điện thoại cho các đức mở ra vòng bằng hữu một điểm đi vào tất cả đều là các loại bán đồ trang điểm cái gì cả nước chiêu đại diện một ngày thu nhập một cất bước phía dưới còn có không ít người tư vấn hắn không hiểu rõ những người này trong đầu trang là cái gì nghĩ tiền nghĩ điên lúc trước hắn có một cái sơ chung nữ đồng học nghe nói ở nhà làm một cái đồ trang điểm ném mười mấy vạn làm được tổng thay mặt thường thường ra ngoại quốc chơi đắc chí không biết mình bao nhiêu c â n lượng cả ngày cho người ta tẩy não cùng bán hàng đà cấp như không có hai tháng liền ngã đóng mười mấy vạn cũng trôi theo dòng nước đinh hắn chính tăng thêm một cái nữ đồng học tự chụp hình đều chín mươi phần trăm vừa rồi số xa lạ lại đánh tới dương tiểu long khi muốn chửi m á nó thực sẽ chọn thời điểm uy có chuyện m a u nói ngươi có phải hay không dương tiểu long long tử dương tiểu long có chút mơ hồ hắn làm sao biết tên của mình ân là ta ta là đại gia ngươi cháu ngươi ngày, mùng ngày một ù n n g g à tháng mười kết hôn mời ngươi uống rượu mừng lặc chất tử dương tiểu long trong đầu qua một vòng đôi đứa cháu này không có nửa điểm ấn tượng hắn đã nhiều năm không quay về trong nhà cũng không có người nào trừ mấy gian phòng ở cũ không có gì đông tây uy tại hay không tại nghe đầu bên kia điện thoại truy vấn một lần ân nghe đâu ngày, mùng ngày một ù n n g g à tháng mười đừng quên đại gia nói xong cũng đưa điện thoại cho bóp dương tiểu long không có quá để ý không đi được thời điểm liền phát hai trăm khối tiền quá khứ dù sao nhiều năm như vậy cũng không có gì liên hệ trở về có biết hay không còn là hai chuyện khác nhau nhìn đồng hồ nhanh chín điểm đói bụng sôi h ồ cục đội mưa đến dưới lầu liền gặp lao đầu khoác cái áo mưa không biết từ cái kia mới trở về đại gia ngươi làm cái gì vậy đâu đừng đề cập lao đầu đem áo tơi giật xuống đến lắc lắc trước kia hai nha đầu phải đi trên trấn nói là kêu cái gì tiểu hừng giang cái này không vừa đem các nàng đưa qua a hóa ra nữu nữu thật sự chính là đi ra mắt đối nữu nữu để ta nói cho ngươi nếu là thuận tiện ngươi cũng đi qua một chuyến nói là hỗ trợ cái gì cụ thể ta cũng không rõ ràng đi biết lao đầu tử vừa dứt lời điện thoại liền đến một cái tin tức mở ra xem là nữu nữu phát tới cấp tốc mau tới ký hoa bảo mụ nam chương bảy mươi ký hoa bảo mụ nam dương tiểu long thấy mưa bên ngoài hơi nhỏ hơn điểm hỏi láo đầu mượn cái áo tơi cưới lên xe điện lắc lắc cung dung hướng tiểu hương giang đi tiểu hương giang ở vào hải cảng tiểu trấn vị trí trung tâm là một nhà t r u n g tây bữa ăn kết hợp phòng ăn tính là t r ấ n trên có danh khí nhất một cửa tiệm lúc trước hắn còn tại bên này làm qua kiếm trước nửa giờ sau dương tiểu long đến tiểu hương giang cổng cả người xối cùng ướt s ú n g ngừng tốt xác tử cửa tiệm có vẻ như chỉ có hắn một cỗ xe điện chiếm chỗ đầu cái khác mặc dù không hoàn toàn là xe sang nhưng ít ra cũng là bốn cái bánh xe hắn nhỏ điện con lửa rất là bắt、mắt. dương tiểu long nhìn một chút một bên đại bôn u sờ sờ túi bên trong thẻ ngân hàng chờ có tiền cũng làm một c ố mở một chút đầy ra cửa vừa tiến tiểu hương giang đại sành tiên sinh dùng khăn mặt lao lao đi một thanh em ngọt ngào cô nương đưa đầu trắng đ o á n khăn mặt tới dương tiểu long nghe thanh em có chút quen thai tạ ơn tiếp nhận khăn mặt ngầm đầu nhìn lên đây không phải đại dương trang dương hinh duyệt ta nàng tại sao lại ở chỗ này dương hinh duyệt cùng hắn một cái làng nhắc tới cũng dính điểm thân bất quá nàng so dương tiểu long phải lớn hai tuổi khi còn bé quan hệ cũng không tệ lắm về sau không lên học liền không thế nào liên hệ nghe nói một mực tại thượng hải nhớ ký trước kia rất xinh đẹp, làm sao mập ra nữa nha. dương tiểu long lấy xuống áo tơi nàng cũng nhận ra cẩn thận phân biệt một chút có chút không xác định nói ngươi là dương tiểu long ân ngươi làm sao ở chỗ này ta cùng lão công ta tới hắn là nơi này quản lý đại sành dương h i n h việt chỉ chỉ cách đó không xa tây trang nam người a ngươi làm sao ở chỗ này dương h i n h việt hỏi có hai cái bằng hữu ở chỗ này gọi ta tới có chút việc a hai người chính trò chuyện không biết cảnh điểm từ cái kia đi tới thấy bên cạnh hắn có người thấp giọng nói long ca đến làm sao không đi vào đụng người quen giới thiệu cho ngươi một chút nàng là ta đồng hương dương h u n h việt cảnh điềm tốt mỉm cười n g ư ơ i tốt ta gọi cảnh đ i e m hai người lẫn nhau lên tiếng c h à o không quá quen thuộc cũng liền không nói gì nhiều năm như vậy không gặp cũng không có cái gì cộng đồng chủ đề hàn huyên vài câu sau dương tiểu long đạo vậy chúng ta liền đi vào trước ca ân t ố t dương tiểu long cương đi cách đó không xa mang theo bộ đàm nam nhân ních lại gần hinh duyệt người kia là ai a ta đồng hương trước kia một cái làng tây trang nam như có điều suy nghĩ gật đầu về sau không có việc gì chớ cùng nam nói chuyện phiếm giống kiểu gì triệu đại bảo ta cùng người nói chuyện h i ế m làm sao ngươi tại sao không nói ngươi cả ngày cùng những phục vụ viên kia mất đi mày lại khơi hải tây trang nam chép miệng một cái ớp cúng đạo ta đây là vì làm việc dương hinh duyệt lường hắn một cái chớ cùng ta cái này giả bộ ngớ ngẩn đợi chút nữa cho người ta đưa mấy cái món ăn ngội đừng để người khác xem nhẹ chúng ta còn có tối về cho ta thành thật khai báo điện thoại di động của người bên trên thức ăn nhanh là chuyện gì xảy ra cái gì cửa hàng một phần khoái san muốn một trăm năm mươi so nhà ga đều quý gấp mấy lần tây trang nam á khẩu không trả lời được đành phải gật gật đầu chủ quan chủ quan trong dặp nhỏ nữ cùng một cái hoàng bao tiểu tử ngồi mặt đối mặt túi đầu nhàm chán chuyển động trước mặt chén nước cảnh tỉ làm sao còn chưa tới còn có long ca cũng là đã sớm phát tin tức cũng không tới cứu chàng thật không bạn trí cốt hoàng b a o tiểu tử gặp nàng không nói lời nào đem một bàn máu hồng h ộ p rồi bỏ bít tết đẩy lên trước mặt nàng nàng dâu nếm thử nhìn ta cố ý để người s ắ c chế ba thành quen cảnh điếm nuốt một ngụm nước bọt kém chút bị buồn nôn nôn miễn cưỡng lộ ra cái tiểu dung không có ý tứ ta đ ố i thịt bỏ dị ứng ai k i a quá lãng phí nếu không ngươi ăn ngươi ăn cảnh điếm đem bỏ bít tết đẩy qua hoàng b a o tiểu tử cũng không khắc khí trực tiếp dùng sái tử đâm bên trên liền dồn vào trong miệm cắt đều không cắt huyết thủy thuận khỏe miệm dọ x u ố n dưới hoàng mao tiểu tử ăn xong còn dùng đầu lưỡi đi một vòng mặt mũi tràn đầy hưởng thủ đôi mẹ ta nói chúng ta sau khi kết hôn phải thêm sinh mấy đứa bé nhưng ta chỉ muốn muốn ba cái ngươi đây phúc nữu nữu một thanh nước phụ tới trứng mắt đạo ai nói muốn cùng ngươi kết hôn ai nói muốn cùng ngươi sinh hầu tử còn ba cái k h e o đều không có dạng này à hoàng mao tiểu tử gặp nàng nổi giận vẫn như c ũ không nóng không lạnh mẹ ta nói k h e o một tổ có thể sinh mười mấy, mấy cái đâu ngươi nữu bị tức mặt đỏ lên quai hàm trống cùng cái tiểu hà đồn như két dương tiểu long hai người đẩy mở cửa đi vào thấy tiểu tử miệng làm á u nha hoa từ bên trên đều là nữu nữu ngồi ở kia không ngừng thở hồn hển cảnh điệm liền vội vàng tiến lên nữu nữu ngươi không sao chứ không có việc gì nữu nữu đem hai chữ này cắn rất nặng trông thấy dương tiểu long tới con mắt thoăn thoắt xoay xoay ỏn à ỏn đèn đạo long ca ca ngươi làm sao m ớ i đến nha dương tiểu long nổi ra gà rơi một chỗ một đêm này không gặp nói chuyện làm sao còn không bình thường nữu nữu cho cảnh điệm liếc mắt ra hiệu trực tiếp kéo dương tiểu long cánh tay lôi kéo hắn ngồi xuống dương tiểu long bị ngực nàng một màn kia mềm mại cọ tâm thần dập dần nha đầu này muốn làm gì nữu giới thiệu cho ngươi một chút đây là bạn trai ta, dương tiểu long. a hoàng mao tiểu hỏa nhi còn tại ăn như gió q u n đồ ăn ăn một nửa ngừng lại cái gì hắn là bạn trai ngươi vậy ta đâu nữu nữu như b a i ta làm sao biết ngươi là ai l ệ c h cạch một tiếng hoàng mao tiểu tử đem đ ô a t r ù n g điệp đập trên bàn đứng người lên ngươi cái này không đàn bà không biết xấu hổ còn chưa kết hôn liền muốn cho ta đội nón xanh có phải là nhìn ta quay đầu không nói cho mẹ ta dương tiểu long nhìn rất rõ ràng hoàng mao mặc dù thân thể cường tráng nhưng đầu góc có chút vấn đề trí thông minh chỉ có một ư ơ i tuổi khoảng chừng cảnh đêm cùng nữu gặp hắn sủ lông đều có chút kiếm kỵ nếu không phải là bởi vì hắn không bình thường hai người đã sống trượt đặc biệt là nữu nữu từ vừa vào cửa liền bị hắn c h ầ m c h ầ m đến xích sao căn bản không thể rời đi ngươi mau đem vợ ta b u ô n g ra hoàng m a o giận chỉ dương tiểu long dương tiểu long rợ khóc rợ cười ám đạo đây là ngươi nàng dâu nắm lấy ta đây gặp hắn lăng đầu thành bộ dáng vẫn là không thể cứng đôi cứng cho nữu nữu liếc mắt ra hiệu mới đem kéo tay của hắn thả ra đang lo không có cách lúc này cửa bị đẩy ra không có ý tứ q u ấ y dày các vị đây là chúng ta quản lý tặng mâm đựng trái cây mời trầm dùng phục vụ viên đầu hai bàn hoa quả đặt ở trên mặt bàn hoàng mau tiểu tự nhìn thấy đủ mọi màu sắc hoa quả. Lực chú ý mới phân phục vụ viên đi ra ngoài công phu dương tiểu long để nữu n ữ cùng cảnh điểm hai người cùng một chỗ trượt dừng lại các ngươi đi cái kia hoàng mao vừa ăn một bên nhìn chằm chằm nữu n ữ một điểm không ngốc cái kia chúng ta lại đi muốn hai bàn đến cấp ngươi ăn nhiều người ta muốn ăn cây làm mật lớn Tốt. các nàng rời đi dương tiểu long như chút được gánh nặng thở phào bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được không thích hợp hoàng mao chính mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn huynh đệ ta không cùng ngươi đoạn ngươi ăn hừ mẹ ta nói nhiều ăn trái cây có thể sinh ni tử vừa dứt lời hoàng mao đem một nửa dưa leo bụng ra ôm bụng hô đau dương tiểu long giúp hắn cầm bao giấy đưa tới huynh đệ vậy n g ư ơ i mẹ có hay không nói hoa quả ăn nhiều sẽ tiêu chảy hoàng m a o trùng điệp gật đầu liền chạy tới phòng rửa tay trượt trượt dương tiểu long thừa dịp thời gian rời đi tiểu hương giang đi quá gấp cũng không có cùng dương huynh d u y ệ t chào hỏi chương bảy mươi mốt mua cái biểu chương bảy mươi mốt mua cái biểu ra cửa cảnh điểm phát cho vị trí cho hắn tại phụ cận một chỗ cửa hàng để h ắ n tới dựa theo vị trí tìm tòi mười mấy phút mới tìm được cắt nàng đối với một cái mù đường đến nói nhìn hướng dân thật là một kiện thống khổ sự tỉnh lòng ca bên này nữu cùng cảnh điểm một người ôn cốc sữa trà hướng hắn phát tay dương tiểu long đi qua hỏi một chút mới biết được nguyên lai hoàng b a o là thôn bọn họ dài nhà nhi tử từ có chút một lần ban đêm phát sốt đem đầu góc cho đốt có chút không bình thường trong nhà rất có tiền cũng chỉ như vậy một cái nhi tử nữ n u cũng là tới đất mới biết là hắn muốn đi lại đi không nổi không có cách nào mới cho hắn phát tin tức việc này qua đi dương tiểu long cũng là về sau mới biết được lúc ấy bọn hắn rời đi sau hoàng b a o một mực khóc hô hào để phòng ăn bồi cô vợ hắn bởi vì chuyện này còn kém chút kinh động đồn công an đảo mắt đã đến giờ cơm nữ bởi vì chuyện này bao nhiêu có chút xấu hổ nào muốn mời khách ba người chính thương lượng ăn cái gì cảnh điểm từ trong bọc lật mấy chương tây hồ bên cạnh phiếu giảm giá đây là trước đó trương mỹ lệ lưu cho nàng nếu không chúng ta đi tây hồ bên cạnh cảnh điểm đề nghị đi nữ nữ gật đầu đồng ý dương tiểu long không có ý kiến gì ăn cơm đến chỗ nào đều một dạng ba người thương lượng xong liền hướng tây hồ vừa đi vừa vặn ngay tại s á t vách cũng không xa tây hồ bên cạnh từ khi hải sản nguồn cung cấp ổn định sau sinh ý tốt không phải một chút điểm mỗi ngày dòng người lượng so trước đó nhiều gấp đôi không chỉ không giống vừa mới bắt đầu giờ cơm tiếp khách tiểu tỷ vẫn còn đang đánh chợp mắt hoan nên con lâm bọn hắn vừa tới cửa Tiếp k h á câm h l nước đ xong xuôi nữ nữ bọn hắn muốn dạ phố ra biển vài ngày cùng ngăn cách với đời nghỉ ngơi tự nhiên phải hào hào bông lòng một chút dương tiểu long không có đi theo các nàng đều là mua chút quần áo đồ trang điểm cái gì hắn cũng chen miệng vào không lọt con đường đồng hồ nổi tiếng cửa hàng hắn bị trên quầy rực rỡ muôn màu đồng hồ hấp dẫn đã sớm muốn mua cái biểu đeo đeo làm sao một mực xấu hổ ví tiền giống tuyết lúc trước hắn tại quán cà phê đi làm một cái cùng hắn trước sau chân đến đồng sự n g u y ệ t quang tộc không nói còn thiếu không ít đường nhỏ vay nhưng người ta trôi qua so hắn tiêu sái nhiều không có việc gì liền mua cái xa xỉ phẩm quả táo tủ lạ tư lãng cầm nên có không nên có đều có vào cửa hàng một nữ nhân đi tới xoáy ca nhìn biểu a ân tùy tiện nhìn xem chúng ta cái này vừa vặn có năm nay kiểu mới máy móc t h ạ anh đều có nữ nhân mang theo trắng loăn bao tay từ trong quầy cầm ba bốn còn ra mỗi khoản đều sáng trói mắt dương tiểu long nhìn xem cũng không tệ hắn cũng không hiểu nhiều đồng hồ chỉ biết có một cái kêu cái gì nước biết quỷ rất nổi danh bất quá món đồ kia không phải người bình thường mang một khối đều phải hơn mấy chục vạn nữ nhân ba hoa trích trẻ từng cái giới thiệu với hắn một lần đến tại cái gì công năng cái gì hắn cũng không có quá nghe rõ ràng đều là một chút chuyên nghiệp thuật ngữ trong lúc đó hắn nhìn một chút giá cả hai n g à n đến hơn một vạn đều có giá vị phân loại tương đối nhiều dạo qua một vòng nữ nhân lại là bưng trà đổ nước lại là làm hoạt động đánh gãy dương tiểu long cuối cùng tiền cái hơn sáu n g h n giá g ấ bảy tám n g h n đâu nữ nhân thấy trả tiền nụ cười trên mặt càng tăng lên đem l ê n điều chỉnh thử điều chỉnh thử tốt cầm cái hộp quà chuẩn bị cho hắn bọc lại không dùng bao trực tiếp đeo lên đi Tốt nữ nhân dựa theo thủ đoạn lớn điều chỉnh nhỏ tốt giúp hắn mang tốt gấp không kín có chút như vậy chứ nữ nhân lại lòng khẽ chụp giống như lại lòng tính vẫn là gấp điểm đi mấy ngàn khối tiền mua đừng có lại không có che nóng hổi liền rơi đồng hồ đeo lên đôi tấm gương khoa tay mấy lần xác thực rất giống có chuyện như vậy ra tay biểu cửa hàng đem tất cả biên lai、like、cùng hóa đơn cầm lên quay đầu có vấn đề gì có thể kịp thời đến tìm bọn hắn bên này cảnh điểm cùng nữu nữu đi dạo liền có thêm toàn bộ cửa hàng lầu một cơ hồ đều bị đi dạo hết trong tay đông tây ngược lại là không bao nhiêu nơi này không giống phố đi bộ giá cả tiện nghi thân dân thật nhiều đều là một chút hàng hiệu một bộ quần áo động một tí đều là hơn ngàn các nàng đi dạo đến một nhà nam trang cửa hàng lúc cảnh điểm bị người mẫu trên thân một bộ đồ tây hấp dẫn không tự chủ dừng bước nữu nữu ngươi nhìn bộ quần áo này thế nào nữu xuyên thấu qua pha lê quan sát hai mắt gật gật đầu s ắ c thực rất không tệ mà lại đây là gục xi có thể không tốt sao gục xi nàng thấy nàng bình thường không quá dạo phố cũng không chú ý cái gì nhãn hiệu không nhãn hiệu trong nhà sinh hoạt vốn là tương đối túng quẫn kia có tiền nhản rỗi dùng để tiêu xài c ả n h t ỷ ngươi không có chuyện nhìn đâu phục làm gì lao ra từ một thanh số tuổi cũng điều k h i ể n không được ca c ả n h đêm tử vừa trứng mắt dùng tay vỗ một cái cái mông của nàng ngươi cái này nha đầu chết t i ệ t kia không cho phép cầm da ra nói đùa nhanh phi phi phi phi t a sai ta sai nữ nữ h o ặ c b ắ t thẻ lưới sau đó nói c ả n h t ỷ ngươi sẽ không mua cho lòng ca a không được ca c ả n h đêm không có phủ nhận lại nằm ở pha lê bên ngoài nhìn kỹ chi tiết đi đương nhiên đi nữ lôi kéo nàng hướng trong tiệm đi muốn nhìn vào đi nhìn thôi cảnh đêm i bị liên tha đái t ú m kéo vào nàng không giống nữu nữu thường gia nhập loại này nơi trốn liền gặp trang trí t r ắ n g lệ bao nhiêu còn có chút sợ hai trận ngươi tốt xin hỏi hai vị mỹ nữ có gì cần chúng ta muốn nhìn một chút món kia âu phục t ố t xin chờ một chút một thân trang phục nghề nghiệp tiểu tỷ tỷ lễ phép trả lời một câu sau liền dấm lên giày cao gót đi lấy hàng mấy phút sau một bộ mới tinh âu phục treo ở trước mặt các nàng hai vị mỹ nữ ánh mắt của các ngươi thật tốt đây là chúng ta hôm qua vừa tới kiểu mới nhất mặc kệ là chất lượng vẫn là cắt xén đều cơ hồ hòa mỹ c ân h đêm sờ ra tiệm bán quần áo nữ nữ lôi kéo nàng cảnh tỷ ngươi nói ngươi cùng ta đi dạo nửa ngày liền mua đôi giảm giá bán hạ giá dày một bộ đồ tây đủ ta một nhân viên làm theo tháng mắt cũng không chấp cái nào cảnh đêm cười cười chúng ta đi thôi một lần tính hoa mấy ngàn nàng đương nhiên đau lòng nhưng nàng biết rõ nếu là không có dương tiểu long một mực mang theo nàng nàng đoán chừng còn tại quán bán hàng kiếm trước hoặc là trên đường phát c h u y ề n đơn sao có thể mấy ngày liền kiếm người khác một năm tiền kiếm đông tây lấy lỏng hai người vẫn là đến trà sữa cửa hàng một người một ly đá kiểu mỹ chương bảy mươi hai cảnh đêm lễ vật chương bảy mươi hai cảnh đêm lễ vật dương tiểu long tại cửa hàng đi một vòng rất nhàm chán hắn cũng không có gì muốn mua cũng về trà sữa cửa hàng lao bản một ly đá kiểu mỹ tốt long ca nơi này hắn vừa tới quầy ba nữu nữu liền vung lấy cái hướng hắn phát tay dương tiểu long ứng thanh đi tới trà sữa trong tiệm đại đa số đều là chút tiểu tình lữ anh anh em em vung lấy cầu lương về sau vẫn là thiếu tới tốt lắm hai người các ngươi chạy đi đâu tại cửa hàng không nhìn thấy các ngươi nữu hít một hơi trà sữa chu mỏ một cái cái này ngươi phải hỏi cảnh t ỷ mà quay đầu nhìn về phía cảnh điểm cảnh điểm ngươi nói đúng đi c ả n h đêm i mặt đỏ lên đối ngươi cái đại đầu quỷ còn không phải cùng ngươi dạo phố đi có đúng không không phải sao nữu bả vai lắc một cái ngờ đầu đó chính là đi dương tiểu long thấy hai tỉ mỗi đà chứ k á c h mê cũng chen miệm vào không lọt vừa v ậ n hắn băng kiểu mỹ cũng tốt mời c h ậ m dùng tạ ơn hắn tiếp nhận băng kiểu mỹ thói quen dùng thìa k h u ấ y động hai vòng để khối băng cùng cà phê đầy đủ dung hợp nhàn nhạt, nhạt nếm một t h a n h cửa vào nhàn nhạt t h a n h mùi thơm dương tiểu long lần thứ nhất uống băng kiểu mỹ vẫn là tại trước đó quán cà phê lúc ấy cái thứ nhất kém chút không có phun ra ngoài thời gian lâu dài ngược lại rất hưởng thụ loại vị đạo này à long ca ngươi mua đồng hồ nữu mắt sắc dương tiểu long uống cà phê k h á c tay trên bộ tay đồng hồ đọc sáng chiếu lấp l ấ n h không có việc gì mua chơi ta xem một chút thôi dương tiểu long đem đồng hồ đeo tay hai xuống đưa tới nữ n u cầm đồng hồ lật tới lật lui nhìn nhìn long ca ánh mắt không tệ lắm cái này tựa như là năm nay chủ đánh khoản trước mấy ngày còn thấy ta đồng sự phát vòng nói tích lũy tiền mua đâu dương tiểu long san san thả ra trong tay cà phê cái gì không sai chính là lao bản đề cử ân các ngươi thật đúng là tâm hữu linh tê vừa vặn cùng cảnh t ỷ mua cho ngươi hầu phục rất dựng cái gì hầu phục a không có ý tứ cảnh tỉ nữ n u nói xong ngay cả vội vàng che miệng cho lung lay cảnh điểm cánh tay cảnh điểm liếc nàng một cái liền n g ư ơ lanh mồm lanh miệng nói xong đem một bên túi sách lấy ra đưa cho dương tiểu long long ca vừa dạo phố thời i đ ể một trông thấy m có có bên nữ nữ con mắt chừng tệ lắm, cùng chung ư i c đồng kem lớn trong lòng tự nhủ trị ruột của ta ngươi chừng nào thì tiêu phí quan niệm chuyển biến nhanh như vậy một tháng tiền lương còn gọi không đắt lại nói cũng không có đánh g ã y a cảnh điểm lo lắng nữ nữ miệng rộng cho nàng liếc mắt ra hiệu lại không yên lòng dùng chân hơi chống đỡ nàng nữ nữ cho nàng về cái yên tâm ánh mắt dương tiểu long có chút ngượng ngủng hắn đến nửa ngày cũng không nghĩ lấy cho người ta mua đông tây đột nhiên thu đông tây có chút xấu hổ lòng ca đây là cảnh tỉ tấm lòng thành ngươi liền thu cất đi ân nữ nữ đều nói mua đều mua cũng l u i không được vậy được đi t ạ a hai người đều nói như vậy dương tiểu long cũng không tốt lại nói cái gì chỉ có thể từ chối thì bất kính nhìn xem quần áo trong lòng ít nhiều có chút hơi cảm động khó được còn có người nhớ thương mình đem quần áo phóng tới một bên dương tiểu long hỏi cảnh điểm ngươi muốn cái gì cảnh đêm hung hăng lắc đầu cười ngượng ngùng ta cái gì cũng đừng như bây giờ rất tốt nữ nữ han dấm như môi long ca ngươi làm sao cũng không hỏi xem ta muốn cái gì dương tiểu long vậy ngươi muốn cái gì đúa ngươi chơi rồi lại nói ngươi đây cũng quá gợ ép nào có đưa nữ hải t ử đồng tây còn sớm hỏi dương tiểu long mặt mo đỏ ửng sờ sờ đầu ta cái này không phải là không có kinh nghiệm sao đinh đang khi nói chuyện để lên bàn điện thoại đột nhiên vang dương tiểu long nhìn một chút d â y số là hắn biểu ca đem tới tốt thường không liên hệ do dự một chút vẫn là kết nối uy tiểu long sao ta là biểu ca ngươi ân ngươi nói hôm qua đại gia ngươi điện thoại cho ngươi nói nhà hắn nhi t ử chuyện kết hôn n g ư ơ i mới ta ân biết vậy ngươi lần này nhất định phải trở về nhà ngươi phòng ở lâu năm thiếu tu sửa nhà chính ngói nóc nhà khối đều không khác mấy rơi sóng vạn nhất ngược lại về sau phá rỡ coi như không giữ lời đi ta nhất định trở về ân ta còn có buổi họp liền không cùng ngươi kéo điện thoại cắt đứt dương tiểu long rơi vào trầm tư nhà hắn phòng ở xác thực thật nhiều năm không n g ư ờ i ở trước kia ngày lễ ngày tết còn trở về nhìn xem hai năm này không có kiếm đến tiền cũng liền không có trở về hắn nhớ kỹ trước kia biểu ca chính là trong thôn hỗ trợ hiện tại cũng hôn đến thôn cán bộ p h o n g ở sự tình là đại sự vừa vặn những ngày này thời tiết cũng không tốt ra không được biển trở về đem phòng ốc cho xây một chút vạn nhất về sau phá rỡ còn có thể bồi cái mấy vạn khối tiền nữu nữu long ca nghĩ gì thế nhập thần như vậy không có gì trong nhà có một chút sự tình ngày mai đến trở về một chuyến trở về nha long ca nhà ngươi tựa như là hu thành a ân ta nhớ được các ngươi kia tiểu long tôm đặc biệt có tên đặc biệt là mười ba hương nghị nghị cũng nghị ăn tạm được có dành dẫn ngươi đi nếm thử thật sao vậy ta hiện tại liền có rảnh vừa vặn mười một sầu lấy không có địa phương đi đâu cảnh tỷ đúng không cảnh đêm đợi nàng n ữ u n ữ u đừng hồi náo n ữ u n ữ u đi môi túi đầu uống vào cà phê dương tiểu long cũng liền thuận miệng nói không nghĩ tới các nàng thật muốn đi cảnh điểm n ữ u n ữ u các ngươi muốn thật muốn đi chơi ngày mai cùng ta cùng một chỗ dù sao buổi chiều cũng ra không được biển n ữ u n ữ u gặp hắn đồng ý n ữ n g nịu lung lay cảnh điểm cảnh tỷ tỷ chúng ta đi chơi hai ngày thôi liền hai ngày có được hay không vậy cảnh đêm bị nàng giao nhanh tan ra thành t h n g mảnh níu n ũ n nịu cũng dẫn tới không ít người ánh mắt cảnh tỷ tỷ có được hay không vậy cảnh đêm thực tế cầm nàng không có cách nào nghiêm mặt nói đáp ứng ngươi còn không được mà có thể hay không bình thường điểm tạ ớt tỉ lũ hữu gặp nàng đồng ý lập tức khôi phục bình thường quyết định tốt dương tiểu long liền vội vàng chạy trở về hai ngày này không trở lại đến sớm đem tây hồ muốn hàng cho đưa qua về đến nhà đầu tiên là đưa tràn đầy một xe cá cho tây hồ bên cạnh trương mỹ lệ nghe nói bọn hắn giữa chưa đến trong tiệm ăn cơm phàn nàng không cùng với nàng chào hỏi cho miễn phí mặc dù không biết lời nói là thật là giả nhưng nghe trong lòng thật thoải mái bếp s a lão vương gặp một lần đưa vài ngày hàng còn tưởng rằng dương tiểu long bãi công không làm, vội vàng lôi kéo hắn cho hắn nói đại đạo lý làm cho hắn sợ khóc sợ cười sự tình làm thỏa đáng từ trên mạng đặt trước ba t ấ m phiếu hai ngày này là ngày nghỉ lễ vé xe vẫn tương đối hồi hộp cảnh điểm cùng n ữ u n ữ u vội vàng thu thập hành lý lao đầu tự biết hai tôn nữ muốn đi xa nhà hung hăng theo ở phía sau căn dặn phải chú ý an toàn nói rông dài xong hai người bọn họ quay đầu lại lôi kéo dương tiểu long nói cho hắn nhất định phải chiếu cố tốt hai n h a đầu không phải không tha cho hắn chương bảy mươi ba về nhà chương bảy mươi ba về nhà đông tây thu thập xong cảnh điểm hai người cũng không biết ở một bên nói thầm lấy cái gì không có mấy phút liền cưỡi xe đi thần thần bị bí sau bữa cơm chiều hai người mới trở về làm nửa ngày nguyên lai、like、hai người đi nhiễm t ó c đi cảnh điểm lúc đầu làn da liền tương đối trắng nón hôm nay nhiễm cái nại nại cho nhìn qua càng thêm thanh xuân tịch lệ giơ tay nhấc chân có một loại tự nhiên đẹp nữ nữ liền tương đối cá tính một chút nhiễm cái ánh n ắ n g tử đại ba lạng sóng vai mà hạ thay đổi la lụy phạm nghiễm nhiên một bộ ngự tỷ khống dùng các n à n g nói đi ra ngoài nhất định phải mỹ mỹ nữ v ị duyệt kỷ giả dùng nghe dương tiểu long tán dương xinh đẹp hai người đều vụng chồng vui một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau ba người thẳng đến nhà ga dương tiểu long quê quán cách hải cảng vẫn tương đối xa nửa đường đến chuyển nhiều lần xe mới có thể đến đến nhà ga. chỉ thấy đứng cửa sớm đã tiếng người huyên náo ô hương ô hương đ á m người ra ra vào vào v á c lấy bao da hoàng như khản giọng kiệt lực kiếm khách xoay ca mấy vị à, lên xe liền đi mỹ nữ mỹ nữ tới chỗ nào vừa vặn xe trống ai chớ đi nha giá cả dễ thương lượng dương tiểu long đi tại chen trúc trong đám người cảnh đ i ể m hai người túi đầu theo thật sát phía sau hắn ba người qua năm cửa chạm sáu tướng thật vất vả chen đến cửa xét vé găng sức đuổi theo cuối cùng là đ ổ i kịp hôm qua đặt trước vé chính là đặt sớm nhất ban một xe không phải ban đêm đến không được nhà dương tiểu long kỳ thật sợ nhất ngồi xe lửa vừa vào cửa liền một cỗ mì tôm thêm thối chân hương vị còn có gai mùi nước hoa vị cành đêm gặp hắn lắc lắc cái mũi từ trong bọc móc cái khẩu trang lòng ca cho ngươi cái này tạ ơn tiếp nhận khẩu trang đều tự tìm đến chỗ ngồi của mình bởi vì nghỉ lễ phiếu tương đối hồi hộp chỉ mua đến hai tấm vé ngồi lòng ca ngươi ngồi đi ta đứng cành đêm khiêm nhượng đạo hại không dùng cũng liền b a giờ một nháy mắt liền tới ngươi nhanh lên ngồi nữu nữ, ta nói các ngươi hai liền đừng nhường tới nhường lui cành tỉ nếu không ngươi ngồi lòng ca trên ủi cành đêm mặt đỏ lên ngươi cái này nha đầu chết tia nói mỏ gì đâu ngươi không ngồi ta ngồi đi ngươi cảnh đệm i bị nữu nữu đùa nghẹn lời nha đầu này mở lên trò đùa đến ngay cả dương tiểu long cũng không dám chen vào nói miễn trò dẫn lửa tiêu thân cuối cùng trải qua thương lượng hai tỷ bội ngồi chung một vị trí nhưng hiển nhiên biện pháp này là không làm được xe lửa mới mở không có mười phút hai người chân đều chi thất thần cùng đứng trung bình tấn như so đứng còn mạnh hơn không có cách nào cảnh đệm i cuối cùng vẫn là ngồi tại dương tiểu long trên đùi nàng hôm nay mặc chính là váy ngắn phối tất chân thân trên là một kiện rất là màu trắng lơ tê một đôi tinh xảo chân nhỏ mắt lửa song thủy tinh dày sạc đạn trọn t r i ệ chân thon dài bị tất ch không có một chút thịt hạt dư hai người thân thể tiếp xúc mặc dù cách mấy tầng quần áo nhưng vẫn là có thể cảm giác được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể cảnh điệp mặc dù tương đối cao nhưng không có chút nào nặng ngồi tại chân bên trên h ữ n g cơ h ồ không cảm giác được trọng lượng xe lửa hành xử hơn một giờ dương tiểu long mặt t r ợ n bỏ bừng hắn nếu không phải đi không nổi thật muốn đi tìm lái xe sư phó tâm sự lái xe liền lái xe biên độ liền không thể nhỏ một chút khởi sơ hắn không có cảm thấy có cái gì thời gian dài theo xe lửa sau này dương tiểu long thân làm một cái đường đường chính chính nam nhân có chút phản ứng quá bình thường bất quá chỉ có thể ở trong lòng mặc n i ệ m đại bi、chú. c ả n h điềm cũng không chịu nổi đỏ mặt đến sau hai cây gương mặt xinh đẹp nóng hổi nếu không phải mang theo khẩu trang che lấp phải xấu hổ tìm một cái lỗ để chui vào trong lúc lơ đãng nàng cũng sẽ vụ trộm dùng dư q u a n g nhìn dương tiểu long liền sợ hắn phát hiện nữu nữu ngược lại là tâm lớn từ lên xe liền bắt đầu ngủ khoe miệng c h ả y nước miếng lại mau ra đây thật vất vả sống qua ba giờ nữu nữu cũng bị đến c h ạ m loa phóng thanh đánh thức mơ mơ màng màng mở mắt ra thấy dương tiểu long cùng c ả n h điểm mặt đều đỏ cùng đít khỉ một dạng long ca cành tỉ các ngươi có phải hay không phát sốt dương tiểu long mặt mo đỏ ửng không có trong xe quá nóng kín g i ó cảnh đêm i cũng ăn ý phối hợp xoa xoa mồ hôi chán ân nóng quá nịu nịu thấy hai người kẻ s ư ớ n g người họa lại nhìn một chút người chung quanh tự lẩm bẩm có nóng như vậy sao ta cảm thấy còn t ố i ta xe lửa vừa ngừng cảnh đêm i trốn một dạng từ trên đùi hắn đứng người lên lên quá nhanh dương tiểu long chết lặng chân một thụ lực c ũ n g bị điện giật đánh một dạng vừa s ó t vừa tê c h â m mấy phút mới tính tốt một chút cảnh đêm i đem hành lý thu thập xong kiểm tra một lần xác nhận không có bỏ sót người trên xe cũng hạ không sai bị lắm liền nói long ca có muốn hay không ta đỡ ngươi không cần dương tiểu long phất tay rón rén đứng người lên may mắn hôm nay mặc quần tương đối rộng rãi có thể che lậy không phải hắn đến bỏ ra ngoài xuống xe lúc này đã nhanh mười giờ đội thừa xe còn phải chờ bốn mươi phút ba người lân cận tìm cái tiệm ăn nhanh theo liền đối phó một thanh một đường vừa đi vừa nghỉ đã hơn nửa ngày lúc chạm vạn g tối cuối cùng là đội kịp cuối cùng ban một xe thôn bọn họ bởi vì so góc vắng vẻ cho nên thông hướng xe cũng không nhiều một ngày cũng liền sáng trưa tối ban ba nông thôn nhỏ ba xe không giống trong thành tự mang điều hòa không khí cái gì nóng chỉ có thể mở cửa sổ ra còn tốt hôm nay trời đầy mây chứ có chút oi bức bên ngoài cái khắc còn tốt s a tử bên trên trừ bọn hắn ba liền còn có hai cái lao đầu tùy thời sư phó một tay đánh lấy tay lái một tay kẹp lấy một nửa khói thỉnh thoảng n mút bên trên một thanh xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một chút dương tiểu lòng tiểu h o a tử người địa phương mà ân không năm không tiết trở về làm gì trong nhà có một chút sự tình hắn cùng tùy thời sư phó câu có câu không rát cảnh điểm cùng nữu nữu ghé vào cửa sổ xe bên cạnh xuyên thấu qua pha lê t ỏ mò nhìn bên ngoài x u y n thấu q u h a lê tò mò n bên ngoài ê n đổi mấy cái này đổi nguyên cây nông nghiệp còn có nơi đó kiến trúc đều tương đối kinh dị nhỏ ba xe lung la lung lay nử Cửa ra, xe mở d ư ơ nữ g Tiểu Long nữ cũng, cũng tò mò nhìn hắn h i ệ n nhiên cũng m u ố n biết dương tiểu long chỉ chỉ sau lưng đường nhỏ nhà chúng ta còn ở phía sau đi đường còn phải hai mươi phút a không muốn đi nữ nữ xì hơi khí cầu như hai tay ông ngực ngồi sùng xuống, xuống gõ chân v ă n văng dài ngồi một ngày xe đã sớm thể xác tinh thần mệt. Cảnh điểm ệ t cành đ i m vỗ vũ nàng đi nhanh lên đi không phải một hồi trời tối tất cả đều là con mũi tốt ta Níu níu trong â m k nháy không n g mắt máy kéo liền xử đến trước mặt dương tiểu long vẫy vẫy tay biểu ca thấy có người đón xe vội vàng đem ly hợp kéo hợp pháp thanh lại dâm chết chương bảy mươi bốn nhờ xe về thôn chương bảy mươi bốn nhờ xe về thôn biểu ca đem mũ rơm mũ xuôi theo đi lên n h ấ p n h ấ p mấy vị cái này là có chuyện a dương tiểu long đem khẩu trang h á i xuống rời đi thời gian lâu dài đều không nhận ra hắn biểu ca nguyên danh dương đại trí bởi vì kết hôn tương đối sớm hai tử lại nhiều liên tiếp ôm ba cái con trai mập mạp cho nên ngoài ba mươi hắn xem ra so cùng tuổi lao không ít biểu ca gặp bọn họ không nói lời nào ly hợp vung l ỏ n g liền chuẩn bị đi mắt thấy mây đen liền đi lên hắn cũng không có thời gian chậm trễ trong nhà còn có một cặp sống phải bận rộn đâu biểu ca ta là tiểu long dương tiểu long vội và ngăn lại còn chuẩn bị trêu chọc hắn đâu biểu ca lần nữa đem ly hợp kéo một phát quan sát tỉ mỉ hắn một chút có chút không xác định nói ngươi là tiểu long biểu ca ngươi chừng nào thì ánh mắt cũng không tốt làm dương tiểu long cười t r e o k ẹ o nói lại từ trong túi móc ra khói đưa cho hắn biểu ca mút lấy nha hoa tử vui tươi hớn hở nhận lấy điếu thuốc tiểu tử ngươi làm sao bây giờ trở nên l o ạ loẹn trước kia nhớ kỹ ngươi đen cùng con cá chạch như dương tiểu long mặt mo đỏ hửng biểu ca ngươi có thể hay không đừng vừa thấy mặt liền bóc ta nội tình cảnh điêm cùng nữu nữ ở một bên che miệng gợi yêu ớt mặc dù các nàng không quá có thể nghe hiểu được dương tiểu long quê hương lời nói nhưng đại khái ý tứ vẫn có thể minh mạch làm rõ ràng dương tiểu long thân phận biểu ca lúc này mới chú ý tới hai cái nữ h à i tử nhìn các nàng ăn mặc hẳn không phải là người địa phương dương tiểu long vỗ c h á n một cái q u ê n giới thiệu đây là hai ta người bằng hữu bên tay phải gọi cảnh điểm bên tay trái gọi cảnh nữ cô nàng người tốt dương ca người tốt dương ca cảnh điểm cùng nữ nữ cũng mỉm cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi biểu ca có chút gật đầu vậy thì nhanh lên lên xe đi một hồi muốn hạ một mưa ai được rồi dương tiểu long đầu tiên là đem hành lý đem thả tiến trong xe đang chuẩn bị thả người nhảy lên lúc cảnh điểm hai tỷ mọi khó khăn vì các nàng hôm nay cũng chỉ mặc váy máy kéo quá cao không tiện đi lên dương tiểu long cảnh điểm đứng vững a nàng còn chưa hiểu có ý tứ gì dương tiểu long trực tiếp dùng tay nhốt chặt nàng tình tê eo thon không tốn sức chút nào ô m đến trong xe cảnh điểm kịp phản ứng lúc nàng người đã trên xe xấu hổ gương mặt xinh đẹp vừng đỏ dùng tay đem tiêu nhịu xuống một sợi lưu hải treo ở bên thai bên trên nữu ở một bên hướng hắn giơ ngón tay cái đầy mắt b ư ớ c lên ngôi sao nhỏ long ca n g ư ờ i tốt m ặ n à. dương tiểu long không có cảm thấy có cái gì một cái đi lên nữu trực tiếp bị cảnh điểm liên tha đái tún cho kéo đi lên miệu ca có thể đi ân ngồi v ữ n g a đột thinh t h ị c h biểu ca đem ly hợp bung lỏng máy kéo đầu tiên là dừng lại sau đó đột nhiên n g h ị tiến lên chạy ô n g khói một cỗ khói đen dâng lên quả thực cấp trên cảnh điềm không thế nào ngồi qua máy kéo bị quan tính một vùng cùng dương tiểu long trực tiếp đụng vào không có sao chứ không có việc gì cảnh điềm cùng thụ thương mai con vội vàng từ trong ngực hắn tránh ra máy kéo lắc lắc cung dung tầm mười phút bọn hắn cuối cùng là đến chờ đợi đã lâu đ ạ i dương trang chỉ bất qua cái này giống như cùng bọn hắn tưởng tượng có chút không giống lắm biểu ca đem máy kéo dừng ở đầu thôn cầu nhỏ trước tiểu long phía trước cầu hai ngày trước vừa sửa xong nặng xe không thể qua các ngươi nếu không ngay ở chỗ này hạ ân dương tiểu long từ trên xe nhảy xuống cảnh điểm chạm tại bên cạnh xe trên miếng sắt tới đi dương tiểu long vô vô hai tay làm ra một bộ ta tiếp lấy ngươi tư thế cảnh điểm do dự một chút lại liếc nhìn chung quanh cuối cùng mới r ò n rén vây quanh ở cổ của hắn tung người một cái xuống xe nữu lúc này cũng không có nhàn rỗi chỉ nghe két một tiếng trong tay điện thoại ánh đèn lóe lên đâm dương tiểu long nhãn một h ò a cảnh điểm rơi xuống nhìn hằm hằm hung hăng chỉ vào nữu nhanh đem ảnh chụp cho ta xóa nữu liếc nàng một cái ta lại không có đ ậ p ngươi làm gì khẩn trương như vậy thật sự là người xóa không xóa liền chẳng phải không t h ừ nữu nữu đưa di động hướng cái mông sau túi b ị lại vẫn không quên thẻ lưỡi cùng với nàng làm cái mặt q u ỷ đi vậy ngươi liền ở phía trên đợi đi cảnh đ i ệ m không nói hai lời trực tiếp quay đầu bước đi dưới chân dậy thủy tinh giấm đất xi、si、măng đá đ á t đá đ á t rung động rất có cảm giác tiết ấu nữu nữu đưa tay ra long ca dịu ta một chút ân dương tiểu long quen thuộc hai người đấu v õ c mổm đem nàng đỡ xuống đến sau nữu vẫn không quên đem vừa rồi đập ảnh trộm chuyển phát cho hắn khoan hay nói nữ nữ cái này chụp ảnh kỹ thuật quả thật không tệ mặc kệ là góc độ vẫn là ánh đèn đều xử lý vừa vặn đem hai người đọc gọi là một cái trai tài gái s á c không biết còn tưởng rằng là vợ chồng trẻ đâu biểu ca còn có chuyện khác cùng dương tiểu long lên tiếng c h à o trước hết đi thôn bộ dương tiểu long đi tại cầu nhỏ bên trên nhìn qua phía dưới dốc rách không thôi nước chạy lại ngẩng đầu nhìn một chút sen vào nhau tinh tế phong úp hết t h ầ vẫn là quen thuộc như vậy tựa như cái gì đều không thay đổi nhìn xem hoa cỏ cây tối một loại cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra nhà mãi mãi cũng là nhà cảnh đêm cùng nữ g ặ n đứng bất động các nàng cũng không biết đi như thế nào. dứt khoát liền đi theo phía sau hắn ngay tại hắn bùi nùi mãi thôi lúc một cái vóc người cầm k ề n mặc một thân điểm lấm tấm áo ngủ áo ngủ cổ áo đại trường mơ hồ có thể trông thấy nửa bên rủ xuống đoàn tử trong tay vác lấy cái giỏ t r ú c t ử nữ nhân đi tới đi đến trước mặt lúc nữ nhân dùng kia híp lại mắt quan sát bọn hắn một chút dương tiểu long tan thành ra nữ nhân này gọi lý hoa sen là cái quả phụ sớm mấy năm bởi vì t r ư ở n g phu mắc bệnh ung thư qua đời dưới gối lại không có con cái về sau cả ngày tại thập lý bắt thôn làm ai thanh danh không phải quá tốt nhưng là nổi danh tên miệ u đây không phải dương gia tiểu tự sao lý hoa sen ngoài cười, nhưng trong không cười mà hỏi Chật chật chật. một đoạn thời gian không gặp ngươi nhìn cái này trổ mã thành đại tiểu hỏa cái này hai cái tiểu ni tử cũng rất tuấn có tiền đồ à. cái kia không có việc gì ta liền đi về trước dương tiểu long nói xong không đợi lý quả phụ đáp lời liền lôi kéo cảnh điểm hai người bọn họ hướng trong thôn đi đến lúc đầu cùng với nàng liền không quen lý quả phụ gặp bọn họ đi h á n giọng một cái thuận miệng chính là một cục đầm đặc nôn tại trên cầu cái thứ gì còn thật sự coi chính mình là nhân vật như thế nào lao nương hiện tại thế nhưng là giám đốc nói còn chưa dứt lời trong túi lao niên cơ liền vàng kết nối sau một dây đổi mặt phát ra lanh lảnh trói hai âm thanh uy l à chương à, lập tức tới n bảy mươi lăm cảnh con người mất chương bảy mươi lăm cảnh con người mất ba người đi dạo ung dung đến cửa chính miệng cổng cỏ dại rầm rạp một bên trạc cây cũng không biết là lúc nào đ n mất nện ở nhà chính nóc nhà bên trên nữu nữu nhìn xem rách mướp phòng ố p không khỏi hỏi long ca ngươi xác định đây là nhà ngươi ân thật nhiều năm không người ở a vậy chúng ta đêm nay ở chỗ nào nơi này bị hư hao khẳng định như vậy không có cách nào ở coi như thu thập xong con mỗi r ắ n kiến khẳng định cũng không ít dương tiểu long cũng phạm đau đầu vốn cho rằng trở về nhặt đến nhặt đến còn có thể chấp nhận ở bị hư hao dạng này ngược lại là không nghĩ tới lần trước trở về còn rất tốt suy tư hạ như vậy đi chờ một lúc chúng ta đi trên trấn mở cái gian phòng ân được thôi đang khi nói chuyện đột nhiên có âm nhạc vang lên đánh vỡ nguyên bản yên tĩnh dương tiểu long thuận âm nhạc phương hướng nhìn lại đúng là hắn đại gia nhà vị trí cảnh đêm cùng nữu nữu đều có chút mờ mịt đêm hôm khuya khoác thả cái gì này vui cái này lại là cái gì phong tục tập quán tiếng âm nhạc vang lên không ít hùng hài tử đều từ trong nhà xuống tới n g ư ờ i truy t a đuổi lớn tiếng gọi hưng ơ phấn dị thường lúc này cách đó không xa lại đi tới mấy cái nam nam nữ nữ cười cười nói nói bọn hắn trông thấy dương tiểu long lúc đầu tiên là ngây người một lúc tám thành là không nhận ra được hắn a đây không phải tiểu long sao lúc này trong đám người cũng không biết là ai bốc lên một câu nhà thật đúng là một người cầm đầu nữ nhân đáp lời nàng là dương tiểu long nhà sát vách theo lý thuyết còn phải gọi nàng một tiếng thím thím đây là thông cửa a ấn đ âu quay quay mấy năm không thấy đều lớn lên cao như vậy ha ha dương tiểu long cười mà không nói người khác cũng đều đi theo gật đầu kỳ thật hắn cùng trong làng đại đa số người cũng không phải là quá quen thậm chí có chút ngay cả danh tự đều không gọi nổi đến từ nhỏ trong nhà hắn liền tương đối nghèo xem như trong làng có tên tuổi khó khăn hộ hàng năm đều cầm tiền trợ cấp hộ tiền duy trì sinh hoạt cho nên người trong thôn đối với hắn không có tốt đi nơi nào không nói xấu liền đã thắp n h a n cầu nguyện lúc này một cái khác phụ nữ ngoài cười nhưng trong không cười đạo ư、uh, dương gia t i ể u tử trở về rồi nghe nói hai năm này ở bên ngoài kiếm không ít tiền đâu nhà chúng ta sấm tử nhắc tới ngươi không ít về đâu nghe nói một thuyền hướng cá đều bán mấy chục vạn dương tiểu long nghe nàng nói chuyện âm dương quay khí cũng không có để ở trong lòng nàng là dương s ớ m mẹ từ nhỏ bởi vì chính mình so nhà nàng nhi tử thành tích tốt lại thêm mình lại là khó khăn hộ cho nên trong thôn hải tử rất ít cùng hắn cùng nhau chơi bởi vì chuyện này cũng không ít nghe người ta coi hắn làm mặt trái tài liệu g i n g dạy thường xuyên có thể nghe thấy người đứa nhỏ này chính là thân ở trong phúc không biết phúc từ nhỏ không hào hào cố gắng có phải là muốn cùng dương tiểu long một dạng về sau nhặt ve chai đều không giành được tốt còn có chính là về sau đừng cũng không có việc gì cùng dương tiểu long hôn cùng một chỗ ngươi cũng muốn cả một đời cơm có phải là đông đảo như là loại này hắn là từ nhỏ nghe tới lớn lỗ thai đều mài r a kén sông mẹ gặp hắn không nói lời nào liền đưa ánh mắt nhìn về phía phía sau hắn hai cái trên người cô gái hai cái tiểu nha đầu đều duyên dáng yêu kiểu mắt to c h ớ p chớp nàng là càng xem càng thích trong nhà cái tia bất tranh khí nhi tử cũng trưởng thành đến bây giờ một điểm đầu mối đều không có thật sự là gấp chết người cô nương các ngươi là từ đâu đến a xô mẹ một bộ bọn buôn người bộ dáng liền kém không có cầm cái keo que cảnh điểm hai người vốn là không quá có thể nghe hiểu được tiếng địa phương tăng thêm nàng bộ dáng này dọa đến lui về sau lui đưa ánh mắt nhìn về phía một bên dương tiểu long dương tiểu long xô mẹ không có việc gì nhanh đi thông cửa đi hắn đều hạ lệnh chụp khách xô mẹ cũng không tốt tại nói thêm cái gì hừ l ệ n h một tiếng liền t r ồ n g mông lên rời đi lúc gần đi vẫn không quên nhìn hơi nhiều một chút cảnh điểm hai tìm mội người khác có quen thuộc liền tương hỗ trò hỏi chưa quen thuộc trực tiếp mỗi người một ng thật vất vả đem bọn hắn đều đưa tiễn chuẩn bị đi hỏi một chút biểu ca nhìn có hay không nhận biết thi công đội lúc này một cái địa trung hải l ắ o đầu mặc vào một thân chính trang hùng hùng hổ hổ hướng hắn cái này vừa đi tới long tử lúc nào trở về lão đầu không là người khác đúng là hắn đại gia đại gia a ta vừa tới tới tới tới làm điều thuốc không k h á c h khí ta sẽ không dương tiểu long đầy đầy tay nhà hắn cùng đại gia nhà quan hệ không tính là tốt cũng không tính được kém chỉ có thể nói bình bình đạm đạm trong nhà có chuyện lớn chuyện nhỏ đều sẽ đi lại bất quá nhiều năm như vậy dương tiểu long cũng không có việc gì tận theo phần tử đại gia mang mang lại nhải cùng hắn hai câu nói không nói lại có người thúc hắn long tử ban đêm ngay tại nhà ăn một hồi nhanh khai tiệc ai người trước m a u lên đại gia cùng hắn lên tiếng chào sau liền rời đi dương tiểu long cho biểu ca gọi điện thoại hỏi hắn liên quan tới sửa chữa đội sự t ì n h hắn nói hắn chính mình là nhận thầu cái này một khối thủ công thêm vật liệu phí không sai biệt lắm hơn ba n g h n khối tiền đây cũng b ấ t việc đem tất cả sống giao cho hắn cũng yên tâm phong ố c sự tình a n bài tốt hắn cũng nhẹ nhàng thở ra lần này trở về mục đích chủ yếu chính là tu sửa phong úc sắc trời không sớm dương tiểu long đi quậy bán quà vặt sách hai dương sữa bỏ chuẩy đến biểu ca nhà mượn cái xe điện c á i điểm này muốn ngồi xe khẳng định là không thể nào ba người đến nhà hắn đại môn đóng chặt đông đông đông dương tiểu long gõ cửa một cái chờ mấy phút cửa mới mở ra u tiểu long a tranh thủ thời gian t i ì n đến biểu ca trong tay còn cầm khối bánh nướng khỏe miệng ăn đều là màu trắng mặt phân hải dương tiểu long mang theo cảnh điểm các nàng đi vào vào nhà chỉ thấy cô vợ hắn đang đứng tại cỏ n ồ i bên cạnh vây quanh bánh đầy phong nhiệt khí nặng dâu ngươi xem ai đến ai vậy nữ nhân xoa xoa trên tay bờ mì vây quanh cái tạp rể từ trong nhà ra hai nhà đây không phải tiểu long sao mới vừa rồi còn cùng ngươi ca nói ngươi lâu có đúng không biểu tỷ tốt dương tiểu long đối với hắn biểu tỷ ấn tượng vẫn là rất không tệ trước kia thường thường sẽ làm một chút đồ ăn ngon đều sẽ nghĩ đến hắn nhớ k ỹ rõ ràng nhất chính là nàng làm giao h ẹ hộp thả điểm mỡ heo một phấn quả thực là nhất tuyệt n g ắ m lại cũng nhịn không được chảy nước miếng đừng lo lắng tranh thủ thời gian vào nhà ngồi một hồi cơm liền tốt đúng đúng đúng tranh thủ thời gian vào nhà đêm nay hai nhà chúng ta đụng hai cái không được biểu ca biểu tỷ ta còn phải tiến đến t r ê n chấn dương tiểu long đem trong tay sữa bỏ bông ra biểu ca gặp hắn sách đông tây tới vội vàng k h o tay tiểu long tới thì tới còn sách đông tây làm gì、Hạ. lại không đáng tiền cho hải tử uống sau đó lại nói biểu ca còn làm phiền ngươi một sự kiện mượn ngươi nhà xe điện dùng một chút sáng sớm ngày mai cho ngươi đưa về dùng tùy tiện dùng bất quá chờ cơm nước xong sôi lại đi thật xa trở về làm sao cũng phải ăn bữa nóng hồi cơm chính là nào có về đến nhà liền đi các ngươi trò chuyện đồ ăn lập tức liền tốt biểu tỷ nói xong quay người liền hướng phòng bếp bận rộn đi dương tiểu long còn muốn nói thêm gì nữa có thể bày tỏ ca liên tha đai t ú n căn bản không cho hắn cơ hội cảnh điểm cùng nữu nữu hai người cũng bị chào hỏi vào phòng dừng lại cơm tối kết thúc biểu ca cao h ứ n g uống nhiều hai chén không thắng tiểu lực hắn ngã trái ngã phải bị biểu tỷ cho đỡ đi trong phòng nghỉ ngơi liền cái này miệng bên trong còn không ngừng nhắc tới uống cái này chén còn có ba chén rượu nói chương 76, ăn l ừ a tịch chương 76, ăn l ừ a tịch dương tiểu long đem xe điện đẩy ra cửa biểu tỷ nhiều lần căn dặn hắn nhất định phải c h ậ m một chút vừa vừa mới mưa trên đường tương đối chất lấp cảnh điểm cùng nữu nữu sau khi lên xe dương tiểu long một cái đeo bước ngồi lên hai cái bánh xe ba người ngồi có chút trên cảnh điểm không có cách nào chỉ có thể ôm thật chặt hắn ngồi vừa a ân biểu tỷ ngươi mau trở về đi thôi chúng ta đi ân trên đường cưới chậm một chút biết dương tiểu long chân ga một sách doa đến cảnh điểm hai tỷ b ọ i một chiếc một sau chăm chú lôi kéo hắn trên c h ấ n cách bọn họ thôn cũng không tính quá xa cưới xe cũng liền chừng nửa canh giờ đi ngang qua đại gia cửa nhà lúc trong nhà vẫn là đèn đuốc sáng t r ư n g trong phòng người người nôn náo vô cùng náo nhiệt hôm nay dựa theo tập tục là thôi trang quê quán bên này kết hôn đều là chia làm hai ngày ngày đầu tiên chính là quan hệ tương đối gần thân thích cùng một c h u ngồi xuống ăn chút cơm ngày thứ hai mới là ngày chính tử thân bằng hảo hữu trang lân cận bốn bỏ tới theo phân tử xếp đặt buổi tiệc đây cũng là hôm nay dương tiểu long không đi nguyên nhân người ta đơn giản chính là thuận miệng nói một tiếng nếu là đi mặc dù cũng có thể nhưng phía sau bên trong sẽ bị người nói này nói kia lắc lắc ung dung vừa tới đầu thôn liền nhìn lý quả phụ sở lấy đen không biết từ cái kia trở về tinh thần đầu không giống vừa ra ngoài như vậy đủ tóc cũng r ố i bời cùng bị người ngược đái qua như xe điện đèn chiếu lý quả phụ mắt h í p lại chửi ấ m lên cái kia thất đức đồ chơi không gặp lao nương đi ngang qua a dương tiểu long đem ánh đèn diện đêm hôm khuya k h á t ra mù lắc cái gì không sợ hoàng đại tiên đem ngươi kéo đi uống trả lý quả phụ thấy là dương tiểu long miệng giật giật không có lại đ á p lời lắc mông khập hiện hướng trong thôn đi chỗ đầu gối còn có hai khối máu ứ động ban đêm ánh mắt không tốt dương tiểu long trên đường đi cũng không dám cưới quá nhanh nửa giờ lộ trình cưới gần một giờ nhìn đồng hồ đã là chín giờ rơi tối trên chấn trừ một chút q u o ả y đồ nướng còn tại kinh doanh bên ngoài trên cơ bản đều đóng cửa dương tiểu long tìm một nhà tới gần đèn giao thông khách sạn đem xa t ử rừng ở giám sát thăm dò dưới đáy trở một chút cảnh điểm cùng nữu hai người một trước một sau xuống tới ngồi thời gian quá dài cái mông đều chết lặng gian phòng mỡ tốt cảnh điểm các nàng đi vào trước nghỉ ngơi dương tiểu long không yên lòng lại đi đem xe điện khóa kiểm tra một lần. cho lão bản lên tiếng c h à o mới trở về phòng ngày thứ hai dương tiểu long sớm đem cảnh điểm các nàng q u á t lên hôm nay phải đi theo lễ trễ nhiều người chậm trễ thời gian ba người đến đại dương trang chỉ thấy từng chiếc thuần một sắc đại bôn u chỉnh tề d ừ n g ở ven đường trong làng cũng so bình thường náo nhiệt nhiều ra ra vào vào xa tử nối liền không d ấ t đại gia nhà cũng coi là thập lý bắt thôn tương đối có tiền thân bằng hảo hữu không ít dương tiểu long đem xa tử còn cho biểu ca sau liền chạy tới bên trên ba trăm khối tiền theo xong lễ hắn mang theo cảnh điểm hai người tìm một chỗ ngồi xuống tiến hội cái bàn băng ghế đều là lâm thời、bày. Lều cũng là hiện trạng đám đầu bếp ngay tại đâu vào đấy chuẩn bị hôm nay muốn dùng đồ ăn tự chế l ò t h a n phía trên trên kệ một thanh nồi sắt lớn từng đạo sắt hương vị đều đủ món ăn chỉ chốc lát sau b à y đầy cái bản cách hai dặm đều có thể nghe thấy mùi thơm thịt kho tàu tương đốt giỏ tỏi hầm tiệc cá con ba ba hầm gà cảnh đ ê m cùng nữu nữu hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ các nàng không biết nguyên lai n ồ i lớn đồ ăn còn có thể làm ăn ngon như vậy lòng ca cái này từng đầu dài ngắn không đồng nhất chính là cái gì nữu chỉ chỉ trước mặt đồ ăn lăn dòng dưa leo cái kia đâu làm sao có con ba ba còn có gà cùng trứng? Gọi là thục xưng rùa đen vương bắt đản suy dương tiểu long giải thích đem hai tỷ m ộ i đùa lạc lạc cười không ngừng ba người chính cười cười nói nói lại tới mấy người trong đó có dương sấm bất quá dương tiểu long cùng không nhìn thấy một dạng bọn hắn cũng không quen dương sấm như quen thuộc kéo cái ghế ngồi xuống dương tiểu long làm sao trở về cũng không nói một tiếng lúc nói chuyện hai cái đ ầ u xanh lớn mắt len lén đánh giá níu níu dương tiểu long nhãn ra đều không n g ừ n g một chút tiếp tục cho các nàng giới thiệu món ăn dương sấm cùng hắn là cùng tuổi đi học lúc liền bất học vô thuật sơ trung không có tốt nghiệp hỏi trong nhà cầm một khoản tiền tại trên c h ấ n mở cái cái gì công việc thất cả ngày chơi game bán trang bị những năm này tiền không có kiếm đến ngược lại là bại không ít dương sấm thấy dương tiểu long mặc s ắ t hắn khó tránh khỏi sẽ có chút trên mặt không nhịn được tối hôm qua nàng lão mụ trở về vẫn khen bên cạnh hắn có hai cái cô nương xinh đẹp hôm nay gặp một lần s á t thực đ á n mắt vì soát một xuống tồn tại cảm giác thanh âm đề cao chút dương tiểu long ta đã nói với ngươi đâu đ ư n g giả cầm vào i ế p dương tiểu long chừng lên bị mắt làm phiền ngươi nói chuyện trước đem bản trải đánh ra một chút còn có ta cùng ngươi rất con sa dương sấm bị hắn một câu chắn mặt nghẹn đỏ bừng tay chỉ hắn nửa ngày thả không ra cái vang cái rắm một bên tùy hành còn có cái tiểu họa tử gặp hắn kinh ngạc ở một bên mút lấy nha hoa tử cười a giống sông ca l ệ n h người tờ mở câm miệng cho ta tin hay không lão tử đem ngươi món kia thêm mười ba ạ tổ p h t cho thu hồi lại tiểu tử bông c h ố c bị bắt lấy m ệ n h mạnh túi đầu xuống khí quyển không dám thở một tiếng vì thanh kiếm kia hắn không biết đã ăn bao nhiêu mì tôm chịu hơn nửa năm mới tuân ra đến dương sấm quay đầu lại biến thành một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng mỹ nữ các ngươi là tới du lịch sao cảnh đêm không có ph lúc đầu tính tình liền tương đối bạo bị c h ầ m c h ầ m lâu như vậy đã sớm không thể nhịn được nữa trừng mắt một đôi mắt to ai cần ngươi lo dương sấm mặt mo đỏ ửng trong lòng tự đủ cô nàng này tính tình còn rất lợi hại mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường vẫn như cũ trên mặt tiểu dung các ngươi là dương tiểu long bằng hữu kia liền là bằng hữu của ta nếu không ta trước thêm cái m i c h ặ t lan lần này hai tỷ m ộ i trả lời lạ thường nhất trí chăm miệng một lời dương sấm lại nhiều lần bị đánh mặt cũng liền không có lại tiếp tục dây dưa hôm nay người tương đối nhiều đậu tính làm lớn chuyện trên mặt cũng không nhịn được dương tiểu long xem như ngươi lợi hại đến dùng nữa đây là chúng ta nơi đó đặc sản dương tiểu long phân biệt cho các nàng kẹp chút tôm hùm không nhìn thẳng hắn tức hồn hển dương sấm cơm cũng không ăn trực tiếp quay đầu rời đi đi hai bước thấy cùng hắn đồng hành tiểu đệ còn tại ăn như gió c u ố n chuyển tay hướng đầu chính là một bàn tay ăn hàng tiểu đệ sờ sờ cái hót còn ý chưa hết lau đi khỏe miệng mơ đông hơn một tháng không có mở qua thức ăn m ặ t cả ngày ăn mì tôm ăn phân đều nhanh kéo không ra dương sấm bọn hắn sau khi đi trên b à n mới tính khôi phục bình thường cảnh điểm cùng lũ lũ ăn trong chốc lát còn không có chống đến đồ ăn bên trên sóng liền đã ăn quá no ăn uống no đủ về đến nhà biểu ca biết thời gian của hắn tương đối đuổi. dù sao mỗi ngày ở nhà khách cũng không phải chuyện một đã sớm đem cần dùng vật liệu lôi đi qua hiện tại đã bắt đầu thi công lập nhà sự tình dương tiểu long cũng không hiểu cho nên chằm chằm không chằm chằm không nhiều đ á m ý tứ dứt khoát thừa dịp này thời gian mang cảnh điểm các nàng bốn phía chơi đ ù a thật xa tới một chuyến cũng không dễ dàng con đường bày bán quả vặt t ố t năm top ba tại kia làm nhảm việc nhà dương tiểu long mua mấy bình nước k hoáng liền rời đi chương bảy mươi bảy lưới vay p h o n g ba dương tiểu long mặc dù mới trở về hai ngày nhưng liên quan tới hắn lời đồn đại nhưng một điểm không ít các ngươi nghe nói không dương tiểu long ở bên ngoài kiếm không ít tiền đâu nghe nói kia hai cái nha đầu chính là nàng kia gọi là cái gì nhỉ thư ký đối nhỏ thư ký ngươi nhìn hắn xuyên kia mặc đồ tây còn có trên tay đồng hồ nổi tiếng các ngươi nhưng không biết ta nghe chúng ta nhà sấm tử nói hắn kêu một bộ quần áo mấy ngàn khối kêu cái gì chỉ ta nói không ra dù sao cùng hoàng kim xoa không nhiều thật không được một tháng một hai trăm vạn trong thôn liên quan tới hắn t r u y ề n n ô n càng nói càng t à dị còn đã có người bắt đầu tìm hiểu hắn ở đâu kiếm tiền cũng muốn dây vào đụng đại vận nói không chừng liền hàm ngư phi thân đại phú đại quý đảo mắt lại qua hai ngày trong làng đại sự qua đi lại khôi phục dị vã nghiên tĩnh dương tiểu long trước kia tiếp vào biểu điện thoại của ca nói là phòng ở đã tu sửa tốt để hắn qua tới kiểm tra xác nhận một lần cảnh đêm cùng n ữ n ữ hai ngày này m ậ y không đơn giản toàn bộ hư thành trên cơ bản chuyển toàn bộ chỉ là đỉnh núi liền b ỏ mấy t ò a hôm nay nói cái gì cũng không ra khỏi cửa khóc hô hào chân đau hai người không chịu đi ra ngoài dương tiểu long đành phải một người về đi xem một chút không có vấn đề hôm nay liền trở về ra mấy ngày trương mỹ lệ bên kia nhanh c h c chết một ngày đánh năm sáu điện thoại còn có tiệc đứng sành bên kia hàng cũng nhanh cung ứng không được vô cùng lo lắng đổi tới nhà biểu ca đã tại loại kia h ắ n chính dọn dẹp một chút giải rác công cụ đâu gặp hắn tới biểu ca dẫn hắn nhìn một chút thu sửa chi tiết dương tiểu long đi theo nhìn một lần xác nhận không có vấn đề sau liền đem tiền một lần tính chuyển quá khứ tiểu long vậy ta liền lấy tiền a hẳn là liền cái này đều thiếu thu không ít tiền sẽ không lô vốn đi hạ người một nhà nói chuyện gì l ô hay không lô vốn sự tình trong nhà kết thúc dương tiểu long lại từ nhỏ cạn nhìn sách chút ăn uống đưa tới biểu ca nhà không ở nhà thời gian chuyện lớn chuyện nhỏ đều là bọn hắn thông chi hắn biểu t h gặp hắn lại sách đông tây tới chết sống không chịu mớn đẩy tới đẩy lui cùng đánh nhau như cuối cùng thật vất vả đem đông tây nhét vào cổng ngay cả đi mang chạy mới đem đông tây đưa ra ngoài chờ hắn đem trong thôn sự tình xử lý xong trở lại trên c h ấ n đã nhanh giữa trưa quét thẻ vào cửa cảnh điểm cùng nữ nữ hai người còn không có rời giường lười biếng nằm ở trên giường nhìn xem phim hoạt hình dung đến yêu n ộ n g hai vị khởi giá hồi cung long ca sự tình đều xử lý tốt sao nữ nữ ngồi dậy dỗi lưng một cái nàng hôm nay mặc chính là một kiện thiếp thân tử sắc đai đeo đem nàng kia phát d ụ n tốt đẹp thân e o nổi bật vô cùng n h u n n h u ễ n theo động tác biên độ tăng lớn chắm lót cái bụng lộ nửa bên ân các ngươi cũng nắ sau một tiếng dương tiểu long chợ đều nhanh ngủ cảnh điểm cùng nữu nữu mới chậm rãi thôn thôn từ trong phòng ra một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng ba người gắng sức đuổi theo cuối cùng là đổi kịp chuyến xét cuối trải qua hơn năm giờ lộ trình mới đến hải cảng tiểu chấn ra ngoài vài ngày đột nhiên lại thổi hải p h o n g nghe tiếng sóng biển thật là một loại hưởng thụ lúc chạm vạng tối bọn hắn mới đổi tới nhà vừa tới đầu thôn liền gặp lão nhị hùng hùng hổ h ổ đón dương lão đệ ngươi những ngày này đi đâu đi không có đi đâu a dương tiểu long có chút không hiểu đâu hắn cùng lão nhị cũng không tính quá quen thuộc làm cùng cha cương vị một dạng ta đều cho ngươi tính qua ngày mai chính thời tiết tốt tốt có thể ra biển dương tiểu long cười ngượng ngùng không phải thời tiết có được hay không cùng ta ra không ra biển có quan hệ gì hạ ta đây không phải nghĩ theo ngươi lăn lộn hai ngày sao ngươi biết gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng lão nhị vừa nói vừa nhéo nhéo ngón tay hắn xem như nghe rõ đây là ỷ lại v à hắn không có ý tứ ta gần nhất không có xuất ngoại b i ể n dự định có ngay lập tức thông chi ngươi dương tiểu long nói xong trực tiếp đeo túi sách đi về nhà ải ngươi nghe ta nói hết nhà ngày mai thật sự là ngày hoàng đạo dễ ra biển về đến nhà chỉ thấy lao người đầu tiên ngồi tại bên cạnh bàn cơm một tay đong đưa quả hương bù một tay bưng ly rượu nhỏ trước mặt còn thả đĩa c ủ lạc miệng bên trong k h ẽ hát chi lưu một thanh nhỏ rượu trong ly uống một hơi cạn sạch lông mày ra hắn ra mặt mũi tràn đầy hưởng thụ ra, ra ngươi tại sao lại uống trộn cảnh điềm trên đường còn đang lo lắng lao ra t ử ăn không ngon ngủ không ngon cả ngày vì bọn nàng lo lắng có thể thấy được hắn dạng này vừa bực mình vừa b u ồ n cười k h u k h u lao ra t ử chính phòng đây bị cảnh điềm tiếng nói dọa đến kem chút sặc chết rồi ngươi đứa nhỏ này đi đường nào vậy cũng không có động tĩnh cảnh điềm cười mồm từng thanh từng thanh chén rượu cho cầm tới một bên thử là ta không có động tĩnh sao lao ra t ử gặp nàng thật sinh khí cưng c h i ệ u đạo tốt tốt tốt đều là ra ra sai còn không được sao dạng này ta tự phạt ba chén ân lao ra từ gặp nàng chừng trong mắt cởi mở cười hai tiếng ta nói là nước ngươi đem ra ra nghĩ thành người nào、đâu. cảnh đêm i cùng hữu nữu đều là một bộ tin ngươi cái quỷ biểu lộ dương tiểu long đem tôm hùm phá một phần cho lão đầu nếm thử chuẩn bị lại cho cảnh tam thúc đưa một phần quá khứ dù sao người ta cũng giúp không ít việc lão đầu nhìn thấy có đồ nhắm thừa dịp cảnh đêm i hai người trở về phòng nhàn rỗi lại vụng trộm uống rượu hai chén nhìn dương tiểu long nhịn không được lắc đầu thật đúng là cái bình rượu lên lầu vài ngày không có trở về trong phòng một cỗ bồn u bực mùi vị mở cửa sổ ra hít thở không khí đông tây chỉnh lý tốt đem trong nhà trước đó còn lại một chút cá cùng con cua đưa đến tây hồ bên cạnh những ngày này không đủ dùng đều từ hải sản cửa hàng mua giá cả không thể bảo là không đắt đến tây hồ bên cạnh bếp sau lão vương nhìn thấy dương tiểu long hết sức thân mật dương minh đ ệ du lịch trở về rồi lữ cái truy về nhà có chút việc lão vương bên cạnh qua xưng bên cạnh cùng hắn phàn nàn hai ngày này trời chưa sáng đến trên thị trường đoạt hải sản giá cả cao thì thôi cái đầu lớn nhỏ nhỏ khách nhân không phải khiếu nại chính là treo chọc mấy ngày g ầ y một hai cân đưa xong hàng trở về sa tử vừa cưới đến đầu thôn liền nghe mấy người đang nghị luận các ngươi nghe nói không cảnh n h ị nương nhà thuyền muốn bán đương nhiên biết muốn nói vợ vợ đứa bé kia cũng là cái bại gia tử tiểu tiểu niên kỷ không học tốt lưới vay vậy mà thâm hụt mấy chục vạn. đừng đề cập hôm qua đòi nợ đều đánh tới nhà chúng ta dương tiểu long nghe lấy bọn hắn nghị luận trong lòng tự nhủ trách không được vài ngày không thấy cảnh vợ vào đâu cũng không thấy nàng tới dây dưa nữu n ữ đặt bình thường cùng thuốc cao ra cho như về đến nhà lão đầu cũng chính cùng cảnh điểm nói đến đây sự t ì n h chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền nàng dặm hiện tại toàn bộ làng đều biết chủ yếu a n h tạc điện thoại nhiều lắm tin tức tiết lộ muốn giấu g i ế m đều không đạt được cảnh nghị nước nhà một nhà ba người đều tăng lông mày dựng mắt ngay cả đèn cũng không xầm lóe chương bảy mươi tám bán thuyền kế hoạch chương b ả Bán thuyền kế hoạch. cảnh nước quý đen nhánh d ư i n g ngón tay kẹp lấy một nửa sắp dập tắt thuốc lá bởi vì trường kỳ hút thuốc lá nguyên nhân ngón tay móng tay có chút âu vàng cảnh nhị nương nhìn trước mặt hắn một đống đầu mẫu thuốc lá có chút phát cáo hài trả hắn ta nói ngươi có thể hay không đừng rút ngươi nhìn đầy nhà đi theo lửa như không rút còn có cái gì x u ố n g qua làm như thế cái bại ra đồ chơi sớm biết lúc trước nên hẳn là cái gì hắn lời còn chưa nói hết liên bị cảnh nhị nương đánh gãy ta cho ngươi biết lúc trước còn không phải ngươi khóc lóc van mài tạo nghiện hiện tại nhớ tới hối hận một... cảnh nước quý bị bà nương rua cho một trận lại cắm đầu mút lên thuốc lá một bên cảnh vợ ư n g vợ ư n g d â u ria l ạ p chát tóc loạn theo ổ chó bên trong vừa leo ra như túi đầu không nói một lời đinh người một nhà trầm mặc ở giữa cảnh vợ ư n g vợ ư n g trước mặt điện thoại lại bắt đầu vang hắn nuốt một cái khô khốc u ú n g họng sờ sờ lại không dám tiếp những ngày này bị điện thoại o à n h tạc huyền áo nghe tới chung điện thoại di động liền rụt rè ngươi còn đứng ngây đó làm gì Thế cảnh quý đưa di động đút mặt rất ít tử cảnh cho hắn hắn, mặt mũi chẳng đầy khí. Cảnh ba, đưa lao ra ức động nộ vượng vượng nổi quý đầy di mũi gặp t r ự cảnh tiếp tất cho c Những bóp. ngày này tất cả đều là đòi là ợ điện t o ạ i nhị g a y từ t đầu lúc á i điểm, về sau trực tiếp đi lên liền độ đe còn trực hoặc Cảnh lên mắng, n tốt về sau dọa. là h nương nghe thấy điện thoại nội dung mày nữ lại càng sâu than thở ba ba rơi suy nghĩ nước mắt cảnh nước quý đem cuối cùng một thanh thuốc lá hút xong đầu mẫu thuốc lá đặt ở lòng bản chân uy uy đường g ạ o ta để ngươi đem bán thuyền tin tức phát ra ngoài thế nhưng làm mấy chục vạn đông tây sao có thể nói bán liền bán đi ai cảnh nước quý thở dài cảnh nhị nương tốt như nhớ tới cái gì có một chút từ giường đứng lên hai cha hắn nếu không chúng ta đi hỏi một chút dương tiểu long hắn kia nhỏ thuyền hỏng ra không được viết hải lần trước lại kiếm không ít tiền cảnh đức quý có chút do dự tục ngữ nói tốt đổi tới mua bán không phải mua bán ngươi còn nghĩ gì thế tranh thủ thời gian đi với ta một chuyến nếu không ngơi ư cái đồ bỏ đi cái này đến lúc nào rồi ngươi còn cái này cái kia cảnh nghị nương liên tha đái túm cho hắn kéo ra cửa hai người một chiếc một sao đổi tới cảnh đêm nhà trên đường đi gặp người liền tránh hoặc là liền túi đầu giả vợ như không nhìn thấy cảnh đêm nhà đại môn nửa đậy hai người hết nhìn đông tới nhìn tây nó n ó không có người cửa cũng không gõ liền đi vào mới vừa vào cửa thấy lao đầu tại xem ti vi kịch cảnh nhị nương a duôn định nọt tiến lên đón lao gia tử xem ti vi đâu lao đầu lấy lại tinh thần lãnh đạm hừ một câu cảnh nhị nương hướng về phía cảnh đức quý liếc mắt ra hiệu hắn hiểu ý t ừ trong túi móc điếu thuốc đưa tới lao gia tử đến làm cây cái này kình lớn không rút có việc mau nói một hồi cảnh nha đầu trông thấy lại nên không t a o hứng cảnh nhị nương kéo cái ghế ngồi xuống vệ lên chân bắt chéo nói lầm bầm lao gia tử ngươi nhìn lời này của ngươi nói ta dù sao cũng là nàng nhị đường xem như trưởng bối của nàng đi lao gia tử đem thuốc lá trong tay túi nồi vừa gõ trứng mắt cái trong mắt hử chính ngươi làm cái gì trong lòng ngươi không rõ ràng còn có mặt mũi cùng ta cái này phân biệt đối xử cảnh đức quý gặp hắn nổi giận có chút t r ộ t dạ hơi chống đỡ cảnh nhị đường r ắ c cuốn g h ọ c đạo ngươi cái này hồ nơ ư n g môn có thể hay không nói chính sự sau đó lại nói lao ra tử bất giận chúng ta đây không phải cũng vì cảnh nha đầu thật sao hắn một phen để lao đầu khí hơi t h ọ n chút tiếp tục đùa b ỡ n hắn no ó yếu cảnh điềm cùng n ữ u nữu chính trong phòng nói chuyện p i ế m thấy phòng chức có tiền ồn à liền đi ra đến xem vừa vặn thấy cái đôi này cũng tại các ngươi tới đây làm gì cảnh điềm ngữ khi bất thiện mà hỏi cảnh đức、quý. cảnh nha đầu hôm nay ta cùng ngươi nhị nương đến tìm dương tiểu long có chút việc nhi tìm long ca các ngươi tìm hắn có thể có chuyện gì cảnh nhị n ư ơ n g ngươi lây liền đừng quản đem hắn gọi xuống là được cảnh đêm gặp nàng thể mệnh lệnh khẩu khí vô danh lửa cọ mọc lên vừa định nói bị một bên nữu nữu ngăn cản lao đầu tử cũng hướng hắn làm cá biệt náo ánh mắt g ử mình không có chân dài a muốn gọi mình gọi đi nói xong vung lấy bím tóc đ u ô i ngựa quay người rời đi chỉ nghe đ ô n một tiếng cửa phòng bị chăm chú đóng lại cảnh nhị nương sắc mặt chầm xuống hắc cái này nha đầu chết tiệt kia học được bản sự a t u t ngươi liền đừng có lại, bức bức lại, lại. cánh đức quý đặt xuống câu nói tiếp theo liền hướng lầu hai đi dương tiểu long ngay tại đi dạo x e bạ nhìn t h â m niên câu bạn có một cây c a n đều mấy chục vạn câu cá nhìn cũng trông m à t h è m vài ngày không ra biển luôn cảm giác thiếu chút gì đông thùng thùng dương tiểu long có hay không tại ai vậy hơn nửa đêm dương tiểu long nghe thấy tiếng đập cửa hùng hùng hổ hổ từ trên giường xuống tới mở cửa liền gặp cánh đức quý s ử tại cửa ra vào có việc a a có chút có thể t ỏ a hạ tâm sự sao dương tiểu long do dự một chút, chờ một lát hai người tới dưới đầu cảnh n h ị nương gặp hà tới trên mặt biểu lộ có thể nói là muôn màu muôn vẻ gọi ta đến chuyện gì dương tiểu long nửa nửa dựa vào khung cửa bên cạnh ngáp một cái cạnh nhị nương vội vàng đem dưới mông băng ghế nhường lại dương tiểu long đừng đứng yên cảm thấy mệt thấy b u ồ n ngồi xuống nói vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích hắn mặc dù không rõ ràng hai người này có cái gì mục đích nhưng tuyệt đối không phải kéo việc nhà không ngồi có việc liền nói không có việc gì ta về đi ngủ cạnh nhị nương gặp hắn muốn đi vội vàng ngăn lại t h ố t ra đ ừ n g a thuyền sự tình đã ván đã đóng thuyền cũng không có gì tốt giấu dứt khoát một mạch và nói dương tiểu long nghe xong cũng rất kinh ngạc hắn buổi chiều mới nghe nói sự tình còn tưởng rằng là người trong thôn nói、ngoa. không nghĩ tới thật đến bán thuyền tình trạng chim nước hào mặc dù là cái hai tay thuyền nhưng hai năm nay hai người bọn họ người bảo vệ phi thường tốt bình thường cũng cần tại bảo dưỡng phần cứng công trình bên trên ngược lại là không lời nói thuyền lớn nhỏ cũng tương đối phù hợp xuất ngoại b i ể n không dùng thuê người các ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền cảnh n h ị nương gặp hắn động tâm một viên nỗi lòng lo lắng cũng liền để xuống đến chí ít có hy vọng dương tiểu long chúng ta đêm nay tới chính là thành tâm thành ý nghĩ bán một thanh giá hai mươi ba vạn t hắn mặc dù có chuẩn bị tâm lý nhưng đột nhiên nghe xong vẫn có chút dọn người cảnh nước quý gặp hắn không nói lời nào còn tưởng rằng ngại giá cả cao đạo dương tiểu long n g ư ơ i muốn thành tâm muốn mua giá cả chúng ta dễ thương lượng dù sao hiểu rõ dùng đến cũng yên tâm dương tiểu long một tay kéo lấy cái c ằ m chầm mặc không nói chim nước hào lúc ấy mua mới là hơn bốn mươi vạn dùng hai ba năm trừ hao mòn mạ tính bọn hắn muốn cái giá tiền này không tính quá cao nhưng cũng không rẻ qua loa tính trung quy trung cụ một bên lao đầu mặc dù không nói chuyện nhưng cũng rơi vào chầm tư chim nước hào không chỉ là một chiếc thuyền đối bọn hắn một nhà đến nói còn có ý nghĩa đặc thù đặc biệt là đối cảnh điểm chương bảy mươi chín nhỏ kiếm một bút chương bảy mươi chín nhỏ kiếm một bút lại qua bảy tám phút cảnh nhị nương gấp cái mông loại uy có chút ngồi không yên dương tiểu long ta c h ì m nước hào ngươi cũng rõ ràng thích hợp nhất xuất ngoại biển mà lại mặc kệ là lượng dầu tiêu hao vẫn là máy móc thiết bị đều không kém dương tiểu long chép miệng một cái như vậy đi ta suy tính một chút nghĩ kỹ cho ngươi hồi phục mấy chục vạn đông tây lại không phải mua rau xanh củ cải lại nói hắn hiện tại cũng móc không ra nhiều tiền như vậy đến cảnh nhị nương dương tiểu long chúng ta việc này thời gian tương đối khẩn cấp nhiều nhất chỉ có ba ngày thời gian không phải ta cũng không đến nỗi vội vã bán thuyền ngươi mau chóng biết các nàng hai người sau khi đi dương tiểu long đang chuẩn bị về trên lầu cảnh điểm túi lưng xuống từ trong phòng ra long ca trò chuyện xong ân thế nào hắn thấy cảnh điểm mặt mũi tràn đầy lo lắng giang tay ra liền như thế thôi bọn hắn nói chỉ có ba ngày thời gian nhưng giá cả hẳn là còn có thể lại hạ thấp xuống ép bao nhiêu muốn hai mươi ba vạn nhưng thật một thanh hiện hai mươi vạn chân đủ dù sao cũng là gấp bán tình huống đặc thù a cảnh điểm to mày ánh mắt mê ly không biết suy nghĩ cái gì ngày thứ hai dương tiểu long sáng sớm liền đi tới mã đầu thời gian thật dài không dùng đến cảnh điểm hảo đay thuyền lại đảo không ít khoan xoán úp cùng tàu xanh kiểm tra một chút trên thuyền thiết bị xác nhận động cơ không có vấn đề sau ngược lại một thùng dầu đi hê gen đi vào b ì n h điện thời gian dài không dùng khải động có chút chi chi dòng điện âm thanh sức mạnh không phải rất đủ khai hỏa thêm nhiệt một đoạn thời gian mới tốt điểm cảnh điểm lúc này cũng kéo lấy lưới đánh cá cùng con m ồ i tới hôm nay ngay tại biển xung quanh thử thời vận nữ nữ cũng liền không có đi theo hai người hì hục hì hục đem lưới đánh cá tiện tay can toàn bộ mang lên xe trong nhà có cái lao nhân chính là tốt mỗi lần ra xong biển đều sẽ giúp đỡ đem lưới cho chỉnh lý một tia bất loạn đông tây chuẩn bị kỹ cảng cảnh điểm hào lần nữa xuất phát dưới thuyền cánh quạt một k h u ấ y động mang theo trận trận bật liên thân tàu rơi xuống ốc biển bị đánh vỡ nát đi thuyền hơn một giờ dương tiểu long dùng lam vòng tìm hiểu một vòng phát hiện phụ cận đang có một đám thu lao cá cái này đáng m g ừ n g xấu hắn lần này hắn đến thả lưới đội cảnh điểm tầm lái hơn một giờ đem sáu đầu trăm mét đâm lưới cho nem xuống vì có thể bảo hiểm một chút lại đem hai đầu diên dây thừng câu cho thuận xuống dưới c ả n h đ i ể m gặp hắn vừa tới liền đem tất cả lưới nem xuống có chút không hiểu nhưng cũng không nói gì dương tiểu long chỉ cái tia nàng liền đánh cái kia cành đêm hào trên mặt biển vòng quay vòng túi trận dây tốt tiếp lấy đến liền đợi đến thu lưới là được. ba sóng cá lại gọi l à m tròn hoàng chuyên cá là tầng ngoài hồi du loại loài cá lấy động vật tính sinh vật phù du làm thức ăn lớn nhỏ ước chừng hai ngón tay dài phần đuôi hai bên đều có một đạo rất cứng rắn lăng vẩy bởi vì cái đầu nhỏ chất thịt thô giáp bờ biển người thường thường lấy chúng nó đến chế tác cá mới làm ba sóng cá tại trên thị trường giá cả cũng không phải là rất đắt mà lại đều là đông lạnh phẩm bình thường giá cả cũng liền năm khối tiền một cân nhưng bởi vì hình thể nhỏ bé lại thích quần cư cho nên bọn chúng xuất hiện địa phương thường thường sẽ nương theo lấy người săn đổi lưới đánh cá mới hạ hạ đi không có bao lâu thời gian không ít đầu ba sóng liền xuôi xẻo đ ụ vào nhưng đằng sau cũng không thiếu rất nhiều kẻ truy bắt biển cá sạo thạch ban cá đối sói cá quá lớn có thể may mắn chạy tới trung đẳng cái đầu liền không có may mắn như vậy chỉ có thể thúc thủ chịu trói t r ừ n g nửa c á c h giờ lưới đánh cá đã bị mạnh mẽ đâm tới không thành hình lúc đầu sắp xếp hảo hảo bánh s u kem cầu thỉnh thoảng bị lôi kéo chạy nếu không có lam vòng trương ngư thật sự cho r ằ n g treo ngọn mờn cảnh điệm ngồi trên bong thuyền thấy đâm lưới bị kéo tới kéo qua đi đưa ánh mắt nhìn về phía dương tiểu long dương tiểu long cho nàng làm c á yên tâm ánh mắt nhìn đồng hồ không sai bị lắm xe tời chuyển động lần này vẫn là dương tiểu long tới kéo l theo đầu thứ nhất lưới bị chậm rãi kéo lên trên mạng dính đầy từng đầu cùng dưa leo một dạng ba s ó n g cá Trừ ba s ó n g cá bên ngoài cái khác chủng loại cá lấy được cũng không ít chỉ là thạch ban liền ba bốn đầu bởi vì cá quá nhiều lại là chút kích thước không lớn tiểu ngư cho nên giải đặc biệt phiền phức hai người bận bịu một đầu mồ hôi vẫn là có không ít cá bởi vì chậm trễ thời gian quá dài bị tươi sống ngạt chết một đầu cuối cùng đâm lưới lại còn dính hai đầu chừng một mét cả đối bất quá lưới cũng p h ế quăng nắm đấm lớn động liền có mấy cái cảnh điềm hào sống khoang chứa cá tôn không là rất lớn sáu đầu đâm lưới cá căn bản chứa không nổi hôm nay ra gấp lại không có đ á y bắt gối chỉ có thể nhặt chết cùng không đáng tiền ném đáng tiếc nhất chính là cá đối cũng treo một đầu để dương tiểu long tâm đau không ngớt xem ra thật là đổi đầu thuyền lớn mới được trở lại mã đầu cảnh điểm đem xe xích lô toa bên trong mảng ni lông mỏng túi miệng cho mở ra dương tiểu long đem sống khoang chứa cá tôm cá ra bên ngoài vớt sống khoang chứa cá tôm quá nhỏ cá lại nhiều một cái ép một cái chồng cùng có nhân hamburger m ở dạng lại không dám dùng quá sức chồng ô n g lên ngồi sổm hơn nửa giờ chân đều tê dại cuối cùng là đem cá cho vớt xong hôm nay bắt không ít chính là lớn, lớn nhỏ nhỏ đưa cơm cửa hàng quy cách không đạt tiêu chuẩn quá nhiều nhìn con cá này tinh thần đầu cũng chống đỡ không đến buổi sáng ngày mai bảy quầy bán hàng hắn cùng cảnh điểm thương lượng một chút dứt khoát đi lúc trước hắn đi làm địa phương bán bên tiên là điểm du lịch trung tâm đường phố người đến người đi khẳng định bán chạy thương lượng xong dương tiểu long cưới xe trước đi qua tìm địa phương cảnh điểm trở về cầm b u ồ n cùng sưng du lịch cảnh khu mười một tuần lễ vàng mặc dù đã qua nhưng dòng người lại như cũ không thấy thiếu dương tiểu long xe xích lô chậm ung dung cơi đến cảnh khu bên ngoài nước quá nhiều cơi quá nhanh không có tới chỗ liền đem cá cho lắc trắng tìm cái có bóng cây địa phương hôm nay mặc dù khí lãnh đạm nhưng ẩm thấp ẩm ấp để người rất khó chịu bên này còn có không ít bày quầy bán hàng đều là một chút thanh niên bán hoa cùng tiểu sức phẩm chiếm đa số còn có chính là lưu động quà và xe chờ trong chốc lát cảnh điểm cũng cơi xe tới hai người đem cá dựa theo lớn nhỏ cho tách ra gỡ cá công phu hấp dẫn không ít người ánh mắt có thật nhiều người đều chưa thấy qua những n à y cá t h như trong chậu một điếu thuốc lá q u ò n cá thân thể dài nhỏ toàn thân xích hồng nếu không phải cảnh điểm nói cho hắn thật sự cho rằng là doi châu đâu một bên bán hoa tiểu thư tỉ thừa dịp trước sạp không ai hiếu kỳ tới hỏi lung tung này kia cảnh đêm i cũng nhẫn mãi tính tình cho nàng giải thích hai người vừa đến một lần trò chuyện quen sau cùng nhiều năm không thấy hảo bằng hữu như cười cười nói nói sạp hàng chi sững s ở tốt dương tiểu long đã nhìn thấy một người quen lúc trước hắn quán cà phê quản lý đi tới à. dương tiểu long quản lý tốt hãn t ừ trong túi s ở điếu thuốc đưa tới trước đó đi làm lúc quản lý đối với hắn cũng xem là tốt quản lý nhìn một chút trước mặt hắn liên tiếp b u ồ n đạo tiểu long ngươi rời trước sau liền chạy tới bàn cá ân đều là mình bắt đều là chính người bắt quản lý có chút trợn mắt lữ lời ân mới mẹ đây lợi hại lợi hại quản lý hướng hắn giơ ngón tay cái lên sau đó chọn một đầu hai cân tả h ư u thép ban tiểu long cho ta sưng một chút dương tiểu long cầm cái túi sắp xếp gọn quản lý một con cá liền không sưng cầm đi ăn đi quản lý đẩy đ ẩ y tay nghiêm mặt nói như vậy sao được không sưng ta không muốn a dương tiểu long không lay chuyển được cuối cùng bảy mươi năm khối tiền thu bảy mươi lại bắt mấy đầu ba xong cá cho hắn quản lý cao hứng không ngậm m i ệ n g được còn nói ăn xong lại tới mua chương tám mươi cảnh n h ị nương tới cửa chương tám mươi cảnh n h ị nương tới cửa quản lý sau khi đi dương tiểu long chuẩn bị đem thiếu thu năm đồng tiền cho bổ sung dù sao cũng là hai người hồn vốn đông tây không thể để cho cảnh điểm đi theo ăn t h i t thòi cảnh điểm gặp hắn bổ thấy từng thanh từng thanh tiền đoạt lấy đi nhét vào trong túi của hắn tiểu t h ậ t đạo long ca ngươi đây là làm gì ta đem tiền bổ trở về a cảnh điểm c a y hàm một trống hai tay bóp lấy eo thon căm tức nhìn hắn ngươi còn như vậy ta sinh k h í à đừng nói năm khối tiền coi như năm mươi lăm trăm ta cũng sẽ không để ý như vậy khách khí làm gì dương tiểu long bị nàng tiểu nói này mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn là ấm áp quản lý đem cá s á c về tiệm trong tiệm trước kia vương minh phi trông thấy cũng vụ trộm chạy đến nghe hắn nói nửa ngày liền bắt nhiều như vậy cá mắt bốc lực quang cũng đang nghĩ con tên hay không từ trước xuống biển vớt một thanh trông thấy hắn một bên cành điểm không chỉ có người dài xinh đẹp lại chịu khó thầm than tiểu tử này đi cái gì vận khí cất chó sự nghiệp tình yêu s o n g bội thu thật sự là tiện s á t người bên ngoài đều là đồng sự chiếu cố một chút sinh ý hắn cũng mua một đầu liên tục bán hai đầu cái khác đi ngang qua người cũng nhao nhao vây quanh sống cá trừ thủy sản cửa hàng bên ngoài bảy quầy bán hàng vốn là rất ít mà lại giá cả muốn so thủy sản cửa hàng tiện nghi không ít mới mẹ nhìn thấy tiểu hoạ tử cho ta chọn một đầu đôi liền đầu kia còn tại đậu được rồi lão bản bán cá còn có đông tây đưa sao có có nhiều mua nhiều đưa lão bản hai đầu cá đuôi ta đều mớn chết đầu kia cũng không thể tính toán quá đã ta yên tâm đi dương tiểu long đem cá đuối gói lại ngầm đầu một cái thấy là chợ bán thức ăn tiệm tạp hóa l a o đầu nhi tử dứt khoát trực tiếp đem đầu kia vừa mới chết cá đưa cho hắn bình thường cũng không ít phiền phức người ta chỉ chốc lát sau quán nhỏ liền bu đầy người cả con đường bán cá vốn là phần độc nhất không ít người đều đồ mới mẻ sinh ý không tưởng được tốt dương tiểu long cùng cảnh điểm hai người bận bịu chân trước cùng không được góp chân vây nhiều người còn gây nên bảo an chú ý may mắn trước đó ở chỗ này đi làm cùng bọn hắn lẫn vào quen không có việc gì liền dùng khói hầu hạ lúc này mới không có bị đuổi đi sau một tiếng tràn đầy mấy bùn cá đã t h ấ y đ ấ y cũng chỉ thừa ba bốn đầu cái đầu tương đối lớn chi cá còn có một chút ba sóng cảnh đ i ể m làm xong ngay tại tính số sách ngồi tại trong xe đem giải rắc tiền cho sắp xếp như ý chỉnh lý tốt dương tiểu long đem đông tây hướng trên xe thu thập nghiễm nhiên một bộ nam cậy n ữ d ệ t bộ dáng một lúc sau cảnh đ i ể m cười hì hì từ trên xe nhảy xuống hai tay con g ở phía sau nghiêng bím tóc đuôi ngựa đạo long ca người đoàn chúng ta hôm nay bán bao nhiêu tiền dương tiểu long nghĩ hai n g h n không đối lại đoán nhiều vẫn là thiếu cành đêm i gặp hắn có chút không tin đem đếm xong tiền đưa cho hắn dương tiểu long mút lấy nha hoa từ từng chương đêm lấy khoe miệng vui đều có thể treo quả cân một lần mấy cái đến xác nhận không có vấn đề cũng không biết cái nào đạo đức bại hoại nhét một chương giả tiền lúc đầu thật cao hứng cảnh điểm nháy mắt khổ cái mặt tâm tình p h i ề n muộn dương tiểu long gặp nàng không vui từ một bên bán hoa tiểu thư tỷ k i a mua c ả n h hồng nàng bày đến trưa cũng không có bán đi mấy buộc lúc đầu rất tốt hoa đều có chút khô h é o c ả n h điểm tặng cho ngươi c ả n h điểm thấy hỏa hồng hoa hồng lại nhìn một chút dương tiểu long chân thành tha thiết bộ dáng khoe miệng mới lộ ra vẻ tươi cười đem hoa tiếp nhận đi tạ ơn không cần cảm ơn đi ta mời ngươi ăn cơm đi thế nhưng là còn có mấy con cá không có bán xong đâu cành điểm chỉ chỉ trong chậu chi cá không có việc gì cái này mấy đầu tinh thần đầu cũng không tệ một hồi cho đưa đến tây hồ vừa đi bọn hắn đặt trước bàn có thể sử dụng đến vậy được bụng đã sớm nói hai người đem xa tử cưỡi đến quán cà phê cổng dương tiểu long dùng bồn đem cá cho đắp lên không phải vạn nhất bị ai thuận đi hai đầu còn không chỉ một bữa cơm tiền đâu hôm nay trong tiệm còn giống như trước kia chỉ có ba hai người ở bên trong đi ăn cơm đi tới quầy b à liền gặp quản lý chính túi đầu tại k i a soát nào đó âm quản lý gọi món ăn ân mình nhìn lời còn chưa dứt nghe thanh âm có chút quần hai ngầm đầu nhìn lên là dương tiểu long cười nói ngươi tiểu tử này ăn cơm cũng không nói trước một tiếng ta còn tưởng rằng là lao bàn đến ha ha xa quan không bằng hiện quản không phải sao trước đó ở đây đi làm hắn cũng không có thiếu thừa dịp giờ làm việc đào ngũ có đôi khi uống năm mê bà ngược lại quản lý nhẹ ho hai tiếng có chút trột dạng vội vàng đổi chủ đề ăn cái gì ta để bếp sau cho người thêm lượng k i a c ả m ơn trước quản lý sau đó xoay đầu lại cảnh điểm nhìn tốt sao ân ta muốn một phần thọ vui nổi một chén cạp phủ xin ô thiếu đường lại đến hai phần xa l ắ t cùng một bình bạch trà đi tốt vậy ngươi tự tìm chỗ ngồi đi ta liền không mang ngươi quản lý nói xong liền về sau chủ đi hai người tìm cái dựa vào nơi hẻo lánh vị trí vừa vặn có thể trông thấy xe lại yên tĩnh trong tiệm người khác biết hắn hiện tại một ngày kiếm mấy ngàn đều vỡ tổ riêng phần mình tính toán mình t i ể u tâm tư vương minh phi tâm tư nhất sinh động lúc đầu trong tiệm ba người liền số hắn lẫn vào tốt nhất tiền lương cũng tối cao cũng không có qua hai tháng lưu vũ phi trực tiếp bằng cái phú bà cái này chưa kể tới dương tiểu long chính là một cái điều ti không nghĩ tới cũng có thể một ngày mấy ngàn nghe nói đoạn thời gian trước một chuyến biển liền làm mấy chục vạn khủng bố như vậy hắn ra cũng có mấy cái năm tháng trong tay cũng tích lũy mấy vạn khối tiền nghĩ đến có phải là cũng đi bờ biện liệu một phát Tục ngữ nói tốt gan lớn chết no gan nhỏ chết đói liều một phen xe đạp biến một tờ từ đây đi hướng nhân sinh đỉnh phong cũng không phải là không có khả năng h ắ c thọ vui nổi mở nghĩ gì thế a a a ngay tại hắn ảo tưởng lúc quản lý đánh gây hắn lúc này mới trở lại hiện thực lại tiếp tục loay hoay trước mặt thọ vui nổi hai người cười cười nói nói ăn bữa cơm sau đó cùng quản lý lên tiếng chào liền trở về lúc gần đi vương minh phi còn lôi kéo hắn hỏi tham phụ cận nơi nào có s ư ở n g đóng tàu dương tiểu long cũng không nghĩ nhiều đem địa chỉ nói cho hắn về đến nhà cảnh điểm cùng nữu đi chỉnh lý may và lưới đánh cá hôm nay bị cá sông không còn hình dáng dương tiểu long thì đi đem còn lại cá đưa cho tây hồ bên cạnh con đường mã đầu thấy lao nhị tại bến cảng không biết tại bận rộn cái gì khoa tay mua chân chung quanh còn vây không ít người hắn còn vội vàng đưa hàng liền không có đi tham gia náo nhiệt đưa xong hàng trở về chỉ thấy bến cảng lại thêm không ít thuyền lớn đ o á n chừng gần nhất lại có đại động tác bình thường những thuyền này không có khả năng để đó không dùng đàng chuẩn bị rời đi liền nghe đi ngang qua người đang nghị luận các ngươi nghe nói không t hướng dương cảng hôm qua liên tục ra năm đầu mắt t o kim thương ngư xác thực biểu ca ta lúc ấy liền trên thuyền cái đầu kia đều là hơn mấy trăm cân chương tám mươi mốt đàm chương tám mươi mốt đàm phán dương tiểu long nghe bọn hắn nghị luận âm thầm đem hướng dương cảng vị trí này cho n h ớ kỹ vạn nhất về sau dùng đến đâu về đến nhà cảnh điểm các nàng còn chưa có trở lại dương tiểu long trước tiên đem cơm tối cho làm tốt bọn hắn trở về liền có thể trực tiếp ăn gạo vừa vào nồi chỉ nghe thấy có tiếng bước chân sẽ không như thế đã sớm trở lại đi dương tiểu long mang theo tạp dề từ phong bếp ra đẩy ra cửa liền gặp cảnh nhị nương thần sắc lo lắng đứng tại cửa ra vào dương tiểu long ngươi cân nhắc thế nào hôm nay ra biển vừa trở về không kiểm n đâu cảnh nhị nương không m ờ từ tiến vào cửa sau bóp lấy cái eo ngươi sao có thể không như thế có lời mua bán ngươi không làm nàng hôm nay ra ngoài chạy một ngày nói lời đều cùng dương tiểu long một dạng nói suy nghĩ một chút nhưng nàng căn bản chờ không được chờ đợi thêm nữa con của hắn liền phải đi vào bởi vì liên quan đến kim ngạch to lớn vạn nhất lưu lại á n cũ đ ờ i này liền hủy dương tiểu long cho nàng rót chén nước không nhanh không chầm nói đây là mấy chục vạn mua bán lại không phải trên đường cái bán rau xanh củ cải cảnh nghị nương cắn răng dạng này ngươi hôm nay nếu có thể đáp ứng ta lại cho ngươi để ba vạn hết thể hai mươi vạn dương tiểu long quả thật có chút tâm động cái giá tiền này mặc dù không tính giá thấp nhất nhưng mua tuyệt đối không lỗ ta tối nay cho n g ư ơ i trả lời chắc chắn không cao hơn đêm nay cảnh nhị nương gật gật đầu hiện tại tiền tại người ta trong túi e o không nghe cũng phải nghe lao đầu từ tối hôm qua trở về liền khí mắt trợt trắng hiện tại nằm ở trên giường không ăn cũng không uống nàng thực tế là không có cách làm cơm tốt cảnh đ i ể m các nàng cũng trở về sau bữa cơm chiều cảnh nhị nương sở lấy đen đi tới thuốc một lần liền sợ hắn quên như cảnh nhị nương sau khi đi dương tiểu long cương lên lầu cảnh điệm liền đi theo lên long ca ta muốn tìm ngươi thương lượng chút chuyện ân và nói dương tiểu long cầm cái ghế cho nàng cảnh điệm trước tiên đem hôm nay tiền đưa cho hắn sau đó ấp ú n g đạo long ca ta nhị nương nói bán thuyền sự tỉnh ngươi nghĩ như thế nào dương tiểu long dừng một chút nói thật kỳ thật chiếc thuyền kia ta vẫn tương đối hài lòng mặc kệ lớn nhỏ vẫn là động lực giá cả cũng coi như vừa phải nhưng nhưng là cái gì hắn nói còn chưa dứt lời cảnh điệm liền lo lắng hỏi trong tay của ta tạm thời không có nhiều tiền như vậy trước trước sau sau cộng lại cũng liền một mươi hai m ư ơ i ba vạn cảnh điệm từ trong túi sờ sờ móc ra một tấm thẻ chi phiếu cho hắn long ca ta cái này có mười vạn cho ngươi dương tiểu long vội vàng đem thẻ giao cho nàng cảnh điểm ta như thế nào đi nữa cũng không thể dùng tiền của ngươi lại nói mua thuyền sự tỉnh cũng không nóng nảy không được trước hết thuê lấy thôi có tiền lại nói cảnh điểm lôi kéo tay của hắn lại đem tạp t ắ c cho hắn long ca nếu không hai chúng ta hùn vốn mua dạng này liền không tồn tại ai dùng của ai tiền ngươi muốn cùng ta hùn vốn mua dương tiểu long có chút kinh ngạc mười vạn khối tiền không phải cái số lượng nhỏ nàng liền không sợ hắn lấy tiền chạy trốn đi a ân cảnh điểm nặng nề gật đầu không chút do dự dương tiểu long một tay nâng tắm lên có chút do dự thật vất vả kiếm được tiền đột nhiên để hắn trở lại trước giải phóng có chút không nỡ cảnh điềm gặp hắn không nói lời nào cũng không thúc hắn liền ở một bên yên lặng trở lấy loại sự tình này vốn chính là ngươi tình ta nguyện mạnh xoay dưa không ngọt mấy phút sau dương tiểu long vô đ u ổ i đi liền theo lời ngươi nói chúng ta đem thuyền cầm xuống đến thật cảnh điềm kích động lôi kéo tay của hắn n ắ m c h ă m chú dương tiểu long chăm chú nhìn nàng nhẹ gật đầu đương nhiên là thật hiện tại liền đi cùng bọn hắn nói một tiếng ân ta cùng ngươi cùng một chỗ a ngươi không phải là cho tới nay không đi nhà các nàng sao bình thường cảnh điềm một đường qua nhà các nàng kiểu gì cũng sẽ đi vòng qua cảnh điềm cười hì hì nói hôm nay không giống ta không chỉ có là đại biểu ta còn có cha mẹ ta nói đến cha mẹ lúc mặc dù nàng là cười nhưng trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt dương tiểu long nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng an ủi hết thể đều sẽ tốt ân chúng ta đi cảnh điểm trực tiếp lôi kéo hắn đi xuống lầu nhìn như vậy đi lên dương tiểu long ngược lại như cái xấu hổ tiểu cô nương dưới lầu nữu nữu ngay tại bên bờ ao giặt quần áo gặp bọn họ có đôi có cặp còn tay nắm tay con mắt chừng cùng c h u n g đồng kem lớn trời ạ các người đây cũng quá trắng trợt đi còn có để cho người sống hay không rồi tay con mắt cảnh điểm nghe nàng vừa nói vội vàng nắm tay rút ra vừa rồi bởi vì quá kích động căn bản không để ý đến những n à y dương tiểu long cũng có vẻ không quan trọng dù sao hắn ra mặt d à y c ả n h tỉ long ca các ngươi cái này đêm hôm khuya khoắt là chuẩn bị ra đi hẹn h ọ c ả n h đêm i bụng miệng nặng lại đừng nói mỏ lại để cho ra ra nghe thấy cái này có cái gì lao ra t ử ướp gì sớm một chút ôm cái chắc chai đầu âu âu âu â nữu lời còn chưa nói hết c ả n h đêm i liền liên tha đái t ú m đem nàng cho nhốt vào phòng tối sau đó lạnh nhạt vẩy vẩy rơi xuống lưu hải thợ phào đạo long ca chúng ta đi thôi ân dương tiểu long bọn hắn rời đi lưu lại nữu một người trong phòng Ừ. một đôi da mặt dày còn không thế nào dạng liền bắt đầu ngược đại ta bạch nhãn lang đương nhiên nàng những lời này chỉ có thể tự mình nghe một chút bởi vì dương tiểu long bọn hắn đã nhanh đến cảnh vợ vợ nhà đến cổng cảnh điểm có chút do dự trước kia khi còn bé thường xuyên tới chơi từ khi chuyện này về sau nàng liền rốt cuộc không có đặt chân qua một bước dương tiểu long phát giác được nàng không thích hợp liền đưa tay gõ cửa một cái mấy phút sau cảnh vợ vợ t ă n g lông mày dựng mắt đem cửa mở ra trong phòng tối như bưng vợ vợ ai vậy trong phòng truyền đến cảnh nhị nương thanh â m cảnh vợ vợ thấy là dương tiểu long thừ câu vào đi sau san san xoay người trở về phòng hắn hiện tại thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại cái k i a còn có mặt mũi gặp người dương tiểu long cùng cảnh điểm một chiếc một sau vào nhà vừa tới cửa chỉ nghe thấy trong phòng cảnh đức quý lẩm bẩm âm thanh cảnh nhị nương thấy dương tiểu long tới đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó cười đến con mắt hiếp lại vội vàng hô tới tới tới, tới nhanh ngồi vừa vượng nhanh đi đem trong nhà lá trà lấy tới cảnh đức quý không rời giường mặt sưng phù đến cùng cái chư đầu t ă m như liền không có ra một phen bưng trà đổ nước sau cảnh nhị nương cũng không làm phiền mở miệng liền hỏi dương tiểu long ngươi đây là cân nhắc tốt dương tiểu long mút hấp trà không nhanh không chầm nói cân nhắc là cân nhắc tốt chính là cụ thể chi tiết đến lại thương thảo thương thảo cảnh nhị nương là cái nhân tình nhiều năm như vậy cái khác không thông thạo nhưng nhìn mặt mà nói chuyện kia là luyện được lô hỏa thuần thành dương tiểu long mới mở miệng nàng liền biết là có ý gì thương thảo đơn giản chính là nghĩ bất thêm chút nữa tâm lý n ắ m chắc trên mặt nhưng như c ũ m ặ t không đổi sắc miệng đầy đáp ứng dương tiểu long hỏi một chút thuyền chi tiết sau đem thuyền một cái đại khái tình trạng làm rõ ràng trong lúc đó lại cùng cảnh điểm thương lượng một chút nửa giờ sau trong phòng bầu không khí có chút xấu hổ cây kim rơi cũng nghe tiếng cảnh nhị nương ngươi nhìn giá cả còn có thể lại hàng hàng chương tám mươi hai thành dao chương tám mươi hai thành dao khụ khụ nàng không bán không bán thuyền đem người bán a cảnh đức quý không biết lúc nào từ trong phòng da che lấy xương thành đầu heo mặt nghiến răng nghiến lợi nói cảnh nhị nương gặp hắn bộ dáng này cũng rất đau lòng tiến lên dịu hắn ngồi xuống dương tiểu long cảnh n h á đầu hôm nay các ngươi cho ta đặt xuống cái thực n g ọ n mượn đến cùng có thể ra bao nhiêu tiền dương tiểu long luận sự các ngươi thuyền này hai mươi vạn giá cả mặc dù không cao nhưng ném đến trên thị trường tuyệt đối không cao hơn mười tám năm vạn gấp bán khả năng giá cả thấp hơn trừ gặp hợp ý người mua nhưng cơ h ộ i ít càng thêm ít hắn một phen để cảnh nhị nương người một nhà á khẩu không trả lời được kỳ thật hắn đã sớm cùng s ư ở n g đóng tàu bên kia tư vân qua không phải hắn nơi đó hiểu như này gặp bọn họ không nói lời nào sau đó lại nói chúng ta cũng không cùng ngươi vòng vo vò. một thanh giá mười chín vạn đi chúng ta liền thành dao cảnh đức quý hai vợ chồng lông m ạ i vận thành chữ xuyên cảnh vợ vợ thì mặt mũi tràn đầy địch ý nhìn xem hắn đồng thời lại âm thầm hối hận nếu không phải mình nhất thời tiệc tay tinh trùng lên não cũng không đến nôi đem lão lưỡng khẩu bức thành dạng này dương tiểu long lúc này cũng không nóng nảy ngón tay thói quen đập mặt bàn n g h e trên tường tí tách tí tách đồng hồ âm thanh thời gian từng giây từng phút trôi qua toàn bộ phòng lâm vào tinh mịch mấy phút sau cảnh đức quý cắn cắn xương đỏ lợi vỗ bàn một cái đi liền theo lời ngươi nói cảnh nhị nương bình thường lời nói thật nhiều lúc này cũng liền chỉ thở dài, không nói thêm gì. ngư dân đối thuyền tình cảm liền tựa như nông dân đối địa một dạng chính là mệnh căn của bọn hắn giá cả đ á m tốt dương tiểu long bọn hắn cũng không có dừng lại lâu ngày mai đi ngành tướng quan thay đổi thủ tục là được thuyền lớn không giống thuyền nhỏ tùy ý mua bán ngày thứ hai mấy người cùng một chỗ đến bộ môn đem thay đổi thủ tục làm lý hảo dương tiểu long đem tiền một lần tính trả nợ hai vợ chồng cầm lên tiền vội vàng liền hướng ngân hàng đi dương tiểu long nhìn xem cái chìa khóa trong tay nhìn nhìn lại một văn không dư thừa thẻ ngân hàng thật đúng là xài tiền như nước về đến nhà cảnh điệm sớm liền đứng tại cửa ra và m o n mỏi gặp hắn trở về cửa hì hì nên đón tiếp lấy long Ca, thế nào? dương tiểu long đem thẻ n từng từng gặp nàng chân thành tha thiết nghiêm túc dáng vẻ trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng không biết nói cái gì cho phải nếu không chúng ta đi mở bên trên một vòng cao hứng một chút cảnh niềm xoa xoa nước mắt chu môi nói cái này không thể được nếu như bị ra ra biết lại thiếu không được dừng lại nói lại nói cũng điểm xấu vậy được đi hóa ra ban kho món ăn lại kiếp sau ý một cái cả đầu heo là thiếu không được bất quá chúng ta trước tiên có thể đi trên thuyền nhìn xem rất lâu không có trải qua chim nước hào hai người cưới lên xe điện đuổi tới mã đầu chim nước hào liền dừng sắt ở bến cảng thuyền l à vừa bảo dưỡng trôi qua cho nên nhìn qua vẫn tương đối mới cảnh đêm i không kịp chờ đợi chạy tới vui sướng giống con hải yến dương tiểu long còn là lần đầu tiên tiếp nước chim hào trước kia đều là đứng xa xa nhìn hoặc là nói thuyền lớn mở chính là dễ chịu chỉ là phòng điều khiển liền so hẳn cái kia cảnh điểm hào không biết lớn hơn bao nhiêu lần c h í nhìn y ế h ấ t cũng nhìn qua đi dạo cũng đi dạo qua cảnh điểm đang còn muốn phía trên đợi một hồi dương tiểu long chất xuống tới chỉ xem cũng không thể sinh tiền còn phải nghĩ biện pháp ra biển mới được nhìn nhìn dự báo thời tiết gần một ngày chủ nhật khí cũng không thể lắm không có bão cùng mạnh mưa xuống ra biển vẫn tương đối thích hợp các người nhìn đây không phải là lần trước bắt được hai đầu kim thương ngư tiểu h ỏ a từ sao không sai chính là hắn tiểu tử này cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó hôm qua ta nhìn thấy dùng cái g i ắ m lớn một chút thuyền nhỏ cuốn một hồi trở về liền b ã o khoang thuyền dương tiểu long bây giờ tại mã đầu cũng coi như là có chút danh tiếng chỉ cần là bờ biển ngư dân hoặc là hàng cá tử có rất ít người không biết hắn hắc dương lão đệ làm gì vậy dương tiểu long cương đi không có mấy bước lão nhị từ phía sau đập hắn một chút doa đến hắn k h ẽ run dậy không làm gì tới xem một chút thuyền đánh cá chim nước hào bị n g ư lấy xuống ân lão nhị chắp tay chúc mừng chúc mừng ta là không có tiền có tiền ta sớm liền cầm xuống vậy ngươi cố gắng về sau có tiền ta lại bán cho ngươi quên đi thôi ngươi lại bán đều là ba tay hàng ta thích nguyên trang dương tiểu long n í t miệng không nói gì hai người kéo vài câu dương tiểu long từ lão nhị miệng bên trong biết được gần nhất hướng dương cảng kia một vùng biển sát thực thật náo nhiệt liên tiếp tuân ra lớn hàng h ắ n cái này cũng ngay tại tìm thuyền ra biển nghĩ thử thời vận dứt lời cảnh điểm cũng từ chim nước hào bên trên xuống tới hai người về đến nhà chuẩn bị cùng lao đầu thương lượng một chút lúc nào tuyển cái ngày hòn đạo thuyền tới tay liền không thể để nó nhàn rỗi lão đầu lại đem hắn kêu mài nùn q u a n g ngõa lượng s á c rùa đen lấy ra mấy mặt thả mấy cái đồng tiền cùng nhỏ quỷ nhập vào người như toàn thân run dày cách một tiếng mai rùa bị hắn trùng điệp đập vào trên mặt bàn bên trong đồng tiền bị dao đinh đương vang dương tiểu long cảnh điểm hai người đều hiếu kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m trên bàn mai rùa nhưng lão gia tử vẫn là khí như thần nhàn nhắm hai mắt miệng bên trong không biết tại nhắc tới cái gì liền cùng mao sơn đạo sĩ làm pháp sự ra dáng mấy phút sau ngay tại mấy người tràn đầy nếp may lao đầu bỗng nhiên mở mắt ra cẩn thận từng ly từng tý đem trong mai rùa đồng tiền đổ ra ba ngày sau lương thần cắt nhật vào ngày hôm đó tế tự ra biển. c ả n h điểm hai tỷ mỗi đầu điểm cùng mèo cầu tài dương tiểu long nhìn một chút trước mặt mấy đồng tiền cũng không nhìn ra trò gì đến thời gian tính xong dương tiểu long lo lắng sung cũng vô dụng chỉ có thể trước dùng cảnh điểm hào tại gần biển đi vài vòng hai ngày này vì chuẩn bị ra biển hắn lại đến ngư cụ cửa hàng xoay xoay mua thêm một chút mới trang bị lần trước nếu không phải mớn ư trên thuyền đều có không có khả năng đem hai đầu kim thương ngư đều kéo lên có kinh nghiệm lần trước dương tiểu long cùng lão bản khoa tay một trận lão bản lần lượt đề cử cho hắn một chút trong tiệm bảo quản hai ba câu vừa lắc lư bảy tám n g h n khối tiền lại đổ xuống sông xuống biển thật sự là xài tiền như nước rốt cục trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng cuối cùng là đem ba ngày thời gian vượt đi qua mấy ngày nay vì chuẩn bị con mồi cảnh điểm hào không biết ngày đêm thúc đẩy lão ra tử nếu là lại sau này tính hai ngày động cơ cũng có thể làm đốt sáng sớm lão đầu t ử cảnh điểm hai thì bội q u á t lên để các nàng đi thị trường đem đặt trước tốt đầu heo còn có quả c m về dương tiểu long thì bị phái đi pháo cửa hàng kéo mấy dương pháo hoa còn có pháo trở về đông tây đều chuẩn bị kỹ cảng cảnh tam thúc không biết từ cái kia biết được tin tức s á c h không ít pháo tới lao nhị cũng không rơi xuống một vạn vang mâm lớn roi an bài bên trên chương tám mươi ba ra biện nghi thức trong là người n g khác nghe nói cảnh điểm nhà mua thuyền khởi sơ còn chưa tin về sau có người hỏi cảnh nghỉ đường mới tìm được chứng minh tế tự nghi thức cũng tương đối đơn giản trừ đông tây nhiều một chút cái khác như cũ đầu tiên là ba nén hương bái cúi đầu lại yên lặng cầu nguyện một phen pháo hoa pháo một trận nổ coi như hoàn thành cảnh đức quý hai vợ chồng thấy chim nước hào bên trên vô cùng náo nhiệt chúc mừng n ú c ở phía xa thần sắc cảm đạm lại nói cảnh vợ vợ từ khi lưới vay trả hết cả người giống như biến thành người khác trả hết cả người n g như n t h à t người i ố n g h ư biến t h à n n h á c t r i cũng k h n g nhịn suất ngày l i n nghĩ kiếm tiền nhắc tới cũng xả gặp gặp hắn bạn học cũ vương minh phi hai người trước kia ở trường học quan hệ cũng không tệ mới quen đã thân tìm cái quán rượu nhỏ đồ ăn dân đủ hai người bắt đầu nói chuyện phiếm làm nhảm việc nhà vợ vượng lần trước h ọ p lớp sau liền chưa thấy quan g ư ờ i cùng trong nhà bắt cá kiếm không ít đi vương minh phi nói nói cảnh vợ vượng trong lòng tự nhủ kiếm truy làm mấy năm thuyền để bán bất quá lại không nghĩ tại lao trước mặt bạn học mất mặt liền nói tạm được lần trước bắt được hai đầu kim thương ngư cũng liền kiếm hơn hai mươi vạn hơn hai mươi vạn vương minh phi kinh ngạc hô ra tiếng thấy người c u n g quanh nhìn qua hạ giọng đại ca hơn hai mươi vạn có thể gọi vẫn được Cảnh vượng vượng lộ ra một kia k h ô ngày thể phát giác khổ, giác cười mấy trước mặt bia ngàn sạch, chép mười i n g một ngày mấy vạn một tháng chút chịu khó ít nhất cũng có cái đầu mười vạn một năm trôi qua chính là hơn một trăm vạn chật chật làm đến ăn tiết trở về một c ố đại buôn a vấn đề rồi vợ vợ ngươi nói ta mua cái thuyền thế nào cảnh vợ vợ nhìn hắn một cái làm sao ngươi có nhiều tiền như vậy sao lớn mua không nổi tiểu nhân khẳng định không có vấn đề kiếm đến tiền qua hai tháng đổi lại thôi bất quá vấn đề là ta sẽ không mở thuyền ta sẽ a cảnh vợ vợ vỗ vỗ bộ ngực huynh đệ không nói gặp ngươi ta gần nhất cũng nghĩ ra đến làm một mình cùng phụ mẫu làm không có chút nào tự do nhưng ta hiện trong tay không có tiền vương minh phi v ô bàn một cái tia đây không phải vừa vặn sao hai ta h ư n vốn ngươi kia một phần ta trước giút ngươi trên nệm vừa vặn ngươi cũng có thể man mang ta đi kia liền hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ làm hai người ăn nhịp với nhau cơm nước xong xuôi liền hướng xưởng đóng tàu đi hưng ơ phấn đi đường đều mang gió dương tiểu long bọn hắn tế tự nghi thức kết thúc sau đó phải bận rộn sự tình liền có thêm đầu tiên là để cố lên tiểu ca tới đem dầu cho thêm đầy để hắn không nghĩ tới chính là cái này cái đại gia hỏa như thế có thể uống dáng vẻ bên trên số lượng không ngừng ngày lên mãi cho đến một vạn khối tiền cả mới dừng lại trước kia cảnh điểm hào thêm đầy tối đa cũng liền một ngàn khối tiền thật sự là trời cùng đất khác biệt trừ dầu nhiên liệu lại đem khối băng cho bộ túc còn có thượng vàng hạ cám vật dụng hàng ngày thuyền của mình liền không cần tính lấy mua lần này dùng không hết còn có lần sau tất cả đông tây đặt mua đủ không sai biệt lắm gần hai vạn cái này khiến dương tiểu long thịt đau không nớt giao xong tiền trong túi còn lại một trăm khối tiền không đến một đêm trở lại trước giải phóng tất cả mọi người rời đi sau cảnh điểm lại kiểm tra xác nhận một lần dương tiểu long nhảy xuống thuyền đem láo đầu mang đến lục áo khoác bằng da cho m ặ c vào trên biển trong đêm vẫn là đặc biệt lạnh không có cái này b ằ n g thân có thể đông lạnh thành bại não tiểu dương ra biển nhất định phải chú ý an toàn cảnh nha đầu liền giao cho ngươi yên tâm đi lão gia tử ân yên tâm yên tâm dương tiểu long đem lục áo khoác bọc lấy lần nữa b ò lên thuyền lao đầu mặc dù ngoài miệng nói yên tâm nhưng vẫn là còn g lưng đứng tại má đầu nhìn chăm chú lên bọn hắn cảnh điểm đi cùng lao ra t ử chào hỏi xuất phát ân cảnh điểm chạy đến bong tàu bên trên sông lão ra t ử phất phất tay vĩu dương tiểu long nhấn âm thanh còi hơi dài dòng tiếng còi hơi vang vang, vang vọng toàn bộ má đầu chim nước hào chính chậm rãi rời đi đường ven biển không ít chính đang bận rộn ngư dân hoặc hàng cá đều ngẩng đầu nhìn quanh vượt vượng kia làm sao nhìn giống nhà người thuyền a ngươi nhìn lầm tranh thủ thời gian làm việc đi cảnh vợ ư n g vượng lúc này cùng vương minh phi cũng trên thuyền vì có thể mau chóng kiếm đồng tiền lớn hai người đem mua thuyền kế hoạch đem thả vứt bỏ cùng nó mấy vạn khối tiền mua cái thuyền nhỏ chẳng bằng một lần tính thuê đầu lớn liệu một phen xe đạp biến mộ tờ lao bản n g ư ờ i kia giàu làm sao hung hăng đi đến thêm chúng ta chỉ cần ba ngàn khối tiền t ă n g thêm không trả tiền a vương minh nhìn xem d ầ u thương lưu không ngừng khoe miệng giật một cái trong lòng tự nhủ đây là d ầ u không phải nước ca đại ca cố lên tiểu ca đạo làm cái gì à mới ba ngàn dầu cái gì không muốn tính cầu ta bể bột nhiều việc có được hay không nói xong cũng chuẩn bị đem dầu thương cho rút ra bị cảnh vợ vượng ngăn cản mặt mũi tràn đầy cười làm lành không có ý tứ đại ca hắn lần thứ nhất ra biển không có kinh nghiệm lại thêm một ngàn được thôi được thôi thấy cố lên tiểu ca không nói gì cảnh vợ vợ mới thở phào nhẹ nhõm hung h ă n g chừng mắt liếc hắn một cái vương minh phi rụt đầu một cái âm thầm sờ sờ trong túi thẻ ngân hàng trong lòng ít nhiều có chút không nỡ đây chính là hắn mấy năm tích xúc ngắn ngủi mấy giờ liền hạ đi một phần ba dương tiểu long lần thứ nhất mở thử lớn khởi sơ có chút do dự vào tay sau chân ga liều mạng kéo cảnh đệm ngồi ở một bên kinh hồn táng đảm long ca có thể hay không đem tốc độ hàng một điểm ta sợ hãi chán không có ý tứ hắn v à o xem lấy mình cao hứng xem nhẹ một bên cảnh điểm đi thuyền hơn hai giờ đ ổ i cảnh điểm đến cầm lái đường biển đều là thiết lập tốt chỉ cần không đụng vào đá ngầm đều vô sự lại nói có lam vòng trương ngư bám vào đ á y thuyền s o u ba trăm sáu mươi độ giám sát thăm dò còn dễ dùng hoàn toàn không cần lo lắng khi chim nước hào đến hướng dương cảng đã là chín giờ rưỡi tối đêm nay mở một ngày thuyền ban đêm liền không định thả lưới nghỉ ngơi một đêm lại nói dương tiểu long đem cảnh điểm cho đổi lại để nàng nghỉ ngơi nửa đêm trước lần này nữu nữu bởi vì trong nhà có việc cho nên không cùng tới hai người làm liền tương đối vất vá chút c trên trên ừ ngươi đây là ghét bỏ ta đi không có không có kỳ hỉ đùa ngươi rồi ngủ ngon ân dương tiểu long thấy bộ đàm không có thanh âm tiếp tục viết tiểu thuyết của hắn nhắc tới cũng rất kỳ quái sách của hắn cũng viết một đoạn thời gian mặc kệ là nhân khí vẫn là cất giữ cũng còn rất ổn định chính là ngân phiếu không thấy nhiều thật sự là đại thần con đường khúc chiết ế t Trưng 84, bá b chủ n sâu đại i c h cảnh h chiến. ủ biển đại sâu c vợ ư n g vợ ư n g cùng vương minh phi lúc này còn đang ra sức mở ra thuyền hai người tinh thần p h â n chấn nhìn không ra một tia mọi mệnh phía bên trái phía bên trái phía bên phải nửa vòng nửa vòng không phải một vòng nửa cho dầu cho dầu mà mẹ nó ngươi nghĩ gì thế cảnh vợ vợ nửa dựa vào giường xếp bên trên khàn cả giọng chỉ huy vương minh phi một ngày hô cúng họng đều có chút cơm vương minh phi hai tay nắm thật chặt đà thần xác nghiêm túc nhìn chằm chằm u ám phía trước đèn pha phía dưới tụ tập không ít con mồi dẫn đến ánh mắt không thật là tốt vợ vợ nếu không đổi lấy ngươi mở một hồi ta ban đêm thị lực không tốt lắm hạ vừa mới bắt đầu đều như vậy l ạ i mấy lần liền tốt cái này đông tây phải thêm luyện tập thế nhưng là đường thế nhưng là ngươi nhìn lại bắt đầu lệnh phía bên phải đánh chết chú ý cho dầu cảnh vợ vợ một bên g ầ m dưa leo một bên chằm chằm hắn mặc dù muốn trộn lười nhưng cũng không thể quá bất cần vương minh phi ngẫm lại cũng là dựa vào người không bằng dựa vào mình vạn nhất lần này có thể bắt bảy tám đầu k vương minh phi nghe hắn nôn mửa âm thanh sợ phân tâm đầu cũng không dám về chỉ có thể đem chân ga tăng thêm hắn tại quê quán nghe người ta nói say sóng hóng hóng gió liền tốt cảnh vợ vợ nghẹn mặt đỏ tiến thai lúc đầu đều muốn móc ra lại bị mang nuốt đi vào lúc này hoàn toàn đi vào tận gốc cái chủng loại kia cùng lúc đó lang thần ba điểm cảnh điểm mơ mơ màng màng từ phòng nghỉ bỏ lên đi tới phòng điều khiển lòng ca ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi giường chiếu ta đều cho người t r ả i tốt vậy chính ngươi cẩn thận một chút có việc tùy thời kêu gọi ta ân yên tâm đi dương tiểu long đi tới phòng nghỉ nhìn xem chỉnh tề đẹp chăn xoay xoay l ư n g thỏa mãn nằm đi lên thật là thoải mái a nhất giác tình ngủ đã là lăng thần bốn trăm ba mươi dương tiểu long rời giường đem áo khoác cho chúng lên n h ì n không được run cái giật mình sáng sớm hải phong run dậy đi tới phòng điều khiển cảnh điểm không biết đang làm cái gì cơm nghe còn rất thơm long ca rời rừng rồi ân nhanh rửa tay một cái ăn cơm đi nấu nhím biển cháo gạo cảnh điểm trang một bắt động đ ặ cháo lại từ trong tủ lạnh cầm ba o ô giang cải bẹ bỏ lên trên b à n vì chịu cái này nàng từ nửa đêm về sáng một mực nấu đến bây giờ dương tiểu long bưng lên bát đi lòng vòng hốt trượt một thanh miệng vừa hạ xuống tất cả đều là nhím biển vị tươi long ca có ăn ngon hay không c ả n h điềm nằm sấp trên b à n hai tay nâng cầm lên một đôi mắt to chớp chớp nhìn qua h ắ n ân ăn ngon kỳ hì ta liền biết ngươi thích ăn đây chính là ta sở trường t i ệ t chiêu hai người cơm nước xong xuôi mặt trời cũng vụng trộm lộ ra đường chân trời cành điềm thu thập bát đua công u dương tiểu long thao túng lam vòng trương ngư tại phụ cận hải vực tìm hiệu một ph kỳ thật hắn t ố i hôm qua vừa tới thời điểm liền nhìn qua một bên nơi này tài nguyên vẫn là vô cùng phong phú một trong biển vị trí có hai ba đầu kim thương ngư ngay tại kiếm ăn bất quá lần này không phải làm vây cá kim thương ngư mà là mắt to một chỗ san hô bảy bên cạnh ba con mắt to kim thương ngư ngay tại đ o ạ t thức ăn một con cự hình cá mực ước trường dài nửa thức cá mực chính huy động xúc tu chuẩn bị chạy trốn hai con kim thương ngư đồng thời tiến công vừa còn đang du động cá mực bị xé thành hai nửa t u n ra một đoàn mực đen mực nước n h u đen xung quanh nước biển chứng minh nó từng xuất hiện lam vòng trương ngư thấy cá mực bị sẽ không còn sót lại một chút cặn r ụ đầu một cái có một tia dương tiểu long lại thăm dò chung quanh cái khác hải vực hoặc nhiều hoặc ít đều có không ít cá trong đó cá cùng đa bảo ngư chiếm đa số nhìn không sai b ệ t lắm chính đương lam vòng trương ngư chuẩn bị q u a y đầu lúc một đầu ước t r ư ờ n g dài hơn ba mét xa ngư xuất hiện tại trước mặt nó chính mắt lom lom nhìn chằm chằm nó b ấ t quá nó một con vây cá chính đang chảy máu n h ộ n đỏ nước biển mà mẹ nó dương tiểu long dọa đến một chút từ băng ghế đứng lên một bên ngay tại lau bàn cảnh đ i ể m bị hắn giật mình long ca ngươi cái này là thế nào a không có việc gì ăn quá no nghẹ lại a cảnh điện bán tín bán nghi ứng tiếng lại tiếp tục trong tay sống dương tiểu long ổn định lại tâm thần một lần nữa thao túng trương ngư sa ngư lắc lắc vây cá tăng tốc độ há miệng máu vừa muốn đem nó n u ố t vào trương ngư mấy đầu xúc tu đồng thời chuyển động tốc độ kia có thể so với chạy bằng điện tiểu mã đạn nhưng mặc kệ nó làm sao du lịch đều không vung được nó cùng nó đồng hành dạ đạ cá không ít gặp nạn một thanh chính là hơn mười đầu mấy hơi thở sa ngư khoảng cách nó càng ngày càng gần dương tiểu long gấp một đầu mồ hôi ra hỏa này thực tế là quá lớn tùy tiện bay xuống đuôi đủ nó chạy chân gãy mạ mẹ nó lại tới sa ngư tựa như cùng trương ngư đòn khiê trên chăm chú chết truy không thả còn thỉnh thoảng há mồn cắn nó làm, sao? làm sao? dương tiểu long gấp một đầu mồ hôi lại hướng phía trước liền tiến vào kim thương ngư công lánh địa nhưng không hướng trước đằng sau s a ngư lại theo đuổi không bỏ tính đánh cược một lần t r ư ơ n g ngư l i ề u tiến toàn lực tốc độ cao nhất hướng ba đầu kim thương ngư hang ổ du lịch lúc này kim thương ngư cũng phát hiện nó còn có sau lưng nó quái vật khổng lồ lập tức trở nên nóng nảy bắt đầu chuyển động một đôi mắt nhìn chòng chọc vào s a ngư kim thương ngư cùng s a ngư mặc dù đồng thời biển sâu c ự vật nhưng chúng nó bình thường nước giếng không phạm nước sông không liên quan tới nhau bất quá tốt và hôm nay đầu này xa ngư bị thương nghe thấy máu thanh vị kim thương ngư đã sớm muốn muốn thử chảy nước miếng gần thêm chút nữa gần thêm chút nữa trương ngư du lịch đến song phương mười mét khoảng cách đột nhiên một cái phanh lại tiến vào dưới đáy san hô bầy sau lưng s a ngư chính truy khởi k ì n h mắt thấy đến miệng con mồi đột nhiên biến mất trở nên nóng nảy kim thương ngư cũng không phải dễ chê ờ s a ngư tiến vào lãnh địa của bọn nó chính là đang xâm phạm chủ quyền chẳng trận khiêu khích đây không phải bọn chúng có thể k h o a n l ư ợ n g ba đầu mắt to rất có ăn ý đồng thời hướng nó tiến công s a ngư thấy thế cũng không lo được nhỏ yêu trương ngư bay xuống vây cá đi lên liền là làm một điểm không man sợ không hổ là biển sâu bá vương một s a ngư vừa mới bắt đầu còn rất hung ánh tục ngữ nói tốt song quyền nan địch tứ thủ không có mấy phút vết thương trên người lại thêm mấy chỗ chung quanh mùi máu tươi càng ngày càng đ ậ m không ít tham ăn cá chính chạy về đằng này dương tiểu long nhìn thấy cái này đầu tiên là để trương ngư trốn ở một cái an toàn vị trí yên lặng theo dõi k ỳ biến cảnh đ i ể m lúc này đã đem mồi câu cho chặt ba không sai biệt lắm lần này dùng vẫn là lấy ba cá mập làm chủ lòng ca con mồi chặt tốt vùng không v ù n g v ù n g đi hai người hì hục hì hục đem ba bốn không con mồi cho vung xuống đi lại đem năm đầu đâm lưới vây quanh bốn phía quay lại làm xong những n à y đã không sai biệt lắm quá khứ một giờ lúc này trên mặt biển đều có thể nghe thấy một cỗ mùi tanh t â y mũi cảnh điểm r ấ t khoát mang cái khẩu trang trên mặt biển nhảy lên cá càng ngày càng nhiều đại đa số đều là một chút tiểu ngư tới dành ăn đại ngư đều trốn ở chung hạ tầng nơi này liền không thể dùng l ộ á không phải phí sức còn câu không đến lớn hàng Trưng 85, cảnh tăng thêm bất đắc dĩ. Trưng 85, cảnh tăng thêm bất đắc dĩ. Cái gọi là thần tiên tới ta đi không biết cảnh cảnh đánh nhau, nhân nạn. Bốn biển ngơi không chiến nhiêu gọi gặp đắc đắc Cái chủ phàm hồi bá bao đầu đi dĩ. dĩ. là sâu khả năng đều là không kịp chạy quỷ xui xẻo một mực con cua chỉ còn lại thân thể đang ngọng ngoại tất cả đại ngao toàn bộ vỡ nát kim thương ngư cũng không khá hơn chút nào hai đầu trên thân máu xoẹt phần phật chỉ có một đầu c ò n tốt không ít tham ăn nghe tiếng chạy đến trong đó không thiếu đại ngư chỉ là cá hồi liền có mấy đầu chính đương dương tiểu long cao h ứ n g lúc lại tới một vị khách không mời vẫn là một đầu s a ngư bất q u á chính đương nó nhanh tiếp cận không biết nguyên nhân gì lại quay đầu trượt t á m thành là nàng dâu gọi nó nhìn đồng hồ không sai bị lắm phấn chiến hồi lâu xa ngư triệt để không có khí mấy đầu kim thương ngư thấy khách không mời bị tiêu diệt không lo được thụ thương thân thể l i ê n bắt đầu cướp đoạt chiến lợi phẩm cắn xé cái khác chạy tới cá thấy cự vô bá tại chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn chạy chạy nước miếng dương tiểu long vốn định ngao cò tranh nhau ngồi thu ngư ông thủ lợi hiện tại xem ra n g h ị có chút quá đơn giản mấy đầu kim thương ngư có đồ ăn căn bản không căn câu đây không phải rời lên tảng đá nện chân mình sao kim thương ngư không đùa còn tốt mùi máu tươi dẫn tới không ít cái khác đại ngư một vòng lưới đã vây chật như nêm tối đến tốc chiến tốc thắng mới được vạn nhất lại nhảy lên ra mấy đầu sang ngư liền được không bù mất cành liêm phát giác được mặt nước không bình tĩnh đã sớm đem cần câu cho chuẩuẩu dương tiểu long cũng không rơi xuống một người một cây b i ể n cần câu cảnh điểm câu vừa bỏ rơi đến liền bên trong cá long ca láo hổ ban ai ít nhất đến có năm sáu cân a giống ta cái này cũng có tựa như là kiên cá kiên cá lại xưng bom cá là t r i n h khoa thuộc về hạ tầng loại thị tính tính tình hung m ánh mặc dù cái đầu nhỏ nhưng thích nhất đ o à n mùi cảnh điểm trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện hiện tại kéo cái m ộ ư ơ i cân trong vòng cá đã không thành vấn đề hai người bận đ i ệ u chân t r ư ớ c không được chân sau g i ả i cá đều g i ả i không đến dương tiểu long chỉ mới nghĩ lấy câu đại ngư nửa giờ xuống tới còn không có cảnh điểm câu nhiều bất quá còn tốt câu một đầu dài hơn một mét cá hồi đi lên đáy nước ba đầu kim thương ngư chạy hai đầu một đầu cuối cùng đoán chừng là chưa ăn no trước khi đi còn muốn thuận một thanh dương tiểu long cố ý treo đầu sống thanh chiếm cá sớm liền chờ tại trước mặt của nó sợ nó không mắc câu để lam vòng trương ngư đứng ở một bên đem màu lam vòng sáng sáng lên gây nên chủ ý của nó kim thương ngư vừa trải qua một trận đại chiến hung manh tính tình tăng thêm chúng quanh mùi máu tươi đã sớm đánh mất lý trí lúc này căn bản không chịu được khiêu khích miệm vừa hạ xuống sơn có phòng bị trương ngư một cái lăng ba vi bộ tránh ra Toàn t bộ hai người phối hợp rất là ăn ý cảnh điểm từ phía sau ôm chặt lấy eo của hắn dương tiểu long bảy cái không bước cùng lúc đó cảnh vợ vợ thuyền của bọn hắn liền dừng ở hai trong biển bên ngoài vị trí chính trên bong thuyền vung lấy con mồi vương minh phi sờ sờ trong tay trắng tinh ba cá mập khối lại nhìn nhìn mênh mông vô bờ biển có chút không nỡ tốt như vậy cá cứ như vậy ném cũng quá đáng tiếc đi trở về mặc kệ là thịt kho tàu vẫn là làm thành canh c h u a c á không thể so dạng này trà đạp thật nhiều cảnh vợ ư n g vợ ư n gặp g hắn thất thần bất động g i á c cuống h o n g hô một tiếng minh bay ngươi làm gì vậy cái gì trên biển sóng gió âm thanh quá lớn bọn hắn lại là trên b o n g thuyền căn bản nghe không rõ ràng đối phương làm việc cảnh vợ ư n g vợ ư n g chỉ chỉ cá trong tay vừa chỉ chỉ hắn sau đó ôm lấy ôm một cái liền hướng xuống ném ả i vương minh phi có lòng m u ố n cản nhưng đã tới không kịp kéo lắc lắc nhó mặt đây không phải mụ trà đạp tiền sao mất một lúc hai ngàn khối tiền mồi câu toàn bộ bị ném xuống dưới cảnh vợ ư n g vượng từ nhỏ đã ngâm ở trong biển coi như nhìn cũng nhìn sẽ vương minh phi mặt mũi tràn đầy thì đau vợ ư n g vượng ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến cố ý hô ta làm sao nói đâu ta không phải ý thứ kia nhưng nhiều cá như vậy đều vung xuống đi cũng quá lãng phí đi chúng ta trước kia tại quê quán câu cá bắt cái hết xanh đều có thể câu nửa ngày đại ca đây là biển mà lại là biển sâu ngươi biết cái gì cảnh vợ ư n g vượng đem biển cần câu lấy ra bọn hắn lần này ra tương đối gấp lưới liền hai đầu căn cũng liền một cây liền đây là từ trong nhà lấy tới muốn để vương minh phi biết một cây cắt bảy tám ngàn lại được vỡ tổ hắn con mồi vừa ném xuống liền kéo lên một đầu đa bảo ngư ngựa minh bay thấy không có tốn sức liền kéo lên một đầu vội vàng chạy tới g i ả i cá vợ vợ đầu này có thể bán bao nhiêu tiền ân năm mươi đồng tiền tả hữu đi nhiều như vậy chứ hắn không nghĩ tới kiếm tiền dễ dàng như vậy một phút không đến liền kiếm năm mươi hưng phấn hắn đoạt lấy cần câu để ta câu một lần cảnh vợ vợ vừa vặn cũng không nghĩ câu liền đem can cho hắn đem thất thủ dây thừng cho treo tốt tuyệt đối đừng đem can làm hư một cây nhỏ vạn đi đâu biết làm hư quay đầu bồi ngươi ngươi một cây ta lần trước mới mua còn vô dụng đây so ngươi cái này mới n g ư ơ i cũng có biển cần câu cảnh vợ ư n g vợ ư n g hơi kinh ngạc cái đồ chơi này không phải chuyên nghiệp câu bạn căn bản sẽ không mua ở đâu màu sắc đều không khác mấy hơn ba trăm đâu lão bản nói có thể câu kim thương ngư hơn ba trăm còn có thể câu kim thương ngư n g ư ơ i ở đâu mua đi chợ thời điểm đổi u minh nhi ta dẫn ngươi đi lan cảnh vợ ư n g vợ ư n g bị hắn xuẩn cười nói hắn là heo đều là vũ nhục heo hắn vì căn này can bớt ăn bớt uống hai tháng cố ý để lão bản cho hắn phối cỡ lớn kim trống vòng t h a n thiên đen câu trơm ngươi tờ mở cùng ta đảm mấy trăm khối tiền mua dây còn t ặ n được ngựa minh bay câu bỏ rơi đi có một hồi nhưng nửa ngày không thấy động tĩnh gấp hắn thỉnh thoảng n h ấ c lên nhìn xem két ngay tại hắn lại nghĩ sách c á n lúc cánh tay đột nhiên chuyển đến một cỗ sức kéo trong tay biển cần câu rời tay nếu không có thất thủ dây thừng gậy tre đã sớm không cánh mà bay vương minh phi dọa hai tay cầm thật c h ặ t can p h ầ n đôi hai cái chỗ đầu gối chống đỡ lấy thuyền huyễn vợ vợ nhanh tới giúp ta ta không được cảnh vợ vợ thấy thế cũng không dám k i n h thường vội vàng chạy tới ôm lấy hắn minh bay điều chỉnh tốt hô hấp không nên gấp gáp điểm nhẹ đối ổn định không được ta cảm giác thủ đoạn nhanh và mất vương minh phi mặt trợn bừng trên cổ nổi gân xanh đừng có g đến 1 2 3 hai mươi h một t hai m ư ơ cảnh vợ vợ chặn ngang ôm lấy hắn mang theo tiết tấu cẩn thận từng ly từng tí hướng về sau nhúc ních chậm rãi đi lên thu tơ lửa tuyến vòng hai mươi phút sau đại ngư bị lôi ra mặt nước vương minh phi thất kinh nhảy dựng lên mả mẹ nó sang ngư cá mập em gái ngươi cái này tờ mở là kim thương ngư lao tử lúc này phát tải cảnh vợ vợ ôm tay của hắn càng thêm dùng sức không nghĩ tới lần thứ nhất liền t r ú n g kim thương ngư chính là cái này trên thân làm sao lại vết máu lo lộ giống như còn không chỉ một chỗ cùng chó gặm chứng tám mươi sáu cảnh đêm thụ thương chứng tám mươi sáu cảnh điểm thụ thương mặc kệ, kéo lên lại nói. mặc thụ thương trước Cảnh lên kệ, kéo vợ vợ mút lấy n hai hoa t chân như ơ nhúng g m i n phi h ra ngồi trên bông tuyển miệng lớn thở hổn hển đây là hắn lần thứ nhất câu đi lên kim thương ngư xem như cho hắn lão cảnh nhà không chịu thua kém chính là bề ngoài không ra thế nào nghỉ trong chốc lát hai người lại cầm điện thoại kkk chụp ảnh chụp ảnh c h u n g nếu không phải là bởi vì không có mạng thận không thể lập tức mở trực tiếp mới tốt nghỉ trong chốc lát vương minh phi thấy kim thương ngư bất động mới dám tới gần dùng chân đá đan ó vợ ư n g vợ ư n g cái này sẽ không đã chết đi lạch cạch l ờ i còn chưa dứt kim thương ngư hết m ư ợ t mà bụng m á ơi vương minh phi dọa đến sắc mặt tái nhuận nhảy đến một bên cảnh vợ ư n g vợ ư n g cười đến ngay cả khục mấy âm thanh ngươi cũng quá sợ đi đừng dày vò k h ố m khổ tranh thủ thời gian cầm đao tới lấy máu ta không dám vương minh phi liên tục k h á t tay nói đùa chớ nhìn hắn nhân cao mã đại bình thường liên sát cái gà cũng không dám đây cũng là hắn lựa chọn làm cà phê nguyên nhân nói đến hắn cũng là có chứng chính quy đầu bếp đi đem đao lấy ra ta đến được rồi bất quá đến lúc đó ta phải thêm lấy chút vương minh phi mặc dù không nguyện ý nhưng cũng không có cách nào tâm không cam tình không nguyện đi lấy đao đi cùng lúc đó dương tiểu long bên này cũng chuẩn bị kết thúc một đầu mắt to kim thương ngư bị giáo săn cá gắt gao treo lại đ ả o cái bụng tung bay ở thuyền bên cạnh cảnh điệm rất có ăn ý điều khiển x e t thời mấy phút sau mắt trận trắng mắt to kim thương ngư liền bị kéo tới hô dương tiểu long nhìn xem bom tàu bên trên kim th không thể không nói câu cái đồ chơi này thật là phí e o cảnh điềm từ chữ vật thất đem phiến đao lấy ra chuẩn bị lấy máu sắp xếp chua cảnh điểm ta tới đi không cần ngươi nghỉ ngơi một lát nhìn hắn cũng không có tinh thần gì ngươi xác định có thể làm dương tiểu long vẫn có chút không yên lòng hì hì ngươi cứ yên tâm đi cảnh điềm nói xong liền cầm lên đao muốn muốn bọc thử nữ h à i nhìn thấy loại này huyết tinh tràn g diện đã sớm n h u ộ n bộ lui binh nàng không có chút nào sợ ngược lại rất có hào hứng t r ắ n non tay nắm lấy phía đao có chút nữ chiến sĩ cảm giác cảnh điềm chép đao chuẩn bị trước từ cái đôi cắt bên trên một đao tránh nhảy lên dãy rủa sau tạo thành chất thịt tứ máu dạng này giá cả liền sẽ giảm b ấ t đi nhiều a dương tiểu long đang chuẩn bị đứng dậy cầm ống nước sông huyết thủy chỉ nghe thấy ba kít một tiếng phiến đao rơi xuống trên bông thuyền cảnh điểm mang theo tiếng khóc nước n ở kêu lên không kịp nghĩ nhiều nhìn lại cảnh điểm co q u ắ p tại kim thương ngư bên cạnh một tay nâng cánh tay mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ thế nào dương tiểu long vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng vẫn không quên đem kim thương ngư hướng bên cạnh đá đau cảnh điểm mang theo tiếng khóc nước nợ sắc mặt tái nhật nàng vừa rồi đang chuẩn bị dùng đao mổ cái đuôi của nó nhưng đao dương tiểu long bất chấp những thứ khác vội vang ông nàng hướng phòng nghỉ đi luôn cuống tay chân đem túi cấp cứu lấy ra chứ dùng rượu sắt trùng đem vết máu cho lau rơi long ca điểm nhẹ đau cảnh đ i ể m nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống nói chuyện đều có chút nghẹn nào ân ngươi kiên nhẫn một chút dương tiểu long cũng thấy không được máu toàn thân nổi da gà rơi một chỗ kiên chỉ đem vết máu trên tay của nàng lau tranh thủ thời gian khử độc lại dùng miệng vết thương tiếp cho dính lên trên tay vết thương không lớn đại đa số vết máu đều là kim thương ngư mới mấy phút toàn bộ cánh tay đều có chút xương đỏ giống như là làm bị thương g ầ n cốt long ca vẫn chưa được ta cánh tay không động đậy dương tiểu long gấp một đầu mồ hôi trước đây không được phía sau thôn không được cửa hàng nhìn nàng dạng này hơn phân nửa là gây xương tính trước hồi cảng c ả n h đêm dáng chống đỡ lấy dùng một cái tay khác giữ nàng lại long ca chúng ta mới đến liền trở về ân thế nhưng là nàng nói còn chưa dứt lời dương tiểu long liền đánh gãy đừng thế nhưng là tiền lúc nào đều có thể kiếm mạng chỉ có một Xin lỗi A. Long cảnh điểm đành phải đành điểm g ậ trên gật, gật đầu. Xin lỗi nói biết nói sao đây. ngươi nghỉ ngơi biết t đầu, đây, xin lỗi nói nói sao ư đường ngươi Dương ớ tới. c cho tốc ta thiết tốt, Tiểu thuyền nhất thời, nhanh nhanh, đi đem đem điều đến nhất nhanh. Tốc độ mánh đồng、thời. đồng hồ đo biển khối mánh băng Long b hồ lập lấy thuyền r ê n lượng dầu có t ể thể lấy thấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được độ mà hạ x ố n Trên g t h u điều kiện có hạ tạm thời chỉ có thể sử dụng khối băng trước thoa lấy cảnh điểm cánh tay càng ngày càng sưng mất một lúc sắp có bình thường hai lần thô dương tiểu long lòng nóng như lửa đốt rốt cục hết tốc độ tiến về phía trước hạ sau năm tiếng cuối cùng là đổi tới má đầu thuyền vừa đô tốt liền nghe ô va ô va ô va xe cứu thương tiếng còi cảnh sát văng lên dương tiểu long đem sắc mặt tái nhợt cảnh đ i ể m ôm vội vàng hướng dưới thuyền đi vừa chạy vừa hô bác sĩ nhanh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tùy hành y hộ nhóm nghe thấy tiếng la của hắn vội vàng nhấc lên cáng cứu thương nên đón tiếp lấy y hộ nhóm từ trên tay hắn đem cảnh đ i ể m tiếp nhận đi để nàng nằm thẳng tại trên cáng cứu thương vẫn không quên cắt dặn tuyệt đối đừng vận động cảnh điểm đau đến thẳng đổ mồ hôi lạnh mấy giờ xuống tới đều hơi choáng k h ỏ mắt hai hàng nước mắt đủ để chứng minh nàng có bao nhiêu đau lao đầu từ lúc này cũng nếu không phải một bên có nữu nữu vịt nói không chừng có thể có thể ngã xuống đồng hành còn có một cái gầy gò cao cao nam hải dương tiểu long chưa thấy qua nha đầu nha đầu thế nào lao đầu còn chưa tới trước mặt liền phất tay hô hào mặt mũi tràn đầy hồi hộp y hộ đơn giản kiểm tra một chút xác nhận là g ã y xương cụ thể thương thế còn phải đi bệnh viện làm tiến một bước kiểm tra o a o a o a xe cứu thương cùng lao đầu còn có nữu nữu bọn hắn trước đi qua dương tiểu long tạm thời lưu lại thuyền đến bây giờ còn không có tắt máy đâu vội vội vàng vàng trở về trên thuyền kim thương ngư bởi vì thời gian quá đổi chỉ đơn giản chỗ sửa lại một chút chất thị khẳng định không phải quá tốt gọi điện thoại cho cảnh tam thúc nói rõ tình huống chuyện bên này liền giao cho hắn dù sao cũng không bao nhiêu cá lấy được xử lý xong dương tiểu long vô cùng lo lắng đuổi tới bệnh viện vốn làm mù đường hắn sờ một hồi lâu mới tìm được người vừa tới liền gặp cảnh điểm nguyên cả cánh tay bị băng bó t h y cao thần sát so trước đó hỏa h o a n chút thế nào dương tiểu long lo lắng hỏi lao đầu mặt buồn dầu không nói lời nào nữu nữu cùng một bên tiểu tử cũng không dám mở miệng cảnh điểm dáng chống đỡ lấy lộ ra một tia mọi mệt cười long ca không có việc gì ngươi nhìn ta cái này không tê nàng vừa định nâng lên cánh tay đau đến ngược lại hút một cái khí lạnh ngươi nha đầu này đều thành d ạ n g này có phải là còn muốn nói không có việc gì tranh thủ thời gian đừng n ú c đ í c h lao đầu ngoài miệng quát tháo lại mảy may không che giấu được trên mặt yêu mến chi sắc. trí ư n Cảnh g giả l sắc ngươi muốn cho ta bộ xương giả này lại trải qua một lần người đầu bạc tiễn người đầu xanh lão gia tử nghiêm âm thanh tàn khốc nói xong thần xác cảm đạm chắp tay sau lưng đi ra ngoài đại gia dương t i ể u long muốn nói gì nhưng lời đến khỏe miệng lại nói không nên lời một bên nữu nữu giật giật cảnh đ i ể m g á o cáo cảnh t ỷ ngươi liền đừng có lại gây ra ra sinh khí lại đem hắn khí ra cái nguy hiểm tính mạng nhưng làm sao bây giờ thế nhưng là hắn không nói đạo lý bác sĩ đi tới cô nương ra ra ngươi nói không sai căn cứ phiến tử tình huống đến xem cổ tay của ngươi màng xương bị hao tổn coi như tốt cũng không thể làm vận động dữ dội không phải sẽ khiến tái phát cái gì vậy ta tỷ không phải tàn phế một bên tiểu họa t ử hô nịu nịu hơi chống đỡ hắn nói mỏ gì đâu ha ha bác sĩ bưng lên ly trà trước mặt mút h ấ p trà đem l á trà cặn bã cho nhổ ra đạo ngược lại cũng không thể nói như vậy bình thường không ảnh hưởng làm việc chỉ bất quá không thể vận động dữ dội tỷ như các ngươi kêu câu cái gì kim thương ngư n g h e xong bác sĩ đám người lúc này mới yên tâm trước đi công việc nằm viện thủ tục đi bác sĩ đem bệnh lịch đơn đưa cho cảnh điểm để ta đi dương tiểu long đem bệnh lịch nhận lấy hướng thu phí cửa sổ đi làm tốt nằm viện thủ tục bác sĩ cho cảnh điểm đánh lên một chút dọn chuyện cũ kể t h ư ờ n g cân động cốt một trăm ngày đến tính dưỡng mới được lão đầu lúc này ngồi ở một bên mặt buồn dầu một câu không nói nữ nữ mua thật nhiều hoa quả tới gọn một cái quả táo đ ú t cảnh điểm ăn mới tới tiểu tử một mặt địch ý nhìn xem dương tiểu long tại hắn cho rằng cảnh t ỷ thụ thương tuyệt đối cùng hắn thoát không được quan hệ nhìn hắn ân cần d á n g vẻ còn không biết kìm nén cái gì chủ ý xấu long ca bận bịu một ngày nhanh ngồi xuống đi cảnh điểm trao hỏi hắn đúng a long ca ăn quả táo đây không phải không có chuyện gì sao đừng lo lắng nữ đưa cái trái táo gọ xong cho hắn tạ ơn dương tiểu long đem quả táo nhận lấy đại gia đừng lo lắng ăn trút lao đầu t ử phất phất tay mặt mũi tràn đầy nếp may mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ cho ngươi hắn lại đem quả táo đưa cho một bên tiểu h o a tử ngày hắn hô cảnh điểm các nàng tỷ khẳng định cũng không phải ngoại nhân không ăn vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích dương tiểu long ngây người một lúc cái này tiểu tử giống như đối với hắn có hiểu lầm gì đó ánh mắt bên trong tràn ngập địch lý nữu ngồi tại bên giường một thanh kéo ở lỗ thai của hắn cho nhấc lên cảnh rất h ê n ngươi có phải hay không lại n g a ra làm sao nói đâu ưu ca ngươi mò buông tay tỉ ta sai còn không được mà ừ cái này còn tạm được thấy tiểu h ỏ a tử cầu xin tha thứ nữ nữ lúc này mới buông tay ra thoại phong nhất chuyển nói long ca hắn cứ gọi cảnh giật hiên là đệ đệ ta ân dương tiểu long lễ phép tính hướng hắn gật gật đầu ta gọi dương tiểu long tiểu h ỏ a tử hướng hắn trận mắt vừa mới chuẩn bị nói chuyện thấy nữ nữ cùng cảnh điểm hai người ánh mắt dọa đến rụt cổ một cái ân long ca tốt cảnh giật hiên cùng nữ nữ một dạng đều là đại học vừa tốt nghiệp không bao lâu bên trên mấy tháng ban ghét bỏ tiền lương quá thấp h ắ n kia gà dừng đại học lại tìm không thấy cái gì tốt làm việc cho nên lần này bị nữ nữ mang tới nhìn xem có thể hay không tìm ra dáng làm việc mấy người tại phòng bệnh ngồi trong chốc lát lao đầu từ thái độ từ đầu đến cuối như một làm cái gì đều được chính là không thể ra biển đến đến, đến giờ nữ nữ cùng hắn đệ đi nhà ăn mua cơm lao đầu từ tại cái này cũng phục vụ liền trở về trong phòng bệnh chỉ còn lại dương tiểu long cùng cảnh điểm hai người cảnh điểm ánh mắt có chút lơ lửng không cố định một lát sau đạo long ca gần đoạn thời gian ta khẳng định không thể bồi ta ra biển một mình ngươi cũng không được nếu không để giật hiên cùng ngươi cùng một chỗ hán ân giật hiên rất t h tế cũng tương đối chịu khó ra da, da của ta cái này thái độ coi như ta nghĩ khẳng định cũng không có khả năng gặp hắn không nói lời nào lại nói ta thẳng thắn liền làm chủ tàu thân phận giật hiên bên kia ngươi cho hắn trực tiếp lĩnh lương là được dương tiểu long ngẫm lại cũng được chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp gì tốt tùy tiện thuê thuyền viên lại không yên lòng còn không bằng h i ể u rõ cảnh điểm vậy ngươi làm chủ tàu ta cho ngươi bốn thành cổ phần ngươi nhìn vẫn được đương nhiên không được hắn vừa dứt lời liền bị cảnh điểm cho phủ định hoàn toàn muốn thế ngồi dậy ngươi chậm một chút chớ lộn xộn cẩn thận cánh tay dương tiểu long nửa đỡ lấy nàng đem giường bệnh cho dao cảnh điểm chi xứng sở sau khi đứng lên nghiêm mặt nói long ca ta tuy nói là chủ tàu nhưng ta lại không làm việc lúc đầu lấy thêm tiền liền không có ý tứ cho nên nhiều nhất một thành vậy không được một thành cùng không có cầm khác nhau ở chỗ nào sao có thể không có khác nhau đâu liền làm theo lời ta nói đi dương tiểu long gặp nàng thái độ kiên quyết liền nói kia liền một người nhường một bước phân ngươi hai thành cứ làm như thế vậy được đi cảnh đ i ệ m biết không l â y chuyển được hắn cũng liền không có đang tiếp tục nói nhiều ngược lại lộ ra giả mồm nói cái gì đây náo nhiệt như vậy cả lâu đạo đều có thể nghe thấy nữu đầu cái hộp cơm tiền đến hiên đem cảnh tỉ trên giường cái bàn thăng lên a cảnh giật hiên ma lợi chiếu vào làm cảnh điềm không có gì đây không phải thương lượng cho ta hiên tìm việc làm sao cảnh giật hiên đem cái bàn thăng tốt t i ế p l ờ i gốc giả đạo ta không có khả năng đi làm đợi này cũng không thể đi làm hoặc là cùng cảnh tỷ ngươi mở dạng làm m ộ t tiêu giao tự tại ngư dân nữu nữu đem trong tay cơm bông ra lại cầm lên lỗ thai của hắn ngươi có phải hay không quên l á o mụ lần này nhất định phải tìm làm việc phòng vay không nghĩ còn cảnh điềm thấy hai tỷ đệ náo h thành nhất đoàn lôi kéo nữu nữu vung tay ra giật hiên cũng trưởng thành chính là ta nhìn cảnh tỷ mới là trị do ta ngươi tám thành là ông đến ta để ngươi lại nói nữu nữu lúc đầu đều lòng tay lại nắm thật chặt ta sai còn không được mà ừ nữu nữu buông tay sau cảnh giật hiên che lấy đỏ thành đít khỉ lỗ thai tránh ở một bên lầm bầm lồ bầu không biết đang nói cái gì cảnh điểm nữu nữu vừa rồi ta cùng l o n g ca thương lượng một chút chuẩn bị để giật hiên trước tiên ở chim nước hào bên trên hỗ trợ tiền lương cái gì đều có ngươi nhìn vẫn được đi đương nhiên đi không đợi nữu nói chuyện một bên cảnh giật hiên đứng lên giơ hai tay đồng ý hắn từ nhỏ đã khát vọng trở thành một tự do ngư dân đây cũng là hắn rời trước nguyên nhân nữu gặp hắn đồng ý cũng không nói gì lần này dẫn hắn tới cũng là n g h ị có thể tìm một cái bắt cá làm việc hôm qua còn liên hệ một nhà ngư nghiệp công tư chính là cả ngày ra viễn hải một mình hắn có chút không yên lòng đã quyết định dương tiểu long lại đem tiền lương sự t ì n h cùng hắn nói một lần ra biển một ngày tiền lương hai trăm hậu kỳ thuần thục sau lại trúng tiền mặt khác chia hoa hồng dựa theo mỗi lần hắn cá lấy được bao nhiêu trên thuyền sự tình an bài thỏa đáng cảnh điểm cùng nữ nữ lại tại thảo luận về sau làm những gì cũng không thể miệng ăn núi l ở đặc biệt là nữ nữ, hiện tại cũng là dựa vào trong nhà cứu tế nàng kia chút tiền lương sớm đã dùng xong chương tám mươi tám đáng yêu ngọt nào chương tám mươi tám đáng yêu n g ọ t nào g các nàng thảo luận dương tiểu long cũng chen miệng vào không lọn cảnh g i ậ t hiên biết muốn cùng hắn cùng một chỗ lúc thái độ đối với hắn rõ ràng tốt hơn nhiều ngay từ đầu coi là cảnh tỷ thụ thương là cho là hắn về sau mới biết được là một đợt hiểu lầm lôi kéo hắn hỏi lung tung này kia đinh chính cho chuyện dương tiểu long điện thoại di động trong túi vang xem xét là cảnh tam thúc đánh tới xấu bận rộn nửa ngày đem cá sự tình cấp q u ê n vội vàng tiếp thông điện thoại uy tam thúc tiểu long a ngươi kêu cá cho ngươi bán xong hết thể hai mươi hai nghìn một trăm bảy mươi tám còn lại một chút quá nhỏ liền cho ngươi lưu tại sống khoang chứa cá tôn ngươi quay đầu tự mình xử lý một、chút. Kim t hai ư ngư ơ n n g g bề o người đ ợ c cho nên đi tại hoàng hôn hạ lẫn nhau cái bóng lẫn nhau nặng chồng lên nhau gió nhẹ lướt qua giống một đôi kịch đèn chiếu đi đến đình nghỉ mát hạ cảnh điểm đạo long ca tọa hạ nghỉ một lát đi ân dương tiểu long dịu nàng quá khứ đối các ngươi buổi chiều thương lượng xong muốn làm gì sao cảnh điếm n ắ m nhìn cách đó không xa đám trẻ con vui sướng truy đuổi vui đ ù a ở mỹ n ữ ư n h ữ n mày ân có cái không thành thục ý nghĩ ta muốn cùng nữ nữ hai người cùng một chỗ làm hải sản thủy sản cửa hàng thủy sản cửa hàng ân kỳ thật ta đã sớm nghĩ thoáng một cái thủy sản cửa hàng lúc đầu dự định trong tay tích lũy chút tiền lại nói bởi vì ra biển cũng không phải kế lâu dài nữ hài từ mà luôn luôn phơi do phơi nắng đối làn ra cũng không tốt dương tiểu long nhẹ gật đầu nàng nói cũng không phải không có đạo lý nữ hải tử hay là trắng tinh tốt thật phơi lắm điều đen lắm điều đen lấy chồng đều là vấn đề vậy ngươi nghĩ kỹ ân chỉ bất quá tạm thời còn không được trước đó tích lũy tiền đều mua thuyền coi như có thể tìm tới phù hợp b ề n g o ạ i phòng ngay cả cầm hàng tiền đều không có dương tiểu long đem trong túi thẻ ngân hàng đưa cho nàng đây là hôm nay bản ca tiền hơn hai vạn ngươi lấy trước đi tìm phòng ở về phần hàng vấn đề không cần lo lắng đây không phải có săn m à cảnh điệm nhìn lên trước mặt thẻ ngân hàng số l ờ y đạo long ca ngươi nhanh thu lại tìm mặt tiền cửa hàng cũng không phải một hai ngày sự tỉnh chờ nữu nữu xem trọng đến lúc đó lại nói dương tiểu long trực tiếp đem t ạ m t ắ c t i ế n nàng trong túi ngươi liền đường gượng trồng lấy ta bên này không thiếu tiền vừa vặn hôn qua đông tây đều chuẩn bị tốt ta nghĩ ngày mai tiếp tục ra biển thế nhưng là ngươi một người được không cảnh đêm i có chút bận tâm yên tâm đi ngươi cái này chủ thuyền an vị chờ lấy tiền đi k ì hỉ xinh đẹp t ỷ t ỷ đoá này hoa hoa tặng cho ngươi hai người chính cho chuyện một cái đầu đỉnh băng gạc tiểu cô nương chạy đến cảnh đêm i trước mặt đem trong tay một đoá thủy hồng sắc hoa cẩm trướng đưa cho nàng gương mặt non nứt có chút tái n h u ậ cảnh đêm đầu tiên là xưng sở sau đó lộ ra nụ cười thân thiết t ạ ơn tiểu mỹ nữ ngươi tên là gì nha không khách khí. m ụ mụ nói đem nhỏ hoa hoa thả trong tay liền không thương tỉ tỉ ta gọi điểm tâm tiểu nữ hải mãi thanh mãi k h í tự giới thiệu chấp chấp nháy mắt to một điểm không sợ người lạ điểm tâm thần ngoan cành đ i ể m méo m é o nàng mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ thật sự là quá đáng y ê u a vị đại ca ca này là bạn trai của ngươi phải không rất đẹp nha k h ú k h ú dương tiểu long xấu hổ mặt mo đỏ ửng đây là lần đầu bị người khoa trương soái có vẻ như hôm nay ngay cả d â u rịa cũng không tiệc tạo cành n i ê m cũng là khuôn mặt đỏ lên vụ trộm liếc mắt nhìn hắn sờ lấy điểm tâm tay nhỏ đổi chủ đề cũng không có phủ nhận dù sao đồng ngôn vô kỵ điểm tâm ngươi tại sao lại chạy đến có biết hay không mụ mụ rất lo lắng một cái thân mặc trang phục bình thường thân cao gầy nữ nhân trẻ tuổi đi tới từng t h a n h từng thanh điểm tâm bấy lên mặt mũi tràn đầy cương t r i ề u mụ mụ ta cùng đại ca ca còn có tỷ tỷ chơi đâu điểm tâm không có chạy l o ạ n điểm tâm nói xong lại kiếm thời ra chạy đi tìm cảnh điểm chơi nữ nhân trẻ tuổi thở dài ngồi vào một bên dương t i ể u long từ nàng kia biết được điểm tâm một năm trước bị điều tra ra có bệnh bạch huyết mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tới làm thầm cách đây cũng là nàng không có tóc nguyên nhân tỷ trên đầu người kẹp tóc t người đầu kẹp hai ậ t n hai đẹp, mụ n hai ể mấy người đều bị nàng vẻ mặt đáng yêu làm cười thật sự là một cái sống biểu lộ bao cùng lúc đó cảnh vợ ư n g vượng bọn hắn cũng từ hướng dương càng trở về lúc đầu bọn hắn còn nghĩ nhiều đợi mấy ngày có thể đốt dầu căn bản không đủ để trèo trống đến lúc đó còn có khối băng cũng không chuẩn bị bao nhiêu vương minh phi một chuyến vừa đi vừa về xuống tới cầm lái thủ pháp thuần thục không ít một tay đánh lấy đà ngón tay kẹp cây hoa tử nghiêm nhiên một bộ áo gấm về quê vinh quy quê cũ tư thế vợ ư n g vượng chúng ta chuyến này đại khái có thể kiếm bao nhiêu cảnh vợ ư n g vượng cũng mây tràn đầy hương thụ gõ gõ sắp dập tắt khói bụi đạo cụ thể chi phí không có tính làm sao một người cũng có thể toàn bộ ba bốn n g h n khối tiền đi ân cái này tờ mờ kiếm tiền cũng rất dễ dàng. chúng ta quay đầu đem cá bán xong trực tiếp xuất phát l a n nha muốn đi ngươi đi ta mới không đi đâu cảnh vợ ư n g vợ ư n g trên thuyền hai ngày cũng đợi đủ đủ làm sao cũng phải nghỉ tầm vài ngày t ắ m r ử a theo cái ma cái gì biểu dài dòng tiếng còi hơi vang vọng toàn bộ m á đầu cảnh vợ ư n g vợ ư n g đem thuyền ngừng tốt vương minh phi tại cố định đường biển mở một chút vẫn được loại này độ khó cao còn có chút rụt rẽ mau nhìn lại có thuyền lớn trở về ân đi nhanh lên nhìn xem có đồ gì tốt một đám hàng cá tử hoặc thủy sản chủ tiệm như ông vỡ tổ xông tới vương minh phi cùng cảnh vợ, vợ ngang đầu d ỡ ngực từ phòng điều khiển đi ra nhỏ bọn con buôn vây tới có người hô、u. đây không phải cảnh lão bản nhà thiếu ra sao lần này có cái gì lớn hàng đó còn cần phải nói sao cảnh lão bản nhà thiếu ra tự thân xuất mã còn phải hỏi sao cảnh thiếu ra có hàng bán cho ta ta cùng ngươi cha là lao gia o tỉnh cá bọn con buôn một trận thổi phồng lại l à phát khói lại là xưng ơ minh gọi đệ đem cảnh vợ vợ cùng vương minh phi cho lắc lư sừng sốt một chút còn cho là mình thật ghê gớm cỡ nào gọi là một cái đắc ý những n à y lâu dài trà trộn thị trường vô luận cái kia đều là tốt miệng đừng nói cảnh vợ vợ coi như t u i tác lớn chút nghe bọn hắn hung hăng nâng thời gian dài cũng sờ không được đông nam tây bắc vợ vợ ngươi nhìn những người này thật nhiệt tình vương minh phi trên tay trên lỗ thai đều khắc khói vui mắt hiếp lại ẩ n vậy ngươi cũng không nhìn một chút ca môn là ai qua nhiều năm như vậy toi công lan luận a v â n g v â n g vậy chúng ta trước tiên đem cá cho đẩy ra ngoài ta nhìn kia trường tổng liền rất tốt chương 89, thả mắt nhận thấy cạnh tranh hiện trường chương 89, thả mắt nhận thấy cạnh tranh hiện trường ướp lạnh thất cửa bị mở ra kim thương ngư đầu to lớn lộ ra quay quay kim thương ngư thật là đánh giá cái đầu còn không nhỏ đâu cái này cảnh gia t i ể u tử thật đúng là so hắn lao tử mạnh không b t đám người ngươi một lời ta một câu nghị luận buổi sáng mới ra một đầu ban đêm lại tới một đầu không vỡ tổ mới là lạ lúc nào kim thương ngư cũng nát đường cái hai người hì hục hì hục đem kim thương ngư cho đẩy ra ngoài cười đến cùng hoa cúc như à, cái này kim thương ngư làm sao bị gặm thành dạng này không đ ố i đây là ăn để thừa à. làm nửa ngày là cái hàng phế phẩm vây cá cái đôi u đều đ o ọ n xong mua cái đầu trở về cá hầm canh không sai b i ệ t lắm ha ha ha ha c ả n h vợ vợ gặp bọn họ phình bụng cười to trên mặt ít nhiều có chút không nhịn được cái này khó coi là khó coi một chút nhưng không chịu nổi nó là kim thương ngư lần trước cảnh tam thúc bán thời điểm hắn nhưng ở bên cạnh trọn vẹn bán hết mấy vạn vương minh phi đem cá chuẩy cho t u t sau chạy đến cảnh vợ ư n g vợ ư n g cùng thấp giọng nói vợ ư n g vợ ư n g chúng ta bán cho ai cạnh tranh lần trước dương tiểu long hai đầu cá đập hai mươi vạn hắn đến bây giờ còn đáng chú ý lần này hắn làm sao cũng phải thể nghiệm một thanh vương minh phi biết hắn tương đối có kinh nghiệm cũng liền không nói gì thêm nữa cảnh vợ ư n g vợ ư n g hiện trên b o n g thuyền háng rộng một cái các ông chủ nhóm an tâm chớ vội để cho công bằng ta quyết định đem trước mặt đầu này kim thương ngư cạnh tranh giá quy định ba trăm năm mươi một cân người trả giá cao được tiếng nói của hắn vừa dứt dưới đáy đầu tiên là ngắn ngủi yên tĩnh qua đi vừa mới còn tụ tại một khối người giải tán lập tức vừa đi vừa mắng làm cái gì máy bay lông còn chưa mọc đủ liền ra hố tiền phi cái thứ gì chậm c h ễ lao tử thời gian cảnh vợ vợ thấy tình huống này có chút động cùng hắn dự đoán tranh lệnh có chút lớn hiện tại không nên nao n h a o nhấc tay kêu ra sao cái gì tình huống vương minh phi gặp người cũng bắt đầu tán trong lòng cũng có chút hoảng liền hội vàng kéo một bên vừa cùng hắn hàn huyên trương tổng trương tổng cạnh tranh đã bắt đầu làm sao còn đi nữa nha không có ý t ư a ta bên kia còn có chút việc lần sau xe bàn lần sau xe bàn trương vương minh phi còn muốn lại gọi hắn nhưng hắn đã đi xa đảo mắt người đã đi một phần ba cảnh vợ ư n g vợ ư n gấp g một đầu mồ hôi cắn răng r ắ c cuống họng đạo hôm nay cân nhắc đến là lần đầu ra đều là bằng hữu giá quy định xuống làm ba trăm một cân vương minh phi không n g u y ệ n ý kéo qua h ắ n đạo vợ ư n g vợ ư n g chúng ta đây là đấu giá đều là người khác tăng giá ngươi làm sao hạ giá cảnh vợ ư n g vợ ư n g khí run rẩy có loại này đồng đội thật sự là chịu phục nghiến răng nghiến lợi nói không hàng làm sao ngươi không gặp người đều chạy mau xong vậy cũng không thể hàng nhiều như vậy đi cái này cần thiếu bán bao nhiêu tiền một cân năm mươi mười cân năm trăm cảnh vợ, vợ mặc kệ hắn mấy phút sau lại đi một đợt người y nguyên không ai kêu giá giá quy định hai trăm tám mươi một cân đi qua đường đừng bỏ qua hôm nay đặc biệt ưu đãi giá quy định hai trăm năm mươi một cân hai trăm n g ư ờ i mua không được ă n thiệt thòi hai trăm n g ư ờ i mua không được mắc lửa cảnh vợ ư n g vợ ư n g từ giá gốc ba trăm năm mươi xuống làm hai trăm một cân y nguyên không ai kêu giá lúc này dưới thuyền liền chỉ còn lại một người toàn bộ đi hết vương minh phi tăng lông mày dựng mắt ngồi ở một bên kéo lắc lắc nhóm ặ t trở về thời điểm còn tại y y, hiện thực tranh lệch cũng quá lớn lúc này ngọn nguồn kế tiếp đại hán dâu bai nón vỗ vỗ kim thương lư huynh đệ chín mươi mốt cân bán hay không hai người đối mặt một chút h ả o h ả o cạnh tranh làm thành dạng này như vậy đến cùng là bán vẫn là không bán đâu vương minh phi có chút không nỡ chín mươi đồng tiền một cân còn không bằng trở về mình nấu canh uống cảnh vợ ư n g vợ ư n g là nghĩ bán cái đồ chơi này không bán q u a y đầu cũng xấu lại không có kho lạnh thả hai người ngồi xổm ở kia nhỏ giọng nói thầm lấy thỉnh thoảng còn so vệt hắc đến cùng bán hay không không bán ta có thể đi dâu quai nón hơi không kiên nhẫn bán không bán cuối cùng hỏi các ngươi một lần đến cùng bán hay không cảnh vợ ư chừng mắt vương minh phi quắp bán nghe ta đi kia tranh thủ thời gian qua sưng dâu quay nón đi đem ướp lạnh xe lái tới vương minh phi khí răng trên răng dưới đánh nhau nhưng hắn cũng biết nếu như không bán thật có thể nện trong tay kịp thời dừng tổn hại đi đừng chỉ xử tại kia mau tới đây giúp một tay à. cảnh vợ vợ mặt đỏ tía hai têu lên vương minh phi cũng không có phản ứng hắn tâm không cam tình không nguyện đi qua bận rộn n ử a này g cuối cùng là đem tất cả cá đ ề u bán hết thể bán hai vạn khối tiền bỏ đi tất cả chi tiêu một người còn kiếm hai ngàn khối tiền cảnh vợ vợ cầm phân đến hai ngàn khối tiền trong lòng đáp ý nghĩ đến ban đêm muốn hay không trước đi quản bán hàng ăn một nữa lại giao cho nhà một ngàn dù sao nội t ì n h đều bị hắn bại không sai biệt lắm lao lương khẩu ở nhà cả ngày ngay cả đậu hút đều không nỡ mua vương minh phi lúc đầu coi là sẽ t h u a thiệt một phân tiền còn kiếm hai ngàn ra hỏa này tinh thần đầu lại hai ngày kiếm hai ngàn so hắn đi làm mạnh nhiều lắm vợ vợ muốn không ngày mai chúng ta tiếp tục mời ta ăn cơm nhìn tâm tình đi Bờ biển quán bán hàng nhỏ bịa thổi lên ngày thứ hai dương tiểu long trước kia trước đi bệnh viện nhìn cảnh điểm cho nàng đặt trước nhà dinh dưỡng bữa ăn mỗi ngày đúng hạt đưa hôm nay bữa sáng là bát bảo canh hạt sen đều là có trợ giút khôi phục long ca hôm nay thật muốn ra biển a cành đêm một lần uống vào cháo một lần không yên tâm hỏi ân một hồi liền đi chính là ghé thăm ngươi một chút kỳ hỉ lo lắng ta a dương tiểu long mặt mo đỏ ửng ra vẻ c h ấ n định đạo tiếc á i gì ngươi đây không phải thụ thương sao a từ bệnh viện rời đi trước cảnh điểm từ trên cổ kéo cái dây đỏ xuống tới phía trên còn treo một cái tinh xảo ngôi sao năm cánh nhỏ vỏ s ò nàng nói đây là nàng tự mình làm có thể bảo đảm bình an để hắn nhất định phải đeo lên đi tới m ã đầu cảnh giật hiên sớm liền ở chỗ này chờ hắn tới sớm lại xuyên thiếu đông lạnh run r u y bờ môi đều ô giật hiên ngươi lên trước thuyền đi chữ vật thất cầm cái áo choàng dài phụ thêm đừng còn không có ra biện liền n Ta cảnh ù n ngươi không có cách nào bàn. g Giao. Biết. tỉ cách có c giật hiên run dậy bỏ lên trên chim nước hảo lúc này đưa khối băng cùng dầu nhiên liệu tiểu ca cũng đến bận rộn nửa giờ toàn bộ giải quyết dương tiểu long bỏ lên trên chim nước hảo đem trước mặt quần áo g ậ p lấy một tiếng tiếng còi hơi văng lên tiếp lấy đi hướng dương v ị n h ở nơi nào té ngã đến ở nơi nào bỏ lên cảnh giật hiên đứng trên thuyền hết nhìn đông tới nhìn tây t h â n tình kia cùng lưu mụ mụ tiến đại quan viên như nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ lôi kéo dương tiểu long hỏi lùng tùng này kia dương tiểu long nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền kiên nhẫn cùng hắn giảng giải dù sao sớm muộn cũng phải giáo sớm giáo sớm b ấ t lo cùng lúc đó cảnh vợ ư n g vượng cùng vương minh phi nằm tại nào đó nhà khách trên giường hai người áo không đủ c h e thân ôm cùng một chỗ toàn thân mùi rượu đinh vương minh phi điện thoại di động trong túi vang mơ mơ màng màng sờ ra đưa tay xem xét bảy giờ rưỡi vội vàng ngồi dậy đem một bên cảnh vợ ư n g vượng kéo dậy vợ ư n g vượng nhanh lên ra biển ân lại ngủ một chút nhi cảnh vợ ư n g vượng hút trượt một thành đem khỏe miệng nước bọt hút đi vào chương chín mươi hố mẹ nó cảnh tăng thêm chương chín mươi hố mẹ nó cảnh tăng thêm vương minh phi liên tha đai túm cuối cùng là đem hả hơi không n g t cảnh vợ, vợ cho kéo lên hôm qua hai người kiếm một chút tiền cao h ứ n g có chút quá đầu hai người đầu tiên là quán bán hàng an bài một chút sau đó chưa đủ nghiền lại đi phòng tắm vừa tiền kiếm xài hết không nói còn thiếp cái mở nhà k h á c h tiền thật sự là nghiệp trướng cảnh vợ ư n g vượng đang chuẩn bị đi ra ngoài điện thoại di động trong túi lại vang từ tối hôm qua đến bây giờ mười tám cái mít cồn tất cả đều là nàng lão mụ đánh tới lần này xấu nhìn xem không ngừng c h ấ n ra tay cơ cảnh vợ ư n g vượng trong lòng hoảng hốt hôm qua hứng thú bừng bừng gọi điện thoại cho nhà nói mình bắt kim thương ngư kiếm một tiền để nàng tới lấy cảnh nhị nương khởi sơ không tin về sau nghe người trong thôn truyền ra lúc này mới vui vẻ gặp người liền nói một chút con trai của nàng có tiền đồ đi đường đều măng gió tối sầm m u ộ n liền đi mã đầu tìm nhi t ử minh bay ngươi vậy có hay không tiền mặt cho ta mượn điểm không mượn ta nói cho ngươi nghiêm túc đ â y này lấy trước một ngàn là được quay đầu ra b i ể n trả lại ngươi nhiều nhất năm trăm l ạ i nói ta cũng không bao nhiêu tiền hôm qua xoa bóp vẫn là ta mời ngươi lấy này đi móc chết người tính hai người vội vội vàng vàng đuổi tới mã đầu chỉ thấy cảnh n h ị nương hai tay ôm ở ngực ngồi sổm ở bảo an thất bên cạnh đông lạnh run dày ahc cảnh vựa vựa rón rén đi qua san san đạo mẹ tới thật sớm a cảnh nhị nương ngầm đầu thấy là nhi tử tới có một chút đứng lên bên hông thịt thừa run run y ngươi cái thằng dành con áp xì hơi đêm qua lại chết đi đâu l ê u lổng điện thoại cũng không tiếp mẹ ta đây không phải cho ngươi lấy tiền đi sao ngân hàng quá nhiều người một mực xếp hàng đâu cảnh vợ vợ từ trong túi móc ra mấy chương r ú n gió tiền cảnh nhị nương lập tức giận không chỗ phát thiết sắc mặt cũng chầm xuống không đợi cảnh vợ vợ phản ứng một thanh sách ở lỗ thai hắn ngươi cái bại ra đồ chơi ngươi có biết hay không lão nương chở ngươi một đêm ngân hàng nửa đêm cũng tới ban nhanh lấy tiền ra cha ngươi đang ở nhà chờ tiền trả nợ đâu cảnh vợ, vợ tiếng kêu lên không ngừng ngươi nhẹ điểm được không đi đây là ta tất cả tiền một bên vương minh phi thấy thế lui về phía sau một chút bất quá hắn trong ấn tượng cảnh vợ vợ nhà hẳn là không thiếu tiền mới là tại sao lại kéo tới trả nợ trải qua một phen xe rách cảnh nhị nương khí mắt trợ trắng cuối cùng không có cách nào chỉ có thể cầm năm trăm khối tiền trở về căn dặn lần này ra b i ể n trở về còn dám xài tiền bậy bạn đánh gãy c h â n hắn thấy lao mụ sau khi đi cảnh vợ vợ mới thoáng thở dài một hơi thật sự là uống rượu hàng việc một phen dày vào sau hai người đem ngày hôm qua vừa lui thuyền lại cho nối liền đông tây đặt mua đủ l ạ i hoa nhỏ một vạn cùng lúc đó dương tiểu long bọn hắn đã tới mục đích hôm nay đến tương đối sớm trên đường đi không có gặp phải cái gì thuyền chỉ có một chiếc hải cảnh thuyền tuần tra cảnh giật hiên đang dùng kính viễn vọng nhìn chung quanh nhìn xem có thể hay không tìm một chút cá trên mặt biển ngược lại là có không ít cọ xong cá bất quá đại đa số đều không đáng tiền lòng ca chúng ta lúc nào mới có thể bắt đầu chờ một lát đi chúng ta trước tiên đem con cua lồng trò vùng xuống đi ân cảnh giật hiên đã sớm kìm nén không được bắt đầu ma quyển sát trưởng muốn muốn h ọ ặ c thử dương tiểu long đầu tiên là đem thuyền thiết trí thành phiêu lưu t r ạ thái lần trước qua tới đây tại nguyên liền rất phong phú chỉ là không có cơ hội thôi thao túng lam vòng trương ngư đi dạo một vòng khá、lắm. nơi này chẳng lẽ là sa ngư hãng hộ hôm qua vừa trải qua một trận kim cá mập đại chiến hôm nay lại tụ tập không ít còn có một đầu cá mập trắng khổng lồ sa ngư tụ tập địa phương mùi máu tươi đều tương đối nặng cũng đủ để chứng minh nơi này tài nguyên phong phú dương tiểu long mang theo giật hiên đem chuẩn bị kỹ càng con cua lồng cho ném xuống nơi này hôm qua chết không ít tôm cá một chút con cua con lươn nhưng sẽ không bỏ qua đặc biệt là trốn ở san hô bảy bên trong ban đêm khẳng định sẽ ra ngoài kiếm ăn hoặc là nói tiểu họa từ làm việc hiệu suất chính là cao cảnh giật hiên cầm đại khảm đao hai ba lần đem liền đem n g i câu cho chặt đi tốt bỏ vào cua trong lồng. cá tươi cùng cá mai hỗn hợp lại dùng hiệu quả như vậy sẽ càng thêm tốt không đầy nửa canh giờ cảnh giật hiên liền đem cua lồng cùng con lươn lồng toàn bộ cho nem xuống liền cái này còn có chút còn ý chưa hết cua lồng v u n g tốt vì để tránh cho quấn quanh bọn hắn lại đem thuyền cho đi thuyền đến bên cạnh hải vực đem đâm lưới bông u xuống đi làm xong những n à y hai giờ trôi qua cảnh giật hiên đem nóng tốt thức ăn nhanh đưa tới long ca cho ân cái gì cơm còn rất thơm dương tiểu long dùng cái mũi n g ư i n g ư i ta làm mai đồ ăn t h ị hấp cơm đĩa cảnh giật hiên vừa nói vừa lay một thành mặt mũi tràn đầy tự hào ngươi còn biết làm cơm đâu đó là đương nhiên ta lúc lên đại học mỗi cái nghỉ hè đều sẽ đi phòng ăn kiêm chức chứ không có đầu bếp trứng bên ngoài kỹ thuật của ta nhưng không có chút nào nước dương tiểu long nếm thử một miếng hương vị quả thật không tệ lúc này thật đúng là n h ạ t cái bảo cơm nước xong xuôi dương tiểu long đem cần câu cho lấy ra vừa rồi hắn ngay tại không xa phát hiện mấy đầu trương hồng ngư đặt trước kia hắn còn không biết nhưng thời gian dài như vậy không ngừng bù lại hải dương tư liệu đặc biệt là đồ hải sản để hắn nhận biết có nhảy vọt tính tiến bộ trương hồng ngư tục xưng đỏ cam cá đọ cam phần lưng của nó hiện xanh s á n sắc phần bụng s á n trắng hình thể có chút cùng loại với kim tương ngư nhưng nó không thuộc về biển sâu cá. thường thường hoạt động tại mười lăm gạo trở xuống hải vực bọn chúng xem như q u ầ n cư sinh vật phần lớn thời gian đều lấy ba lượng đầu làm thí dụ du động bởi vì chất thị tinh tế cho nên rất t h ụ các thực khách truy p h ù n g đặc biệt là những năm gần đây tại một chút xử lý cửa hàng dùng đặc biệt nhiều là không ít lát cá sống lựa chọn hàng đầu t r ư n g hồng ngư ra thị trường mặc dù không có kim thương ngư cao cái đầu lớn đơn cân cũng có thể bán được một trăm khối tiền một cân mà đáy nước cái này mấy đầu xem chừng làm sao cũng phải có gần hai trăm cân dương tiểu long từ ớp lạnh t ấ t chuyển ba dương cá thu chặt thành hai đoạn cho tàn x u n g dưới tiếp theo từ sống khoang chứa cá tôm cầm một đầu mặt ngựa cá cho phụ lên dựa theo trương hồng ngư xung quanh vị trí ném xuống một bên cảnh giật hiên nhìn hắn liên tiếp đi như nước chạy động tác mặt mũi tràn đầy sùng bái long ca có thể hay không cho ta cây cần câu n g ư ơ i biết sao biết một chút trước kia không có việc gì tới cảnh t ỷ nhà chơi lúc ta cũng câu qua vậy được chính ngươi chọn một cây cẩn thận một chút dùng chết quý chết quý biết cảnh giật hiên gặp hắn đồng ý đem đã sớm xem trọng biện cần câu chép tới cầm đầu hoàng ni cô từ bụng thân xuyên qua tìm cái câu điểm ném xuống dương tiểu long vị để tránh cho tiếp t ế n chỉ có thể cách hắn xa một chút con mồi vừa vào nước thượng tầng cá nhao nhao ngầm đầu Trên mặt tới tranh biển nhảy tới nhảy lui, tranh nhau lui, chương e n lấn c ớ p đoạt đồ、ăn. Cảnh chín i mươi m ộ t thủ thấy trương đỏ cá chương chín mươi mốt thủ thấy trương đỏ cá trương hồng ngư lúc này tựa như là du lịch mệt mỏi đang n ú t ở đá san hô bên cạnh nghỉ ngơi trong quanh đó một ấ y con cua muốn cua t r ộ m theo nó bên người đầu trương hồng ngư chậm rãi mở mắt ra thấy nó tới đầu tiên là cảnh giác nhìn một chút thấy không có gì nguy hiểm không chút do dự một thanh mất xuống trong biện cự vận động dạng đều là thị tính loại tính cách vốn là tương đối hung mãnh nếu không phải theo chân chúng nó không sai biệt lắm hình thể hoặc là có khí tức nguy hiểm bọn chúng đều sẽ không đặt tại trong mắt con n mồi vừa vào miệng biển cần câu cong thành chín mươi độ phát ra kéo kẹt kéo kẹt tâm thanh chống vòng nhanh chóng chuyển động dương tiểu long không kịp nghĩ nhiều một tay nắm thật chặt cần câu một tay ôm thật chặt ở chống vòng phòng ngừa nó l ư ơ n câu vài giây đồng hồ sau móc đã qua gắt gao kẹt tại khoang miệng của nó cánh tay chuyển đến sức kéo cũng là càng ngày càng mãnh nếu không có mấy lần kinh nghiệm thật đúng là quá sức trương hồng ngư bị đau đầu to lớn điên cuồng vung vầy mạnh mẽ đâm tới n h ĩ tiến vào đá san hô làm sao cái đầu quá lớ dương tiểu long không dám phân thần liên tha đai t ú n cuối cùng đem hắn kéo cách san hô bầy không phải thật tiếp tuyến một bên cảnh giật hiên gặp hắn bên này kiếm hàng hưng phấn mắt bốc lục quang la lớn long ca có cần giúp một tay hay không tạm thời không dùng ngươi chú ý điểm trên tay yên tâm đi không có việc gì cảnh giật hiên nhẹ gật đầu nhưng vẫn như c ũ là một mặt nhẹ nhõm hiển nhiên không có đem hắn để ở trong lòng két dương tiểu long vừa mới dứt lời hắn can liền bị kéo con g nếu không có thất thủ dây thừng mang một chút lúc này cần câu đều không có cảnh giật hiên đầu tiên là ngây người một lúc khi phản ứng sau hắn vội vàng đem cần câu kéo lại một bên kéo một bên chuyển động chống vòng động tác làm cũng không tệ chính là không thấy chống luân động vừa đi vừa về kéo mấy hiệp mặt của hắn trợn đỏ bừng trên cổ có thể thấy được nổi gân xanh bất quá y nguyên không dám thư giãn hắn răng ráng chống đỡ lấy kéo về phía sau bộ ráng kia so kéo không xuống đến phân còn bị khuất dương tiểu long cũng không chịu nổi trương hồng ngư cùng hắn tới tới lui lui không biết bao nhiêu hồi hợp vẫn còn là tránh thoát lực nhỏ một chút còn không có lôi ra mặt nước nếu là cảnh điểm tại liền tốt giút hắn một chút cũng không đến nỗi như thế phí sức nửa giờ sau, dương tiểu long hết sức chăm chú hạ cuối cùng đem trương hồng ngư cho chạy tới thuyền bên cạnh cảnh giật hiên bên kia cũng chuẩn bị kết thúc mệnh hắn miệng lớn thở hồn hện đầu lưỡi phun một cái phun một cái đầu thứ nhất cá kéo lên dưới đáy còn có hai đầu bất quá bởi vì vừa rồi động tĩnh quá lớn bơi tới mặt khác một chỗ san hô bầy dương tiểu long thở phào liên tục kéo hắn cũng chịu không được g i a hỏa này dù không có kim thương ngư dữ dội nhưng cũng không phải cái gì loại lương thiện cảnh giật hiên đem hắn tuyết cá kéo lên đứng tại kia cười ngây ngô không nghĩ tới mình đời này còn có thể câu đi lên như thế lớn một con cá thật là không dám nghĩ tiếp xu dương tiểu long chỉ cho kim thương ngư bỏ qua máu chương hồng ngư hắn cũng là lần đầu tiên câu trong tay cầm phiến đao không biết nên như thế nào hạ thủ cảnh giật hiên gặp hắn chậm chạp bất động đạo long ca nếu không đ ổ i ta đ ế n ngươi sẽ thả máu ân vì có thể là một cái xuất sắc ngư dân mặc dù ta thực tiễn cơ hội không nhiều nhưng lý luận vẫn là quá quan vậy ngươi cẩn thận một chút cảnh giật hiên tiếp nhận đao cho hắn làm cái yên tâm ánh mắt về suy nghĩ một chút c h í n h tự sau đó trực tiếp từ đầu quấn lên một đao vốn đang nhảy nhót tương bừng cá hết bụng liền bất động dương tiểu long cầm cái bùn tới trang huyết thủy không phải đem bom tàu thượng lưu khắp nơi đều、là. tất cả đều là mùi tanh hai đầu cá giải phẫu song song chỉ toàn huyết thủy lại lôi tiến ướp lạnh trong phòng đi xử lý xong trời cũng nhanh đen dương tiểu long lại đem can cầm lên dưới đáy hai đầu cá chạy một đầu hiện tại liền chỉ còn lại một đầu có kinh nghiệm lần trước lần này chỉ dùng bốn mươi phút không đến liền đem nó cho kéo tới đầu thứ hai cái đầu có chút ít cũng liền khoảng một m năm mươi hô không được lúc này trời đã hoàn toàn đen dương tiểu long trên mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng và môi cũng khô nước lên ra vẻ mệt mọi càng ngày càng nặng tựa ở trên ghế ngay cả nuốt nước miếng khí lực đều không có còn tốt cảnh giật hiên không phải cái dưa sông viên hôm nay giúp không ít việc không phải chỉ là nhất cá là có thể đem hắn mệnh mọi năm xuống hai người mệnh cũng không muốn làm cơm theo liền đối phó một thanh dương tiểu long đem đèn pha mở ra lại đem trước đó hạ gai lưới cho kéo lên hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm chỉ là đông tinh ban liền có mười mấy đầu đông tinh ban mặc dù cái đầu không tính lớn nhưng không chịu nổi nó giá cả cao b ề ngoài tốt một cân đều có thể bán được một trăm năm mươi tà h ư u trừ đông tinh ban bên ngoài còn có cá hồi biển cá s ạ o đại hoàng cá hai người cắn răng đem bốn đầu trên mạng cá đều cho cầy xuống nếu là cảnh điểm tại chỉ định còn nói hắn không thích sạch sẽ làm sao cũng phải để hắn tẩy tẩy ngủ tiếp cảnh giật hiên so hắn còn mướn lười bọc lấy quần áo liền bỏ giường xếp bên trên trong mơ mơ màng màng miệng bên trong còn nhắc tới ngư dân không dễ làm loại hình bọn hắn đang ngủ say cảnh vợ ư n g vợ ư n g hai người thế nhưng là buồn ngủ không được ngồi tại trong phòng điều khiển mắt lớn trứng mắt nhỏ trong phòng điều khiển khói mù lợn lờ không biết còn tưởng rằng lửa cháy đến cả ngày đâm lưới liên tục hạ hai lần mặc dù tiểu ngư bên trong không ít nhưng món đồ kia còn chưa đủ tiền xăng có hôm qua kinh nghiệm lần này bọn hắn còn cố ý nhiều chuẩn bị chút con mồi chỉ là khối băng liền hoa hơn một ngàn nhưng đến hiện tại ướp lạnh trong phòng trừ ném vào hơn hai mươi đầu cá thu bên ngoài không thu hoạch được gì cảnh vợ vợ vừa tới lúc liền học hôm qua xáo l ộ đem hơn một ngàn khối tiền đông lạnh ngồi câu liệm ném xuống hai người một người một cây căn ngồi xổm lửa này lông cũng không、có. vương minh phi nửa đường ngược lại là bên trong một đầu cá mập trắng khổng lồ coi là lại là kim tương ngư hai người hì hục hì hục trượt hơn một giờ s a ngư lộ ra mặt nước một khắc này kém chút không có đem bọn h ắ n dọa cho nước tiểu lúc ấy nếu không phải cảnh vợ ư n g vợ ư n g phản ứng nhanh kịp thời đem m â u tuyến cắt đoạn đến bảo mệnh vương minh phi hai cái cánh tay liền phế vương minh phi dọa đến mặt đều trận nhìn đến bây giờ chân vẫn làm ề m nói cái gì cũng không chịu lại câu minh bay ngươi ngược lại là nói một câu a cái này đều mấy giờ cảnh vợ vợ gấp thẳng đạo quanh vợ vợ nếu không hai ta trở về đi ngươi đem tiền tiếp tế ta ta vẫn là về quán cà phê đi làm. Việc này ta thật làm không được. trở về cũng được bất quá đòi tiền không có muốn mạng một đầu còn một chút vương minh phi từ trên ghế nhảy lên mặt đỏ tiến hai cảnh vợ vợ không có ngươi dạng này à, kia cũng là ta cưới vợ tiền chương chín mươi hai trung hoa c ẩ m tú tôm hùm chương chín mươi hai trung hoa c ẩ m tú tôm hùm cảnh vợ vợ gặp hắn nổi giận vẫn như c ũ không nóng không l ạ n h đạo đừng kéo c o n b ê muốn tiền tiếp tục làm lúc trước ta không đến có phải là ngươi muốn chết muốn sống kéo ta tới không phải ta có thể đến thụ cái này tội ta ngươi vương minh phi ấp úng nửa ngày cũng không nói ra cái nguyên cớ lúc trước đúng là chủ ý của hắn Cảnh vương ờ n nói không chừng tiếp theo can liền bên trên lớn hàng. g có tiếp theo thể v ư minh phi biết nào xuống dưới cũng không có kết quả mượn cái bậc thang liền hạ cũng không nói gì thêm nữa hai người đem cuối cùng một điếu thuốc mút xong lại hướng bong tàu đi lên chỉ bất quá sau lưng vương minh phi đi đường vẫn còn có chút đánh b ạ i tử sáng sớm hôm sau ngủ say dương tiểu long lười biếng t r ở mình tê ngược lại hút một cái khí lạnh toàn thân đau nhức cùng tan ra thành từng mảnh như thật vất vả rời giường xoay xoay lưng nhìn về phía dây cung cửa sổ sáng sớm mặt trời mọc vẩy trên mặt biển trận trận hải phong thôi động sóng biển vô biên b ắ n á t dương tiểu long đẩy ra cửa phòng nghỉ ngơi hải phong run dậy thổi đến hắn nhịn không được run cái giật mình đem trên thân áo khoác miệng bọc lấy cảnh giật hiên không biết từ khi nào đến đã tại điều khiển thất chuẩn bị cơm dương tiểu long cưng vào cửa đã nghe thấy mùi thơm giật hiên lên thật sớm a cảnh giật hiên gặp hắn tiến đến cười nói long ca tẩy tẩy ăn cơm nếm thử ta mới vừa buổi sáng thành quả hào hào bồi bù ân đơn giản rửa mặt xong trông chất trên bàn bát đua đã dọn xong ở giữa đỡ nó nổi còn tại ủ ngục ngục cảnh giật hiên thần bí hề hề gặp hắn ngồi xuống mới đem nắp n ồ i cho để lộ hoác hải sản một nồi xào a dương tiểu long thấy trong nồi thượng vàng hạ cám hải sản hương khí b ố n phía nhịn không được nuốt nước miếng một cái cảnh giật hiên đây đều là tối hôm qua từ trên mạng cởi xuống chọn chút còn sống dùng để xào đặc biệt là những này sinh hào thịt đại bổ rất lạc dương tiểu long cũng không tâm tư nghe hắn giới thiệu kẹp một cái gai nhỏ tham gia liền ném vào miệng bên trong hô hô ăn đến quá gấp hắn nóng nước mắt ông ông hắn hiện tại cũng hoài nghi nữu nữu cùng hắn đến cùng phải hay không chị em ruột trên lệch này cũng quá hơi lớn ăn uống no đ nhìn xem b o n g tàu bên trên loạn thành một bầy tê dại gai lưới dương tiểu long là bó tay toàn t ậ p về sau vẫn là không thể l ư ử i biếng tục ngữ nói mắt là sợ chứng tay là hảo hán hai người hoa một giờ cuối cùng là đem lưới cho lý hảo chính là có không ít hư mất động trở về lại được vất vả lao đầu tử giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ hôm qua hạ con cua lồng có thể thu dương tiểu long một lần nữa đem thuyền khởi động neo tắc trò thu đi lên hôm nay đem cua lồng thu đi lên liền phải đ ổ i chỗ phụ cận hải vực không có cái gì tài nguyên dương tiểu long lai thuyền giật ê n phụ trách lôi kéo tử tiểu tử này chỉ cần câu cá hoặc lôi kéo tử kia tinh thần đầu hôm qua còn đang lo lắng sẽ đem hắn m ệ t mỏi chạy hiện tại xem ra là nghĩ nhiều lòng ca mau tới đây nhìn lúc này chúng ta phát tải cảnh giật hiên trên bong thuyền hưng phấn khoa tay m ộ a chân trong tay còn nắm cái đại long t ô m dương tiểu long ứng thanh đi tới hôm nay cua lồng thu hoạch cũng không tệ bánh mì cua không sai biệt lắm liền có hơn hai mươi cái còn có không ít ngũ thải ban lan đại long t ô m dương tiểu long cũng là lần đầu tiên thấy loại này tôm hùm lớn nhất một con không sai biệt lắm có khoảng năm mươi cm nhất nhỏ nhất cũng có hai ba mươi cm dương tiểu long nắm lên một con bách khoa đây là cái gì chủng loại con tôn ngay cả kìm lớn đều không có cảnh giật hiên đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó cười nói long ca n g ư ơ i cái ngoại hiệu này ta thích nói tiếp đây là trung hoa cẩm tú tôm hùm tục xưng tôm càng xanh hoa tôm hùm bởi vì tương đối khan hiếm cho nên giá cả phi thường khả quan một cân đại khái tại một trăm năm mươi tả hữu đi dương tiểu long nghe xong vui không ngậm miệng được quay quay cái đồ chơi này nhìn xem không đáng chú ý giá cả vậy mà cao như vậy còn không phải sao lần trước tỷ ta mua một con hơn ba trăm đau lòng chết ta dương tiểu long ước lượng trong tay tôm hùm nói ít cũng phải có ba cân không đáng chú ý liền nằm trăm khối tiền sớm biết mang nhiều chút c h ấ lồng hắn không biết là ở trên biển có rất nhiều người đều là chuyên nghiệp bắt được tôm cua cùng kim thương ngư ngư dân một dạng cơ bản đều là thuộc về một năm không khai t r ư ờ n g khai t r ư ờ n g ăn ba năm tất cả cua lồng toàn bộ kéo lên hoa tôm hùm có bảy tám cái còn có không ít gai tôm hùm cùng b i ể n thiện dương tiểu long lần này đi ra ngoài cố ý hạn chế một cái độc lập hòm được lưới chuyên môn dùng để thả con cua cùng tôm hùm như thế bất không ít chuyện cảnh giật hiên chỉ chỉ trước mặt lớn cỡ bàn tay ốc biển đạo long ca những này muốn hay không thả đi không thả trở về ta đưa cho một cái tiểu bằng hữu ân t u t dương tiểu long đột nhiên nhớ tới trong bệnh viện tiểu điểm tâm cùng lúc đó n u nữ một người tại trên đường cái tàn bộ nàng đã tìm dòng g ã hai ngày chân chạy mảnh không nói trọng yếu nhất chính là làn da đều thổi đ e n a nghĩ như thế nào là một chuyện khó như vậy mà b ả vai nàng một đứng thẳng mặt ủ mày trao đi lên phía trước lấy mỹ nữ chúng ta là yêu nhà bất động sản mời nhìn một chút chính đi tới một cái mặc đồ chức nghiệp mang phó đen bên cạnh k í n h mắt nữ nhân đứng ở trước mặt nàng trong tay còn cầm tờ chuyến đơn n u nữ không yên lòng tiếp tới chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước vừa đi hai bước đột nhiên lấy lại tinh thần túi đầu nhìn một chút trong tay chuyến đơn mấy cái bắt mắt chữ lớn viết yêu nhà bất động sản môi giới đúng a ta làm sao liền không nh nữ à ngày này vào nhà hàng, là n cũng tiền bên trong trống không, nhưng căn bản không tin n g hai hai chạy, thiếp cho thuê dựa cửa cái đuổi tới lại mấy một mực mặc tìm mặt mỹ nữ, công ty của các ngươi có tức dù c ô nữ g ngươi ngoài phòng tài nguyên ty tài của các có sao. Níu bể lui về hỏi nữ nhân nâng đỡ kính mắt lộ ra nụ cười chuyên nghiệp có à kể bên này liền có mấy nhà đâu ngươi còn tốt đẹp hơn nhỏ thật nữ nữ chừng lớn mắt rốt cục trông thấy hy vọng đương nhiên ngươi bây giờ thuận tiện ta cũng có thể dẫn ngươi đi nhìn xem thuận tiện bất quá các ngươi cái này tiền hoa hồng là thế nào thu quý ta cũng không có tiền trả cho các ngươi ha ha tiểu mỹ nữ c ân tiểu mỹ nữ ngươi ánh mắt thật tốt đây là công ty của chúng ta phụ cận tốt nhất một thời gian một năm năm vạn t ê chương n chín mươi ba dương tiểu long gặp rắc rối chương chín mươi ba dương tiểu long gặp rắc rối dương tiểu long chim nước hào đã đi thuyền đến một cái khác câu điểm nơi này tương đối kém cỏi một chút tới trên đường hắn liền phát hiện nơi này có một đầu to lớn giao cá cá đối lại sưng ơ ma q u ỷ cá lao bàn cá thuộc về cá s ụ loại bọn chúng có bằng phẳng hình thoi thân thể ngoại hình kỳ lạ mà ưu nhã có ý tứ nhất chính là bọn hắn toàn bộ vây n g ự c giống một đôi cánh du hành là giống như là tại phi hành bọn chúng bình thường sinh hoạt tại đáy biển chỗ sâu bùn cắt bên trong bởi vì tính cách không phải rất hung mãnh cho nên rất ít có thể thấy chúng nó du động dương tiểu long đem thuyền rừng ở khoảng cách một trong biển vị trí vẫn là kiểu cũ trước tiên đem đâm lưới cho ném xuống cái đồ chơi này là bảo mệnh phụ chỉ dựa vào câu trừ vận khí thật tốt không phải ngay cả tiền xăng đều không đủ tốt câu điểm rất khó tìm một ngày luyện tập xuống tới, cảnh giật hiên cũng có thể qua loa một mình thả lưới cũng khó trách hắn có thể học nhanh như vậy tại trong đầu hắn tất cả quy trình đều biết mà lại là bản mẫu loại kia dùng hắn đến nói chỉ là thiếu khuyết rèn luyện cơ hội đâm lưới nem xuống tiếp tục đem thuyền đi thuyền đến khoảng cách giao cá chừng hai trăm thước vị trí từ ớp lạnh thất chuyển mấy dương đông lạnh ngồi câu liệu ra chặt đi thành hai đoạn tiếp lấy lại từ sống khoang chứa cá tôm bên trong vớt chút sướng ngồi đây đều là mình bắt không dùng ra tiền dùng cũng không đau lòng đông tây chuẩn bị kỹ càng liền bắt đầu vung nơi này tại nguyên phong phú cho nên không dùng hình thành mũi liên tù tiện vùng xuống đi là được có lam vòng trương ngư dò đường. coi như không dùng mồi cũng có thể sinh lạp cứng rắn túm hai đầu đi lên con mồi vào nước dương tiểu long cầm một đầu mặt ngựa cá cột chắc câu ngay lập tức thuận con mồi cùng một chỗ miễn cho chờ chút bị tiểu ngư đ o ậ n mồi mặt ngựa cá vào nước sau l i ề u mạng du động làm sao thân thể treo có câu tử chỉ chốc lát sau mặt ngựa cá liền rơi vào cá đuối ngay phía trên dương tiểu long trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện ném mồi kỹ thuật là càng ngày càng có chính xác cá đuối lúc này giống như là ngủ một nửa cái đuôi chôn ở trong đất cát đối đầu phương mặt ngựa cá làm như không thấy dương tiểu long không có cách nào chỉ có thể thao túng lam vòng trương ngư đi treo c h o n nó cá đôi bình thường yêu nhất đồ ăn liền số trương ngư lam vòng trương ngư du lịch đến hắn năm mét vị trí khoảng cách này đã coi như là rất nguy hiểm vạn nhất nó đến cái đột nhiên tập kích có thể chạy hay không rơi thật đúng là khó nói dương tiểu long hết sức chăm chú nhìn chằm chằm không dám có chút chủ quan cá đôi thấy trương ngư ở trước mặt hắn lắc cuối cùng là giật giật đem trôn ở trong đất cắt cái đôi lộ ra cái đôi của nó biên giới có răng cơ một dạ gai có chứa c ự độc vạn nhất bị quấn tới một chút không chết cũng phải trọng thương trương ngư thấy nó động không chỉ có không chạy trốn ngược lại tại trước mặt nó nhảy lên quảng trường múa vẫn rất có cảm giác tiết tấu cái chủng loại kia dương tiểu long ở trong lòng mặc niệm một nghìn ba trăm bốn năm sáu bảy tám hai h ì n ba bốn năm sáu bảy tám xoay quanh cá đuối một mặt mộng bức nhìn xem nó ra hỏa này chẳng lẽ phát tình đi đúng lúc này nguyên bản bất động cá đuối đột nhiên quay đôi một cái trong chớp mắt nhảy lên đến trước mặt nó chưng ngư cũng không lo được khiêu vũ xúc tu nhất chuyển tắt nhà t ử liền chạy cá đuối đã động không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ bãi động cái đôi tiếp tục truy chưng ngư chuyển hai vòng sau trốn ở lập tức mặt cá sau lưng sợ nó không mắc câu lại tiếp tục nhảy vừa rồi không có nhảy x o n g quảng trường múa mặt ngựa cá nhưng có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm bắt đầu bốn phía t o á n loạn tốc độ còn không có nhấc lên cá đuối như là một thanh nồi lớn dừng ở nó phía trên không hề nghĩ ngợi liền đem nó nuốt vào bên trên một bên cảnh giật hiên cũng phát giác được lại gần xem náo nhiệt hắn hiện tại đối dương tiểu long tìm c á kỹ thuật là không thể nghi ngờ còn nghĩ dành thời gian b á i hắn làm thầy hắn ở một bên nhìn trông mặt hẻm ma q u y ề n sát trường đạo long ca nếu không lần này đổi ta kéo một chút thôi ân vậy ngươi tiếp nhận cẩn thận một chút dương tiểu long kéo mấy hiệp cá đuối mặc dù cái đầu lớn nhưng là rất chất cảnh o giật hiên hiện tại h cả người cùng ăn kích tích tố càng kéo càng có lực cần câu bị kéo kéo kẹt kéo kẹt rung động nhìn dương tiểu long tâm đau không nớt đây chính là mấy ngàn đại dương mua lại qua hai mươi phút cá đuối bị hắn chạy tới thuyền bên cạnh cùng nó nói chuyện chẳng bằng nói là sinh lạc cứng gian t ú n lo lắng nó là cắn câu kẻ ra đời không dám chơi giao cá bị kéo tới thuyền bên cạnh cảnh giật hiên đi khởi động cần cầu dương tiểu long thuận giáo săn cá tuyến đánh cái nút thắt vừa xuống vừa vặn bọc tại hắn mảnh đôi u dài bên trên theo nhắc lên cơ ca ca chuyển động cá đuối cũng bị kéo tới cảnh giật hiên đầu tiên là cùng nó chụp ảnh chung một trường quay đầu có tín hiệu phát vòng bằng hữu trang cái bức chính đương dương tiểu long chuẩn bị cầm đ ã o lúc một bên cảnh giật hiên mở miệng nói long ca chụp ảnh chung kết thúc chúng ta thả đi thả dương tiểu long có chút mơ hồm à nó là động vật quốc gia bảo vệ chẳ dương tiểu long nghe xong bảo hộ động vật đi lên chính là một c ước biết ngươi không nói sớm cảnh giật hiên có chút ủy khuất nói ngươi cũng không có hỏi ta a dương tiểu long đến bây giờ còn kinh hồn tán g đảm trở về cái gì không làm cũng phải nhìn tư liệu không phải nói không chừng ngày nào liền đi vào lúc chạm vào tối dương tiểu long bọn hắn đem trước đó gai lưới cho kéo lên có trương ngư ra sức xua đổi thêm dẫn dụ cá lấy được tự nhiên sẽ không ít sống khoang chứa cá tôm đảo mắt đều nhanh đầy chủ yếu có gần một nửa bị con cua cùng tôm h ù n chiếm cảnh giật hiên đem đâm lưới cho cất kỹ đạo long ca nếu không chúng ta trước hồi càng đi đông lạnh ngồi dùng không sai bị lắm sống khoang chứa cá tôm cũng nhanh đ ầ y lại chậm trễ đoán chừng sẽ có tổn thất ân cùng ta nghĩ một dạng chúng ta hồi cảng l o n g tham không đủ rắn mất voi không sai biệt lắm là được mỗi lần cũng không thể tâm quá lớn không phải được không bù mất dương tiểu long bọn hắn thắng lợi trở về cảnh vợ vợ bên này cũng gánh không được hai người ra tương đối gấp nước và thức ăn đều không mang đủ giữa t r ư a hai người vẫn là c h i a ăn một thùng mì tôm vương minh phi ngồi s ổ m ở sống khoang chứa cá tôm bên cạnh đếm lấy cá một trăm hai mươi ba m ư ơ i chín a làm sao còn thiếu một đầu vợ vợ người có hay không ăn vụ cá cảnh vợ vượng chân trần ngồi x ổ m trên ghế mặt mũi tràn đầy hưởng thụ uống vào canh cá hoặc là nói thạch bảm bị so sánh quý đâu khoan hãy nói cái này canh không chỉ có tươi ngon thịt cũng n ó mịn chính là điều kiện có hạn nếu có thể lại đến điểm hành thái r a u thơm liền tốt vương minh phi lại đến một lượn xác nhận là thiếu một đầu hắn trước khi ngủ còn không có thiếu mang theo nghi hoặc đi đến phòng điều khiển vừa tới cửa chỉ nghe thấy hút trượt thanh âm đi vào xem xét cảnh vợ vượng chính đắc ý gặm đầu cá trong nồi canh đã thấy đáy chỉ có một đống xương cá tại trước mặt cảnh vợ, vợ. mà mẹ nó đại ra ngươi k h ú k h c ả n h vợ bị hắn dọa đến một cái xương cá kẹt tại trong cổ họng mặt bay người nghe ta giải thích giải thích em gái ngươi chúng ta hết thể liền câu năm đầu thạch ban vương minh phi khí run rẩy mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng chương chín mươi b ố hoàng luôn lộ tẩy chương chín mươi b ố hoàng luôn lộ tẩy chim nước hào hồi c ả n g trên đường vừa vặn vương minh phi bọn hắn cũng trở về vương minh phi cầm kính viễn vọng nhìn t r u n g q u a n h thấy cách đó không xa tốc độ cao nhất đi thuyền chim nước hào kích động kêu lên vừa ư vượng nhà ngươi thuyền hay mau nhìn cảnh vợ ư vượng tiếp nhận kính viễn vọng thật đúng là chim nước hào cái này dương tiểu long không phải hôn qua mới trở về sau tại sao lại ở trên biển trôi trong lòng suy nghĩ ngăn vạn nhưng bên ngoài ra vẻ chấn định ngang có thể là bọn hắn đem thuyền thuê đi vương minh phi b á n tín bán nghi đạo vợ vợ nếu không chúng ta hai ngày nữa dùng nhà ngươi thuyền ra biển giá cả còn có thể hơi tiện nghi một chút k h u k h u k tia cái gì sau này hãy nói cảnh vợ vợ gặp hắn còn muốn nói điều gì liền ngay cả bận bịu đổi chủ đề hai chiếc thuyền đồng thời nhập cảng dương tiểu long vẫn là nhanh bọn hắn một bước đem thuyền ngừng tốt cùng nó nói là nhanh chẳng bằng nói cảnh vợ vợ cố ý đem thuyền nhanh chậm lại tránh cùng bọn hắn va chạm vương minh phi gấp thẳng đặc quanh vợ vợ ư ngươi n g có thể hay không đem thuyền lái nhanh một chút chim nước hào đã đốt tốt lại dày vò khốn khổ hộ khách nhóm đều bị bọn hắn đoạt xong thúc cái gì k ỉ n h không nhìn ta còn không có nhắm ngay sao đ ố i em gái ngươi a ta nhìn đã rất chính không được đ ổ i ta đến c ú t đi ngươi không muốn sống đừng kéo lên ta cảnh vợ ư n g vợ ư n g thấy đầy không xong kiên trì chuẩn bị cập bờ dương tiểu long thuyền cập bờ sau không có vội vã xuống thuyền hắn còn phải chờ cảnh tam thúc tới bách k hoa ngươi về trước đi đem s a tử cơi tới chúng ta sớm một chút bận rộn xong đi bệnh viện nhìn tỉ ngươi ân t u t cảnh rất hiên vừa đi dương tiểu long điện thoại di động trong túi liền v a n g đinh linh đinh linh liên tiếp tin tức âm thanh móc ra xem xét có hai mươi mấy đầu toàn bộ đều là cảnh điểm phát tới chỉ là làm quái biểu tình bao liền mấy cái khả năng trước đó không tín hiệu cho đến trễ dương tiểu long bên cạnh lật tin tức bên cạnh t u é t miệng cười xem hết về cái khuôn mặt tươi cười quá khứ bệnh viện trên giường bệnh cảnh điểm đang cùng nữu nữu nói chuyện bất quá có chút không yên lòng thỉnh thoảng sẽ c h ầ m c h ầ m điện thoại di động nhìn đinh cảnh điểm trong tay điện thoại di động kêu một tiếng nàng vội vàng cầm lấy nhìn một chút thấy là dương tiểu long phát tới mặc dù chỉ có một cái khuôn mặt tươi cười vẫn là cao hứng không được biết hắn Bình An liền tốt. nữ nữ gặp nàng một bộ vui vẻ ra mặt bộ dáng tiến tới liếc mắt nhìn l o n g ca tin t ứ ca c ân cảnh điêm chuẩn bị trở về điện thoại quá khứ ta liền biết nhìn ngươi kia tiểu tử tư xuân đi ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia nói hiệu nói vượn cái gì cảnh điêm bị nàng đoán đúng tâm tư gương mặt xinh đẹp h ư n g đỏ hì hì cảnh điêm cho dương tiểu long gọi điện thoại hỏi thăm hắn tình huống bên kia sau lại quan tâm hai câu liền đem điện thoại cắt đứt điện thoại cúc máy vừa vặn cảnh tam thúc cũng lái xe tới hôm nay trừ hai đầu trương hồng ngư bên ngoài không có gì đại ngư có thể cho hắn lần này trên cơ bản đều là một chút bảy quầy bán hàng、cá. cảnh tam thúc nhìn xem cần cầu bên trên trương hồng ngư cười mắng ngươi tiểu t ử túi này ngươi nói một chút ngươi vận khí này làm sao mỗi lần đều tốt như vậy đâu cái hót mở to mắt đi dương tiểu long tam thúc lại bắt ta nói đùa ta đây cũng chính là t r ù n g hợp cái này không hai chuyến cũng không có câu được cái kim thương ngư tiểu tử ngươi đừng không biết đủ ngươi cái này một thuyền cá cũng không so kim thương ngư tiện nghi vụ trộm vui đi cảnh tam thúc đem hai đầu trương hồng ngư cho lôi đi hai đầu hết thảy ba trăm tám mươi lăm cân tăng thêm mấy cái tôm hùm hết thảy bán bốn vạn khối tiền dương tiểu long lại gọi điện thoại cho tây hồ bên cạnh để chính bọn hắn tới chọn cá c h ư ân g Mỹ lệ đi ế t trở hắn hôm nay trở về sau, về v và đi vàng cái xem một chút cá bọn con buôn ngươi truy ta đổi hướng cảnh vợ ư n g vợ ư n g bên kia đi vương minh phi từ bong tàu bên trên này xuống liếc mặt một cái liền nhìn thấy cách đó không xa ngay tại chuyện cá dương tiểu long vợ vợ ta có chút sự tình lập tức quay lại ân ngươi nhanh lên vương minh phi chạy đến dương tiểu long trước mặt háng giọng một cái nói lão bản bán hay không không có ý tứ không bán dương tiểu long đầu nhấc đều không ngẩng chính t r ồ n g nông lên từ dùng chép lưới mỏ cá hắc vương minh phi đập hắn một chút dương tiểu long hai ngày không thấy ngay cả ta thanh â m đều nghe không hiểu vương minh phi dương tiểu long hơi kinh ngạc cầm trong tay chép lưới bưng già đạo ngươi đ â y là hôm nay nghỉ ngơi sao hạ hắn khoát tay áo ta đã sớm rời trước không làm hiện tại ra biển làm ngư dân ngược lại là ngươi trước mấy ngày không nói còn bắt cá đó sao thế nào làm lên hàng cá tử không có a Đây không chờ hắn nói chuyện một bên cảnh giật hiên nhịn không được cười lên vị đại ca này ra mấy tháng cá còn có thể nuôi tinh thần như vậy ngay tại trọn cá lao đầu cũng nhìn chằm chằm hắn ánh mắt kia tựa như nói đứa nhỏ này chẳng lẽ ngốc hạ kỳ thật cái này cũng có trách đối với không thường tại bờ biển người mà nói mặc kệ là đối với cá vẫn là ra biển trong đầu đều không có một cái khái niệm như vậy cũng tốt so trước kia lão nhân thường nói một chuyện cười mấy cái người trong thành ngẫu nhiên đi nông thôn dung o ạ n vừa vặn đi ngang qua một chỗ lúa mạch non một người trong đó hoảng sợ nói nhìn xem cái này một mảnh r a u hẹ dài thật là xinh đẹp vương minh phi biết được đây là dương tiểu long hai ngày cá lấy được kinh hãi cái cằm đều rớt xuống tiểu long không long ca nếu không chúng ta hai ngày nữa cùng một chỗ a ta ra mấy chuyến tương đối có kinh nghiệm hai ngày trước còn bắt đầu kim thương ngư không có ý tứ tạm thời không có ý định vốn gặp hắn không đồng ý vương minh phi cắn răng đạo tiểu long ngươi nếu có thể cùng ta cùng một chỗ ta giúp ngươi đem thuê thuyền giá cả giảm một phần ba ta cùng chủ thuyền quan hệ đặc biệt tốt nói đến đây hắn luỡng ngực rất là đắc chí vừa lòng vạn nhất dương tiểu long nếu là không đồng ý kia liền trực tiếp để cảnh vợ ư n g vợ ư n g đem thuyền cho thu hồi lại một tới hai đi không thể theo hắn ý ý lúc nhịn không được cười ra tiếng dương tiểu long gặp hắn nói lời này muốn cười lại không có ý tứ bớt trên mặt hắn không nhịn được liền tiếp tục làm việc cảnh giật hiên không có quản nhiều như vậy l ư ờ n hắn một cái đạo vị đại ca này ngươi không có việc gì nên làm gì làm cái đó đi chạy cái này hồ n ô n loạn ngữ cái gì đâu cái này chủ thuyền chính là ta long ca còn giảm miễn tiền thuê cưới chết người không có khả năng vương minh phi thể thốt phủ nhận cái này rõ ràng liền là bằng hưu ta nhà hắn chính ở đằng kia dương tiểu long cũng lời cùng hắn nói d ố c trực tiếp đem giấy chứng nhận cho liếc mắt nhìn về phần tiền căn hậu quả hắn ngược lại không nói thêm gì dù sao đây cũng không phải là cái gì hào con người phía sau nghị luận cũng không tốt lắm vương minh phi xác nhận sau ngây ra như phóng miệng bên trong không ngừng thì thầm đạo sao lại có thể như thế đây loại hình dương tiểu long vội vàng vận cá cũng không g à n h phản ứng hắn hôm nay cá trên cơ bản không có bán liền tây hồ bên cạnh tới trang một chút phải nắm chắc trở về đi tăng dưỡng không phải thả không ngừng chương chín mươi năm lẫn nhau hố tổ hai người chương chín mươi năm lẫn nhau hố tổ hai người vương minh phi hàn huyên vài câu sau trên mặt có chút không nhịn được vừa vặn cảnh vợ ư n g vợ ư n g bên kia cũng gọi hắn quá khứ hai người lần này ra biển đại ngư không có bắt được tiểu ngư bắt không ít minh bay ngươi có thể hay không nhanh lên bên kia trương tổng vẫn chờ đâu cảnh vợ ư n g vợ ư n g thúc giục nói hắn đã cùng hàng cá tử đem giá cả đều làm tốt liền đợi đến trang cá nếu như có thể thuận lợi bán cho trương tổng trợi t r vậy hắn còn có thể đa phần hai cọng lông một cân tiền lãi、đâu. vương minh phi nhìn hắn tích cực dáng vẻ tâm bảo hôm nay thật sự là gặp quỷ, bình thường c ũ n g chưa tỉnh ngủ như hôm nay làm sao tinh thần hoa hổ trong hổ lô lại muốn làm cái gì hắn mang theo n g h i hoặc bị liên tha đái t ú n đi tới trải qua một phen c ầ u chiến cuối cùng vẫn là bán cho trương tổng vương minh phi còn có chút lo lắng sợ hắn có cái gì m ở ám nhưng vừa qua đến liền lại là hoa tử lại là vương tổng t ê u còn nói về sau chỉ cần có cá hắn ngay lập tức bao tròn vương minh phi m ớ i đến cái t i ê u trải qua ở viên đạn bọc đường thế công hai ba câu liền bị có năm mê ba đạo tăng thêm cảnh vợ vợ lại ở một bên mặt mặt mày hớ hai người đem cá đều vớt ra hết thể bán hơn tám nghìn khối tiền khấu trừ tất cả chi tiêu bên ngoài hết thể còn kiếm hai n g h n khối tiền minh bay hết thể hai nghìn một mươi năm ta liền cầm một n g h n là được nhiều người mua thuốc rút cảnh vợ ư n g vợ ư nửa g n h i ế p mắt nói vương minh phi thấy hắn như thế hào phóng trong lúc n h ấ t thời hơi kinh ngạc bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần trên thuyền hắn còn ăn vụng một đầu thép ban nói ít cũng có sáu bảy mươi khối tiền hắn từ một chồng nhân dân tệ bên trong rút bốn trăm tám mươi cho hắn cầm khấu trừ ngươi cho ta mượn còn có ăn vụng cá tiền vừa vặn cảnh vợ vợ thấy chút tiền như vậy vừa muốn nổi giận nhưng tưởng tượng trường tổng b ê n kia còn có hơn mấy trăm khối tiền tiền lãi liền vui vẻ tiếp nhận trong lòng tự đủ n g ư ơ i cái ngu ngơ cùng lúc đó dương tiểu long bên này cũng chuẩn bị kết thúc lao đầu đem cuối cùng một con cua cho trói tốt tất cả t ô m cá toàn bộ giải quyết về đến nhà dương tiểu long trước vọt vào tắm ở trên biển phi ê u thời gian lâu dài cách hai dặm đều có thể nghe thấy trên thân mùi cá t a n h sau khi tắm xong chuẩn bị đi quẩy bán quả vặt cầm hai điếu thuốc cho lao đầu tử h cả ngày trước mặt cùng sau bận điệu cho hắn tiền cũng không chịu mướn làm cái không có ý tứ dù sao số tuổi không tha người đến q u y bán quả vạt liền gặp các thôn dân t ố p năm t ố p ba vây quanh cửa tiệm ngồi ngồi đứng được đứng, đứng còn chưa tới cùng liền có thể nghe thấy cảnh nhị nường lớn giọng còn có lão nhị cũng tại lại nói vài ngày không gặp lão nhị cũng không biết gần nhất tại bận rộn cái gì lần trước trở về sau ngược lại là nghe nói cho người ta đi làm chủ thuyền đi cũng không biết về sau thế nào nhường một chút lão nhị vừa quay đầu lại thấy dương tiểu long tới hô dương lão đệ nghe nói cảnh nha đầu tay thủ thường có hay không tốt đi một chút ân nhanh tốt vậy là tốt rồi ta còn nói có dành đi xem một chút nào đâu từ khi cảnh điểm tay t h ụ thương tin tức chuyển về trong thôn cái gì cũng nói có nói tay trực tiếp rơi xem chừng đợi này đều phải rơi xuống tàn phế còn có nói không chỉ là tay ngay cả nguyên cả cánh tay đều phải cắt máu xoẹt phần phật nói là t h ầ n hồ kỳ thần liền cùng tận mắt nhìn đến một dạng dương tiểu long đi đến bảy hàng thủy tinh củng lão bản hai đầu hoa tử được rồi lão bản thấy sinh ý tới mặt mò cười đến cùng đoá hoa cũng như vội vàng đứng người lên các ngươi những n à y ăn không ngồi rồi đều hướng bên cạnh mường một chút chính làm ăn đâu cảnh nhị nương qua tử sắc nôn một chỗ máng vương mập m ạ n đừng cả ngày miệng bên trong cùng sờ đường c ấ t g a một dạng ngươi con mắt nào thấy chúng ta là ăn không ngồi rồi nhi tử ta hôm nay liền ra biển trở về không chừng lại bắt mấy đầu k i m thương n h ư đâu vân vân vân con của ngươi lợi hại ngày nào ngươi có rảnh cũng cùng ta sinh một cái mông lớn có thể sinh nhi tử sinh mẹ ngươi nói hiệu nói vượn nữa lao nương đem ngươi cho cắt tin hay không ha ha ha ha, chủ tiệm đùa mọi người cười đến n g ử a tới n g ử a lui dương tiểu long không có công phu nghe bọn hắn pha trò những người này bình thường lớn nhất niềm vui thú cũng chỉ những thứ này đầu võ một ngày trôi qua cầm lên khói lại xách hai bình dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe rượu về đến nhà l ã o đầu gặp hắn lại là khói lại là rượu lôi kéo hắn hung hăng mắng cho một trận để hắn về sau đ ừ n g hoa những ngày u ôm tiền chuyện trong nhà toàn bộ kết thúc đem lưu lại mấy cái ốc biển dùng lọ thủy tinh tử cho sắp xếp gọn cảnh giật hiên tử vừa về đến liền bắt đầu chơi bùa hắn kia dưỡng sinh canh làm cũng ra g á n g bách hoa ngươi có đi hay không bệnh viện ân bất quá ta cái này canh còn phải lại nướng một hồi đương u y vừa bỏ vào dương tiểu long để lộ nồi đất cái nắp vừa nghe trừ gà mái mùi thơm bên ngoài còn có một cỗ gây mũi mùi thuốc hít cảnh giật hiên đ ầ y bụi đất đem trong tay quả hương b ù a bông xuống nghiêm mặt nói long ca đây là ta trước kia cùng một cái lao sư phó học cam đoan cảnh tỉ uống xong khôi phục nhảy nhót tư ơ n g mừng đi vất vả ngươi dương tiểu long v ô v ô bở vai của hắn vậy ta trước đi qua chờ một lúc mời ngươi ăn cơm ai dương tiểu long lại cùng lao đầu lên tiếng chào kể từ khi biết cảnh điểm thụ thương sau cái này ra tôn l ư ợ n g vẫn cáu kỉnh bất quá lao đầu mỗi ngày đều sẽ vụn trộm đi bệnh viện một chuyến nghe hắn nói cảnh điểm muốn mở hải sản cửa hàng không lại ra biển sau lúc này mới hỏa hoãn không ít đến trên trớn vốn nghĩ trực tiếp đi bệnh viện nghĩ đến mấy ngày không có đi hai tay không cũng không lễ phép hoa quả sữa bỏ trong phòng bệnh đều nhanh không bỏ xuống được đang giàu mua cái gì liền nghe đường cái đối diện hoàng kim cửa tiệm sân khấu bên trên mội tử ra sức v ặ n vẹo và ngheo lại là hát lại là nhảy hiếu kỳ đến gần xem xét nguyên lai、like、là trong tiệm làm tròn năm khánh hoạt động x o à y ca tiệm chúng ta hôm nay làm hoạt động toàn trường b ớ t hai mươi phần trăm muốn hay không tiến đến xem dương tiểu long còn không có đứng vững cả người cao một m bảy thân mặc một thân màu đen o lở trang phối hợp áo sơ mi trắng hạ thân trạm giống chỉ đen chân g à y cao góp nữ nhân cười hi hi cùng hắn chào hỏi không cần tiến đến xem đi chậm trễ không được ngươi bao lâu thời gian nữ tiêu thụ liền liên tha đái túm lôi kéo hắn vào cửa hàng cố ý không có ý dùng thân thể từ từ hắn dương tiểu long mặc dù ngoài miệng nói không trong lòng còn rất tâm viên ý mã t i ế n cửa hàng trong bày bày rực rỡ mươn màu đặc biệt là kim cương vải linh vải linh phát ra ánh sáng hết sức đáng chú ý nữ tiêu thụ lôi kéo hắn giới thiệu một lần nửa đường thật đúng là nhìn chúng một đôi tóc bạch kẹp thiết kế giản lược mà không đơn giản cùng cảnh điểm rất dự dương tiểu long nhìn một chút giá cả cũng không tính quá đắt một đôi cũng liền hơn một ngàn khối tiền mua đôi cài tóc sau nữ tiêu thụ không phải, lôi kéo hắn phải thêm nói là lúc sau có hoạt động thông chi hắn đi tới bệnh viện phòng bệnh vừa tới cửa chỉ nghe thấy nữu n ữ tiếng cười xem ra cái này hai tỷ bội tâm tình không tệ đẩy ra cửa hai tỷ bội đầu tiên là ngây người một lúc sau đó nữu n ữ liền chạy tới long ca lúc nào trở về ha ha vừa trở về cảnh điềm tay ngươi thế nào lời còn chưa dứt nữu n ữ liền nữu môi long ca liền biết lo lắng cảnh tỷ ta đây dương tiểu long cười lấy lỏng người ta đương nhiên sẽ không quên n ặ n g mua cho ngươi ngươi thích nhất t r à chiều chương chín mươi sáu mua lễ vật chương chín mươi sáu mua lễ vật gừ cái này còn tạm được nữu tiếp nhận trà triều lúc này mới tha hắn một lần dương tiểu long đem mua đồ trang sức đưa cho cảnh điểm đưa ngươi nhìn xem có thích hay không ta còn có lễ vật cảnh điểm mừng rỡ tiếp nhận đi nhìn xem đóng gói tinh xào túi sách hiếu kỳ nói cái gì nha nhìn xem chẳng phải sẽ biết dương tiểu long thừa nước đục thả câu cảnh điểm tay t h ụ thương không tiện làm phá nữu nữu ở một bên kìm nén không được lại gần đạo cảnh tỷ ta đến hộp trái một tầng lại một tầng mở ra một đôi chiếu lấp lánh khảm chui cải tóc chỉnh tề nằm ở bên trong ba thật xinh đẹp n ữ n ữ hai mắt phát sáng quay đầu đạo long ca ánh mắt không tệ là m sau đó ra vẻ sinh khí nâng lên vai hàm đạo một chén trà sữa liền đem t a đ u ổ i đưa cảnh tỷ xinh đẹp như vậy cải tóc bất công tử dương tiểu long nhẹ ho hai tiếng nhất thời ngại lời cảnh đêm dùng không bị tổn thương tay đập nàng một chút thật mắng nói mỏ gì đâu trà chiều ăn không có phải là bạch nhãn lang níu níu thẻ lưỡi thừ trọng s ắ c khinh hữu hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật cảnh đêm không có phản ứng nàng túi đầu vớt ve sáng long lanh cải tóc khỏe môi nít lên tiểu dung cái này còn là lần đầu tiên thu được như thế tinh xảo lễ vật đâu dương tiểu long thích không ân cảnh đêm tiếng như rồi mỗi hửa câu sau đó nói long ca đây nhất định không rẻ đi bao nhiêu tiền ta đem tiền cho ngươi không đáng tiền thích l i ề n tốt k ì h ì vậy thì cảm ơn long ca lần trước cảnh điểm tiễn hắn quần áo hắn liền đang suy nghĩ cũng đưa cái gì cho nàng lần này vừa vặn tròn cái tâm nguyện n ữ u n ữ u ở một bên gặp bọn họ hai ngươi một lời ta một câu đạo cảnh tỷ lễ vật mua đều mua để long ca đ e o lên cho ngươi thử một chút thôi cảnh điệm mặt cọ một chút đỏ bất quá cũng không có phản bác túi đầu đùa bỡn cải tóc dương tiểu long cho tới bây giờ không cho nữ hải từ mang qua cũng không biết nên làm cái gì thẳng nam ung thư màn cuối không chữa được nữu gặp hắn xử lấy bất động dùng tay hơi chống đỡ hắn long ca ngươi còn thất thần làm gì chẳng lẽ ngươi ghét bỏ chúng ta cảnh t ỷ không có không có dương tiểu long tay bày cùng c h ố n g lúc lắc một dạ n g vậy ngươi ngược lại là mang a cái sau l ư ờ m hắn một cái a dương tiểu long thấy cảnh điểm ngầm thừa nhận cầm lấy một cái cài tóc châm cài tại chán của hắn mái tóc bên cạnh mái tóc phất qua ngón tay của hắn một cỗ nhàn nhạt thanh mùi thơm rất là dễ ngửi một đôi cài tóc mang tốt nữu không biết từ nơi nào móc cái tấm gương ra đưa tới cảnh điểm trước mặt cảnh tỉ nhìn xem cái sau nhăn nhó có chút xấu hổ gương mặt xinh đẹp ngay một đôi cải tóc mang tại trên mái tóc vải linh vải linh giống hai con tiểu hồ điệp một dạng két p h o n g bệnh cửa bị đẩy ra cảnh giật hiên xách cái hộp cơm hùng hùng hổ hổ đi đến t ỉ long ca ân bách khoa ngươi làm sao m ớ i đến dương tiểu long đứng dậy để cái vị trí thuốc đông y nướng không đến giờ dược hiệu không phát huy ra được cảnh giật hiên đem hộp cơm phóng tới cảnh điểm trước mặt bàn ăn bên trên bách khoa cảnh điểm cùng nữu nữu đều là một mặt mơ hồ cảnh giật hiên thấy các nàng lấy người đắc chí vừa lòng sờ soạn một cái đầu đinh đây là lòng ca lên cho ta ngoại hiệu bất quá ta thất thích phù hợp khí chất của ta hai tỷ mọi đều bị hắn làm q u á động tác làm v Trong phòng bệnh mắt thấy r n n n h a đến giờ n g cơm cảnh điểm tại bệnh viện đợi toàn thân đều nhanh lông dài khó được hôm nay người tụ tương đối đủ cùng ý hộ lên tiếng trào chuẩn bị ra ngoài dạo chơi ăn một bữa cơm ra bệnh viện đại môn cảnh điểm thật sâu hút một cái không khí mới mẻ hô thật là thoải mái à mấy người thương lượng một chút cuối cùng vẫn là quyết định đi quán bán hàng ăn cảnh điểm vài ngày không nhìn biển có chút không thích ứng đặc biệt là ban đêm bị cuốn thạch cao cánh tay không động đậy thì thôi còn đặc biệt nữa cuối tháng mười thời tiết dần dần chuyển lạnh đặc biệt là bờ biển s ớ m tối trên lệch nhiệt độ đặc biệt lớn lý tỷ quán bán hàng sinh ý cũng không có trước một đoạn sinh ý tốt chỉ có thưa thất mấy bàn người bốn người vừa tới quán bán hàng chính đang chơi đùa tiểu tiểu liền nhìn thấy bọn họ cảnh tỉ tỉ nhỏ long ca ca tiểu nha đầu vung lấy hai túm bí bóc nhúng n ả y một cái hướng bọn hắn chạy tới vui vẻ như cái tiểu thiên sứ dương tiểu long lo lắng cảnh điểm cá tiểu tiểu chạy đến trước mặt hắn từng thanh từng thanh nàng bế lên dạo qua một vòng tiểu tiểu có muốn hay không ca ca ân thật nghĩ tiểu tiểu đầu điểm cùng mẹo cầu tài như một bên cảnh điểm sờ lấy nàng bím tóc mỉm cười nói kia tiểu tiểu là nghĩ ca ca nhiều một chút vẫn là tỉ tỉ nhiều một chút đâu tiểu tiểu nghiêng cái đầu nhỏ c h ố p c h ố p lấy mắt to nghĩ nghĩ biểu m ô i đạo đương nhiên là ca ca hắn sẽ mang ta lấy lòng ăn bất quá mụ mụ nói tỉ tỉ ca ca nếu là kết hôn vậy ta liền nghĩ một dạng nhiều ha ha ha ha ha nữ hai tỷ đệ bị đùa bật cười cảnh điểm cùng dương tiểu long thì đều là mặt mò đỏ、ứng. nếu không phải trời tối c h e cản chút xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào lý tỷ bên kia thấy bọn họ chạy tới vội vàng dọn dẹp cái bàn mất một lúc trên mặt bàn bày đầy ăn ngon vài ngày không có ăn bữa ngon cảnh giật hiên cùng đám người lên tiếng chào sau liền ăn như do c u ố n nhắc tới cũng là kỳ quái hắn thân làm một cái đầu bếp mỗi lần tự mình làm tốt cơm đều ăn không có bao nhiêu nhưng người khác bất kể là ai làm chỉ cần không phải quá khó ăn hắn luôn có thể ăn đẹp mỹ hương ngọt cảnh điềm thấy cả bản đồ ăn muốn ăn lại không t i ệ t lắm đặc biệt là trước mặt đại long tôm hỏa hồng nhìn xem liền tương đối có muốn ăn dương tiểu long thấy ánh mắt của nàng nhìn c h ầ m c h ầ m vào tôm hùm liền cầm lấy một con đem thịt lúa tốt lại dính một điểm tê dại bạn đĩa nhỏ đây là nàng thích nhất phối hợp đến hám ộ m cảnh điềm có chút ngượng ngủng ta còn làm mình tới đi hám ộ m dương tiểu long kiên trì cảnh điềm cũng liền không có lại nói cái gì quai quai ăn tươi ngon tôm thịt một bên nữ nữ ý vị thâm trường nhìn nàng một cái ý cười lầy mặt cơm nước xong xuôi nữ nữ đã liên tục bồi hộ vài ngày đêm nay phải trở về hảo hảo tắm rửa bồi bảo vệ trách nhiệm liền giao cho dương tiểu long nữ long ca chiếu cố tốt cảnh t h a ân yên tâm đi các ngươi trên đường cẩn thận một chút đem bách khoa đỡ tốt đừng có lại rơi trong nước r ộ n g ca ta không có không có say chúng ta tiếp tục cảnh giật hiên một chai bia vào bụng ngã trái ngã phải ngay cả nói chuyện cũng c à lăm như thế để đám người mở rộng tầm mắt cảnh điềm cùng dương tiểu long lúc đầu chuẩn bị đi t h ẳ n g về có thể thấy được nữ nữ v i ệ n hắn có chút tốn sức không yên lòng vẫn là đem bọn hắn cho đưa trở về chín giờ rơi tối lúc này trong làng trừ ngẫu nhiên tiếng chó sủa cũng chỉ có mấy ngọn đèn đường mờ mờ dương tiểu long đem trên thân áo khoắt cho cảnh điềm phụ thêm hai người cưỡi cái nhỏ điện con lửa hướng bệnh viện Nhập cổ phần hải sản cửa hàng. Trường nhập cổ phần hải sản cửa hàng. Trên đường, Dương hải hải cổ cửa cổ cửa Tiểu là o cho n nay bán tiền n g đem hôm n nay vàng bán g báo cáo một chút, hôm nay vội vàng chỉ một hôm mấy vội đêm ầ u quảy lớn, Là sớm sáng ngày mai đi bán hàng. mai bảy đi đ dương tiểu long nằm tại trên giường bệnh lật qua lật lại ngủ không được bệnh viện g i ư ờ n g xếp thực tế là cần đến hoảng cảnh đêm cũng đồng dạng ngủ không được nửa n g h i ê n g thân thể nhìn ngoài cửa sổ rơi vào ánh trăng ấn trên mặt của hắn long ca đã ngủ chưa không có có chuyện gì sao không có trong phòng bệnh lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh cơ hồ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng tim đập còn có lọ thủy tinh bên trong ốc biển khạc nước gâm thanh điểm tâm như thế nào hôm nay đến không nhìn thấy nàng đâu a nàng hôm nay bị mẹ của nàng mang đến b ư ờ n máy thú xế chiều ngày mai mới sẽ tới hai người cũng không biết trò chuyện bao lâu cuối cùng trong phòng bệnh chuyển đến ngủ say thanh âm. s á nhâm g ngày t ứ hai, thấy cảnh không tỉnh, h Tiểu Long sớm liền rời giường, thấy cảnh điểm còn không có tỉnh, liền Dương Long còn nàng giúp sớm đem có c n ề m đắp kín, khỏi nhẹ chân nhẹ tay rời lộ cái nụ cười ngọt ngào đúng lúc này y hộ tiểu tỉ tỉ cầm một chút tiền đến mười hai giường múc nước ân cảnh đêm phối hợp ngồi dậy y dư hộ tiểu tỉ tỉ một bên kéo động lên ra đầu vừa nói chuyện gì vui vẻ như vậy tối hôm qua buổi bảo vệ là bạn trai ngươi đi ngươi thật là cẩn thận nửa đêm tới gọi chúng ta nhiều lần tặng cho ngươi lượng nhiệt độ cơ thể lượng nhiệt độ cơ thể ta làm sao một chút ấn tượng đều không có cảnh đêm lệch cái đầu con mắt xoay xoay còn là nghị không ra ha ha chúng ta dùng ngoại dụng ống thủy ngươi làm sao lại biết t u t chú ý chớ lộn xộn dọn nước xong nhớ kỹ ân trung ân tạ ơn Y dưới một i ể u sau tỉ tỉ k đi, h bên cảnh giật hiên cũng cơi chiếc xác tử hôm nay cá tương đối nhiều vốn đang chuẩn bị bán chạy một chút hiện tại đoán chừng hơn phân nửa là lạnh long ca bên kia cũng không cho bày nữu nữu thợ hồng hộc chạy tới tốt ta tranh thủ thời gian ngồi trên xe nghỉ ngơi một chút vừa rồi dương tiểu long để nàng trước đi tìm hiểu một chút xem ra hôm nay thị trường là không đùa nữu nữu chầm khẩu khí đạo long ca nếu không chúng ta đi cảnh khu bên kia nhìn xem lần trước không phải nghe ngươi nói ở bên kia bán rất tốt mà dương tiểu long nghĩ nghĩ được thôi cũng chỉ có thể d ạ n g này hai chiếc xe điện chậm dai ung dung hướng cảnh khu đi hai mươi phút tả hữu cuối cùng là đuổi đến nơi hôm nay cảnh khu giống như người cũng không phải quá nhiều nguyên bản chen trúc nô đồng đại đạo hiện tại cũng chỉ có thưa thất mấy hàng người cảnh khu buổi chiều người sẽ nhiều hơn một chút buổi sáng bình thường đến đều đến đứng yên cũng không phải chuyện ba người hì hục hì hục đem cá cho c h u y ệ n xuống đến dựa theo lớn nhỏ chủng loại khác biệt phân biệt đem thả tiến trậu nhựa bên trong làm xong những n à y dương tiểu long giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đã nhanh tám giờ rưỡi chờ mười mấy phút nữ nữ hai tỷ đệ đi mua bữa sáng đi buổi sáng vội vội vàng vàng cũng chưa kịp ăn cơm ô ô ô ân ân ân dương tiểu long chính nhàn rỗi nhàm chán nhìn tư liệu học tập một chút động vật quốc gia bảo vệ danh sách lúc này một cỗ hỏa hồng xe thể thao rừng ở hắn quán nhỏ trước động cơ oanh minh tiếng đĩết Từ trên xe bước xuống một tới thấy một thơm tôm thế Ta trung tú tôm nhiêu? xuống nữ nhân xinh đẹp, người không cũng nghe thấy một cỗ sông vào, mũi, mũi thơm láo bản, tôm bán thế nào. Nhìn chung không giống.、Ta、muốn loại này trung hoa cẩm tú tôm vùng, người xe bước bao cái cỗ cả cẩm có đều giá mũi mùi hùm láo loại, loại hoa hùm, đẹp, đã vào dương tiểu long nghe xong, đầu â y tiên là ngây người một lúc sau đó ma lợi cầm cái túi sắp xếp gọn tôm hùm cái đầu quá lớn m ộ trước lần lần tính xưng không bỏ xuống được, phân ba lần mới cân song nữ, hết 24 tăng cân, tổng cộng ngươi liền hết thẻ tốt. cho nhân được, bỏ mới mị cầm Ơn, gì, giao tây, tiếp ngang sau bất quá mười phút dương tiểu long nhìn điện thoại di động bên trên chuyển khoản ghi chép liền cung nằm mơ như vẫn là kẻ có tiền hào sàng a vốn cho là một đầu bán không được không nghĩ tới một lần tính liền đem tôm hùm cho làm xong thật sự là hảo vận liền có hôm nay đến nhà ta hắn đem vừa điện thoại thu lại nữ nữ hai tỷ đẻ mua về sớm một chút thấy nguyên bản đầy đầy ắp trong chợ không cảnh giật hiên kinh ngạc nói long ca s ớ m như vậy liền thu quán dương tiểu long thu cái gì thu vừa rồi toàn bán không thể nào đây chính là cầm tú tôm hùm lại không phải bình thường tiểu long tôm mấy ngàn khối tiền đâu tranh thủ thời gian ăn cơm đi thế giới của người có tiền người không hiểu vui quá hóa b u ồ n cho tới chưa quá khứ trừ xe thể thao mỹ nữ tới mua một đơn kết quả một thẳng tới giữa trưa đều không có giấy tính tiền này làm sao cùng buổi sáng nhìn quỹ ngân sách có điểm giống đâu cao m ỡ thấp đi bách khoa chờ đều ngủ nữ nhìn không phải bận quá liền đi bệnh viện dương tiểu long cũng là ngáp không ngớt giữa trưa dương tiểu long để bách khoa về trước đi nấu cơm Hán t dương, bóng bóng bao bao dương tiểu long chọn một đầu thạch ban cùng cá xạo quản lý trở về một cái thịt kho tàu một cái hấp lại cho ngươi một chút tôm nhỏ hết thể một trăm khối tiền đi mấy ngày nay có mấy người tìm ngươi mua cá ngươi đều không tại quản lý bên cạnh trả tiền vừa nói dương tiểu long tiếp nhận tiền lúc nào mấy ngày nay đều có nói ngơi ư cá mới mẹ lại tiện nghi ta hôm qua tại trong tiệm còn gặp được một cái À à, kia thật là quá đáng tiếc quản lý cùng hắn lên tiếng chào sau liền rời đi sau hai giờ bách khoa đem làm cơm tốt đưa tới đồng hành còn có cảnh điểm nàng tại sao lại từ bệnh viện chạy đến long ca sinh ý thế nào cảnh điểm cười hì hì nói chẳng ra sao cả nửa ngày liền bán mười mấy con cá ngươi tại sao lại chạy đến a ta tại bệnh viện nhàn rỗi nhàm chán cái này không Buổi chương i ề u b chín ú t b mươi tám tiếp tục bạo đơn chương chín mươi tám tiếp tục bạo đơn nữu nữu nói lời này cũng không phải nhất thời hứng khởi những ngày này hắn cùng cảnh điểm hai người cũng tổng cộng một chút cảm giác cho các nàng hai cái nữ hai tử thật muốn đánh tạo một cái nông nghiệp liên h ả i sản cửa hàng không có dương tiểu long vẫn chưa được cái khác không nói nếu là không có hắn kia thần hồ kỳ thần tìm các kỹ thuật chỉ dựa vào từ trên thị trường thu mua khẳng định không thực tế thời gian ngắn muốn muốn thực hiện lợi nhuận h u ố n hồ có thể đem sinh ý làm lâu dài ổn định suy cho cùng vẫn là phía sau nguồn cung cấp hàng t ố t liền không lo bán lúc chạm vào tối cảnh khu hai bên bảy quạy bán hàng lần lượt bắt đầu ra dương tiểu long bởi vì buổi sáng ngay tại cho nên không dùng cùng bọn hắn tranh trước sợ sau đoạt vị trí cũng là b ấ t lo à ngươi lại tới bảy quẩy bán hẳn rồi dương tiểu long chính cho cá đổi nước một cái nữ sinh cùng hắn lên tiếng c h à o ngẩng đầu nhìn lên là t r ư ớ c k i a bán hoa m g ộ i tự tận đâu ngươi thật sợ à. kỳ hì không sớm không được à gần nhất đều không có cái gì sinh ý toàn bộ nhờ thời gian chống đỡ đúng vậy tiền đều không tốt kiếm đối làm sao không nhìn thấy bạn gái của ngươi đâu chán ngươi nói hẳn là ta đối tác nàng có việc đi b u ổ chiều dòng người coi như không tệ mới vừa lên liền có người tới trả giá không đầy một lát bán ba bốn đầu tiểu h ỏ a tử hôm nay có thể tính gặp ngươi tìm ngươi thật nhiều ngày một cái tóc trắng lao thái thái đứng tại hắn trước sạp mặt mày hớn hở đạo ngang gần nhất ra biển bắt cá đâu cái này không vừa về đến liền đến b à y quầy bán hàng hôm nay yếu điểm cái gì ngươi nói cái gì lỗ thai ta có chút không dùng được lao thái thái dựng thẳng lỗ thai hướng hắn hô một câu dương tiểu long thanh â m để cao chút ngày hôm nay muốn chút gì a a cho ta chọn một đầu nặng hai cân biển cá s ạ o trong nhà lao đầu tử liền tốt cái này miệng tốt dương tiểu long cho lão thái thái sưng con cá vẫn quy củ cũ đưa nàng một chút tiểu ngư、tôm. đem lão thái thái vui không ngậm m i ệ n g được hung hăng nói về sau lại đến lao bản còn nhớ hay không đến ta lần trước mua ngươi tốt mấy con cá lần này nhưng phải nhiều đưa ta một chút đông tây tiểu soái ca cho ta chọn một đầu đại hoàng cá chết ta cũng không nên lao bản xưng không có cân s o n g đừng không đủ phân lượng a ta nói ngươi người này có hay không tố chất chen cái gì chen không nhìn thấy cái này có người a dương tiểu long quán nhỏ trước không nhiều lắm công phu liền bu lầy người bận điệu hắn chân trước không được chân sau vị kia đại thẩm p h i ề n phức lui về sau lui chớ đẩy lấy bùn a di ngươi muốn cái gì cả tới đông tinh ban đừng cho ta hàng giả à giả ta nhưng tới tìm ngươi ta biết nhà ngươi ở cái kia quán nhỏ trước người càng ngày càng nhiều dương tiểu long cùng bách khoa hai người phụ trách cho những khách nhân chọn cá nữ nữ liền phụ trách qua sừng cảnh điểm tay không tiện lắm liền phụ trách lấy tiền nhìn có hay không trốn đơn sau một tiếng đợt thứ nhất người cuối cùng là ứng phó đi quá nhiều người đem c h ậ u nhựa đều cho đánh ngã nửa đường còn có cái khách hàng trực tiếp một c ư ớ c dâm trong c h ậ u nếu không l à vận khí tốt trực tiếp có thể đem chân bạch phá nữ bóp lấy eo thở ra một hơi a mẹt chết ta bách h o a cũng ngồi sồn ở bên cạnh xe lẻ lưỡi hắn là lần đầu tiên làm chuyện này mới vừa rồi bị khách hàng thúc kém chút không có sủ lông một người liên tục cho hắn đổi bốn con hữu cá đều không thỏa mãn thật sự là bắt bẻ dương tiểu long đem cảnh điểm đỡ đến ngồi xuống một bên đến quan thiết đạo cánh tay thế nào kỳ hỉ không có việc gì chỉ là có chút nữa rất muốn gãi gãi đây là bình thường nói rõ ngươi khôi phục rất tốt mấy phút sau cảnh điểm đem giấy tờ cho sửa sang lại một hồi bán bốn nghìn hai trăm ba mươi bảy tăng thêm buổi sáng bán không sai biệt l ắ m tám n g h n khối tiền thực là không tội mua thuyền tiền bù lại ở trong tầm tay thừa dịp lúc này nhàn một bên bán hoa ngội tử lại lôi kéo cảnh điểm còn có nữu nữu nói chuyện t i ế m tục ngữ nói ba đàn bà thành cái chợ ba người cũng không biết đang nói chuyện gì thỉnh thoảng lạc lạc cười ra tiếng hấp dẫn không ít đi ngang qua người ánh mắt ta không mọc mắt ta đi đường cũng không nhìn lấy điểm không có ý tứ không có ý tứ ba người trò chuyện trong chốc lát khả năng cảm thấy chưa đủ nghiền còn muốn lôi kéo dương tiểu long cùng một chỗ hắn nhưng không hứng thú trộn rộn dứt khoát tìm đi toa lét lấy cớ vụ trộn trượt hắn là đi mấy người lại đưa ánh mắt nhắm chuẩn một bên le lưới bách hoa ra hỏa này nhi ngay tại đọc thuộc lòng bãi đu bách hoa Đi h đi là là sau hai giờ này s dương tiểu long bọn hắn cá trên cơ bản đều bán xong bởi vì cá mới mẹ lại tiện nghi qua mấy lần cũng góp nhặt không ít tốt danh tiếng thăng thêm có đông tây đưa bán tự nhiên mo một chút đông tây kết thúc hắn cùng bách khoa đem bùn cùng cái cân cái gì dọn dẹp một chút bận rộn nhiều như vậy trời cũng nên đem hắn tiền lương cho kết một chút tối hôm qua tại bệnh viện dương tiểu long liền cùng cảnh điểm thương lượng một chút tiền lương thêm điểm tóc đỏ hắn ba n g h n khối tiền bách khoa tới đây một chút cảnh điểm bảo hắn đi qua cảnh tỷ trệ gì đây là hơn ba n g h n khối ngươi những ngày này tiền lương bách khoa nhìn lên trước mặt một sấp tiền đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó xô đ ầ y đạo cảnh tỷ ta tài cắn một tuần lễ không đến sao có thể muốn nhiều tiền như vậy ta không muốn nữu nữu tiếp lời gốc dạng cảnh tỷ em ta nói rất đúng cái này cũng hơi quá nhiều một bên dương tiểu long cười nói bách h o a ngươi liền yên tâm cầm tỷ ngươi còn có thể làm cho mình thua thiệt t lại nói nơi g ư đây đều là tiền trinh thành công chủ thuyền một ngày đều là một vạn tất bước đừng không có ý tứ cái này ta bách khoa có chút do dự nhìn một chút một bên nữu nữ cầm đi c ả n h đêm trực tiếp đem tiền đút cho hắn bách khoa cầm tiền có chút không biết làm sao một lúc sau tài t ỉ n h tự kích động nói tạ ơn c ả n h tỷ long ca nếu không ta mời các ngươi ăn cầm đi nữu nữu bạch nha lang cầm lên tiền liền quên ngươi thân tỷ đúng không c ắ ta t lại không nói không mang ngươi lại nói ngươi hôm qua còn hỏi ta cầm hai trăm khối tiền đều không trả ta sạp hàng thu không sai bị lắm bách khoa hưng khởi dẫn bọn hắn đi thức ăn lý kết quả một bữa cơm xuống tới trực tiếp làm tiếp hai ngàn khối mấy người còn không có quá ăn no ra sau một người lại điểm đặc biệt bán cơm nước xong xuôi bách h o a trước tiên đem đông tây cho đưa trở về dương tiểu long cùng cảnh điểm các nàng đi nhìn một chút mặt tiền cửa hàng mặt tiền cửa hàng không khác nhau lắm về độ lớn một trăm hai mươi bình tà hưu mặt hướng nam tổng thể đến nói cũng không tệ lắm nếu n ế giá cả các ngươi đều đ à m tốt sao dương tiểu long dạo qua một vòng hỏi ân giá thấp nhất bốn vạn năm ngàn một năm năm thứ nhất miễn hai tháng tiền thuê nhà cho chúng ta dùng để trở tu tia còn rất tốt cảnh điểm ngươi ý t ư g ì cảnh điểm giật giật trên tường t ờ giấy suy nghĩ một chút nói Ta bên này không chín ó vấn đề, p mươi chín cảnh đêm xuất viện chương chín mươi chín cảnh đ i ể m xuất v i ệ n ân đã quyết định tốt vậy ngày mai liền đem tiền cho giao mấy ngày nay trời tức cũng không được quá tốt vừa vặn dành thời gian đem cần dùng đông tây đặt mua đặt mua nữu hơi kinh ngạc nhanh như vậy dương tiểu long đ h ú n v a i không phải đâu quyết định tốt liền đi làm chỉ nói không luyện giả kỹ năng cảnh đêm cũng gật đầu đồng ý đã đều không có ý kiến kia liền toàn phiếu thông qua sự tình thương l ư ợ n g xong ai về nhà đấy biết bệnh viện bên này có dương tiểu long nịu nịu trước kia liền trượt dùng lại nói của nàng thừa dịp cửa hàng không có bố trí tốt trước đó hảo hảo chơi đ ù a không sau đó mặt muốn chơi đều không có thời gian cảnh đ ê m trở lại phòng bệnh đã nhanh chín điểm hai ngày này về tới chậm y hộ các tiểu tỷ tỷ cũng bắt đầu có ý kiến căn dặn bọn hắn nhất định phải thích hợp không phải chậm trễ bệnh tình dương tiểu long tự nhiên là cười làm lành còn đi mua chút trà sữa đến cho các tiểu tỷ tỷ uống một chút sáng ngày thứ hai dương tiểu long cương ra phòng bệnh liền gặp điểm tâm mang cái vỏ sò mũ nhu thuận đi tới kaka điềm tâm trông thấy dương tiểu long vui sướng hướng hắn chạy tới điềm tâm buổi sáng tốt lành a dương tiểu long ngồi sổn người xuống méo méo nàng mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ hôm nay nhìn qua tinh thần đầu không sai buổi sáng tốt lành đại ca ca ngươi làm sao thật nhiều ngày cũng không tới nhìn điềm tâm nha điềm tâm nghiêng cái đầu nhỏ chú m ô i nói không chờ hắn nói chuyện một bên nữ nhân tiến lên phía trước nói điềm tâm đại ca ca còn muốn bận bịu i chuyện khác đâu phải nghe lời dương tiểu long đem điềm tâm ôm cười nói không có việc gì ca ca mang ngươi nhìn lễ vật có được hay không nói xong cho ngọt mụ mụ liếc mắt ra hiệu nàng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý tốt lắ điểm tâm thích nhất lễ vật dương tiểu long đem nàng ôm tiến gian phòng bên trong ốc biển mang đến vài ngày có cũng không biết là đói vẫn là ngủ ghé vào bình ngọn nguồn bất động c ả n h điểm thấy tiểu điểm tâm tới mỉm cười cùng với nàng lên tiếng chào chỉ bất quá bây giờ điểm tâm lực chú ý đều tại ốc biển bên trên không có thì giờ nói lý với cái khác ngọt mụ mụ cũng đi theo vào gặp nàng vui vẻ như vậy cũng lộ ra tiêu d u n g điểm tâm lôi kéo hắn đông kéo tây kéo hỏi vấn đề khởi sơ hắn còn có thể trả lời đi lên một hai cái nhưng vấn đề là càng hỏi càng nhiều có thể so với mười vạn câu hỏi vì sao dương tiểu long n g i điểm tâm chơi trong chóc lát nữu gọi điện thoại tới nói chủ thuê nhà tới. hẹn hắn nhóm ký hợp đồng vừa vặn cảnh điểm một chút cũng treo xong hai người cáo biệt điểm tâm hướng mặt tiền cửa hàng đi hai mươi phút sau hai người vừa xuống xe nữu nữu liền đón cảnh tỷ long ca các ngươi làm sao m ớ i đến kẹt xe xe đi thôi dương tiểu long đem tiền xe giao ba người tiến cửa hàng mới vừa vào cửa thấy một cái nâng cao bụng địa trung nhân nhân mặt mũi tràn đầy râu qua n ó n hắn cuối cùng là biết nữu nữu vì cái gì sốt ruột trung nhân, nhân gặp bọn họ tiền đến từ trong túi sở điếu thuốc đưa tới huynh đệ làm một cây dương tiểu long đẩy lấy tay quá khắc khí ta sẽ không hai người hàn huyên vài câu giá cả đều là trước kia làm tốt ký hợp đồng trả tiền một bộ quy trình xuống tới về sau trung nhiên nhân cầm lên tiền cùng bọn hắn lên tiếng c h à o liền đi giao xong tiền thuê nhà chuyến này ra b i ể n tiền lại xuống dưới một nửa nữ nữ trong tay tạm thời không có nhiều như vậy cho nên đành phải tạm thời cho trên nệm chờ đằng sau chia hoa hồng lại chụp xuống đi thật sự là xài tiền như nước nữ nữ nhìn xem trống r i n g phòng ở lôi kéo cảnh điểm đạo cảnh t ỷ ngươi nói ta hiện tại có tính không l á o bản cảnh điểm cười đập nàng một chút tính đương nhiên tính mê quyển chức còn không nhỏ đâu kỳ hỉ đây không phải đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu sao đương nhiên phải cao hứng một chút hai tỷ m ộ i vui l a ở mỹ dương tiểu long gọi điện thoại cho bách khoa hôm qua liền để hắn đi thị trường trả giá nhìn xem có hay không chuyên nghiệp làm cá dương điện thoại kết nối bách khoa nói đã xem trọng hai nhà cụ thể giá cả cùng chi tiết còn phải hắn đến đàm cắt đứt điện thoại dương tiểu long đạo cảnh điểm nữ nữ nếu không các ngươi trước đi tìm một chút trang trí công ty ta đi bách khoa bên kia nhìn thiết bị thiết bị nữ nữ ân vừa vặn ta có cái đồng học chính là làm trang trí chúng ta đi xem một chút coi chừng z quân a yên tâm đi dương tiểu long đến thiết bị thị trường bách khoa đang đứng tại giao lộ hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm lấy gặp hai ắ n vàng đón, Long tới vội c đ người h h hồi a ra n lên Bản muốn n Lão đi, đi một o à i liền n chờ g ơ i Hai Ấn. n g ư tiến cửa hàng dương tiểu long cùng lão bản nói ra cụ thể bình phương cùng ý nghĩ l ã o bản cầm bút toán mấy phút nói cho hắn không sai biệt lắm một bộ xuống tới đến một vạn năm tả h ư u tiếp lấy bọn hắn lại chạy hai nhà giá cả cơ h ộ i đều không khác mấy đem thiết bị cái gì cho đặt trước tốt không sai biệt lắm muốn chừng một tuần lễ mới có thể làm tốt bể nước vấn đề lớn giải quyết còn lại chút vụn vặt đông tây liền tốt đặt mua tiền mặt mua hàng có sẵn là được hắn cùng bách h o a tại thị trường chạy đường này trên cơ bản nên đặt mua đông tây đều đặt mua đủ long ca nếu không chúng ta ăn trước điểm đông tây đi bụng đều đói dẹp bụng bách khoa che lấy bụng sôi l ộ t r ộ t đạo ân kiểu nói này thật đúng là đói hai người tùy tiện tìm nhà tiệm mì bách khoa nghe nói người ta dưa muối miễn phí trước n u ố n ấm nước sôi liền bắt đầu đào kéo lên mì sợi còn chưa tốt ba chén nhỏ dưa muối và o bụng hầu hắn mắt t r ợ trắng tiệm mì lao bản mặt phẳng ở hai đầu hình trụ ra thấy trên mặt bản dưa muối thấy đáy nhìn nhìn lại không ngừng ở hơi bách khoa khí mặt đều l ụ bách khoa tiếp nhận mặt đạo l ã bản cho ngươi s á c cái đề nghị nhà ngươi cái này dưa muối muối nếu như có thể lại ít một chút h lão bản hừ câu không nói chuyện trong lòng đoán chừng sớm đem hắn cho kéo vào sổ đen còn thiếu điểm mối ít hơn nữa ngươi có thể ngay cả b á t đều ăn ngu ngơ dương tiểu long ngồi ở một bên đầu đều không có c i ý tốt nhất một chút ngươi nói ngươi ăn thì ăn còn phải sắt cái gì k ỉ n h bách khoa ăn uống no đủ l o n miệng trước khi đi còn ném câu lão bản mùi vị không tệ đổi mình ta c ò n tới lão bản nghe xong vội vàng đem trên tường thức nhắm miễn phí tự thiếp kéo xuống đến tự đủ cái này bại ra nương m g ô n nhi nói với nàng đừng làm những này chính là không e cùng lúc đó nữu nữ các nàng bên này cũng thỏa đàm trang trí đại khái tại năm ngàn khối tiền tả hữu chủ yếu liền soát rõ ràng về phần thiết kế phương án trễ điểm mới có thể đi ra ngoài hải sản cửa hàng sự tình bận rộn thanh dương tiểu long lại đi bệnh viện một chuyến hôm nay cảnh điểm liền có thể xuất viện tiếp xuống ở nhà tính dưỡng lấy là được tất cả thủ tục làm tốt sắc trời mở đi dương tiểu long đem vật phẩm cái gì dùng xa tử cho kéo trở về thu thập một chút chỉ là sữa bò liền m ộ ư ơ i mấy dương còn có không ít hoa quả dinh dưỡng phẩm cái gì đ ầ y đ ầ y áp nguyên một xe cảnh đêm nhìn xem chồng cùng tiểu sơn một dạng đông tây cũng hơi kinh ngạc mới một tuần lễ làm sao cùng dọn nhà một dạng dương tiểu long dùng dây thường đem đông tây cột chắc xác nhận không có vấn đề sau vỗ vỗ một bên đ ị n đến ngồi ta bên cạnh đi cái này có thể làm sao cảnh điềm có chút không yên lòng đạo yên tâm đi không có vấn đề tốt h u ta cảnh điềm nhăn nhăn nhó nhó ngồi lên cùng hắn thiếp quá gần dẫn đến tim đập nhanh hơn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ngồi vừa a dương tiểu long chân ga một sách xa tử đầu tiên là dừng lại cảnh điềm dọa đến không tự giác nắm chặt hắn dù sao một cái tay không thiện dương tiểu long sợ nàng đỡ bất ổn trực tiếp kéo lại eo của nàng chập ung dung hướng nhà đi cảnh điềm đỏ mặt xấu hổ cúi đầu c h ư một trăm vương minh bay tiểu tâm tư Trước một trăm, tiểu tâm tư.、Chợp、tối tiểu vương như Chập chấn minh bay đến ẹ toa hạ nghỉ một lát q u ầ y bán quà vật lão bản khách khí tới chào hỏi từ khi dương tiểu long vào ở trong làng cũng không có thiếu chiếu cố hắn sinh ý lao bản lời còn chưa dứt một bên những người khác như ong vỡ tổ vây quanh cảnh nha đầu cánh tay không có sao chứ không có việc gì thím cảnh nha đầu lúc này thụ đại tội đi ta xem một chút còn không phải sao ngươi xem một chút cái này cánh tay nhỏ cho bao quay quay dương tiểu long x e xích lô bị vây lại cả đám đều hỏi hắn ân cần liền ngay cả bình thường không nói lời nào cảnh nhịn đ ư ơ n g lúc này cũng đầu thần cùng cái máy bay chiến đấu như ôm đèn đường một tìm một chút nếu như hắn nhơ không lầm những người này ngay từ đầu không phải nói cảnh điểm cả đời tàn tật chính là nói cánh tay rơi lúc này mới trong c h ư ớ c mắt liền cùng biến thành người khác như cảnh điểm bị lao n h a o hỏi cũng không biết nên trả lời a i gấp một đầu mồ hôi mười mấy phút sau dương tiểu long thấy cảnh điểm sắc mặt có chút khó coi lúc đầu vừa xuất viện liền tương đối suy yếu bị cái này một đống người làm cho người bình thường đều náo nhân đau đừng nói nàng đích đích đích dương tiểu long đem còi ô tô nhấn hai tiếng ý ức cái gì tất cả mọi người tạm thời trước nhường một chút có lời gì quay đầu từ từ nói cảnh điểm vừa xuất viện cần nghỉ ngơi dương tiểu long không n ừ n g lại trực tiếp một x á c chân ga hướng trong nhà đi những người này thật đáng sợ luận lảm truyện nhà từng cái đều là tiết miệm một đường sóc này cuối cùng là về đến nhà cảnh điểm sau khi xuống xe thở một hơi t h ở dài cuối cùng là về nhà thật hạnh phúc ca ngay tại phòng bếp nấu cơm bách khoa gặp bọn họ trở về thả ra trong tay thiêu h ỏ a côn vô vô trên mông cho bụi chạy ra nữu nữu nghe thấy động tĩnh cũng đi theo đi ra long ca cảnh tỷ trở về làm sao cũng không nói trước chào hỏi ta đi quẩy bán quả vật mua cái pháo chúc mừng một chút cảnh điểm gõ gõ đầu của hắn với ai học m ê tín bách khoa rụt đầu sờ sờ cái ốc thấp giọng nói còn không phải cùng lao ra từ học lao đầu từ không biết lúc nào từ trong phòng đi tới trong tay xách cái pháo hiên hiên đi đem pháo đem thả p h lần lần một, một tuần lễ a sau hải tiên liên minh đã đơn giản quy mô nguyên bản gian phòng chống giống bên trong sắp hàng từng dây bước lên dưỡng khí ngâm bể nước vận hề hề bức tường cũng biến thành hải dương bộ dáng phía trên hội họa lấy đủ loại hải sinh vật cạnh điểm cùng nữu nhìn xem đại biến dạng hải tiên liên minh trong lòng có nói không nên lợi vui vẻ mỗi ngày trời vừa sáng liền đến giám sát s o công nhân tới đều sớm một tuần lễ cuối cùng là hết khổ hôm nay các công nhân đã bắt đầu thu thập công cụ rút lui tất cả thợ sửa chữa làm toàn bộ hoàn thành nghiệm thu cũng h ợ p cách dương tiểu long cái này một tuần lễ xuống tới dài hai cân thịt lần trước ra biển trở về sau vẫn ở vào tính dưỡng trạng thái lúc đầu chuẩn bị thừa dịp trang trí thời gian ra lội biển nhưng x ư ơ n g sống thắt lưng đau liền không có đi đinh dương tiểu long đang nhìn tư liệu một bên điện thoại di động đều không cần nhìn đều biết là bách h o a tiểu tử này đã liên tục dạy vào một tuần lễ điện thoại kết nối đầu kia liền chuyển đến thanh âm lo lắng long ca Cảnh điểm hào cái cơ xảy này động cơ giống như hào điểm ra vài ấ n thuyền hảo hảo, động cơ đột nhiên tắt máy, nhanh ngươi bình xăng, nhìn xem có hay không đề, đi đột Đại tới kiểm tắt ta. trước tra một chút một chút ta. hảo hảo, hay Chờ cứu dầu. máy, cơ ca, có xem v giây đồng hồ sau đầu bên kia điện thoại lại chuyển tới một tiếng gấp tiếng hô long ca tựa như là không có dầu ta nhớ được vừa rồi đặt tệ dầm pha loãng một chút trên mạng đều là lừa đảo ta dương tiểu long khí run dậy con hàng này từ khi sở đến cảnh điểm hào bắt đầu hắn liền không có yên tĩnh qua chỉ là trên biện cấp cứu hắn liền đi không dưới năm lần làm sao không đến trận gió lớn đem hắn mang đi long ca ngươi có hay không đang nghe long ca ta lần này câu đầu cá mập m ẹ o ngươi không đến ta nhưng làm nó thả lan ta đời trước thiếu ngươi long ca thiểu long bị a đừng tìm sai tốt tốt tốt dương tiểu long đem dép lê mà vào từ từ đi xuống lầu lần này trở về làm gì cũng phải đem thuyền cho bán không phải lại cho hắn mở hai ngày chỉ có thể làm sắt vụn bán đến m á đầu đem cảnh tam thúc lưới kéo thuyền mở lên lại xách thùng dầu đi hề gen hướng tiểu long định phương hướng đi sau một tiếng dương tiểu long còn chưa tới cùng đã nhìn thấy bách h o a nửa ngồi ở đầu thuyền bên trên nhàn ngã câu lấy cá hắn hận không thể bay qua bóp chết hắn thật vất vả đem thuyền cho cũng bên trên bách khoa mang thổi dầu sách quá khứ dương tiểu long nhìn hắn đ u n g quần phía trước có không ít nước quần đều ở m ứ t một mảng lớn bách khoa ngươi đây là rơi trong nước bách khoa có chút xấu hổ gãi gãi đầu hại đây không phải trên biển gió to mà nhất thời không đối chuẩn lan đây chính là ta chiếc thứ nhất thuyền ngươi đừng cho ta làm bẩn quay đầu r ử a sạch sẽ biết long ca dương tiểu long trở lại trên thuyền lập tức tại vòng bằng hữu phát cái bán thuyền tin tức hắn thật là chịu đủ cùng lúc đó ngay tại lưới cà lên m ạ n vương minh p i nhằm chán đảo vòng bằng hữu vừa vặn trông thấy dương tiểu long động thái ấn mở hình ảnh nhìn một chút thuyên mặc d chính yếu nhất còn gấp bán đó chính là rất tiện nghi kích động hắn hơi chống đỡ một bên cảnh vợ vợ vợ vợ mau nhìn dương tiểu long phá sản lúc đầu chính chơi game cảnh vợ vợ không nghĩ phản ứng hắn nghe xong dương tiểu long phá sản lập tức đem thai nghe giật xuống đến thật t a xem một chút vương minh phi đưa di động đưa tới xem xét thật sự chính là bán thuyền tin tức giống như còn rất bộ dáng gấp gáp chính là cái này động cơ cố lên miệng làm sao hiện ra vắng dầu sẽ không ngay cả dầu đều thêm không dậy nổi đi nhanh gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút cảnh vợ vợ thúc giục nói a vương minh phi bấm dương tiểu long điện thoại dương tiểu long đang chuẩn bị lái thuyền. điện thoại di động trong túi đột nhiên vàng mở ra xem là vương minh phi do dự một chút vẫn là kết nối uy có chuyện gì sao đầu bên kia điện thoại cảnh vợ vợ nhỏ giọng nói hỏi mau hỏi hắn giá tiền là bao nhiêu bọn hắn đã liên tục bao đêm một tuần lễ lần trước tiền kiếm đã sớm xài hết hiện tại cũng là dùng hoa thôi vương minh phi trên thân ngược lại là có chút tiền tiết kiệm nhưng hắn bị cảnh vợ vợ h ố sợ cũng không có khả năng lấy ra uy không nói treo a chớ cút người thuyền kia bao nhiêu tiền có thể bán dương tiểu long nghe xong tinh thần tỉnh táo làm sao người muốn mua ngang thuê thuyền chi tiêu quá lớn kiếm chút tiền còn chưa đủ cho tiền thu cắt h thuyền phong n bán Chương、101. bán thuyền phong, 3. 101, bán thuyền phong 3. Dương g Tiểu thuyền liền nói, tới sai Long có vọng, vạn, của ta mua để tới gần 5 vạn, dùng không sai biệt m h cho khối á n ngươi muốn mua, cho 4 vạn khối tiền. g mua, đứt ầ đầu bên kia điện thoại đầu u sau đó nói, ta lại suy quay bên tiên điện trận nói, nghĩ ngươi chắn. kia thoại lại lời ta đó đ một một chút, quay đầu cho ngươi trả Cắt châm cho chắc là mặc, điện thoại dương tiểu long cũng không có lại nghĩ hắn hiện tại trên cơ bản là ra viễn hải cho nên cảnh điểm hào rất ít khi dùng đến nhưng nếu như bán không được cũng không quan trọng chờ du lịch giờ cao điểm có thể dùng bỏ ra thuê cũng sẽ không lỗ vốn lưới cà bên trong vương minh phi hai người mày nhữ lại thành một đoàn vợ vợ ngươi nói dương tiểu long thuyền này có đáng giá hay không không rõ ràng nhưng thuyền của hắn xác thực không cần bao lâu thời gian nếu không hai chúng ta h ù n g vốn đi cùng hắn giết ép giá ba vạn khối tiền cầm xuống cảnh vợ vợ h ú t trượt một thanh mì tôm căn chữ không rõ đạo ta nào có tiền túi so mặt còn sạch sẽ vương minh phi nửa dựa vào trên ghế nằm nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính m ậ người hắn quả thật có chút t â m động lần trước đi xưởng đóng tàu tản bộ một vòng rẻ nhất thuyền đều phải nhỏ hơn mười vạn bằng không thì cũng sẽ không cả ngày thuê thuyền dương tiểu long đem lấy kéo thuyền mở lên tiện thể lấy hôm nay ra gấp mặc dù không mang cần câu nhưng cái này nhỏ lưới kéo thuyền cũng thuộc về thực ra s ư ớ c lam vòng trương ngư phát hiện một cái cá thờn bơn bẩy liền tại phía trước cách đó không x a chất các ngọn nguồn cá thờn bơn lại xưng được cá đa bảo ngư nó có bằng phẳng thân thể con mắt chỉ sinh trưởng tại thân thể một bên có loài cá bên trong độc nhất vô nhị không đối xứng kết cấu bình thường lấy k h ô n g thiêu giáp sát loại đồ ăn làm thức ăn cá thờn bơn là quần cư sinh vật cũng là rất phổ biến biển cả cá thị trường bán lẻ giá cả không phải rất cao một cân đại khái mười lăm khối tiền tả hữu Bất bình chất rất rất rất thịt tinh tế, đâm cũng rất ít, thụ thực khách truy phủng, bình thường quá các khách cho phủng, của cũng nó nên đâm dương ù n g để hấp hoặc thịt kho tàu. d tiểu long đem động cơ dầu ma rút chân ga kéo đến n g ọ nguồn n lôi lưới cũng bông xuống hướng về phía cá thờn bơn bẩy nhanh chóng vào tới lưới kéo thuyền đồng dạng đều là dựa vào tốc độ cùng động lực làm việc hết tốc độ tiến về phía trước hạ lưới kéo thuyền động cơ dầu ma rút khói đen dâng lên thanh âm cũng biến thành thẳng rộng cá thờn bơn bẩy có thể là nghe thấy trên mặt biển to lớn tiếng ồn vốn đang tại yên tính kiếm ồn đ ộ t nhiên nóng này bắt đầu chuyển động có đã bắt đầu trượt dương tiểu long thật vất vả chạy tới cũng không thể thua thiệt xăng vội vàng thao túng lam vòng trương ngư bắt đầu vòng cá cá thờn bơn không giống biển sâu cá cái đầu lớn lại hung m ánh phát sáng trương ngư đối bọn chúng đến nói vẫn là có nhất định lực uy hiếp mấy đầu trước hết nhất muốn chạy cá thờn bơn hoặc là bị trương ngư cho đuổi trở về hoặc là trực tiếp đâm chết giết một người d ă n trăm người vẫn rất có tất yếu quả nhiên nhóm lớn cá thờn bơn thấy đồng bạn b ỏ mình nao nhau, nhau thay đổi phương hướng hướng một phương hướng khác bơi đi mà cái hướng kia vừa vặn có một cái lưới lớn tại chờ đợi bọn chúng lưới kéo thuyền liên tục chuyển nửa giờ nhóm lớn cá thờn bơn bị một một vòng vẫn là có một phần nhỏ thừa cơ trượt chủ yếu là cái này nhỏ lưới kéo không được. có thể vòng một lưới đã rất không sai dương tiểu long đem nhấc lên cơ khởi động đống cắt c h ạ g lưới kéo bị kéo lên h o á c cái này xem chừng đến có ba bốn mươi đầu không h ư n g công đi một chuyến hưởng công hắn đem cá đem thả trên b o n g thuyền cái này lưới kéo thuyền quá nhỏ ngay cả cái đường đường chính chính sống khoang chứa cá tôm đều không có tốt ở đây khoảng cách đường ven biển cũng không phải quá xa dương tiểu long đem thuyền nhanh điều đến lớn nhất hai mươi phút sau trông thấy đường ven biển chờ hắn đuổi tới mã đầu lúc bách h o a đã sớm tại loại k i a hắn trong tay thật là có một đầu miêu xa chính là cái đầu không phải đặc biệt lớn long ca người đây cũng quá chậm chờ đến đều nhanh ngủ cảnh g i t hiên là lớ dương tiểu long đem thuyền ngừng t ố t sau lại đem phần đôi u lưới kéo sử dụng cần cầu cho lôi ra đến nhanh giữ chặt lên xuống dây thừng a cảnh giật hiên đem trong tay miêu sa bông ra tiếp được dương tiểu long ném qua đến đầu dây mấy phút sau lưới kéo rơi xuống đất từng cái tươi sống cá thờn bơn lật qua lại thân thể một bên cảnh giật hiên lôi kéo đầu dây con mắt trực câu câu chằm chằm lên trước mặt một đồng cá ngạc như nói long ca ngươi liền tùy tiện đi một vòng liền kéo nhiều như vậy trở về dương tiểu long nhìn hắn một cái đạo nói nhảm không phải đâu vẫn là ta sớm thả cảnh giật hiên cười theo long ca đừng hiệu lầm ta không phải ý kia nếu không ngươi dậy một chút ta thôi ta không học hưởng công nộp học phí vẫn được sau này hay nói dương tiểu long không dám tiếp tục hướng xuống kéo cái này thật đúng là không phải hắn t à n g tư không phải tất cả mọi người dám để cho lam vòng trương ngư cắn coi như cắn cũng không sống nổi hai người đem cá cho vận trở về cái này xong cá hắn tạm thời không đ ị n h bán vừa vặn hai ngày này hải tiên liên minh gầy dựng dùng để làm bán hạ giá cũng không tệ đã mới mẹ lại tiện nghi về đến nhà cảnh điểm cùng nữ nữ chính đang tính toán những ngày này dùng tiền không tính không biết tính toán giật mình một cái hải sản cửa hàng trước, trước sau sau vậy mà dùng bảy tám vạn đây là không có nhập hàng tình huống dưới thật sự là dọa người à. nữu nữu giật g i ậ t tóc ta cái này cái gì không có làm đâu liền thiếu đặt mông s ố sách bảo bảo muốn khóc bách khoa an ủi tính vô vô bờ vai của nàng sau đó liền về phòng của mình hắn lúc này liền một cái ý nghĩ như thế nào mới có thể bãi dương tiểu long vi sư đông thùng thùng trong phòng chính cười cười nói nói liền nghe một trận tiếng gõ cửa r ồ n r ậ p cảnh điểm ai vậy dương tiểu long có ở nhà không long ca thì ngươi dương tiểu long nghe t h a n nhâm liền biết là vương minh phi giữ cửa cho mở ra vào phòng trông thấy trong viện cá lúc vương minh phi cùng cảnh vợ vượng hai mắt thả lục quang dương tiểu long ngươi lại ra biển không có vừa rồi tùy tiện ra ngoài dạo qua một vòng trùng hợp mang về t r ù n g hợp vương minh phi bị hắn nghẹn mở to hai mắt nhìn hơn mười đầu cá còn gọi trùng hợp có cái này chuyện tốt hắn làm sao không đụng tới đâu cảnh vợ vượng cũng c h ậ n mắt nếu không phải nhìn nữu nữu tại hắn sớm liền bắt đầu đỗi suốt ngày liền sẽ trăng bước lời không hợp ý không hơn nửa câu hai người từ vào cửa cảnh điểm hai tỷ m ộ i liền to mày rất không chào đón chỉ bất quá trở ngại mặt mũi không nói ra thôi gặp bọn họ hết nhìn đông tới n h ì tây nữu nói thẳng các ngươi có chuyện gì mau nói một hồi chúng ta còn phải đi trong tiệm cảnh vợ ư n g vợ ư nịnh g đ màu nói n ữ n ữ ngươi tại sao lại đi làm chờ ta kiếm đến tiền nhất định khiến ngươi được sống cuộc sống tốt lan q u a n ngươi chuyện gì ngươi con mắt nào thấy ta đi làm ta nói là ta muốn đi trong tiệm nghe không hiểu tiếng người mà cảnh vợ ư n g vợ ư n g không hiểu ra sao nhìn một chút một bên vương minh phi đúng là trong tiệm a cảnh điểm gặp hắn một mặt một bức túi đầu ở một bên cười mà không nói dương tiểu long càng là trực tiếp huy lên cá chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm vương minh p i khả năng ngồi không yên đi đến cá dương b ằ n đạo tiểu long ta hôm nay đến liền muốn hỏi một chút người thuyền hướng kia sự tình còn có thể hay không bất thêm chút nữa dương tiểu long đem một đầu cuối cùng con tôm nem xuống phủi tay đạo giá cả thiếu là có thể thiếu nhưng cũng sẽ không rất nhiều ân tình mặt người ba lượng trăm vẫn là có thể nhiều khẳng định không được tiểu long ngươi nhìn chúng ta nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày thẳng thắng chút ba vạn thế nào chẳng ra sao cả vậy ta tại cho ngươi thêm một ngàn đủ ý tứ đi chương một trăm linh hai hải sản liên minh chương một trăm linh hai hải sản liên minh dương tiểu long vẫn như c ũ không nói chuyện vương minh phi gấp một đầu mồ hôi hắn hiện tại một không có làm việc hai không thu vào hôm qua trong nhà gọi điện thoại tới nói quê quán đối tượng hẹn hò còn chuẩn bị đến tìm hắn vạn nhất nhìn hắn hôn thành dân thất nghiệp vậy còn không phải đương trường k h í chạy ba năm thật vất và sai người tặng lễ mới nhìn bên trên như thế một cái v ừ a ý a tết chỉ là rượu thuốc lá liền đ ư a mấy ngàn trong nhà cũng một mực đối ngoại nói hắn có nhiều tiền đồ tại quốc gia du lịch cảnh khu đi làm gọi là một cái thể diện vạn nhất lộ tẩy trong làng vốn là sói nhiều thì ít cùng hắn lớn cơ hồ đều không có đối tượng tất cả đều là lao con côn người trong nhà gấp cao g i n g đau cảnh vợ, vợ gặp hắn hai tại kia nói thầm khó tránh khỏi cũng có chút nóng này lại động lên bộ mượn thôi suy nghĩ m u ố n lúc trước cũng không cần vì năm ba n g à n đi theo mài miệng lưỡi nương môn chít chít tiểu long không long ca ngươi liền lại để cho đ i ề u thôi làm ăn nào có một thanh giá vương minh phi mặt d ậ y mày dạn có kẻ mặc cả dương tiểu long nghĩ nghĩ như vậy đi trước cho ba v à một còn lại ngươi cho ta viết cái phiếu nợ chờ ngươi khai trương trả lại ta vương minh phi do dự cái này dương tiểu long bình thường nhìn xem thành thành thật thật, nói đến sinh y đến không c ó nghĩ rằng độc như vậy bất quá ba bốn n g à n khối tiền nếu là ra b i ể n thuận lợi một chuyến liền có thể hồi vốn dương tiểu long gặp hắn do dự đạo ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút ta còn có việc phải bận lộn nói xong cũng chuẩn bị trở về trong tiệm hải tiên liên minh vừa trùng tu xong cá dương đến bây giờ còn giống thuyết cũng liền hôm nay bắt chút đa bảo ngư thế nhưng là còn còn thiếu rất nhiều vương minh phi gặp hắn muốn đi một thanh kéo lấy cánh tay của hắn long ca ngươi đừng có gấp à ta cân nhắc tốt hiện tại liền viết phiếu nợ ngươi xác định dương tiểu long lại truy vấn một lần dù sao cũng là mấy vạn khối tiền đông tây không phải tiểu đà tiểu não vương minh phi nặng nề gật đầu hắn trải qua mấy lần ra biển kinh nghiệm mặc dù không có kiếm đến cái gì đồng tiền lớn nhưng một chuyến cũng có thể có cái một hai ngàn mà lại thời gian ngắn dù sao cũng phải đến nói vẫn là so đi làm mạnh vạn nhất đối tượng đi tới nhìn một chút gặp hắn có thuyền của mình không chừng đến lúc đó hai người đi ra biển vậy còn không đắc ý cảnh vợ vợ gặp hắn đồng ý tới thấp giọng nói ngươi thật muốn mua à. ta trên người bây giờ không có tiền vương minh phi lường hắn một cái ngươi chừng nào thì có tiền qua lần này ta tiền đặt có mua ngươi muốn kiếm tiền ta cho ngươi mở tiền lương hắn vừa dứt lời cảnh vợ, vợ liền không vui lòng chỉ vào hắn cái mũi đạo vương minh phi n g ư ơ i đ â y l à qua sông đoạn cầu đúng không nếu không phải lão tử mang ngươi thời gian dài như vậy ngươi ngay cả bánh lái phương hướng đều không phân rõ được ra cái truy biển vương minh phi đưa tay ra ngươi nghĩ hùn vốn cũng được lấy tiền đến ra dựa vào cái gì để ta một người bỏ tiền ngươi ra cái miệng ta lại không nói không cho ngươi đây không phải gần nhất trong tay có chút gấp hai ngày nữa một phần không thiếu cho ngươi chớ cùng ta kéo có b ê nhà ngươi ngay cả thuyền đều bán còn ở lại chỗ này cùng ta trang vẫn là câu nói kia hoặc là ta cho ngươi mở tiền lương hoặc là tính ngươi thuê ta thuyền cho ta tiền thuê cá lấy được chúng ta chia đôi phân ngươi, đi. cảnh vợ ư n g vợ ư n g bị hắn chăn nói không nên lời nếu không phải trên thân s á c thực không có tiền mới không bằng hắn tại cái này dạy vò k h ố n khổ thương lượng xong cảnh điểm đi gian phòng bên trong cầm giấy cùng bước ra vương minh phi trước tiên đem ba vạn nhất chuyển sổ sách cho hắn còn lại bút lớn vung lên một cái viết một chương phiếu nợ cái này được rồi dương tiểu long tiếp nhận phiếu nợ không biết hắn lúc nào lại đem đỏ bùn ấn cho lấy ra lại nhấn cái thủ ấn thân huynh đệ minh tính sổ sách đúng không vương minh phi hận không thể bóp chết hắn mới tốt tâm không cam tình không nguyện nhấn cái thủ ấn dương tiểu long mới đem phiếu nợ cẩn thận từng ly từng tý bỏ vào túi tiếp lấy đem chìa khóa mó trở thành mới chủ thuyền vương minh phi tiếp nhận mang theo bé heo đội kỳ vật trang sức cái móc chìa khóa cảm giác trong tay c h ị u nặng hắn cũng có một chiếc thuộc về mình thuyền để nén không được nội tâm kích động chi s á c toét miệng đem điện thoại di động trong túi móc ra uy hoa hoa ân là ta hại cũng không có việc gì chính là hôm nay vừa mua con thuyền nói cho ngươi một tiếng để ngươi cao hứng một chút cái gì ngày mai liền đến tốt tốt cúp điện thoại vương minh phi c ư ờ i đến không ngậm miệng được thật đúng là có tiền có thể sai khiến quỷ thần lúc đầu không quá phản ứng hắn đối tượng nghe xong hắn mua thuyền không chỉ có thái độ tốt không ít còn lập tức mua vé xe n g ắ m lại ba năm chỉ là lạp lạp tay lần này ra biển như phải chật chật hắc người còn có đi hay không chúng ta muốn khóa cửa bách khoa một cuốn h ọ c mới đem hắn từ trong suy tưởng kéo trở về hấp tấp chạy ra đi đi đi ta phải hảo hảo đi xem một chút thuyền đối tiểu long ngươi trên thuyền kia có hay không giường có một chương cũ giường xếp liền tặng cho ngươi dùng đi vậy ta liền không khách khí a dương tiểu long hiện tại có cảnh đ i ể m mua giường lớn cái kia ngay cả chân đều chống đỡ không đến cùng giường liền không muốn ngủ được biệt k u ấ t hoảng chuyện bên này kết thúc dương tiểu long cùng cảnh điệm bọn hắn lại đi một chuyến trong tiệm đem vệ sinh từ đầu tới đôi quét dọn một lần ba giờ sau nhìn xem như chiếc gương mặt tiền cửa hàng cửa đầu bốn cái thiếp vàng chữ lớn hải tiên liên minh đi ngang qua không ít người đều hiếu kỳ thăm dò nhìn sang có chút mua qua dương tiểu long bọn hàng cá biết mở cái cửa hàng đều nói chờ gầy dựng nhất định tới mua giá cả muốn tiện nghi chút hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội long ca các ngươi chuẩn bị lúc nào ra biển ngày mai đi vừa vặn ra biển mấy ngày bằng buôn bán đoán chừng cũng có thể làm tốt trở về liền có thể trực tiếp kinh doanh ta đi chung với ngươi đi ở nhà cũng rất nhàm chán khó mà làm được dương tiểu long trực tiếp phủ định hoàn toàn ý nghị của nàng nếu như bị lao đầu tự biết còn không phải bắt hắn kia đ a o bổ u ổ i truy hắn long ca hoặc là ta cùng các ngươi đi thôi nữu nữu tiếp lời gốc giả tính các ngươi ngay tại nhà đi bên này vụn vụn vật vật còn có không ít sự tình đâu ta cùng bách h o a hai người không có vấn đề cảnh giật hiên chính là ngươi đi cũng là thêm p h i ề n p h ứ c ai u ta thực sự nói thật mà điểm nhẹ l ô thai rơi nữu nữu nổi giận đùng đùng sách lấy l ô thai của hắn ta để ngươi lại nói hai ngày không đánh nhảy lên đầu lẫn nói sáng sớm hôm sau gà gáy âm thanh vừa văng lên dương tiểu long liền bị lao đầu cho kêu lên hắn thì đi tiếp tục đi biển bắt hải sản vừa xuống lầu liền nghe trong phòng bếp đi n h ậ m đi vào xem xét cảnh điểm cùng nữu nữu hai người ngay tại chiếu trên đài bận rộn các ngươi bận rộn gì sao dậy sớm như thế cảnh điểm gặp hắn tiến đến quay đầu đạo đã dậy rồi vừa vặn đồ ăn cơm còn có một chút vật dụng hàng ngày đều chuẩn bị cho ngươi tốt dương tiểu long thấy trên bàn bảy chăn đầy lớn nhỏ đóng gói hộp chứa đủ loại kiểu dáng đồ ăn đạo đây đều là cho chúng ta chuẩn bị ân đâu có ngươi thích ăn nhất thịt bò kho tương còn có giật hiên thích thịt kho tàu dương tiểu long nhìn xem thức ăn trên bàn trong lòng ấm áp đông tây thu thập xong lúc này bách h o a cũng xuống mơ mơ màng màng cùng chưa tỉnh ngủ như các ngươi dậy sớm như thế a nữu nữu gõ gõ chán của hắn sớm ngươi cái đại đầu quỷ đi nhanh lên đi long ca tất cả đứng lên nửa giờ chương một trăm lẻ ba ra biển đồ phụ tùng chương một trăm lẻ ba ra biển đồ phụ tùng cảnh đ i ể m các nàng giúp đỡ đem đông tây cho chuyển tới trên thuyền lại giúp đỡ đem trên thuyền cho dọn dẹp một chút tất cả đông tây đều chuẩn bị kỹ cảng hai người bọn họ cái mới lưu l u ê n không rời xuống thuyền trầm một chút dương tiểu long không yên lỏng đem cảnh điệm ôm xuống dưới chung quanh đi ngang qua người trông thấy. dương tiểu long nghe khoa l không được các nàng đang nói cái gì chỉ có thể hung hăng gật đầu đợi chim nước hào rời càng sau cảnh điểm lưu luyến không rời xoay người rời đi trên đường nữu nữu thấy mất hết cả hướng dán g vẻ đạo cảnh tỷ ngươi có phải hay không đặc biệt không nỡ long ca rời đi ân ta chỉ là lo lắng an toàn của bọn hắn nhìn ngươi kia dáng vẻ khẩn trương ta lại không nói gì ngươi giải thích làm gì đâu hai người cười cười nói nói hướng nhà đi vừa vặn lúc này vương minh phi cùng cảnh vợ vợ đón cảnh vợ vợ ư nhìn g n thấy nữu nữ lúc lại lộ ra một bộ cà lơ phất sơ bộ dáng ngăn lại các nàng đường đi nữu nữ, cái này sáng sớm trời còn chưa sáng chạy mã đầu làm gì vậy mắc mớ gì tới ngươi tránh ra mới vừa rồi còn vui vẻ ra mặt nữu nữu một giây trở mặt nàng ghét nhất loại này không còn gì khác ăn bán tộc cả ngày cùng cái đường phố mắng như không có chút nào cả biến. cảnh ó chút c nào i i b ế c n vợ vợ ánh mắt đầu tiên là trì trệ sau đó y nguyên t u é t miệng cười nửa điểm xấu hổ đều không có ngược lại rất hưởng thụ bộ dáng nữu nữu ngươi có phải hay không biết hôm nay ta ra biển cố ý chờ ta nữu nữu trực tiếp một cước đem hắn đá văng ra lôi kéo cảnh điểm xoay người rời đi thật sự là làm người ta ghét con rồi cảnh vợ vợ nửa không lưng biểu lộ thống khổ che lấy nơi đúng quần trong lòng tự n ủ một chiêu này không đều chỉ có đã kết hôn mới có thể sao thật sự là mướn mệnh vương minh phi giật giật hắn thúc giục nói đi nhanh lên đừng chậm trễ thời gian ban đêm ta còn về được tiếp ta đối tượng đâu nói xong ném mặt mũi tràn đầy m à u gan heo cảnh vợ v ư ợ n khập hiệu hướng phía trước này đi đi ngang qua người trông thấy đều nghị luận ở mỹ người này chớ không phải người ngu đi cảnh vợ v ư ợ n còn không có nhảy hai bước cảnh tam thúc vội vàng hướng mã đầu đi v ừ a v ặ n trông thấy hắn đang nhảy hết bước tiến lên đá hắn m ộ t cước tiểu tử ngươi ăn no dối việc không có việc gì cùng ta đi làm việc tam thúc ca do a ta một hồi có việc có việc tiểu tử ngươi liền người đi cảnh tam thúc một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chỉ chỉ hắn liền rời đi cảnh vợ, vợ chấn mắt n g h i nhiên một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi thân sắc phối hợp hướng cảnh điểm hào đi Hắn lần này vì thể ra biển, ra vương ì có còn thể từ biển, ra m ợ n ngàn tiền tôi xoát một khối cho ra v ư minh phi、lúc、này mới được hắn đồng ý, hai n đồng h ngày này cơ h ộ i đều ngâm ở trên biển vì quen thuộc thuyền tính năng không sai biệt lắm đốt một ngàn khối tiền dầu đi hay gen liền vì có thể tại đối tượng trước mặt bộc lộ tài năng biểu hiện tốt một chút cùng lúc đó dương tiểu long chim nước hào chính bổ sóng c h ả n g biển hướng biển sâu đi bách khoa hết sức chuyên chú thao túng đà chớ nhìn hắn bình thường hi hi ha, ha gặp phải đường đường chính chính sự tỉnh hắn tuyệt đối là nghiêm túc nhất một cái chỉ bất quá cái này nghiêm túc có chút quá đầu mắt cũng không chấp cái nào lòng ca chúng ta hôm nay đi đâu ốc biển vịnh dương tiểu long chính cầm k í n h viết vọng nhàn nhã nhìn phía xa chim biển tại kiếm ăn ốc biển vịnh là biển sâu cùng biển cạn chỗ gia o hội nơi đó tài nguyên cũng là phi thường phong phú mặc kệ là con cua vẫn là t ô n hùm cái đầu đều đặc biệt lớn không phải gần biển có thể so sánh bất quá tương đối cạnh tranh cũng tương đối kịch liệt cả phiến hải vực mỗi ngày đều có thuyền đánh cá tại đi dạo vận khí tốt có thể nhặt chút thửa vì lần này có thể khai trương thuận lợi dương tiểu long cũng là nghĩ tới thử thời vận sau mấy tiếng chim nước hào đến mục đích hôm nay mặc dù tới tương đối sớm, nhưng tới chỗ chung quanh vẫn như cũ có không ít thuyền đánh cá tại làm việc động cơ tiếng oanh minh bên thai bên cạnh quân quần bách khoa đem thuyền nhanh cho hạ đi tới bong tàu bên trên long ca chúng ta ở đầu t h ả neo chờ một chút dương tiểu long chính đang thao túng trương ngư tìm câu điểm chung quanh hải vực lưới quá nhiều h ơ i không chú ý liền có thể treo lên nửa giờ sau dương tiểu long tìm một chỗ tương đối cạn hải vực nơi này tạo tương tự so sánh trần đầy tôm cua tương đối cũng tương đối nhiều thỉnh thoảng liền có một con hoặc mấy con cua ngay tại kiếm ăn tàu bên trong bối xoan p vừa thấy liên tiếp gai tôm hùm xúc tu dựng xúc tu xếp thành thật giải đội, cùng cái xe lửa nhỏ. Có bách ý tứ rất h k o ân dương tiểu long phân p h ó âm thanh sau liền đi vào phòng điều khiển bách khoa nhiệt tình mười phần chạy tới chữ vật thất hắn hiện tại chỉ cần nghe xong dương tiểu long nói chuyện liền biết chắc là phát hiện cái gì khẳng định có hí, đối với hắn kia thần hồ kỳ thần tìm các kỹ thuật tin tưởng không nghi ngờ dương tiểu long đem thuyền đi thuyền đến nơi hai người đem sớm chuẩn bị tốt con mồi cho bỏ vào thuận t ả o bùi ném b ả o cái đồ chơi này có đôi khi chính là rất tà môn nếu là hạ không đúng p ư ơ n g ngay cả cọng lông đều bắt không được trái lại thì có thể bắt đầy bồn đầy bát sau một tiếng hai người đem năm mươi cái cua lồng toàn bộ cho ném xuống dưới từ lần trước biết được t ô n h ù n g cự quý lúc hắn còn cố ý lại đi bổ thật nhiều cua lồng chỉnh lý tốt vùng biển này tạo quá nhiều không quá thích hợp đâm xuống lưới rất dễ dàng treo ngọn mờn tìm kiếm tương đối sâu hải vực đem sáu đầu đâm lưới hình thành một cái hình tròn vào ngây hai mặt miệng lưu không là rất lớn bởi vì vị trí chính là chỗ giao giới vạn vừa tiến vào một đầu cự vật đừng nói bắt cá ngay cả lưới đều không đánh nổi lúc này đáy nước trương ngư cũng phát hiện không ít lớn hàng hai đầu kim thương ngư còn có một đầu cá hồi hai đầu kim thương ngư vẫn là thật sống động chỉ bất quá chỉ có một đầu đạt tiêu chu còn có một đầu cái đầu nhỏ một chút không thể bắt cá hồi liền tương đối lười biếng chốt ở tầng dưới chốt nhắm mắt dưỡng thần dương tiểu long cương đem câu điểm tìm xong có mấy lần trước phối hợp bách khoa đem con mồi vung thành một cái mồi liên chính là động tác không quá ăn khớp miễn cưỡng có thể bằng cách con mồi vừa vào nước trên mặt biển cọ xong cá liền đánh bạo bắt đầu truy mồi có trực tiếp hơn mười đầu vây một cái cá thu còn có mấy cái đen chân chim h ả i âu lớn đều tại dành ăn bách khoa cầm trong tay lá cờ nhỏ vung tới vung lui ý đồ đem những cái kia chán ghét chim biện cho đổi đi bất quá có vẻ như một chút tác dụng k h n g có không sợ người lạ chim biện không giống trong nhà chim sẻ. căn bản không để ý hắn chít chít bách khoa chính cơ lá cờ nhỏ đột nhiên nghe thấy không chung một trận cao vút mà lanh lảnh tiếng c h i m h ó t không đợi hắn kịp phản ứng một con đại hắc đ i ể u phe phẩy hữu lực cánh một cái l ư ớ t đi liền hướng hắn xông lại dương tiểu long nhãn tật nhanh tay dắt lấy cổ áo của hắn liền lôi đi qua đại đ i ể u một kích thất bại quay người lại xoay quanh v ề không bên trong tiếp tục một tiếng lanh lảnh tiếng tê ờ chương một trăm lẻ bốn cảnh giật hiên ngờ vực vô căn cứ t r ư ơ n g một trăm lẻ bốn cảnh giật hiên ngờ vực vô căn cứ không có sao chứ dương tiểu long quan thiết đạo chưa tình hôn bách h o a thở ra một hơi đặt không có việc gì cái này cái gì chim cũng quá mạnh không rõ ràng bất quá ta đoán chừng là trong tay ngươi lá cờ nhỏ gây ra hoạn bách khoa ngây người một lúc vội vàng đem trong tay lá cờ nhỏ cho ném vừa rồi nếu không phải dương tiểu long kéo hắn một cái nói không chừng lúc này không phải mắt bị mổ chính là thiếu vải cọc tóc câu điểm tìm xong cũng không thể nhàn rỗi dương tiểu long đem cần câu cho lấy ra bách khoa chậm trong chốc lát vẫn là trong lòng run sợ nhìn chung quanh nhìn xem đại h ắ c điệu còn ở đó hay không dương tiểu long từ sống khoang chứa cá tôm lấy một đầu tiểu hoàng ngư dự đoán lấy kim thương ngư vị trí sưu một tiếng mỗi câu bị xa xa ném ra ngoài、đi. t r câu mấy thang cá hiện tại dương tiểu long ném ngồi kỹ thuật càng phát ra có chính xác tiểu hoàng ngư vô não loạn thoan bất quá cũng không ảnh hưởng mỗi vị trí tiểu hoàng ngư rơi vào kim thương ngư phía trên có thể là cái đầu quá nhỏ nguyên nhân đại gia hỏa căn bản không có chú ý tới nó còn tại từng bước xâm chiếm một con con của lớn vỏ cua bị xé nước nháy mắt phát ra xoạt xoạt xoạt tâm thanh giảm sức ép dứt bách khoa thấy dương tiểu long đã bắt đầu cũng cầm lên một đầu trung bình tân cá đến một bên tìm câu điểm vì để tránh cho có tuyến tha dụng chính là không gai ngược móc nối chỉ câu một chút trên mặt biển cá không lưới sức mang dâu ngư nghiệp công tư dùng tương đối nhiều một chiếc đại luân độ bên trên đứng mấy chục người đợi mồi câu vung xong một người một can sách đều sách không đến tràng diện kia đã nghiền l u n rất bách khoa bên kia một phút sách nhiều lần can hưng phấn cả người cũng bắt đầu run dậy long ca cái này tờ mở cũng quá mức nhiệt đi ha ha ha lại lên một đầu ai nha đây là cái gì cá làm sao chưa thấy qua bách khoa bên kia kích động bị khóc s ó i g à o toàn bộ mặt biển đều là thanh âm của hắn dương tiểu long muốn nhắc nhở hắn một hồi đại hắc đ i ề u lại nên đến nghị nghị vẫn là tính khó được hắn bỏ công như vậy hải tiên liên minh g ử i dựng trách nhiệm liền giao cho hắn k ế t dương tiểu long c h í n h phán đoán lấy trên tay đột nhiên chuyển đến một cỗ sức kéo dù là có tâm lý chuẩn bị hay là bị tốn cánh tay tê dần chống luân chuyển mắt bay ra ngoài hơn ba mươi mét không cần nhìn liền biết kim thương ngư khẳng định mắc câu không phải không có khả năng có như thế lớn sức kéo chính đương hắn chuẩn bị ôm chống vòng cố định lúc trương n g phát hiện cắn câu vậy mà không phải chờ nửa ngày đ ợ i hưởng công n h ữ n đau đem tuyến cho cắt dương tiểu long một lần nữa đem câu cho cậu chắc bởi vì vừa rồi động tính kinh động khác một con cá lúc này nó cũng chuẩn bị thoát đi bất quá có t r ư ơ n g ngư tại còn có thể kéo lên một lát đáy nước một lớn một nhỏ hai đầu cá đang chơi chơi t r ố n tìm kim thương ngư dù rất tấn mãnh nhưng thân thể cục kịch cũng làm nó tệ nạn không tốt rẽ ngặt bất kể thế nào đuổi theo chính là không đụng tới lam vòng t r ư ơ n g ngư cái này khiến nó rất nổi nóng đem nước biển chung quanh làm vận đục không rõ cắt đá mang bốn phía bay lên dương tiểu long thừa dịp công phu này cũng đem mới một lần nữa cho nem số dưới chính là nước biển vận đ ụ thấy không rõ lắm trương ngư rút lui kim thương ngư có thể là đuổi theo kịp đầu mới vừa rồi còn trong tầm mắt trương ngư đột nhiên biến mất cái này khiến nó rất cảm thấy thất bại thân thể to lớn mạnh mẽ đâm tới không ít tiểu ngư còn không có kịp phản ứng liền bị nó một thanh nuốt vào nhìn thấy cái này dương tiểu long khỏe môi nết lên tiểu dung hắn muốn chính là cái này hiệu quả dạng này liền không cần lo lắng nó không t h n câu mới treo trung bình tấn cá vừa chìm xuống vừa vặn rơi vào kim thương ngư trước mặt không chút h u y ề n n i ệ m một thanh nuốt vào siêu một tiếng bị đau kim thương n ư liều mạng dãy r u ộ cái đôi cùng vây cá cùng rút một chút Một một p lúc trước hắn câu kim thương ngư mặc dù không thiếu cái đầu so cái này lớn nhưng chưa từng có như thế cùng bạo bách khoa gặp hắn mặt đỏ tiến hai vội vàng chạy tới hỗ trợ long ca đây là cái gì cá như thế dữ dội không rõ ràng khẳng định không nhỏ dương tiểu long ra vẻ không biết bởi vì hiện tại kim thương ngư còn không có suất thủy mặt sao có thể nói a có bách khoa hỗ trợ dương tiểu long mới hơi cảm giác tốt một chút dùng quá sức nguyên nhân móng tay đều rơi vào trong thịt bóc ra từng đạo sung huyết đỏ tiêu chuẩn nửa giờ sau hai người thay nhau cùng nó hao tổn kim thương ngư cuối cùng là bị hắn lôi ra mặt nước bách khoa kích động lại nhảy dựng lên mới vừa rồi còn một bộ muốn chết không sống nhìn thấy cá lại như bị điên hai người hợp lực cất bước khó khăn đem nó cho chạy tới thuyền bến cạnh đầu này chừng dài hơn một mét xem chừng làm sao cũng phải có hơn một trăm cân dương tiểu long đem giáo săn cá cho lấy tới thừa dịp nó xoay người công phu giáo săn cá đột nhìn bắn ra vừa có khéo hay không đâm vào trên đầu của nó. khó tránh khỏi lại là một phen giấy r ù a tiếp lấy lại cho nó cái đuôi mắc lửa cái n ú t thắt hai người phối hợp sử dụng cần cầu cho nó kéo tới tiếp xuống chính là không cần đến hắn nọc lòng lấy máu sắp xếp chua cái này một khối là bách khoa thích nhất dương tiểu long có khi cũng hoài nghi hắn có k h á t máu khuyên hướng người khác thấy máu đều hận không thể trốn xa một chút toàn thân nổi da gà rơi một chỗ hắn lại tư phản huyết thủy sông sạch sẽ hai người lại hì hục hì hục đem nó cho nhét và gớp lạnh thất làm xong những n à y đã là sau hai giờ ngủ lại đến dương tiểu long hai cái cánh tay run r u y run chân đứng không dậy nổi mặt đỏ thám sắc cũng biến thành tái nhận bất lực bách khoa n ngươi ngươi liếm liếm con mắt gắt gao nhìn c h n m chằm dương tiểu long hắn chắc chắn trong này tuyệt đối có tổ truyền kỹ thuật dương tiểu long bị hắn nhìn tê cả ra đầu tiểu tử này càng ngày càng khó lắc lư xem ra sau này đến thu l i ễ u một chút thích hợp nhường một chút nghỉ nửa giờ bách khoa từ trong tủ lạnh cầm hai phần cơm đơn giản hâm lại sau theo liền đối phó một thanh c ơ m nước xong xuôi trương ngư trước đó phát hiện cá hồi còn tại nhắm lại đôi mắt cái này khiến chậm tới dương tiểu long lại có chút tâm động vừa lực theo không kịp không được hắn hiện tại đừng nói cầm cần câu chính là cầm đuối đều tốn sức ngón tay k h ấ p xương cùng đoạn mất như t ư lai muốn đi hắn vẫn là quyết định đụng một cái tốt câu điểm không phải mỗi ngày đều có thể gặp được lại nói gầy dựng sắp đến không thể không có điểm chấn điếm hàng bách khoa ngươi n g h ĩ thật là không có ân không sai bị lắm đợi một chút nếu không đổi lấy ngươi dùng biển cần câu có muốn hay không đã nghiền nhất định phải bách khoa vớt vớt tay tháo Ta nhưng là mỗi ngày k i ề n chỉ một trăm cái chống đẩy liền vì câu vừa rồi loại kia lớn hàng chương một trăm linh năm nhặt nhạnh chỗ tốt chương một trăm linh năm nhặt nhạnh chỗ tốt vậy được người đi đem can chuẩn bị kỹ cảng ta giúp ngươi vung ngồi dương tiểu long giang chống đỡ lấy đau bớt nhất thân thể từ ướp lạnh trong phòng kéo hai giỏ ba cá mập ra đừng chỉ coi trọng cá lúc đã nghiền ném xuống tiền vốn cũng dọn g ư ờ i cái này một giỏ cá chính là hơn hai trăm muốn hình thành một cái mồi liên đều phải mấy giỏ hắn đem con mồi chặt đi chặt đi bởi vì lúc trước vùng một lần hiện tại chỉ cần bù một chút là được hai g i cá vung xuống đi đã nửa giờ vì tiết kiệm thể lực dương tiểu long không có để bách khoa đậu thủ chờ một lúc còn phải dựa vào hắn t ự chiến m ô i liên hình thành vẫn là kiểu cũ tiểu ngư ăn trước đợt thứ nhất còn lại toàn bộ chìm vào đáy nước dương tiểu long cầm can bắt đầu xách cá xách đầu thứ nhất cá lúc cánh tay đau bớt n h ấ t để dưới chân hắn trượt đi một cái lảo đảo kém chút đập thuyền huyền bên trên x á c h tiểu ngư xem ra không mệt tay nâng tay rơi nhưng vừa đi vừa về không ngừng x á c h liền không giống coi như một mực lột cánh tay đều sẽ chua chưa nói xong có nhảy n h ó t tương bừng cá bách h o a ghé vào thuyền huyền bên trên một tay nâng cầm lên trông mong nhìn chằm chằm ch sẽ không như thế con đi trong lúc đó hắn lại nhìn mấy lần dương tiểu long hỏi hắn muốn hay không cân nhắc đổi một cái câu điểm chờ đợi thêm nữa trời đều đen nhưng hắn nói rục tốc bất đặt để kiên n h ẫ n chờ chút nhìn dương tiểu long mặc dù trong tay mang theo cá nhưng trương ngư một khắc cũng không có nhàn rỗi đầu tiên là giúp đỡ đem bách hoa con mồi bảo trụ ngay tại mới vừa rồi còn có một đầu biển cá xạo nghị t h ă m ăn bị trương ngư cho đổi đi hiện tại mồi câu đã vào vị trí nhức đầu nhất chính là cá hồi ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút từ bọn hắn đến vẫn ngủ sẽ không phải chết đi thao túng lam vòng trương ngư đi dạo một vòng chết hay không, không rõ ràng nhưng là bụng cá bộ có một khối ư máu có thể là bị nước biển ngâm thời gian quá dài hơi trắng bệnh nguyên lai là thủ t h ư ơ n g c h ắ c không được một mực bất động lại chờ trong chốc lát cá hồi vẫn là không có động tinh gì mắt thấy trời liền sắp tối còn có mấy đầu đâm lưới không có kéo lên vừa rồi liền gặp bọn biển bị kéo bốn phía động đoán chừng là bên trong không ít hàng dưới tình thế cấp bách t r ư ơ ngư n g đem lanh lảnh răng lộ ra đ ố i cá hồi cái mông chính là một t h a n h còn chưa kịp nhấm nháp hương vị nguyên bản yên tĩnh cá hồi có một chút có d ú n hạ cái đôi đem chư ngư vung lật tốt lăn lộn mấy vòng bị đau cá hồi du lự động đoan chừng là muốn tìm tập kích nó hung thủ nhìn mấy lần cái gì cũng không có chỉ có một đầu trận trắng mắt trung bình tân cá cá hồi đầu tiên là cảnh giác nhìn một chút còn đem thân thể tới gần đi l n g vòng v u ệ vải suy sụp trung bình tân cá cái kia gặp qua trận thế này khẽ đảo cái bụng trực tiếp giả chết cá hồi cũng mặc kệ nó có chết hay không thấy không có nguy hiểm mở ra miệng rộng liền đem nó cho nước vào đói lửa ngày đưa tới cửa đồ ăn ăn chuột thì ngu sao mà không ăn két bách khoa đang đánh cho mắt m thủ đoạn thất thủ dây thường đột nhiên trì trệ can thể con thành chín mươi độ doa đến hắn vội vàng nắm chặt cần câu long ca ta bên này kiếm hàng dương tiểu long nghe hắ thế nào ta liền nói cái đồ chơi này toàn bằng v ậ n khí đi nhìn động tinh này ngươi đầu này cũng không nhỏ đúng vậy đúng vậy đoán chừng là căn này tay can vấn đề long ca đ ổ i minh nhi ngươi đem cái này càn bán cho ta nó có thể mang đến cho ta h à o vận bách khoa kích động tiêu to đồng thời trên tay lại không có bất kỳ cái gì thư g i ã n đi không có vấn đề dương tiểu long sảng khoái đồng ý chỉ cần có thể đem tiểu từ này b á i sư suy nghĩ bỏ đi đừng nói bán đưa cho hắn đều không có vấn đề không phải cái này cả ngày nơm nớp lo sợ dưới đây cá hồi cũng liền khởi sơ bị đau dãy r u ộ một chút không có mấy phút liền nộ trí chưng ơ ngư nhìn rất rõ ràng bụng của nó không biết bị cái gì cắn khẽ động ruột đều lộ ra khoái k h i ế p người bách khoa một bên cầm thật chặt tay can một bên chuyển động c h ố n g vòng hai mươi phút không đến liền đem dài một mét cá hồi cho tung tới phiêu ở trên mặt nước cá hồi không động chút nào tám thành đã tắt thở nhìn tình hình này ngay cả giáo săn cá đều không cần dương t i ể u long trực tiếp đánh cái nút thắt sử dụng cần cấu cho tung tới quả nhiên không ngoài sở liệu cá hồi đã chết nguyên bản còn hứng thú bừng bừng bách khoa thấy mình câu con cá chết đi lên thẳng mắng suối quậy đem vận may của mình đều sử dụng hết bởi vì là vừa mới chết i ị p thời lấy m á u ướp lạnh cũng không ảnh hưởng b án ra mặc kệ là cảm giác vẫn là chất thịt cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì giải phẫu lúc bách khoa đạo long ca ngươi nói cái này cá hồi đều đã tắt tở h làm sao có thể sẽ còn cắn câu hắn cũng coi là đối sinh vật biển h i ể u khá rõ dưới tình huống bình thường thụ nặng như vậy tổn thương tự vật không phải nhận nguy hiểm tính mạng căn bản không có khả năng lại đi động đậy kiếm ăn càng không khả năng dương tiểu long cái này ai có thể biết xem chừng là nghĩ lâm thời trước đó làm quỷ chết nó đi là như vậy sao bách khoa nửa tin nửa ngờ tiếp tục trong tay sống nửa ngày lại bước lên một câu không được quay đầu ta đến điều tra thêm tư liệu hẳn là không có khả năng a dương tiểu long không có phản ứng hắn đứa nhỏ này thật đáng sợ may mắn cá hồi vết thương trên người tương đối nhiều một cái tiểu tiểu trương ngư g i ấ u răng không quá rõ ràng không phải lại là cái đầu đau sự tình nói tới nói lui hôm nay vận khí quả thật không tệ đầu này cá hồi nói ít cũng có một trăm cân tương đương với lây không quay đầu cầm hải sản cửa hàng mở ra ra bán lại là một bút không ít thu nhập sau một tiếng sắc trời đã mở đi đầy trời tinh quang lớn nước biển sóng nước lấp l o n g dương tiểu long đem trên thuyền đèn pha mở ra hai người lại đem đâm lưới cho thu đi lên đâm lưới dính cá cũng không phải ít khả năng bởi vì thời gian quá dài có không ít đều đã bị ngạt chết thu lưới g i ả i cá chờ đem tất cả mọi chuyện kết thúc đã là lăng thần một giờ đồng hồ ban đêm trên biển gió lạnh lăng lệ thổi đến mặt người gò má đau l o n g ca ban đêm còn đêm câu sao bách khoa mơ mơ màng màng ngáp một cái hỏi ban ngày còn không có mệt mỏi đủ a đi ngủ ha ha ta liền chờ ngươi câu nói này toàn thân đều nhanh tan ra thành từng mảnh lão b ả n không lên tiếng nào dám nghỉ ngơi đi ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi ta kiểm tra một chút sống khoang chứa cá tôn cũng ngủ ân bách khoa lảo đảo đi phòng nghỉ dương tiểu long nhìn xem bóng lưng của hắn cười lắc đầu bách khoa mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng làm việc lại là một điểm không lười biếng ban ngày như thế lớn làm việc cường độ hắn thậm chí ngay cả một câu p h ả n nàn đều không có trở về được cho thêm hắn điểm chia hoa hồng mới được kéo lấy mọi mệnh thân thể đem trên thuyền thiết bị cái gì đều kiểm tra một bên xác nhận không có vấn đề sau lại đem sống khoang chứa cá tôm cho đã khóa lại lúc trước hắn nhìn qua một t i ê n đưa tin nói một cái ngư dân bị cướp sự kiện có người liền chuyên môn thừa dịp ban đêm nghỉ ngơi thời điểm trộm đạo lấy lên thuyền đem cá cho vớt chạy cho nên tâm phòng bị người không thể không hết thầy an bài thỏa đáng chờ hắn trở lại phòng nghỉ lúc bách khoa tiếng lẩm bẩ xem ra là ban ngày cho mẹ ệ quá sức bình thường hắn là không ngáy ngủ dương tiểu long đem tràn đầy mùi cá tanh áo khoác ném một bên cũng bỏ lên giường nghỉ ngơi vừa nằm xuống toàn thân đau b ố t nhất hô thật là thoải mái a chương một trăm l i sáu phách lối đạo tặc chương một trăm l i sáu phách lối đạo tặc sáng ngày thứ hai dương tiểu long bị h u y ê n cửa sổ xuyên tấu vào ánh nắng cho chiếu tỉnh n g ắ p một cái xoay xoay lưng hắn cho tới bây giờ không có trên thuyền ngủ được như thế chết qua tối hôm qua một chuyến hạ không có hai phút liền ngủ trước kia trên thuyền nghỉ ngơi làm sao đều phải tỉnh mấy lần đẩy ra cửa ánh mặt trời đâm người thấy không rõ trên mặt biển hiện ra sóng nước lấp loáng b ọ t nước nhìn lâu hoa mắt t r o n g mặt hắn xuyên thấu qua cửa thủy tinh nhìn một chút bách khoa còn tại chạy chạy nước miếng nằm ngáy ho, ho hôm qua xác thực cho m ệ t quá sức đi tới phòng điều khiển từ trong tủ lạnh cầm hai phần đồ ăn ra cảnh điểm cùng nữu nữu cái này làm cho có chút nhiều lắm ăn nhanh hai ngày cũng không thấy thiếu trên dưới mấy tầng cơ hồ đều bày đầy cái gì hoa quả sữa chua đầy đủ mọi thứ làm cơm tốt bách khoa mới mơ mơ màng màng xoa nhập nhẹm con mắt vị thân tàu tới long ca ngươi tại sao không cứ gọi ta đây ngủ mơ hồ không có việc gì nhanh tẩy tẩy tới dùng cơm đi、Ai? hai người cơm nước xong xuôi bách khoa cầm chén đua cái gì dọn dẹp một chút dương tiểu long cầm lấy kính viễn vọng nhìn xem chung quanh thuyền nhiều hay không còn có hôm qua hạ cua lồng một đêm không nhìn đừng có lại bị người đánh cắp hôm nay chung quanh thuyền không ít trong đó có không ít đều chưa thấy qua đoán chừng là ngoại lai hộ long ca ngươi mau nhìn bên kia kia không phải chúng ta hôn qua hạ cua lồng địa phương sao làm sao có ca nô thuyền rừng ở cái kia ân dương tiểu long đem trong tay kính viễn vọng cho chuyển qua quả nhiên có một chiếc thuyền rừng ở cái kia bom tàu bên trên giống như còn có người tại lôi kéo từ mẹ nó giữa ban ngày liền dám trộm dương tiểu long đem kính viễn vọng bung ra một lần nữa đem thuyền khởi động đồng thời cũng đem phát thanh cho mở ra cũng báo động bách h o a nổi giận đùng đùng đứng ở bong tàu bên trên trong tay giáo săn cá cho nắm gắt gao một bộ ngươi dám đụng đến ta liền chơi chết ngươi tư thế dương tiểu long đem chim nước hào hết tốc độ tiến về phía trước lúc đầu khoảng cách cũng liền một trong biển tả hưu không dám đi quá xa đảo mắt chim nước hào đi thuyền đến không đủ một trong biển chỗ loa phóng thanh cũng kịp thời văng lên đối diện thuyền đánh cá nghe v u n g xuống trong tay các ngươi đông tây loa phóng thanh lặp lại hai lần kinh động trên thuyền ngay tại trộm chiếc lồng người đại ca cua một bên khác đầy người hình xăm đầu đinh người trẻ tuổi nhìn một chút cách đó không xa thuyền đạo mặc kệ hắn chúng ta trước tiên đem cuối cùng mấy cái lồng cho thu đi lên cái này mẹ nó cũng quá sẽ hạ mỗi cái đều có hàng đi nhìn xem q u á i thèm người đại ca lại là năm con cua biển mai hình thòi chật chật lần này phát tải ân bọn hắn không d á m tới tốc độ nhanh một chút dương tiểu long thấy r ộ n g t r u y ề n bá không dùng cũng không có tại đem thuyền tới gần trên mặt biển không thể so lục địa bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm vòng tàu bên trên bách h o a nhìn trước lồng cái này đến cái khác bị nâng lên gấp giật này mình nếu không phải khoảng cách không đủ thận không thể dùng ráo săn cá đông quá khứ đánh ngã bọn hắn long ca chúng ta liền trơ mắt nhìn dương tiểu long không phải đâu ngươi còn muốn đụng tới à tiếp qua mấy phút hải cảnh đoán t r ừ n g liền có thể đến nhưng chúng ta hạnh hạnh khổ khổ hạng thời gian dài như vậy khẳng định có không ít hàng yên tâm đây không phải vừa vặn có người giúp chúng ta làm việc mà để ngươi nhẹ nhõm nhẹ nhõm không tốt không tốt long ca ngươi tâm thật là lớn v ạ n nhất bọn hắn chạy muốn khóc cũng không kịp dương tiểu long mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại không có một chút thư giãn lan vòng trương ngư đã sớm dắn tại thuyền của bọn hắn mờn lại qua mấy phút đối diện thuyền đánh cá thấy thời gian không sai bị lắm đem động cơ khởi động một bộ muốn chạy tư thế dương tiểu long nhìn một chút vẫn là không có hải cảnh bóng dáng long ca bọn hắn muốn chạy không đối thuyền của bọn hắn là cải tiến qua đuổi theo sắt đi bách h o a gấp rút r ắ c uống họng hâu ngơi ngồi xuống đừng có lại đụng bị thương dương tiểu long căn dặn một câu sau liền đem chim nước hào chân ga kéo đến mặt nguồn liền xem như dạng này vẫn như c ũ đuổi không kịp đối phương thuyền vốn là nhỏ tính cơ động xa so với chim nước hào tốt hơn không ít mắt thấy hai thuyền ở giữa khoảng cách càng kéo càng lớn dương tiểu long trong lòng gấp đến độ cùng phía trước thuyền đánh cá bên trên hoàng bao tiểu tử thổi khiêu khích huýt sáo xông lấy bọn hắn so cái ngón tay cái đại ca đằng sau kia hàng còn theo đuổi không bỏ chúng ta muốn hay không cùng hắn chơi đ ù a tên xăm mình mút điếu thuốc khí định thần nhàn đạo hàng ra cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi làm việc đừng chân tay lóng nóng loại sự tình này còn hỏi ta làm gì trước vây lấy bọn hắn đi một vòng để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là tốc độ đúng vậy đại ca ngươi liền nhìn tôi ta hoàng bao tiểu tử đem trong tay đà đột nhiên nhất chuyển đến cái ba trăm sáu mươi độ bước n g t lớn hướng về phía dương tiểu long bọn hắn đi chim nước hào mắt nhìn thấy cũng nhanh đem thuyền mất dấu bọn hắn kêu mã lực quá lớn dù là tốc độ cao nhất cũng theo không kịp long ca mau nhìn bọn hắn lại trở về bách khoa kích động chỉ chỉ phía trước dương tiểu long không dùng hắn nói cũng trông thấy nhóm người này cũng quá tờ mở phép lối đây là bắt bọn hắn khi khỉ đùa nghịch đâu để trương ngư g á n thật chặt bám vào đ á y thuyền bởi vì tốc độ quá nhanh không dám động hơi không chú ý là có thể đem nó đánh bay hải cảnh làm sao còn không có tới nhìn đồng hồ đều nhanh nửa giờ theo đạo lý cũng nhanh đến dương tiểu long gấp bắt đầu cà má ca nô đảo mắt lại trở về vây quanh chim nước hào chuyển động bách khoa đứng trên bong thuyền. người trên thuyền nghe ta đại ca nói cảm tạ các ngươi tặng con cua cùng tôm lần sau muốn ra biển sớm cho chúng ta chả hỏi có tới ha ha ha ha cano bên trên hai người phách lối kêu gọi phát ra trận trận tiếng cười trói thai bách khoa cơ lấy bộ đàm khan cả i ọ n gào thét đại gia có loại dừng lại lao tử đụng chết các ngươi đám này cầu nương dưỡng ba dương tiểu long v ũ một cái thật mạnh mặt bàn nếu không phải sợ náo chết người hắn trực tiếp để trương ngư lên thuyền c ă n chết bọn hắn mã lạc qua bích hiện tại xã hội pháp chỉ còn dám như thế trắng trợn ca n o cuốn hai vòng vừa mới chuẩn bị thoát đi liền nghe cách đó không xa tiếng cọi cảnh sát vang lên dương tiểu long nhìn một chút một chiếc loại cực lớn t u ầ n cảnh thuyền hai bên còn cùng hai chiếc cano cuối cùng là đến nhìn thấy hải cảnh hắn treo lấy một trái tim mới tính công xuống hôm nay thật là bị tức quá sức trên nước với không tới sợ không tới không phải sớm đã dùng cục gạch chào hỏi bọn hắn ca nô thấy hải cảnh tới không có trước đó thần khí tình bọn hắn không nghĩ tới vì mấy con cua có thể báo cảnh vội vàng điều khiển ca n o thoát đi tốc độ nhanh chóng thật là khiến người ta l u lưới hải cảnh bên kia thấy ca n o thoát đi lập tức bắt đầu kêu gọi đồng thời một bên khác hai chiếc cũng theo sát phía sau không đến một khắc đồng hồ liền đuổi kịp bọn hắn dương tiểu long dựa theo hải cảnh thúc thúc bàn giao đem thuyền tựa ở thuyền của bọn hắn bên trên hai tên ăn mặc đồng phục nhân viên cảnh sát tới kỹ càng hiểu rõ một chút tình huống từ bọn hắn miệng bên t r o n g biết được nguyên lai、like、hai người này là kẻ tái phạm thường xuyên mở ra ca nô trộm lấy người khác cá lấy được có khi thật nhiều người vì nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện dứt khoát thì thôi này mới khiến bọn hắn càng phát ra ngang ngược càng rắn rỡ c h ư n g một trăm lẻ bảy phát v o n g lồng lộng thưa mà khó lọt c h ư n g một trăm lẻ bảy phát v o n g lồng lộng thưa mà khó lọt nửa giờ sau lái ca nô hai cái kẻ tái phạm được đưa tới cảnh trên thuyền hoàng b a o tiểu tử hai tay ôm đầu trung thực ngồi sùng xuống, xuống tên xăm mình hung dữ nhìn c h ầ m c h ầ m dương tiểu long tiểu tử ngươi chờ đó cho ta lần sau đừng để ta gặp ngươi dương tiểu long trên ra trước một bước ngoài cười nhưng trong không cười đạo làm sao gặp ngươi có thể cắn ta ngươi tờ mờ biết ta ai mà lao tử là phanh một tiếng một tiếng hắn lời còn chưa nói hết hải cảnh trong tay gậy cảnh sát chiếu vào hắn trên bàn chân chính là một chút khiển trách quá mắng nhìn e m ngươi có thể ngươi cho ta thành thật một chút còn lần sau trước ngẫm lại lần này đi ôm đầu ngồi xuống tên sang mình một cái l à o đảo run g dậy ngồi x ổ ố n g xuống đúng vậy à hắn lần này trộm lấy kim ngạch số lớn lúc ấy thấy nhiều liền nhất thời hứng khởi cũng không nghĩ bị bắt sự tình bằng không thì cũng sẽ không đắc y vây quanh chim nước hào xoay quanh hải cảnh hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh không nhiều lắm công phu liền đem ca nô bên trên con cua cùng tôm hùm thống kê ra các loại con cua cộng lại hết thể một trăm linh tám chỉ còn có bảy mươi sáu chỉ tôm hùm dựa theo giá thị trường tính ra không sai biệt lắm hơn hai vạn tên x ă m mình nghe xong hơn hai vạn mắt t r ợ n tròn vội vàng giải thích nhân viên cảnh sát đại ca các ngươi sẽ không tính sai đi còn có rất nhiều chính chúng ta bắt hết thẻ liền bảy tám cái là thuật đến đúng thế chúng ta liền cầm mấy cái các ngươi khẳng định lầm hoàng mao tiểu tử cũng một thanh nước mũi một thanh nước mắt đi theo thuật hắn còn trẻ cũng không muốn sớm liền ăn cơm tủ hải cảnh được được các ngươi nói mình bắt kêu bài tập của các ngươi công cụ đâu đúng thế bài tập của chúng ta công cụ đâu tên x ă n mình lẩm bẩm nói thầm lấy sau đó một cước đá vào hoàng mao trên đùi bài tập của chúng ta công cụ đâu ta không phải giao cho ngươi sao vừa nói còn bên cạnh nháy mắt ra hiệu hoàng mao khởi sơ không có kịp phản ứng còn tưởng rằng đại ca muốn đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu của hắn ủy khuất nói đại ca ngươi chừng nào thì cho ta chúng ta ra chẳng phải mang hai thanh ba m à tên xăng mình khí bờ môi run dày mắt đều nhanh chen rút g ầ n nghiến răng nghiến lợi nói suy nghĩ thật kỹ đầu góc heo hoàng mao coi như có ngốc cũng hiểu sau đó vỗ chán một cái ta nhớ tới làm việc công cụ đi quá gấp rơi trong nước nhân viên cảnh sát không kiên nhẫn ngăn cản nói chớ cùng cái này chơi t r ò vặt ta nói cho các ngươi biết tốt nhất thành thật khai báo không phải tương lai ba năm chúng ta có nhiều thời gian ba ba năm hoàng mao tiểu tử nghe xong xì hơi khí cầu doa đến trực tiếp ngồi trên thuyền mang theo tiếng khóc nước n ở nước n ở nói ta bàn giao ta toàn bộ bàn giao h ả i cảnh lúc này mới sắc mặt hòa h o á n chút sau đó quay đầu đạo đ ừ n g xử l ấ y ngươi đây tên xăm mình trong tay nắm tay chặt chẽ nắm chặt do dự hắn đã là nhị tiến c u n g người biết bên trong là tư vị dì nhi vừa vặn bên cạnh hoàng mao không được coi như hắn không nói kết quả cũng vẫn là một dạng cuối cùng tâm không cam tình không nguyện g ậ t đầu bọn hắn vừa chịu v h u a kết quả kỹ thuật giám định khoa bên kia lại t r a ra một đầu kinh bạo tin tức bọn hắn sử dụng ca n o cũng là trộm được là một cái tư nhân lão bản tên xăm mình hai người không lời nào để nói một năm một mười thành thật khai báo toàn bộ tiền căn hậu quả dương tiểu long chờ không sai biệt lắm một giờ hải cảnh bên kia t r a rõ ràng sau đem tất cả cá lấy được cũng còn cho bọn hắn về phần cua lồng tốt thất cái này đến để bọn hắn làm tốt thống kê quay đầu cùng nhau cho đưa về trong sở sự tình kết thúc hải cảnh căn dặn hắn về sau gặp lại chuyện gì nhất định phải ngay lập tức báo cảnh ngàn vạn không thể xúc động cuối cùng nhìn con cua không sai mỗi người còn chuẩn bị mua hai con dương tiểu long chọn c h ú t mập khoan hay nói tên xăm mình bọn hắn không chỉ có tốc độ nhanh liền ngay cả trói con cua thủ pháp cũng là nhất tuyệt không có một cái đoạn trào không nói còn đặc biệt tốt nhìn nhìn xem l ử a đi ra mười mấy con con cua dương tiểu long đạo cảnh sát đại ca hôm nay vất vả các người những n à y cũng không đáng giá bao nhiêu tiền tặng cho các người đi một vị tuổi hơi lớn nhân viên cảnh sát g i á o huấn tiểu hòa tử người cái này cách làm là không đối mặc kệ có đáng tiền hay không nên thu tiền là nhất định phải thu v v v v v dương tiểu long liên tục gật đầu cuối cùng bởi vì không có cái cân dứt khoát một trăm khối tiền một con hết thể bán một ngàn khối tiền đợi bọn hắn sau khi đi dương tiểu long cùng bách khoa hai người đem còn lại con hắn cua cùng tôm hùm đều đem thả tiến sống khoang chứa cá tôm hòm đựng lưới bên trong vừa rồi sốt ruột truy bọn hắn cua lồng cũng chưa kịp thu trở lại cua lồng vị trí bách khoa đem tất cả chiếc lồng đều cho kéo lên số một chút trừ có năm cái bị cắt xấu bên ngoài còn lại đều còn tại qua thời gian dài như vậy lại chui vào không ít tiếp lấy bọn hắn lại ở trên biển phiêu hai ngày thẳng đến sống khoang chứa cá tôm đồ đầy hai người mới hồi cảng ở trên biển dương tiểu long trông thấy mã đầu mới thở phào nhẹ nhõm luôn luôn ở trên biển trôi không nỡ nhanh đến mã đầu lúc điện thoại dần dần có tín hiệu dương tiểu long sớm gọi điện thoại để các nàng tìm một cỗ mang bể nước trang c á xe những n à y cá đều là muốn thả vào trong điếm không thể giống b ả y quảy bán hàng một dạng tùy tiện dùng cái xe xích lô là được không thể chịu tội không phải thả không ngừng thuyền vừa dựa vào cảng cảnh điểm cùng nữu nữu hai người liền đứng tại mã đầu bên trên cửa tay hướng bọn hắn chào hỏi bách h o a không kịp chờ đợi từ trên thuyền mẹ xuống tỉ nghi chết các ngươi đừng tới đây trên thân đều tiêu nữu nắm cái mũi nhìn ngươi hai ngày không gặp lại đen một vòng nhìn ngươi về sau còn thế nào tìm bạn gái cảnh đ i ể m ở một bên cười nói đừng nghe tỉ ngươi điểm đen tinh thần bách khoa nhú n v a i mặt mũi tràn đầy không quan trọng ta còn nhỏ tạm thời không cân nhắc những cái kia chờ ta đem long ca kỹ thuật học qua đến còn sâu không có bạn gái sao cảnh tỉ ngươi nói có đúng hay không ân vừa đáp lời liền gặp bách khoa cùng với nàng nháy mắt ra hiệu cảnh đ i ể m cực kỳ thông minh sao có thể đoán không được hắn y tứ đỏ mặt hung hăng khoét hắn một chút dương tiểu long tử trong phòng điều khiển đi tới gặp bọn họ cười cười nói, nói cũng đi theo nhảy xuống thuyền cảnh đêm gặp hắn xuống tới trước hết nhất chạy tới nhưng đến trước mặt trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cuối cùng thấp giọng nói trở về rồi ân cánh tay thế nào a đã nhanh tốt bác sĩ nói hai ngày nữa liền có thể phá t h ạ c h cao ân vậy là tốt rồi bọn hắn chính cho chuyện nữu nữ cũng cười hì hì chạy tới khó tránh khỏi lại là một phen ngắt lời dương l ã o đệ lần này ra ngoài thời gian hơi dài a cảnh lão nhị xuyên một kiện màu lam quần áo lao động đi tới cùng hắn chào hỏi ân gặp được chút chuyện dương tiểu long gặp hắn mặc đồ này hơi kinh ngạc hắn lúc nào đổi n ề hắn chính nghi hoặc lúc lão nhị thuốc giục nói vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu Ta buổi chiều c ò n có một nhà n h à g mua chứa, t h ờ i gian tương đối đ không hóa chuyên t、like、ra biển hạ món đồ kia kiếm không đến tiền gì vừa khổ vừa mệnh còn không bằng mỗi ngày làm điểm hiện an tâm、Ân. vậy cũng đúng ư ngư gầy dựng khúc nhạc dạo. 108, dựng khúc nhạc dạo. t r n g gầy dân ự n nhạc Ngư g khúc dạo. cũng coi là cái cao nguy ngành nghề mà lại mỗi lần ra biển cũng đều là cùng đánh bạc có thu hoạch hay không đại đa số dựa vào vật khí cho nên có làm một năm cũng chỉ có thể nuôi sống gia đình mà thôi đã đổi thời gian dương tiểu long cũng liền không chậm trễ vốn còn nghĩ trở về sông cái tắm nước nóng nghị nghị vẫn là làm xong rồi nói sau lão nhị làm việc vẫn là không lời nói cầm lên chép lưới đem sống khoang chứa cá tôm mở ra hoặc dương lão đệ ngươi mấy ngày nay bắt như thế lao chút sống khoang chứa cá tôm cái nắp vừa mở ra lúc này đầy đều nhanh tràn ra tới lão nhị kinh ngạc không ngậm m i ệ n g được thật sự là người so với người làm người ta t ứ c chết muốn nói lần một lần hai thì thôi nhiều lần đều có thể n ổ kho vẫn là không thuê mướn người tình huống dưới cái này nếu như bị ngư nghiệp công tư người trông thấy không chừng lại được tinh giản nhân viên lần này cá lấy được không định bán cũng liền không có thông chi cảnh tam túc h tới không ít hàng cá tử thấy chim nước hào một xe lại một xe gỡ cá nhịn không được tiến lên hỏi thăm nhìn có thể hay không vân một điểm đều bị lão nhị cho đổi đi mấy người bận rộn gần ba giờ cuối cùng là đem sông khoang chứa cá tôm bên trong cá cho vớt xong còn lại chính là ướp lạnh trong phòng hai đầu cá một đầu kim thương ngư một đầu cá hồi còn có chút cá thu kim thương ngư lôi ra lúc đến khó tránh khỏi lại gây nên một trận manh động bất quá cái đồ chơi này vẫn là đến bán cho xử lý cửa hàng dựa vào trong tiệm bán không quá hiện thực vài miếng đều mấy trăm khối tiền không phải người bình thường có thể tiêu phí lên ra ngoài mấy ngày hải tiên liên minh thật đúng là đại biến đến dạng lại thêm hôm nay đủ loại ngư giải hướng dưỡng khí bày thủy tinh vừa để xuống ra dáng trong tiệm tất cả thủ tục cũng đều làm tốt ngày mai liền có thể khai chương ngươi tốt còn kinh doanh sao dạo ư ơ n g Tiểu n bọn g h qua n g đ một c vòng nữ nhân cuối cùng nhìn trúng đầu đại hoàng cá đứa trẻ này ăn tương đối tốt không chỉ có chất thị tinh tế mà lại đâm tương đối ít cành đêm tay không tiện lắm dương tiểu long qua khứ dựa theo nằm trọn cho vớt lên một xương hai hai cân Cảnh sách, cười chúng gốc c bên tính xong số sách, mỉm cười nói, ngươi tốt, tiệm chúng ta giá gốc 30 nguyên điểm tiệm giá một mỉm ở tốt, ta số ân thật ử kinh đi. doanh trong đánh nguyên Ơn, hết thẻ cho h t lúc đó tiến nghi xin hỏi các ngươi cửa hàng có hay không danh thiếp ta trở về cho ta t ỉ nàng liền ở bên này mỗi ngày mua hải sản còn phải chạy thật xa siêu thị không có ý tư à bởi vì chúng ta cửa hàng còn muốn không có chính thức kinh doanh ngươi là chúng ta vị thứ nhất khách hàng có thể thêm ta hệ c h á t quay đầu ta đem các ngươi kéo bầy bên trong cần sớm tuyển hàng dự lưu、tốt. hai người lẫn nhau thêm hệ trát cảnh điểm đem hai mẹ còn cho đưa ra cửa nữu cao hứng đi qua ô n nàng vào cảnh tỷ chúng ta đây là bắt đầu có thu nhập sao cảnh đêm liếc nàng một cái đương nhiên bất quá chi phí hạch toán còn phải làm tốt những này cá mặc dù chúng ta không cần nhập hàng nhưng đều là lòng ca vất vả bắt trở về đến theo thị trường m à tính kỳ <cười> hì đó là đương nhiên còn có thể để long ca làm làm ăn lỗ v ố n mà sau đó nói tiếp long ca ngươi vị này đại cổ đông nhưng phải cho chúng ta ưu đại a dương tiểu long cười cười giá cả chính các ngươi tính là được có b ấ t hay không chính các ngươi định đoạt ân vẫn là long ca tốt nhất bất quá đùa g i n với ngươi rồi các ngươi khổ cực như vậy chúng ta làm sao n h ẫ n tâm làm vạn ác nhà từ bản đ ầ u cảnh tỉ người nói đúng đi ừ cái này còn tạm được mấy người cười cười nói nói đem cá phân loại tốt sau sắc trời m ở đi đã bảy giờ r ư ỡ i tối những n à y nhỏ sống nhìn xem không l u y ệ nhân n chính là quá tốn thời gian hô cuối cùng là làm xong nữu nữu gõ gõ và o nghèo cảm khái nói bách hoa đúng vậy a cái này so với b i ể n câu cá còn mệt hơn buổi chiều phân cá trong lúc đó lại bán không ít dù sao cũng là vừa bắt đi lên mới mẻ lại tiện nghi vẫn tương đối có lực hấp dẫn cành đ ê m bàn tính toán một cái vợ chiều vụn vụn vật vật bán gần một n g h n khối tiền đây là không có gầy dựng tình huống dưới nhưng làm hai tỷ bội cho vui xấu khởi sơ còn lo lắng bất an lo lắng không có xí ý những ngày này cơ hồ không ngủ một cái ăn rớt cùng lúc đó dương tiểu long phát hiện đối diện hải sản cửa hàng mập mạp nữ lao bản cơ hồ đến t r ư a đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm cửa hàng mỗi tiến tới một người nàng liền thăm dò nhìn sắc mặt khó coi đồng hành l à o oan ra một điểm không giả bận rộn xong nữu nữu đề nghị muốn đi chúc mừng một chút một là bọn hắn bình ăn trở về đồng thời còn thu hoạch tương đối khá thứ hai là nghị cầu chúc một chút hải tiên liên min dương tiểu long bọn hắn đi tới tây hồ bên cạnh cộng đã sắp xếp không ít người tại tiếp khách dẫn đầu hạ lấy cái xếp hàng bởi vì thường xuyên đưa hàng nguyên nhân tiếp khách tiểu tỷ tỷ nhận biết dương tiểu long hắn nhưng là ngay cả quản lý đều đối với hắn tương đối khách khí người không có khả năng lãnh đạo nhìn một chút thẻ số còn có một hồi cảnh điểm các nàng chuẩn bị đi mua trà sữa uống cảnh điểm long ca ngươi vẫn là một chén kiểu mỹ sao ân đều được cảnh tỷ ta muốn một chén chân trâu trà sữa nhiều hơn chân trâu cùng đường bách khoa vừa nhìn điện thoại vừa nói nữu nữu đi qua sách lấy l ô thai của hắn ngươi còn rất sẽ hưởng thụ ngươi không gặp cảnh tỷ tay không tiện sao cùng chúng ta cùng đi thế nhưng là nhưng mà cái gì thế nhưng là có long ca tại cái này liền đi ba người bọn họ đi dương tiểu long tùy tiện tìm cái chỗ chống ngồi xuống hắn không biết là ngay tại hắn lây xong hào lúc tiếp khách tiểu tỷ tỷ liền chạy tới quẩy thu ngân cùng trương mỹ lệ báo cáo quản lý đưa cá tiểu x o á i ca tới a biết trương mỹ lệ lên tiếng sau tiếp tục túi đầu tính số sách tiếp khách tiểu tỷ tỷ hơi kinh ngạc bình thường không phải rất coi trọng hắn sao lần trước còn cố ý phân phó về sau chỉ cần hắn tới dùng cơm ngay lập tức nói cho nàng đây là có chuyện gì quản lý là đưa hải sản tiểu x o á i ca tiếp khách không yên lòng lại nói một lần ngươi nói cái gì dương tiểu long tới â đúng vậy. vậy ngươi không nói sớm người đâu trương mỹ lệ đứng người lên đem chặt chẽ chế phục chỉnh lý chỉnh lý hoàn mỹ dáng người phụ trợ nhìn một cái không xuất gì tại cửa ra vào xếp hàng đâu tiếp khách chỉ chỉ lần sau loại sự tình này ngay lập tức nói cho ta thật là t r ư ơ n g mỹ lệ vẫn một câu sau liền dẫm lên giày cao g ó t đăng đăng đăng hướng cổng đi nàng từ khi biết được dương tiểu long mở một cái hải sản cửa hàng sau cả ngày cả ngày ngủ không được chỉ lo lắng hải sản đột nhiên cho đấm mất trong tiệm sinh ý hiện tại thật vất vả ổn định lại tiền lương tháng này thêm tiền thưởng cũng như tên của nàng một dạng rất mỹ lệ vì thế lão bản còn cố ý khen ngợi nàng nếu có thể tiếp tục duy trì hiện trạng chậm nhất cuối năm khu vực quản lý vị trí mười phần c h ắ t chín tiếp khách tiểu t ỷ t ỷ bị nàng ráo hấn không hiểu t h ấ u b u môi mặt mũi tràn đầy bị khuất cái gì đó rõ ràng là mình không có nghe rõ thật sự là trương mỹ lệ đến cửa tiệm thấy dương tiểu long ngay tại túi đầu chơi điện thoại di động la keo đi đến trước mặt hắn dương tiểu long chính chơi điện thoại di động đột nhiên thấy một thân ảnh đứng tại trước mặt dọa hắn nhảy một cái vô ý thức n ầ m đầu vừa vặn trông thấy trương mỹ lệ hai tay ôm ở ngực nghiền ngấm đánh ra hắn khoe miệm còn mang theo thành thục n lại thêm hai tay một chen dương tiểu long âm thầm nuốt nước miếng một cái để hắn nghĩ tới một bài thơ nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đ ỉ n h xa gần cao thấp đều không cùng trương mỹ lệ như có ý t r e o chọc hắn còn hưu ý vô ý run lên mặt mũi c h à n đầy tự tin cụ cụ dương tiểu long nhẹ ho hai tiếng thu hồi tâm thần ra vẻ trấn định đạo trương giám đốc xảo a ân là ngay thẳng vừa vặn trương mỹ lệ gặp hắn lấy lại tinh thần không khỏi có chút thất vọng túi đầu nhìn một chút mình là thật lao sao dương tiểu long gặp nàng hào hứng ra rời cũng không có tiếp tục đáp lời nhiều người phức tạp nói nhiều cũng không tốt trương mỹ lệ ng liền lại khôi phục g i ả dặn lộ ra một bộ nụ cười chuyên nghiệp tiểu long đệ đệ hôm nay không có cùng ngươi nhỏ đối tượng cùng đi sao dương tiểu long xấu hổ vụ trộm liếc qua b ô n phía thấy cảnh điểm các nàng không có tới vội vàng đổi chủ đề trương giám đốc gần nhất trong tiệm kinh doanh thuận lợi à. ân qua l o a đi nói đến sinh ý trương mỹ lệ lập tức thay đổi thần thái sáng láng tuy nói ngoài miệng kiêm tốn nhưng trong lòng xác thực rất là tự hào tháng này tiêu thụ nạch danh liệt thứ nhất hai người kéo vài câu vừa vặn có chỗ trống cảnh điểm các nàng cũng lấy lòng tới trương mỹ lệ tự mình đem bọn hắn đưa đến vị trí bên trên không thể không nói có thể làm đến quản lý vị trí đều là có có chút tài năng mấy người bọn họ vừa tọa hạ còn chưa bắt đầu gọi món ăn các loại món ăn n g u ộ i cùng đồ uống liền đã bưng lên vì lộ ra chẳng phải trực tiếp trương mỹ lệ nói đây đều là sản phẩm mới vừa vặn giúp bọn hắn nhấm nháp một chút làm điều tra nghiên cứu bọn hắn ăn uống vào trương mỹ lệ lại lặng lẽ đi tới bếp sau lão vương lúc này ngay tại khố phòng kiểm kê cuối tháng mỗi tháng đều có vài ngày như vậy lão vương còn không có làm xong a lão vương thấy trương mỹ lệ tìm đến gãi gãi nùn quang hóa l ư ợ n đầu thở dài ngươi nói những này tiểu từ túi ngày bình thường không đem đông tây khi tốt đốt cái đồ ăn hận không thể đem một thùng dầu đều đổ vào mới tốt ngươi xem một chút cái này phần lãi gốc siêu trương mỹ l ệ ấn xuống trong tay hắn giấy c ư ờ i nói ngươi liền đừng được tiện nghi còn khoe mẽ sinh ý tốt ngươi lại ngại phần lãi gốc siêu sinh ý không tốt liền nói buôn bán ngạch không đạt tiêu chuẩn ta nhìn ngươi chính là lòng tham lão vương bị nàng tiểu nói này cười cười xấu hổ mấy tháng này quả thật không tệ hơn nữa còn có lên cao s u thế bằng không thì cũng không thể mấy tháng đã mập hơn hai mươi cân đối ngươi tranh thủ thời gian đem trong tay sống phóng nhất hạ đi chuẩn bị mấy cái món ngon món ngon lão bản lại muốn đi qua tập kích kiểm tra. lão vương thần sắc khẩn trương lên trương mỹ lệ l ư ờ n hắn một cái cái gì nha cả ngày liền biết lão bản lão bản lão bản tới không nói trước thông chi người a không phải lão bản cả cái gì món ngon lại nói hải sản vốn là tương đối hồi hộp ngươi cũng không phải không biết các cái này đều dùng tiết kiệm ngươi trông ngươi xem kia móc hẹp hỏi dạng dương tiểu long tới dùng cơm tới liền đến thôi có cái gì tốt ngạc nhiên lão vương mặt mũi tràn đầy không quan trọng tiếp tục trong tay sống trương mỹ lệ từng thanh từng thanh trong tay hắn giấy kéo qua đến một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành cách đạo ta nói ngươi kia đầu hóc có phải là dị xét ngươi không biết hắn hiện tại làm cái hải sản cửa hàng sa lần này trở về có thông chi ngươi cầm cá sao không có a làm sao hải sản cửa hàng suy nghĩ thật kỹ ngươi là đầu góc theo sao lão vương trầm mặc một hồi vỗ mạnh một cái chán từ trên ghế đứng lên ta minh bạch ngươi nói là hắn có khả năng cung hóa không chỉ chúng ta một nhà nguồn cung cấp không chiếm được cam đoan t r ư n g mỹ lệ nhẹ gật đầu ngươi dạng này là làm sao làm được đầu bếp trưởng trí thông minh đáng lo vậy làm sao bây giờ lão vương cũng thật gấp hắn hiện tại lớn nhất dựa chính là trong tiệm hải sản chất lượng tốt mà lại giá tiền cũng phải chăng không ít khách hàng đều là hướng về phía cái này đến Vạn n h ấ trương thật đem hắn đường lui đoán mất, kêu ngày tốt t hắn lành đem đường đoán đến ngày cũng liền đến cùng. lui kêu ớ c c đó mỹ lệ vừa rồi đến thời điểm cố ý đi hải sản hồng thủy tinh bên trong nhìn một chút còn có không ít chất lượng tốt hải sản lao vương ngươi đi chọn thượng hạng hải sản tìm tay nghề tốt đi một chút sư phó ra công gia công ra mấy món ăn ta cho bọn hắn bưng lên đi chuyện cũ kể tốt ăn người miệng ngắn cũng không đoái hoài đoái Trương h Hải tươi có sang không, ư Tươi ợ n sang liên g gật suốt tục t có đầu, ự tự c phục công cái tiếp một đi, bếp đem đầu bếp phục một bộ, tự mình bộ, h này n ra n liên quan đến bát ăn g bát c m của h ắ vấn n đề, k h ô thể khinh thường. Trương khinh mỹ lệ nhìn hắn chống đỡ béo thành cầu thân thể ma lợi bận rộn lạc lạc cười ra tiếng lần trước lao bản đến cũng không gặp hắn hồi hộp thành dạng này cùng lúc đó dương tiểu long món ăn của bọn họ cũng điểm tốt mấy người thực tế không biết ăn cái gì cứ dựa theo phục vụ viên để cử mấy đạo đặc sắc đồ ăn điểm kỳ thật bọn hắn đều nhanh ăn no trương mỹ lệ cũng quá nhiệt tình đi lên đưa cả bản ăn đến đem mấy người chống đỡ không được nửa giờ sau, lúc trước mâm đựng trái cây lột xuống Các phục vụ viên đầu tiểu ừ n ăn g đạo thức t n hành Úc, rồng, đâm thân bàn sông canh nhỏ h ghép, hải cháo, xảo bão gạo tới t viên i bà Úc, cá. đâm Phục kê sữa vụ tỷ tỷ liên tiếp đầu bảy tám đạo sắc hương vị đều đủ món ăn lên từng cái đều là món ngon dương tiểu long bao quát cảnh điện bọn hắn nhìn thấy những n à y đồ ăn đều được cái này căn bản không phải món ăn bọn họ gọi không cần nhìn liền biết những n à y đồ ăn một đạo đều là hơn một trăm l i h g i tiền thậm chí hơn ngàn cái kia chờ một chút các ngươi sợ không phải lầm đi cái này không phải chúng ta điểm đồ ăn dương tiểu long giữ chặt phục vụ viên nói phục vụ viên tiểu tỷ mịm cười nói dương l a bản sẽ không lầm đây là chúng ta quản lý cùng đầu bếp trưởng cố ý phân phó dương tiểu long trong lòng tự đ ủ cái này đang làm cái gì mời ăn cơm cũng không đến nỗi hạ như thế lớn vốn gốc đi một bên bách khoa nhìn xem đầy b à n đồ ăn nuốt nước miếng một cái thân là đầu bếp hắn mơ ước lớn nhất chính là ăn khắp thiên hạ tất cả mỹ thực long ca chúng ta có thể ăn sao dương tiểu long có chút chăn trở vẫn là chờ một chút đi bắt người nương tay ăn người miệng ngắn hắn không có làm rõ ràng tình trạng trước vẫn là không nợ n h â n tình tương đối tốt đảo mắt cái bàn bị bày đầy trương mỹ lệ cùng lao vương cũng từ phong bếp ra đi tới dương tiểu long bọn hắn trước bản trương mỹ lệ nhìn xem cả mở miệng nói tiểu long đệ đệ làm sao không ăn à đây chính là chúng ta vương chủ tự mình làm đúng à, dương lão đệ nếm thử thủ nghệ của ta nhìn xem hợp không hợp khẩu vị dương tiểu long gặp bọn họ kẻ s ư ớ người n g họa cũng không quanh coi lòng vòng nói thẳng trương giám đốc vương chủ các ngươi có phải là có chuyện gì hay không trương mỹ lệ không có liền nghĩ mời ngươi ăn cái cơm đương nhiên muốn nói có chính là làm phiền ngươi đem chúng ta trong tiệm nguồn cung cấp ổn định lại t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i mời khách ăn cơm chương một trăm m ư ơ i mời khách ăn cơm đúng a dương lão đệ ngươi nói chúng ta có thể có chuyện gì đều là hợp tác thời gian dài như vậy lao bằng hưu có phải là lao vương nửa hít mắt mặt mũi tràn đầy cười đến cùng đoá hoa cũng như lúc nói chuyện cố ý đem hợp tác hai chữ cắn rất nặng dương tiểu long lại không phải người ngu đương nhiên minh bạch hắn là có ý gì tám thành lại đang lo lắng nguồn cung cấp vấn đề bất quá bọn họ đây ngược lại là nghĩ nhiều nếu như bọn hắn không cố ý ép giá t r e o t r ọ n g bán cho ai cũng là bán hắn cũng không có khả năng làm phí sức không có kết quả tốt sự t ì n h cảnh đ i m cũng nghe rõ bọn hắn lời nói bên trong ý tứ tiếp lợi gốc giả đạo trương tỷ vương chủ các ngươi yên tâm đi nguồn cung cấp sự tỉnh các ngươi không cần lo lắ v â n g v â n g v â n g vẫn là chúng ta cảnh m ộ i tử trong khi nói chuyện nghe nhanh lên ăn đi một hồi n ê n lạnh đối các ngươi từ từ ăn ta bếp sau còn có chút việc liền không cùng các ngươi lão vương lên tiếng chào sau cũng hay người rời đi hôm nay một lần tính đem trong tiệm áp đáy hỏng hàng đều lấy ra đến suy nghĩ thật kỹ làm sao bổ cái này cái lỗ thủng tuy nói là vì trong tiệm về sau phát triển nghĩ nhưng công ty đám kia lộn vận doanh cũng mặc kệ những n à y khoản làm không dễ nhìn thêm tiền thưởng cũng khó khăn đến lúc đó không tốt tiện tay người phía dưới bàn giao gặp bọn họ đều đi nhìn nhìn lại thức ăn đời bàn nữu nữu cùng cảnh điểm đã không kịp chờ đợi cầm điện thoại di động lên chụp ảnh bách khoa thì cắt đũa một bộ muốn muốn bọt thử bộ dáng chờ hai tỷ mỗi đập x o n g chiếu đều đưa ánh mắt nhìn về phía dương tiểu long đặc biệt là bách khoa mắt đều lụt chỉ xem không thể ăn tuyệt đối là loại giày v ò long ca chúng ta có thể ăn được hay không bách khoa nuốt nước miếng một cái đạo ăn nha ăn chuột thì ngu sao mà không ăn hắn lời còn chưa dứt bách khoa liền bắt đầu ăn như gió u ấ n cảnh điểm tay không tiện lắm liền có dương tiểu long làm thay đến nếm thử thịt cua có ăn ngon hay không Ân, long ca, đi mảnh này cá hồi cũng rất không tệ muốn hay không cho ngươi dính điểm m ụ tạc cảnh đ i ể m nhìn trên tay hắn lát cá sống lát đầu long ca vẫn là ngươi ăn đi ta không dám ăn sống thua ta kia đến điểm hoang dại cá hoa vàng dinh dưỡng giá trị cao dương tiểu long cùng cảnh điểm hai người như là một đôi tình yêu cùng nhiệt bên trong tình lữ anh anh em em đối diện một bản dùng cơm người trẻ tuổi trong đó nữ hải tử thấy dương tiểu long quan tâm nhập vi nhìn nhìn lại bạn trai của mình điểm đồ ăn tạm không nói đến quang hung hăng túi đầu lay lấy cơm không quan tâm lập tức khí liền không đánh một chỗ đến mỗi từ nhìn qua thực tế nhìn không được dùng dưới đáy bàn chân đá đ á đang dùng cơm b ạ n t r a i tiểu hỏa tử đang lúc ăn cơm trên đùi ăn một lần đau miệng đầy cơm hạt kém chút không có phun ra ngoài sặc đến hắn nước mắt ông ông ngay cả khục mấy âm thanh mới chậm tới người làm cái gì m ộ i t ử gặp hắn cái này thái độ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng một đôi nắm tay chặt chẽ nắm chặt vừa làm sơn móng tay đều ép cong nếu không phải phòng ăn nhiều người nàng thật muốn một bàn tay chụp chết hắn t h ở phào cố nén sắp tức đến phổi lộ ra cái tiêu dung ỏn à ỏ nẻ đạo lao công ta muốn ăn tôm tiểu hỏa tử đầu đều không nhấc một chút đồ ăn món đồ kia chết quý chết quý nhà hắn cái này tỏi giã dưa leo làm được cũng thực không tồi m ộ i tử nghiêm mặt khen sổ g ư ớ i trừng mắt trừng trừng đạo ăn ăn ăn ăn chết người tính ngu ngơ nói xong cầm lên túi sách tức giận rời đi tiểu hỏa tử một mặt một bức ta nói sai sao cái này dưa leo s ắ c thực ăn rất ngon a thấy m ộ i tử thật đi vội vàng cầm chén bên trong cơm lay sóng miệng đầy dầu đổi tới không phải ngươi chờ ta một chút ta dương tiểu long bọn hắn ăn uống no đủ trên bàn còn lại thật nhiều đồ ăn ném đ á n tiếc dứt khoát toàn bộ đóng gói trở về lúc gần đi trương mỹ lại, lại tới đưa bọn hắn kia khách khí kình không biết còn tưởng rằng dương tiểu long chính là lá bản không ít các phục vụ viên đều đang sôi nổi nghị luận suy đoán hắn là vị nào đại thần mau rời đi tây hồ bên cạnh lúc trương mỹ lại ệ l lôi kéo cảnh điểm tay đạo tiểu long đệ đệ cảnh m g ộ i tử các ngươi gầy dựng thời điểm nhất định phải nói cho ta đến lúc đó quá khứ cổ động một chút cảnh điểm ân tuất kia liền cảm ơn trước lệ tỷ hạ chúng ta còn khách khí cái gì vậy ta sẽ không tiễn các ngươi chú ý an toàn ân hôm nay vất vả lệ tỷ không gian khổ không gian khổ về sau có thời gian liền đến ra cửa hàng mấy người miễn phí ăn xong bữa tiệc tâm tình đều rất không sai từ trên mặt mang tiêu dung liền có thể nhìn ra nữ nữ còn nghĩ đi đi dạo phố thế nhưng là ngày mai sẽ phải thử kinh doanh dứt khoát toàn bộ trở về sớm nghỉ ngơi một chút còn không biết ngày mai bận b i ể u thành cái dặn gì g về đến nhà dương tiểu long đem lần này ra biển chia hoa hồng tiền cho bách hoa bận b i ể u một tuần lễ không thể để cho người buồn l ò n g lần này ra biển cá lấy được cũng không tệ lắm cảnh điểm bên kia đại khái tính toán một cái phần lãi gộp nhuận tại t r ư ờ n g mười vạn khấu trừ một chút chi tiêu thuận lợi nhuận cũng liền bảy tám vạn tả hữu về phần hải sản cửa hàng bên kia tạm thời ca không có bán lợi nhuận thế nào còn không rõ ràng lắm đông t h ù n g t h ù n g dương tiểu long đến căn phòng cách vách gõ cửa một cái hiện tại lầu hai liền hai người bọn hắn người ở bách khoa đem cửa mở ra long ca chuyện gì tiền lương cho ngươi bận rộn thời gian dài như vậy bách khoa nhìn thật d à y một cái phong thư cười hh ắ ắ c r ả sát tay long ca gấp cái gì ta tạm thời cũng không cần tiền cầm đi đây đều là ngươi lao động đổi lấy hh vậy thì cảm ơn long ca bách khoa đem thư phong tiếp nhận đi mở ra xem thật dày một sấp chừng năm sáu ngàn long ca ngươi lầm đi cái này cũng hơi quá nhiều sẽ không sai hết thể năm nghìn năm trăm thiếu tìm ta a dương tiểu long nói xong quay người rời đi rồng hắn còn chuẩn bị lại nói dương tiểu long đã trở về phòng bách khoa túi đầu nhìn lấy trong tay c h i ế u nặng tiền ám đạo về sau nhưng phải hào h ả o làm không thể có lỗi với trong tay tiền lương hắn ở trong xưởng hạnh hạnh khổ khổ một tháng mỗi ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm mười giờ một tháng qua cũng liền kiếm cái bốn năm ngàn khối tiền hơi một tí còn phải bị lãnh đạo hấn cùng cháu trai một dạng lúc này mới một tuần lễ liền kiếm một tháng tiền còn có thể học được đông tây thật sự là tốt một đêm không có chuyện gì xảy ra lang thần bốn trăm ba mươi dương tiểu long liền sớm rời giường hôm nay là là thử kinh doanh ngày đầu tiên hôm qua cảnh điểm cùng n l u n u đặt trước không ít l ă n g hoa phải đi chỉnh lý chỉnh lý long ca sớm bách khoa vừa vặn cũng từ trong phòng đi tới hà hơi không nớt ân sớm hai người đi xuống lầu đơn giản rửa mặt xong cảnh điểm cùng n l u n u cũng đem điểm tâm làm tốt cơm nước xong xuôi đã năm giờ rưỡi hôm nay gầy dựng cũng không có cùng người trong thôn nói mấy người vội vội vàng vàng hướng trong tiệm đi lúc gần đi lão đầu nhét ba trăm đồng tiền cho cảnh điểm để hắn mua mấy cái g i hoa n i ê n kỷ của hắn lớn không thích tâm ý liền không đi qua tham gia náo nhiệt cảnh điểm khởi sơ không chịu、muốn. nhưng lão đầu con lửa tính tình đi lên trứng mắt cái trong mắt cuối cùng không có cách nào đành phải nhận lấy dù sao cũng là lão đầu một phen tâm ý chương một trăm mười một g â y dựng đại cát chương một trăm mười một g â y dựng đại cát bốn người một chức một sau đến hải tiên liên minh trên đường cái trừ tam tam hai hai kéo hàng xe điện cơ hồ không có người nào bách h o a mang theo cảnh cảnh điểm các nàng đi nhìn lăng hoa đi dương tiểu long cương chuẩn bị mở cửa liền gặp đối diện hải sản cửa hàng lao bản nương đi tới tiểu x o a y ca đến t h ậ t s ớ m a dương tiểu long gặp nàng chủ động tới chào hỏi bên cạnh mở cửa vừa nói ân vừa gầy dựng cũng không đến sớm một chút sao cửa đ ẩ y ra nhưng hắn cũng không có đi vào quay đầu liền gặp lao bản nương ánh mắt hung hăng đi đến nhìn n g ư ờ i còn có việc lão bản nương bị dương tiểu long hỏi một chút mới còn ý chưa hết thu hồi tâm thần h á n giọng một c á i nói không có việc gì chúc mừng phát tài à. dạ ngươi cũng là chúc mừng phát tài hai người kéo vài câu lão bản nương mới lưu lên không rời rời đi ba bước một lần thủ lúc này cảnh điểm các nàng cũng trở về nửa đường cùng lao bản nương gặp thoáng qua nhìn nhau cười một tiếng cũng không nói gì thêm cảnh điểm đi đến cửa tiệm hỏi long ca nàng tới đây làm gì chứ ta cũng không rõ ràng xem chừng là muốn nhìn một chút giá cả loại hình a a đang khi nói chuyện bách khoa cưới chiếc xe để tới phía trên trang mấy cái lăng hoa long ca nhìn t a t ặ n g hoa rổ thế nào bách khoa ngồi trên xe cười đến không ngậm miệng được g ầ n tạ ơn tạ ơn dương tiểu long đem lăng hoa lấy xuống còn không có đưa ra tay lại có một chiếc xe dừng ở cửa tiệm mấy người chính đang nghi ngờ lúc này xe cửa bị đẩy ra trương mỹ lệ hùng hùng hổ hổ từ trên xe bước xuống cùng nhau đến còn có lao vương dương tiểu long đi lên phát một vòng khói vương chủ trương giám đốc tiểu điếm gầy dựng còn làm phiền các ngươi đi một chuyến cảm tạ cảm t ạ lao vương nhận lấy điếu thuốc hàn huyên đạo đây không phải là hẳn là sao các ngươi trò chuyện trương mỹ, san san mỹ lệ gặp hắn lại giới lại quýnh bộ dáng che miệng cười khẽ tiểu long đệ đệ ngươi quá đáng yêu dương tiểu long liếc nàng một cái nữ nhân này thật là có độc mỗi lần vừa thấy được hắn không trêu chọc hắn vài câu trong lòng không được tự nhiên nói trở lại trương mỹ lệ cùng lão vương hai người thật sự chính là nghiêm túc đưa mấy cái lang hoa tới bởi vì trong tiệm phải bận rộn lên tiếng trào liền trở về để hắn quay đầu có giành đem hàng đưa qua Hoặc bảy ọ n hắn đến cầm đều được đ cầm giờ sáng lửa hải tiên liên minh cổng chất đầy lăng hoa tới chúc mừng người nối liền không dứt làm dương tiểu long có chút trở tay không kịp lần này gầy dựng cũng không có thông chi người khác làm sao như ong vỡ tổ đến nhiều người như vậy may mắn bình thường trên thân có trang khói thói quen không phải thật sự chính là rất khó khăn có thể cảnh đêm i cùng nữ nữ lúc này đã l u ô n cuống tay chân không nói trước có nên hay không giao tới chỉ là bách khoa trang cá đều tốn sức người tới ở trong cơ hồ không dành tay mỗi người đều sẽ mang lên một hai đầu sau một tiếng dương tiểu long mới tính đem đợt thứ nhất người cho đưa tiễn nhìn xem đầy đất bượn bộn mặt đất nữ nữ vội vàng cầm đồ lau nhà đem trên mặt đất nước động lau sạch sẽ trước đó đến đều là người quen chân chính khách hàng còn chưa bắt đầu bách h o a xoa xoa mồ hôi trên trán đứng tới cửa hít thở không khí hô long ca người hôn qua không phải nói gia nghiệp không ai sao Đây là cái gì ì t n hôm huống? h cũng Ta k n ràng, những người này đến cùng g rõ là à l sao biết. h ắ nay đến đoạn Cảng cũng Hải thời i có g một n không đi không, lại là trẻ tuổi nhất、kim、thương ngư ngư dân, bởi b đi lại tuổi kim vì từ trẻ là â giờ tới ạ i tiểu tiếng. toàn thậm tính chút t là chấn danh nay bộ đầu đều chí có mã Hôm nay tới cơ h ộ i đều là các nhà cung cấp hàng cái gì cố lên tiểu ca hầm chứa đá đại tỷ còn có con mồi cung ứng lá bản nữu nữu đem bên trong vệ sinh làm tốt cảnh điểm ngồi tại quầy thu ngân vội vàng tính sổ sách vừa rồi một đợt người đến quá gấp có thật nhiều tiền mặt thanh toán còn có trên mạng thanh toán phải làm tốt thống kê hiện tại là tám giờ rưỡi có dạo phố người trông thấy trong tiệm mới gầy dựng lại có hoạt động cũng nhìn không được d ừ n g bước k h i ế u kỳ thò đầu ra nhìn dương tiểu long vì có thể khiến người ta khí vượng hơn đem cá hồi cho chuyển ra bày ở cửa tiệm cái đồ chơi này đừng nói là ăn coi như nhìn đều tương đối hút con người có thể sử dụng cá hồi làm giá đặc biệt đoán c h ừ n g toàn bộ tiểu chấn hải sản cửa hàng cũng là phần độc nhất trên đường phố người càng ngày càng nhiều đối diện hải sản cửa hàng thấy việc buôn bán của bọn h ắ n tốt mặt đều lục trực tiếp đem lớn loa đem thả tại cửa ra vào cùng dương tiểu long hát lên cạnh tranh cá thu giá đặc biệt bán chín khối cựu mao chín một cân hoang dại cá hoa vàng mười tám tám m ư ơ cân mỗi người hạn mua hai đầu đối diện tiếng kèn một văng lên hấp dẫn không ít người quá khứ đặc biệt là một chút tuổi tác hơi lớn như o n g vỡ tổ chui vào trong lão bản nương đắc ý dãy r u a m g mơ mự không ngừng cười cao r ă n g bên trên r a u hẹ lá phá lệ đáng chú ý dương tiểu long tiếp đái tiếp đái người quen vẫn được chân chính để hắn làm tiếp khách làm việc hắn thật sự chính là làm không đến sự kia nửa ngày cùng cái gậy gỗ như nhiều nhất chính là nếp miệng tại kia cười ngây ngô đi ngang qua không ít người nhưng quả thực là không có mấy cái tiền đến cứ theo đà này cho tới chưa cũng không nhất định có thể đợi đến mấy người nữu thực tế là nhìn không được tới để h ắ nữ cùng Bách Khoa đi trong tiệm chiều cầu còn được, trước cười trong ứng, nàng đến. Dương、Tiểu、Long đương nhiên không đến miệng nhanh gần. giờ bây Khoa kia đi đổi đều tiệm Tiểu rút là vừa đứng cửa liền treo một bộ khuôn mặt tươi cười đón lấy bộ dáng gặp người liền chào hàng người đẹp nói n g ọ t s ắ c thực rất có ưu thế n g ư ơ i tốt r a gì muốn hay không tiến đến xem tiệm chúng ta bên trong hiện tại có chín mươi hoạt động à. lão n ã i n ã i ngài có phải là muốn mua hải sản à, tiệm chúng ta đều là chính tông hoang dạ cá không chỉ có giá cả tiện nghi còn có đông tây đưa mỹ nữ nhìn xem hải sản sao tiệm mới gầy dựng đánh chín mươi nữ mới đứng tại cửa ra vào mất một lúc nguyên bản chống r ô n g trong tiệm lại bu đ ầ y người không thể không nói thuật nghiệp hữu chuyên công một cái tốt tiêu thụ s á t thực rất trọng yếu người tiến vào nối liền không dứt cảnh đ i ể m liền phụ trách cho người ta giới thiệu bởi vì thật nhiều đều là nói tiếng địa phương dương tiểu long có cũng nghe không hiểu nhiều theo người càng ngày càng nhiều cảnh đ i ể m một người cũng không ứng phó q u a nổi dương tiểu long lo lắng nhiều người đụng phải nàng cánh tay dứt khoát để nàng ngồi quẩy thu ngân tính sổ sách chọn cá người đâu ai đến dương tiểu long đạp đạp chạy tới a di ngươi vừa rồi nói muốn cái gì cá tới biển cá xạo tiểu hoạ tử có thể hay không tiện nghi một c h ú n ta n Trước Trước Trước Trước giữa ư ơ y trưa â m mấy người cuối cùng là đem buổi sáng nửa ngày cho vượn đi qua nữu nữu kéo cho tới chưa người cúng họng đều gọi cầm quả thực là đem đối diện loa cho đánh bại bách khoa đặt mông ngồi xuống ghế con mắt cái mũi vo thành một nắm lắc lắc cánh tay đạo không được không được mật chết ta nữu nữu đứng ở phía sau cho hắn gõ gõ con cười nói cái này liền không chịu nổi ta nhìn ngươi bình thường chính là thiếu thiếu rèn luyện tỉ ngươi cũng không thể không bằng lương tâm ta nhưng là mỗi ngày kiên trì một trăm trống đầy bách khoa bị gõ mặt mũi tràn đầy h ư ở n g thụ đối đi phía trái một điểm điểm nhẹ hai chị em bọn hắn pha trò dương tiểu long đem bể nước kiểm tra một lần nhìn xem dưỡng khí bơm có vấn đề hay không đây là quan trọng nhất không thể phớt lờ mười phút sau cảnh điểm bên kia sổ sách cũng coi như tốt long ca nữu các ngươi biết sáng hôm nay làm bao nhiêu tiền không nữu từ bách khoa bên cạnh đi tới lệnh cái đầu đạo một vạn cảnh đêm i lắc đầu lại đưa ánh mắt chuyển hướng một bên dương tiểu long dương tiểu long nghĩ nghĩ đạo một vạn năm không đối cảnh đêm i vẫn là lắc đầu một bên bách khoa không chịu nổi tính tình đạo cảnh tỷ ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu ta liền không tin còn có thể có ba vạn sao a d ẫ t hiên làm sao ngươi biết cảnh đêm i hơi kinh ngạc sau đó nói k h í k h í ba vạn kém một khối tiền ta đi nhiều như vậy bình tĩnh bách khoa cọ một chút từ trên ghế đứng lên nữu cũng há to miệng một đôi mắt trận cùng chung đồng kem lớn cho tới chưa liền bán ba vạn khối tiền quá khủng bố đi ta xem một chút Xa xem một chút. nàng quá khứ đem giấy tờ cầm trong tay nhìn kỹ một chút dương tiểu long mặc dù cũng có chút giật mình nhưng biểu hiện coi như chấn định những n à y các cái k i a m ộ t đầu đều là mấy c h ụ trên trăm làm những n à y buôn bán ngạch cũng coi như bình thường đông tây chỉnh lý tốt lúc đầu chuẩn bị ra ngoài ăn nhưng hôm nay vừa gầy dựng trong tiệm không thể không có người bách khoa đề nghị dứt khoát đều tại trong tiệm ăn rất lâu không ăn giao hàng nữ nữ đưa di động m ó c ra mở ra nào đó đoàn cảnh tỷ long ca các ngươi ăn cái gì cảnh điệm nghĩ nghĩ cho ta điểm một phần g ấ m đường xương s ư đi tỉ ta muốn một phần lông hết vượng thê tay cá luộc đối lại đến một phần xào lăn bầu r ụ n g nữ nữ lường hắn một cái cho ăn bệ bụng người tính sau đó lại nói long ca ngươi đây ta đều được sao cái thức ăn chay đi ngươi cảnh t ỷ cánh tay còn chưa tốt không thể ăn q u á dầu mỡ ghi nhớ ghi chú đừng t h ả c tay biết rồi cảnh t ỷ thật sự là hạnh phúc chết súng thê của ma cảnh điếm nghe thấy khuôn mặt đỏ lên vụ trộm liếc dương tiểu long một chút tiểu thận đạo biết nói s a o đây lại nói cẩn thận ta chử ngươi chia hoa hồng nữ thẻ lưỡi túi đầu tiếp tục điểm giao hàng mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu cùng lúc đó đối diện hải sản cửa hàng lão bản nương lại mặt buồn rời rượi tang lông mày dựng mắt ngồi trên g h ế một bên còn có cái gầy cùng tê dại c á n như nam nhân thôn vân thổ vụ mút lấy khói lão bản nương gọi lý quế anh nam gọi trương bên trong tài bởi vì bình thường rất thích mua sổ số, số cho nên quen thuộc người đều gọi hắn trương trung thải chính là nhiều năm như vậy tên không phó kỳ thật tiền trinh mỗi ngày bên trong đồng tiền lớn nhìn không thấy lý quế anh thấy nam nhân không nói lời nào dùng khoan khoái ra ngón chân cái hơi chống đỡ hắn hai cha hắn ngươi nói đối diện kia tiểu tử là lai lịch gì hôm nay vừa gầy dựng sinh ý liền bạo nhưng đoạt ta không ít sinh ý trương trung thải dùng ố vàng móng tay gõ gõ giữa ngón tay đầu mẫu thuốc lá Nếu nói, không rõ ràng, bất quá trước kia ta đi thị trường cầm hàng, nghe quá mày cầm kia đi thị rõ trước bất ta lý i nói, hắn là nơi khác tới, cá rất lợi hại, chỉ là kim ệ t thôn bắt rất thương ngư một tháng bắt hòa cảnh nhị hắn khác chỉ ngư cá láo là là l mấy đầu. quế anh nết miệng cười to cao r ă n g bên trên r i a o hẹ lá chính có khéo hay không bay ở trường trung thải tán thuốc bên trên một cô gây mùi thối mùi khét nhì toát ra liền hắn kia lông còn chưa mọc đủ tiểu tử còn bắt kim thương ngư ta nhìn hắn kia tay chân lẹo khẹo sợ là liền kéo thạch ban tử đều tốn sức đi người không thể xem b ê ngoài ngươi đừng cả ngày liền tấm kia b ư c miệng lại nhải lẩm bẩm sáng hôm nay nghe nói người ta còn bán một đầu kim thương ngư chính là thị trường cành tam t h u thu không thể nào ta gọi điện thoại hỏi một chút lý quế anh đem treo ở ngực điện thoại lấy ra tìm cái dãy số thông qua đi vang hai tiếng bên kia mới kết nối hỏi hai câu sau đúng là có chuyện như vậy cúp điện thoại lý quế anh ngắn ngủi thất thần sau đạo hai cha hắn ngươi nói ngày mai bắt đầu chúng ta muốn hay không cũng làm bán hạ giá đối diện cái kia tiểu hồ ly tinh rất có thể kéo người buổi sáng lớn loa đều không được ân đêm nay ta đi thị trường nhìn xem có hay không tiện nghi chút cá cái đôi này chính thương lượng đánh như thế nào lôi lại trong nhà hai đứa con trai mắt thấy đều đến chấm dứt cớ n i n kỷ hiện tại còn một bộ phòng không có mua liền chỉ vào cái này hải sản cửa hàng hải tiên liên minh trong tiệm dương tiểu long bọn hắn chính ăn như gió cuốn đang ăn cơm bận rộn cho tới t r ư a đã sớm đói cơm nước xong xuôi còn không có nghỉ ngơi lại bắt đầu thượng nhân thật nhiều đều là buổi sáng tới mua qua khách hàng quen còn có lẫn nhau giới thiệu cảnh điểm b ầ y bên trong hiện tại không sai biệt lắm có hơn một trăm n g ư ờ i còn có không ít đặt trước đơn không có thời gian hồi phục năm giờ chiều trong tiệm cơ hồ không có người nào trên đường phố phần lớn là cơm nước xong xuôi ra nhà t r ư ợ tiểu trấn bên trên không thể so bên ngoài thành phố lớn tuy nói là điểm du lịch nhưng cuộc sống của mọi người tiết tấu t r ư m rất thích hợp dưỡng lão bên này không phải b ậ n quá cảnh điểm phải đi bệnh viện nữ nữ b ồ i nàng cùng một chỗ đi trước dương tiểu long bọn hắn lại nhìn trong chốc lát bách khoa tại trên ghế nằm nửa hít mắt ngáp một cái long ca chúng ta lúc nào đóng cửa à? dương tiểu long giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ không sai biệt lắm sáu điểm đối diện hải sản cửa hàng đã sớm đóng cửa phân phó nói đem thủy điện kiểm tra một chút ngươi về nhà trước ta đi một chuyến bệnh viện ngay xong trở về bách h o a lại trở nên tinh thần phấn chấn dương tiểu long cưới lên xe xích lô hướng bệnh viện hai bên đường cây lô đồng không còn xanh đúng tơi ư tốt thỉnh thoảng sẽ rơi xuống từng mảnh lá vàng ban đêm gió cũng có chút ý lạnh không giống mùa hạm như vậy ôn hòa hai mươi phút đổi tới bệnh viện cho cảnh điểm gọi điện thoại khoa trình hình trong phòng bệnh bác sĩ nhìn xuống thương thế của nàng khôi phục rất tốt chính là ngày mai liền phải cắt chỉ căn dặn nàng ngàn vạn không thể dính nước loại hình lại cho vài thuốc cho mang về ăn ra bệnh viện cảnh điểm vừa nghĩ tới rốt cục có thể thoát khỏi thạch cao trói buộc không dùng lại giống sát gớp m ộ dạng liền đặc biệt vui vẻ dương tiểu long gặp nàng từ bệnh viện ra liền nún nhảy một cái vung lấy bím tóc đuôi ngựa tại dưới ánh đèn lờ mờ như cái nhẹ nhàng nhảy múa tinh linh duy nhất không được hoàn mỹ chính là bím tóc đuôi ngựa hơi có chút l ệ c h đây là dương tiểu long buổi chiều cho n à n g bàn hai tỷ m ộ i cười cười nói nói sóng vai đồng hành dương tiểu long chỉ có thể cưỡi cái xe theo ở phía sau cũng không biết hai người đột nhiên phát cái gì thần kinh phải muốn đi trở về bệnh viện về đến nhà nói ít cũng có hai dặm đêm hôm khuya khoát lại không yên lòng hai cái nữ hải t ử đơn độc xuất hành chỉ có thể theo sát phía sau xem ra ban ngày hay là không có mệnh mọi tốt còn có lực nhi chạy trốn nửa giờ sau ba người cuối cùng là đến trong làng Còn c hoa tới n ha ha. Sờ sờ hoa l gặp hắn đem con của mình ông đi phát ra trận trận tiếng riêng gì mặt lộ vẻ bất tiện cảnh điểm thay thế ngồi xuống vớt ve bộ lông của nó hoa hoa chớ khẩn trương đùa nó chơi đâu hoa hoa tựa như thật có thể nghe hiệu cảnh điểm nhu thuận lửa nằm xuống một bộ r ấ t hưởng thụ bộ dáng mấy cái khác bắt con như hóng vỡ tổ vây quanh ở bên cạnh của nó vông ông v ông tranh thủ tình cảm nữu nữu đầy mắt sợ h ã i không dám xuống tới mặc cho cảnh điểm nói thế nào chính là lại trên xe nàng khi còn bé sợ nhất chính là chó còn có trong thôn lớn ngỗng có một lần bị chó truy hơn phân nửa làng thiếu chút nữa hụ chết từ đó về sau mỗi lần nhìn thấy bọn chúng đều đi vòng qua dương tiểu long cùng hoa hoa chơi một hồi sát trời không đã sớm trở về đ ổ i minh nhi mắt con lớn lên hỏi tam thúc muốn một con dưỡng dưỡng về đến nhà nữu xác nhận hoa hoa không co theo tới mới cẩn thận từng ly từng tý từ trên xe bước xuống đánh giá chung quanh nghe thấy có động tĩnh bách khoa từ lao đầu gian phòng đi tới đạo các ngươi làm sao mới trở về đồ ăn đều lạnh dương tiểu long chép miệng không nói gì nữ nữ gõ gõ sọ não của hắn hừ tỷ lúc nào trở về còn dùng cùng ngươi báo cáo a bách khoa ôm đầu hạt dưa nói lầm bầm ngươi liền hung đi ta nhìn về sau ai dám lấy ngươi mẫu giả xoa ngươi nói cái gì đây lặp lại lần nữa mẫu giả xoa mẫu giả xoa ta để ngươi lại nói nhìn ta hôm nay không h ả o h ả o cho ngươi lòng l u ậ ra nữ hai tỷ lệ náo thành nhất đoàn cảnh điểm cùng dương tiểu long lướt nhau bất đắc dĩ cười cười thật là sống bảo tổ hai người cảnh điểm đi cùng lão gia t ử báo cáo tin tức tốt dương tiểu long sông cái tắm nước nóng bận đ i ệ u sống một ngày toàn thân đều là mùi cá canh cách hai dặm đều có thể nghe thấy một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai dương tiểu long sớm liền đến hải tiên liên minh hôm nay cảnh điểm muốn đi c ắ t chỉ trong tiệm cũng chỉ có hắn cùng bách khoa hai người đến quá sớm trên đường không có người nào liền gặp đối diện hải sản cửa hàng xe ngựa xe nhỏ kéo thật nhiều cá bách khoa thấy trái một xe lại một xe hỏi long ca ngươi nói bọn hắn làm cái gì vậy đâu gióng trống thua chiêng không rõ ràng bất quá hẳn là muốn làm hoạt động a hắn vừa rồi đến thời điểm gặp bọn họ trên xe trang đều là chút tiện nghi chấm cá còn có đông lạnh hàng bảy giờ sáng n ử a người trên đường phố chậm rãi nhiều hơn trong tiệm đến không ít đặt trước đơn hộ khách dương tiểu long lần lượt cho đóng gói bách khoa phụ trách qua sưng người ít có vẻ hơi luôn g cuống tay chân đằng sau không ít người chờ đến có chút nóng nảy thúc dương tiểu long thần hồn điên đạo hận không thể phân thân mới tốt lão bản giúp ta cắt một cân cá hồi c h ờ một chút lão bản ta thạch ban còn không có sắp xếp gọn sao liền tốt liền tốt nửa giờ tất cả đặt trước đơn mới cho đóng gói tốt để bách h o a trước cho lượt qua ngủ lại đến uống miếng nước công u đối diện hải sản cửa hàng loa lại bắt đầu làm cho não người nhân đau loa một vang hoàng kim và lượng loa phóng thanh vừa truyền bá không có mấy phút nguyên bản chống rông trong tiệm liền hấp dẫn không ít người quá khứ trái lại dương tiểu long bên này liền có vẻ hơi thê lương ngẫu nhiên có một hai người thì đến đi một vòng nghe giá cả liền đi lý quế anh hai người lúc này bận bịu chân trước không được chân sau thấy trong tiệm người càng ngày càng nhiều lại nhìn đối diện cơ hồ không có một h a i đắc ý đi đường đều mang gió h ả i tra hắn ta làm sao nói cho ngươi tới sinh gừng càng già càng tay lông còn chưa mọc đủ còn muốn đấu với chúng ta cũng không chiếu soi gương trương trung thải khiển trách quá mắng quản tốt chính mình là được cả ngày lo chuyện bao đồng k h ô u nhanh hơn một chút đừng chậm trễ ta mua sổ số lý quế anh trùng điệp đập hắn một chút chỉ tiếp rèn s ắ t không thành phép đạo mua mua mua trong nhà điểm này vốn liếng đều s ắ p bị ngươi bại xong đến lúc đó nhi t ử kết hôn không có tiền ta nhìn ngươi còn t h ầ n khí đừng nói kia không dùng ta đêm qua nằm mơ lại mộng thấy một tổ hảo lần này tuyệt đối có thể chúng lý quế anh mặc kệ hắn nhà mình các lao ra từ khi nhiễm lên sổ số nghiện suốt ngày nằm mơ tính được làm gần mười năm mộng thuốc cũng vụng trộn cho hắn ăn không ít chính là không thấy hiệu quả nưa ngay xuống dương tiểu long trong tiệm buôn bán ngạch vô cùng thê thảm trừ đặt trước đơn mới bán hơn năm n g h n khối tiền cùng hôm qua cùng so sánh một trời một vực giữa t r ư a cảnh điểm còn gọi điện thoại tới hỏi trong tiệm bận b i ể u t h ô n g thả muốn hay không để nữu nữu về đến giúp đỡ dương tiểu long ấp úng không có ý tứ nói đào mắt một ngày trôi qua trong tiệm cá cũng không thế nào thiếu đối diện buổi chiều lại bổ mấy xe hàng bởi vì tiện nghi mỗi người cơ hồ đều không tay không đóng cửa lúc bách khoa thấy ly quế anh đắc ý dáng vẻ khí mặt lúc đỏ lúc trắng long ca ngươi nhìn nàng kia thần khí kình đi đường đều hận không thể nằm ngang mới tốt thật sự cho rằng đường cái là nhà nàng nếu không chúng ta cũng đem giá cả hạ. đánh ngã bọn hắn dương tiểu long cười cười tính đường lại không phải nhà ngươi không sen vào người ta dù sao bọn hắn ở chỗ này làm nhiều năm tích lũy khách hàng khẳng định không ít chúng ta lúc này mới vừa mới bắt đầu đến từ từ sẽ đến ta chính là không quen nhìn bọn hắn phách lối dáng vẻ dương tiểu long không cùng với các nàng đưa khí cũng là có nguyên nhân hắn cá đều là mình bắt đến mà lý quế anh bọn hắn tất cả đều là từ thị trường tiến có thể so sánh hắn bán còn tiện nghi khẳng định là không kiếm tiền không cần nhìn liền biết thu sau châu chấu n g y nó không được mấy ngày thời gian trôi qua thật nhanh đảo mắt ba ngày quá khứ cảnh điểm tay trải qua mấy ngày thị trứng trên bàn cơm cảnh điện đạo long ca trong tiệm hải sản chỉ đủ bán hai ba ngày có dùng hay không trước hết để cho cảnh tam thúc đưa chút tới tạm thời không dùng ta buổi chiều lại ra biển đi dạo trước bắt điểm trở về ứng phó ngày mai đi viễn hải nữu nữu long ca kia qua cực khổ không phải trước hết nghỉ mấy ngày lại nói thôi dù sao những ngày này cũng kiếm không ít đúng vậy à, không phải liền nghe nữu nữu cảnh đêm i cũng đi theo phụ hòa nói dương tiểu long k h o á t tay một cái nói không dùng ngươi không nhìn bách khoa hai ngày này đều mặt mà thủ mày c h o lại không để hắn qua đã nghiền đ o á n chừng có thể chạy trốn một bên bách khoa nhai răng nết miệng mà cười cười đạo vẫn là l o n g ca h i ể u ta mỗi ngày tại hải sản cửa hàng đợi đều nhanh l u n g dài còn tiếp tục như vậy thật không có ý gì nữu níu lường hắn một cái ngươi cả ngày liền biết biển biển, biển. ta nhìn ngươi dứt khoát ở trên thuyền tính Cưng nước xong xuôi, Dương tiểu long đem cần câu cùng đâm lưới cho cầm lên, chuẩn bị đem cảnh tam thuốc Dương lưới xong Long lên, thuyền lưới xuôi, kéo Tiểu thời tam thử lên, đem đâm đem mở bị vừa v tới m á đầu liền gặp vương minh phi cũng đi tới bên người còn cùng cái nùng trang diễm mặt m g ộ i tử vương minh phi gặp h ắ n tới vui tơi hớn hở lên tiếng chào tiểu long xào a ân ra biển a ân mang vợ ta ra biển đi dạo một bên m g ộ i tử tức giận nói thử đừng nằm mơ ai là vợ ngươi liền muốn dùng một đầu thuyền hỏng đem ta cưới đừng nóng giận đừng nóng giận ta đây không phải nói đùa đó sao vương minh phi gặp nàng s i n khí vội vàng chịu tội chương một trăm mười bốn a vu hang hổ chương một trăm mười bốn a vu hang hổ dương tiểu long cùng hắn kéo vài câu sau liền xoay người hướng trên thuyền đi thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng không có công phu chỉ hoãn vương minh phi gặp bọn họ sau khi đi đối một bên m g ồ i t ử đạo hoa hoa ngươi về sau ở trước mặt người ngoài có thể hay không chửa cho ta chút mặt mũi ta dù sao cũng là một đường đường chính chính ngư dân kia là bắt được qua kim thương ngư trương hoa liếc mắt nhìn hắn cắt liền ngươi còn bắt kim thương ngư ngươi nói ta đều đến bao nhiêu ngày ngươi chử bắt mấy đầu tiểu ngư bên ngoài còn có cái gì thu hoạch một ngày trăm tám mươi đồng tiền còn không bằng ta đi làm nhiều đây hoa hoa ta không thể nói như thế ngươi nghĩ vạn nhất ta ngày nào bạo khoang thuyền hơn mấy tháng không cần đi làm đều được được được được, ngươi liền c h ớ cùng ta tranh này bánh nướng trương hoa không kiên nhẫn k h o á t khoác tay nói tiếp ta vẫn là câu nói kia lại cho ngươi một tuần lễ thời gian nếu như vẫn là như vậy tiểu đà tiểu nháo vậy cũng đừng trách ta trở về ăn ngay nói thật yên tâm hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút vương minh phi đều nghĩ kỹ chờ một lúc liền vụn g trộm đi theo dương tiểu long vì cái gì hắn mỗi lần vận khí đều có thể tốt như vậy cùng hắn phía sau coi như vận khí lại kém cũng so con rồi không đầu muốn tốt hơn nhiều nghĩ rõ ràng mang theo trương hoa ngựa không dừng vó hướng thuyền vừa đi đi dương tiểu long chọn đầu lưới kéo thuyền thuyền lớn mở quen thuộc đột nhiên đổi thành thuyền nhỏ còn có chút không thích ứng nhìn xem vết gì loang lộ thuyền dương tiểu long không thể không nói cảnh tam thúc thật có thể tiết kiệm tiền không có việc gì cũng không kéo đi bảo dưỡng bảo dưỡng có đều ăn mòn nhanh không thể dùng thuê thuyền sinh ý vẫn tương đối không sai một cái cá kỳ xuống tới một đầu thuyền vốn kim xoa không nhiều liền có thể đi lên còn lại toàn bộ là kiếm nghe người trong thôn nói cảnh tam thúc món tiền đầu tiên chính là dựa vào thuê thuyền được đến về sau mới làm lên thủy sản vận chuyển bách h o a đem đông tây toàn bộ cầm lên th dương tiểu long đem động cơ dầu ma rút đầu cho nâng lên nắm lấy dây thừng kéo một cái đột thình thịch x á c h kéo nhiều lần có thể là thời gian dài không dùng nguyên nhân khởi động không nổi long ca ngươi được hay không ta đi thử một chút bách khoa lột sắn tay áo muốn muốn b ọ t thử ân cẩn thận một chút đ ừ n g đạn đến con mắt phi một tiếng bách khoa hướng trên tay nôn một chút nước miếng tiếp nhận dương tiểu long trong tay x á c h dây kéo đột, đột đột đột đột. bách khoa đột nhiên x á c h kéo bảy tám lần m á y kéo mới bị kéo vang long ca thế nào gian luyện vẫn là có hiệu quả a ân tranh thủ thời gian a dương tiểu long đem mỏ neo thuyền cho kéo lên lam vòng trương ngư ở ph gần biển thuyền quá nhiều cơ hồ cách mấy trong biển liền có một chiếc tài nguyên vốn là tương đối ngăn thiếu lại thêm bắt cá người tương đối nhiều không quân cũng tương đối bình thường bách khoa ngồi tại thuyền h u y ệ n bên trên đem đầu thuyền phương hướng điều tốt bắt đầu kéo chân ga rời cảng long ca chúng ta muốn đi đâu bên cạnh trước hướng thuyền thiếu địa phương mở lại nói ta xem trước một chút được rồi bách khoa hiện tại đối dương tiểu long tin tưởng không nghi ngờ để hắn đánh đông tuyệt không hướng tây kéo đi thuyền chừng nửa cách giờ đường ven biển đã kinh biến đến mức mơ hồ không rõ c h ừ n ư đến bây giờ còn là không có phát hiện gần biển không chỉ có nước chất kém cỏi một vòng, vòng xuống đến ngay cả cái cá lông đều không nhìn thấy thật không biết những cái tia thuyền đánh cá cả, cả ngày ở trên biển trôi thua thiệt bao nhiêu l o n g ca phía sau thuyền đánh cá giống như một mực tại đi theo chúng ta bách khoa chỉ chỉ sau lưng đạo dương tiểu long nhìn một chút a đây không phải là cảnh điểm hào sao vương minh phi làm cái gì ngươi biết thuyền kia ân ngươi lại xem thật kỹ một chút bách khoa nắm tay đặt ở lông mày bên trên nửa hiếp mắt nhìn kỹ một chút ta đi đây không phải l o n g ca ngươi trước đó thuyền sao bọn hắn cùng tới đây làm gì không rõ ràng khả năng cũng tại tìm cá đi mặc kệ hắn chúng ta tiếp tủ ân bách h o a ứng tiếng sau đem chân ga kéo đến ngọn nguồn muốn vứt bỏ bọn hắn động cơ dầu ma rút phí sức sau khói đen dâng lên tục ngữ nói rụt tốc bất đạn dương tiểu long nghĩ thầm có trương ngư bản thân làm sao cũng không đến nỗi tay không có thể đem gần một giờ trôi qua trừ gặp mấy đầu giải rắt cá cơ hồ là không có phát hiện gì bình xăng dầu xuống dưới nhanh một nửa cùng lúc đó cảnh điểm hào bên trên vương minh phi cũng gấp bắt đầu cà má dương tiểu long đang làm cái gì máy bay mắt thấy đều một giờ trôi qua làm sao một điểm động tính không có vương minh phi ngươi đến cùng được hay không ngươi là dẫn ta tới trèo thuyền chơi phải không trương hoa ở một bên nội dận đạo vương minh phi xoa xoa mồ hôi trắng trâu cười rặng rỡ hoa hoa ngươi đừng có gốc nhanh nhanh ừ ta nhìn ngươi chính là cái lớn lắc lư đại l ừ a g ạ t ta muốn trở về lắc lòng người khó chịu chết ngựa ngay lập tức chỉ một chốc lắc nhi vương minh phi trong lòng đem dương tiểu long cho trào hỏi vô số lần n g ạ i n g ạ i cái chân ngươi liền hạ một lưới có thể rơi khối thịt làm sao dầu không cần tiền a hắn hiện tại cũng không dám nhìn trương hoa ra trâu thổi ra đi làm gì cũng phải nghe thấy điểm vằn đi dường đều mua được một t u ầ lễ ngay cả màng bảo hộ còn không có phá có thể không nóng này sao được trong nhà lão lưỡng khẩu một ngày mười cái điện thoại thúc nói là chỉ cần hắn đem gạo nấu thành cơm đến lúc đó coi như trong nhà nàng không đồng ý cái kia cũng không thể theo nàng vương minh phi cái này gấp à thành túc thành túc ngủ không được uống rượu hắn lại không phải là đối thủ thật sự là tiến thối lưỡng nan a dương tiểu long bên này rốt cục có phát hiện chứng ngư mệt mắt t r ợ n trắng nửa đường còn hai chân căng ra nghị song công quả thực là bị hắn cho k h ô n g chế đ o á n chừng hận chết ngay tại lưới kéo trước thuyền một trong b i ể n tả hữu vị trí có một đoàn mực ngay tại kiếm ăn dương tiểu long nhìn một chút trong đó chỉ là mực quý tộc cấp vư liền không chiếm số ít những này mực cái đầu cũng không nhỏ. mà lại số trong đông lúc đó dương tiểu long nhìn một chút khoảng cách một trong biển mặc dù có chút nguy hiểm nhưng gặp bọn họ không có tại hướng phía trước tiến liền không có tại quản bọn họ gần biển không giống viên hải thường có lớn hàng xuất hiện d i ê n dây thừng câu đem bên ngoài vây t ố t sau b á c h khoa nhường ra vị trí dương t i ể u long tiếp nhận tới nhắm ngay mực bầy liền bắt đầu mạnh mẽ đâm tới dữ dội rất lưới kéo thuyền nhất đã nghiền địa phương chính là có thể cùng con cua một dạng chỉ cần không va phải đáng n ầ m liền có thể tùy ý hoành hành dùng động lực đến nghiền ép hết thảy lưới kéo sau khi để xuống dương t i ể u long rõ ràng cảm giác được thuyền nhanh chậm lại động cơ dầu ma rút cũng càng thêm phí sức bất quá hiệu quả cũng là rõ ràng những nơi đi qua trừ quá nhỏ tôm cá lọt lưới bên ngoài cái khắc toàn bộ một mẹ h gọn theo cá lấy được càng ngày càng nhiều động cơ dầu ma rút thanh k é chương i vòng d Tiểu l lo một trăm mười lăm dương tiểu long gây trúng nổ chương một trăm mười lăm dương tiểu long gây trúng nổ dương tiểu long gặp hắn cùng say dịu dạng ra vệ thần bị nói lập tức liền biết bất quá hắn hiện tại xem như biết say xe lái xe không say xe say sóng cũng là một cái đạo lý dương tiểu long vải vòng vòng xuống đến một điểm phản ứng không có trái lại bách hoa lại nửa chết nửa sống lại nói vương minh phi bên này học theo đem ba đầu đâm lưới cho ném xuống sau cũng không biết có hay không cá lấy được hắn thấy dương tiểu long tại kia đi vòng nhọc chơi trong lòng tự nhủ người này dành đến nhức cả trứng đi coi như lại gấp cũng không thể cùng tiền không qua được hoa hoa ngươi chờ chút liền đợi đến đếm tiền đi ca thế nhưng là bắt qua kim thương ngư trương hoa tâm tư không tại cái này ngược lại bị cách đó không xa dương tiểu long hấp dẫn vương minh phi đây chính là ngươi cùng ta nói đến bắt cá cao thủ điều ti n g ị c h tập người cái này vương minh phi nhất thời nghe lời nàng vừa tới ngày đầu tiên vương minh phi liền cho nàng nói nguyên bản thủ hạ dương tiểu long từ khi tới làm ngư dân sau kia thật là thu nhập một tháng mấy chục vạn mấy tháng liền mua thuyền lớn còn tìm hai cái xinh đẹp hoa tìm hội nghe nói gần nhất lại mở cửa hàng quả thực chính là điển hình đại biểu khởi sơ liền có chút nửa tin nửa ngờ hôm nay tận mắt nhìn đến còn thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt không nói trước mang theo các nàng túi cái vòng l u ậ n quẩn có thể là cố ý liền sông cái này cho chuyển ổ phương thức trong thôn cầu đản đều mạnh hơn hắn bách khoa thấy thuyền chậm rãi dừng lại đem phòng trượt găng tay đeo lên, kéo ổn định dương tiểu long đem cỡ nhỏ nhấc lên cơ khởi động lưới lớn túi chậm rãi t h ă n g ra khỏi biển mặt phẳng bách khoa về sau đứng một điểm tận lực đem lưới kéo tại vị trí trung tâm biết bách khoa đem dây thừng quấn quanh trên cánh tay thân thể hướng về sau nghiêng mặt đỏ tía hai ổn định lại túi lưới việc này không có chút khí lực người thật làm không đến theo càng ngày càng cao tăng thêm sóng gió lược cản cũng không phải dễ dàng như vậy theo thời gian c h u y ể n r ờ i lưới lớn túi bị lôi ra mặt nước từng đầu mực quấn quanh ở túi lưới bên trên dẫm rạp bách h o a càng kéo càng hưng phấn ha ha long ca ngươi thật sự là thần nhiều như vậy mực ngươi sẽ không đem phủ cận ca ngay từ đầu hắn cũng không hiểu dương tiểu long muốn vây quanh nơi này xoay quanh cảm giác chính là tại u ố n g phí sức lực khi túi lưới kéo lên một khắc này hắn vừa nghi nghi ngờ nơi này có mực quần lòng ca làm sao lại biết lưới lớn túi rơi vào bóng tàu bên trên lít nha lít nhít mực huy động xúc tu mềm mềm chân bóng nhìn qua có chút khiếp người bay h o a lắc lắc đau b ư ớ c nhức cánh tay cầm lên một cái lớn các v i e đạo lòng ca cái này nhiều lắm nhỏ sống khoang chứa cá tôm đoán chừng không bỏ xuống được xử lý như thế nào dương tiểu long đánh giá cái này thượng vàng hạ c á ít nhất có bốn năm trăm cân ngẫm lại đạo trước như vậy đi chúng ta nắm chặt đem hồi cẳng ân đi bách khoa hôm nay còn muốn vung hai cây tử q u a đã nghiền hiện tại xem ra khẳng định không được hai người đem thuyền quay đầu diên dây thừng câu cá lấy được cũng không có bao nhiêu chỉ có một ít mỏ nhọn còn có mấy đầu đen điêu chờ đem diên dây thừng câu toàn bộ kéo lên sau đã qua hơn một giờ nguyên bản tinh thần phân chấn mực khả năng có chút mất nước từng cái đem xúc tu co lại thành một đoàn tại kia giả chết giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ nhanh bốn giờ rưới chiều mặt trời không biết cái gì vụn trộm trốn đi hồng hà ấn đỏ lửa bầu trời hồi càng đi bách khoa đứng trên bông thuyền hưng phấn đón do lớn tiếng hô một câu trở về trên đường còn có thể trông thấy hắn ngay tại luôn cuống tay chân thu lưới nhìn kéo tốc độ hẳn là không có gì cá lấy được không phải không có khả năng ngay cả dừng lại cùng lực cản đều không có trở lại má đầu sắt trời cũng nhanh mở đi lại đến đêm trường tiên ngắn mùa mùa thu tuy nói không có nóng như vậy nhưng khô giáo để người t h ở không nổi dương tiểu long đem thuyền đố tốt cảnh đ i ể m cùng nữu nữu hai người đã chở ở má đầu mong mọi long ca hôm nay vất vả cảnh đ i ể m đưa cái nước gấm c h ạ n tới nhìn phía trên màu hồng đồ án liền biết là nàng tạ ơn dương tiểu long cũng không khách khí tiếp nhận đù ngủ cùng ngủ hai n g ụ cảnh điệm chạm ở một bên trên mặt mỉm cười nhìn hắn cầm lên khăn mặt giúp hắn đem trên thân mồ hôi cho lau lau nghiễm nhiên một bộ cô vợ nhỏ tư thái trái lại bách khoa nữ nữ đưa bình nước khoáng cho hắn sau liền phối hợp đi chơi lên mực vừa mềm lại trượt còn rất có lực n h ì thật đáng yêu a thở phào bốn người vội vàng đem mực từ túi lưới bên trên cho cởi xuống dựa theo quy cách khác biệt cho tách ra quay đầu cầm về tiệm thả kho lạnh nhanh đông lạnh ngày mai vừa vặn có thể theo kịp bán cành điểm bên cạnh giải bên cạnh đem video phát tiến b à y bên trong hiện tại nàng mua sắm bảy đã có nhanh ba trăm người video vừa tuyên bố thành công nguyên bản yên tĩnh bảy liền bắt đầu náo nhiệt lên cành điểm các v hoa、wow. thật tươi mới lớn mực ta thật muốn ăn lưu cho ta ba đầu siêu cấp lớn cái chủng loại kia à. cảnh điểm ta cũng phải ta cũng phải ngày mai mở cửa liền đi qua lấy ba đầu tiền đặt cọc thu một chút cảnh điểm nhìn xem đơn đặt hàng không ngừng vui vẻ cho bọn hắn thống nhất về cái tới trước được trước dương tiểu long thấy bảy bên trong nói chuyện lửa nóng cũng rất thích a lại hỏi lao vương yêu cầu một ít tương quan cách làm giáo trình phát đến bảy bên trong còn kèm theo mấy cái thành phẩm hình ảnh giáo trình cương gửi tới liền vỡ tổ minh chủ quá mê người không được ta hiện tại đã sắp qua đi cầm không chịu nổi minh chủ minh chủ có bạn gái sao nếu như không có chúng ta có thể thử một chút ta da trắng mỹ mạo dương tiểu long không nghĩ tới một cái mực có thể có cám dỗ lớn như vậy lực b ầ y bên trong không ít m ộ i tử đã bắt đầu tin riêng hắn còn có tự mang hình ảnh cùng tự giới thiệu trong đó không thiếu có dáng điệu không tệ m ộ i tử cảnh điệm ngay từ đầu còn thật vui vẻ nhưng càng hướng xuống xem sắc mặt càng không thích hợp một bên dương tiểu long còn không tim không phổi mút lấy nha hoa t h ử cười cười đến một nửa đột nhiên cảm thấy không khí chung quanh càng phát ra lạnh quay đầu nhìn lại cảnh điệm như trông đồng mắt to chừng mắt nàng răng cắn lạc lạc r u n động bách hoa cùng nữ cũng ở trong bầy tự nhiên biết cảnh điểm vì cái gì sinh khí yên lặng đau lòng hắn ba giây đồng hồ bách h o a t u é t miệng ngồi s ổ m ở kia cười ngây ngô một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn còn truy phát một câu dương tiểu long không có bạn gái cầu giới thiệu dương tiểu long thấy thế cưng cười mặt trở nên t r ứ n g chạc đàng hoàng tựa như vừa rồi những sự tình kia cho tới bây giờ chưa từng xảy ra còn mặt dày nói ngươi xem một chút hiện tại nữ hai tử sao có thể tùy tiện như vậy đâu hừ c ả n h đêm lạnh hừ một tiếng nhắm ngay chân phải của hắn dâm đi lên sau đó liền quay người rời đi hiển nhiên là sinh khí ta cái này dương tiểu long lời còn chưa nói hết chân trái lại chuyển tới một trận nói b a y đầu nhìn lại nữ nữ hai tay chống n ạ n h t r ừ n g mắt trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn long ca ai nói cho ngươi chúng ta nữ hải tử tùy tiện a ta không phải ý kia ý của ta là hắn lời còn chưa nói hết nữ nữ cũng được công không làm dương tiểu long kéo sự mặt lẩm bẩm nói lẩm bẩm ta không phải ý kia làm sao hiện tại nữ hải tử đều nhạy cảm như vậy tính tình lớn đối phát dục không tốt long ca lúc này không đắc ý đi bách khoa còn ngồi xổm ở kia đoán chừng là chân tê dại hai tay gõ bắt chân khỏe miệng còn co lại co lại chương một trăm mười sáu giả tự thần chương một trăm mười sáu giả tự thần có đúng không dương tiểu long ngoài cười nhưng trong không cười đi qua nắm thật chặt n ắ m đấm chỗ khớp nối phát ra cả cả tiếng vang bách khoa đột nhiên cảm giác dương tiểu long cười đến có chút â m chầm không giống bình thường vội v a n g đổi chủ đề long ca ngươi nhìn hôm nay thời tiết coi như không tệ à, trời trong gió nhẹ ân xác thực vậy ngươi ngay tại cái này thưởng thức một hồi đi dương tiểu long đem hắn n h ấ n trên b o n g thuyền lại tại trên đùi hắn b ù hai cước liền quay người rời đi tia hai ba bách khoa nằm trên thuyền phát ra như h e o tiếng kêu thắng thiết vang vọng toàn bộ mã đầu một giây sau đối đem trên thuyền vệ sinh làm sạch sẽ không phải trừ ngươi tiền lương tháng này à, bách khoa nện đủ đ ố n g nhiên ngực nằm trên b o n g thuyền v u ệ p h i cảm thán nhân sinh vô thường t r u n g quanh đi ngang qua người không khỏi bị hắn kinh đến đứa nhỏ này sẽ không tiểu tiểu niên kỷ liền nghĩ còn đi đi đi xem một chút bách khoa thật vất vả từ chân tê dại bên trong chậm tới mở mắt ra trước mặt nhiều hơn không ít lắm điều đen lắm điều đen người trong tay có cầm xin cá cũng có cầm dây gai đồng loạt con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn thiếu chút nữa đem hắn dọa nước tiểu hắn âm thầm nuốt nước miếng một cái run dày đạo mấy vị cái này là có chuyện a trong đó cầm đầu nam nhân nói hai tử tuổi còn trẻ làm sao tuyệt đối đừng làm chuyện điên rộ chính là không quân cũng không có gì lớn không được n g ư ơ i t h ú c ta bắt cả một đời cá mười đi chín không ngươi nhìn không phải cũng hào hào sao bách h o a bị bọn hắn lao nhau thuyết phục căn bản chen miệng vào không lọt hơi vừa có động tác rất có đem hắn trói lại tình thế doa đến hắn đành phải liên tục gật đầu cùng lúc đó vương minh phi bọn hắn s ở lấy đen trở về chưng ơ hoa toàn thân trên giới bị con mũi c h ầ m c h ầ m đến đều l à bao khí bờ môi run r u dậy nếu không phải là bởi vì điện thoại không có điện nàng hiện tại liền cứ gọi điện thoại về cho người trong nhà nói vương minh phi đem thuyền đỗ tốt tăng lông mày dựng mắt không dám nói lời nào buổi chiều đi theo dương tiểu long hạ ba đầu đ Còn có m ộ trương đầu đâm lưới t hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa nghe còn n n h á tới câu nói h phế. h t sau cùng lúc mới dừng bước lại vương minh phi khẽ cắn môi lẫn lấy cái bức mặt rắt gượng cười nói đương nhiên là thật bất quá ngươi có thể hay không đừng gọi điện thoại về ngươi biết cha mẹ ta trái tim không tốt trương hoa run lên b a y xem ở dây chuyền phân thượng bỏ qua ngươi một lần đối cá ta muốn ăn thịt kho tàu còn có không muốn tay thiếu muối không muốn thả r a u thơm cùng hành ném xong một câu sau lại tiếp tục vung lấy bím tóc đuôi ngựa hướng phòng thuê đi đến vương minh phi nhìn một chút bóng lưng của nàng lại nhìn một chút lộn xộn không chịu nổi thuyền yên lặng thở dài nam nhân thật mệt mỏi cùng lúc đó dương tiểu long tắm rửa xong chính cùng lão ra từ đánh cờ cờ tướng phi mã thương quân lão da từ miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc túi nổi lông mày vo thành một nắm tiểu dương a ta cái này mới vừa rồi bị ngươi quáy dày một cái tay run chúng ta cho tới bây giờ a dương tiểu long chép miệng biểu thị không quan trọng một bên cảnh điểm chạm tới đạo da da ăn cơm trước đi ngươi cái này tổng thể đều hạ hơn một giờ quan g ta gặp được long ca liền thắng ngươi tám vệ k h u k h ú lão đầu háng dọn một cái mặt mò đỏ h ư n g đạo con gái lớn không dùng được t u ổ i trọ chỉ toàn bên ngoài ngoặt. ra bên ngoảnh mặt da da cảnh điểm lôi kéo cánh tay của hắn làm đúng nói lão da từ bị nàng lắc nhanh tan ra thành t ư n g mảnh mặt mũi tràn đầy cương chịu nói tốt tốt không nói được rồi k a h ì kia liền ăn cơm đi hôm nay có long ca bắt mới mẹ lớn tắc viu lao gia tử vừa mới chuẩn bị đứng dậy a làm sao nửa ngày không gặp hiên t i ể u từ người a ra ra ta ở chỗ này đây lao đầu tử lời còn chưa dứt bách khoa lảo đảo v i ệ n khung cửa đi tới rất chật vật cảnh đ i ể m nhìn hắn bộ dáng này hít mũi một cái giật hiên nhanh đi tắm rửa toàn thân thúi chết dương tiểu long ở một bên cười mà không nói bách khoa nhìn hắn một cái mặt mũi tràn đầy bị k u ấ t ánh mắt kia cùng sắt vách đại hoàng m ự dạng trên bàn cơm cảnh điệp đem một đầu lớn mực kẹp cho dương tiểu long long ca nếm thử có ăn ngon hay không da da ngươi cũng ăn lão da tử vuốt vuốt râu rĩa cởi mở cởi nói các ngươi ăn đi lao đầu tử r ă n g lợi không tốt nhai bất động dương tiểu long thấy cảnh điểm không tức giận cũng tâm tình thật tốt kẹp lên mực nếm thử một miếng nhịn không được gật gật đầu ân s ắ c thực rất không tệ không có mùi tanh ăn ngon liền ăn nhiều một chút trong nồi còn có đ â y này cảnh đêm i lại kẹp đầu cho hắn nữu không biết từ cái k i a sờ bình rượu đ ỏ ra long ca nhìn xem đây là cái gì kiên hồng ân đây là chúng ta cảnh tì đặc biệt vì ngươi mua nàng nói cầu chúc các ngươi kỳ khai đã thắng uống chút quên đi thôi dương tiểu long không quá ưa thích uống rượu đỏ cái đồ chơi này khổ r ấ t còn không có trước kia bảy khối tiền một bình rượu nho dễ uống ê ẩm điểm điểm còn không lên đầu cho ta tỉ bách khoa từng thanh từng thanh rượu đỏ tiếp nhận đi lắc lắc chỉ nghe phanh một tiếng rượu đỏ đóng bị mở ra tiếp lấy bọn họ xong cầm cái ly đê cao rót một chén đưa cho dương tiểu long khoe miệng lộ ra một tia không thể phát giác tiếu dung long ca đến ta cho ngươi rót đẩy dương tiểu long nhìn xem trong chén đỏ thấm như máu rượu t h cả ra đầu tiểu tử này tám thành còn đang vì buổi chiều sự tỉnh mang thù đâu cảnh đêm gặp hắn có chút thất thần từ một bên cầm bình tuyết mít tới long ca ta giúp ngươi pha chế rượu một cái đi bách khoa tỉ không thuần liền không dễ uống cảnh đêm t r ừ n g mắt liếc hắn một cái theo sau tiếp tục trong tay sống một bên nữu nữ cười giả dối đem trên mặt b à n bình rượu cầm tới ngược lại đầy đầy áp một chén đưa cho bách khoa lao đệ tỉ chúc ngươi thuận buồm xuôi gió bách khoa nhìn xem đầy mà không tràn chén rượu kéo xịu mặt nghiến răng nghiến lợi nói tỉ ngươi thật đúng là chị r ồ i t a ngươi có biết hay không trả bảy rượu tám không biết ta ngươi không phải thích nhất uống rượu đỏ đó sao lại nói ngươi cho long ca cũng là như thế này ngược lại a nữu run lên vai mặt mũi tràn đầy vô tội bách h o a tức sạ mặt、lại. hắn đương nhiên biết nữu nữu đang treo cờ hắn thật sự là rời lên tảng đá n ề n chân tính sai bách khoa đến chúng ta làm một trận dương tiểu long bưng lên cảnh điểm cho hắn đổi tốt rượu đỏ uống một hơi cạn sạch khoan hay nói rượu đỏ đ ổ i tuyết bích còn rất tốt uống có chút cái kia mùi vị dương tiểu long để ly xuống gặp hắn đang ngẩng người thúc giục nói a người làm sao còn không uống bách khoa mặt khổ cùng mướp đ ắ n g như tâm không cam tình không nguyện nâng cốc chén bưng lên đến n g n g đầu đạo ta thế nhưng là người đưa ngoại hiệu tự thần rượu đế một cân nửa bịa tùy t i ệ n rót phúc vừa uống được một nửa trực tiếp phun ra ngoài ha ha ha, ha. dương tiểu long mấy người bị hắn đậu bị biểu lộ đùa phình bụng cười to thật là một cái tên dở hơi chương một trăm mười bảy xuất phát cắt vàng bãi chương một trăm mười bảy xuất phát cắt vàng bãi ngày thứ hai lang thần ba điểm dương tiểu long chóng mặt từ trên giường ngồi dậy tối hôm qua nằm mơ mơ tới mình bắt mười mấy đầu kim thương ngư chính keo khởi tình hình tượng nhất chuyển toàn bộ biến thành đầu cá mập hồ mở ra b u ồ n máu miệng rộng kinh hại hắn một thân mồ hôi lạnh một lần nữa nằm lại trên giường cũng ngủ không được dứt khoát mặc quần áo tử tế rời giường hôm nay ra biển muốn chuẩn bị đông tây còn thật nhiều không bắt chút gấp thời gian không kịp rời giương hôm nay hắn là lên sớm nhất một cái toàn thôn thứ nhất gặp bọn họ còn đang ngủ liền nhẹ chân nhẹ tay ra cửa không có đánh thức bọn hắn thật là lạnh dương tiểu long cương đi ra ngoài bị một trận gió thổi r ụ t cổ một cái đem áo khoác bọc lấy cuối thu mã đầu có chút đ i ề u hữu do người cũng không phải rất nhiều dương tiểu long đi tới kho lạnh đem hôm nay muốn ra b i ể n con n g ồ i cho đặt trước một chút lão bản gặp hắn lại là phát khói lại là châm trả khách khí không được từ khi hắn tới có thể dùng không ít hàng cũng coi là khách hàng lớn dương lão bản lần này chuẩn bị qua bên kia a không rõ ràng tùy tiện đi dạo đi kho lạnh lão bản mút điếu thuốc đạo gần nhất trên biển không bình tĩnh đông một cảng biết đi nghe nói bên kia tới hai cái ngư nghiệp công tư ngay tại cạnh tranh lẫn nhau mỗi ngày ra năm sáu chiếc thuyền đem giải rác hộ ép không có gì đường sống gần biển ngay cả cọng lông đều vớt không được đông một cảng dương tiểu long nghe xong lão bản rơi vào trầm tư c h ắ c không được hôm qua ra biển không nhìn thấy cái gì cá ngư nghiệp công tư những cái kia đều là ngon nhân lớn tiểu ngư thông thu dương tiểu long đem hóa đơn cầm lên vừa mới chuẩn bị rời đi liền gặp được một người quen đi tới cảnh vợ, vợ. lại nói cũng thật nhiều ngày không nhìn thấy hắn hôm qua cũng không có cùng vương min phi cùng một chỗ Bình bóng. hình thường hai người này thế nhưng lại như hai thế lại với、bóng. cảnh vợ vợ nên ngang đi tới vừa vặn trông thấy chạm mặt tới dương tiểu long hơi thất thần sau cười nói ư dương tiểu long ngươi đây là đi cái kia à? dương tiểu long không có phản ứng hắn cảnh vợ vợ thấy mặc s ắ c hắn tiến lên ngăn lại hắn dương tiểu long hai ngày không thấy liền không biết có việc mau nói không có việc gì tránh ra làm gì nha sáng sớm ăn thuốc xuống rồi cảnh vợ vợ vừa nói vừa sửa sang quần áo cố ý gõ gõ chỗ ngực một cái bảng tên thiếp vàng bảng tên rất là hút con người phía trên khắc lây viễn dương ngư n i ệ p chữ thấy không viễn dương ngư n i ệ p công ty lớn dương tiểu long d u n lên vai không có lại phản ứng hắn quay người rời đi hắn còn phải đi một chuyến ngư cụ trong tiệm bù một chút mới trang bị cảnh vợ vợ gặp hắn đi trợn mắt chừng một cái cái thứ gì đừng để ta ở trên biển trông thấy ngươi lão bản chúng ta muốn con mồi chuẩn chưa chuẩn bị xong người đâu cảnh vợ vợ dùng sức gõ cửa sổ thủy tinh đ ế n đến, đến gõ cái gì gõ kho lệnh lão bản bình tĩnh cái mặt tới đạo ta nói các ngươi chuyện gì xảy ra sinh ý có còn muốn hay không làm lão bản chờ lấy dùng mồi đâu chậm trễ ngươi có thể phụ trách nhiệm lão bản bị chắn hàm g i n g nữa nhưng vừa nghĩ tới không thể cùng tiền không q u á được hắn hiện tại là viễn dương ngư nghiệp mua hàng người. không thể tùy tiện đ ắ c tội ngược lại đổi một bộ tươi cười nói hại này thời gian không phải còn chưa tới sao yên tâm tốt tuyệt đối chậm trễ không được cảnh vợ vợ nhận lấy điếu thuốc thả trên tay gó go, go mới ngậm lên m ô i lão bản giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện móc ra lửa giúp hắn điểm lên cảnh vợ vợ mặt mũi tràn đầy hưởng thụ mút một thanh nôn vòng khói hắn hiện tại cùng cha mẹ hắn đều là viễn dương ngư nghiệp công tư nhân viên nhắc tới cũng xảo hắn tam đại gia là viễn dương ngư nghiệp quản lý vừa vặn nhờ quan hệ đi cửa sau một nhà đều cho làm đi vào hiện tại một tháng nhẹ nhõm một hai vạn dương tiểu long đến ngư cụ cửa hàng cùng lão bản cầm chút dự bị tuyên câu. còn có một chút thường dùng con mồi lại bị lao bản lắc lư mua cây t i ể u mới b i ể n cần câu nói là có thể câu bốn trăm cân hứng cá cũng không có vấn đề gì về đến nhà đã buổi sáng sáu điểm cảnh điểm các nàng cũng chuẩn bị đi hải sản cửa hàng hôm qua không ít người đặt trước mực đến sớm đi đóng gói tốt không ít một hồi thượng nhân v ậ n không quan ổ i trước khi ra cửa lúc cảnh đ i ệ m đạo long ca cơm nước của các ngươi cùng vật dụng hàng ngày giật hiên đã cầm tới trên thuyền đi cầu chúc các ngươi thuận buồn sôi gió rồi ân ngươi kia cánh tay cũng chú ý điểm sống lại được làm biết rồi cảnh điểm cùng hắn khẽ lưới sau đó cưỡi cái xe điện hướng trong tiệm đi trở lại mã đầu bách khoa đã đứng trên thuyền cố lên tiểu ca đang dùng dầu thương thêm dầu nhìn thấy dương tiểu long khách khí chào hỏi lần trước liên tục một tuần lễ dầu dùng không sai bị lắm hôm nay lại được thêm một vạn khối tiền ngẫm lại đều đau lòng sau một tiếng cố lên tiểu ca mới đem xe b u ồ n chở dầu l á i đi hôm nay còn t i ệ n hắn không ít đậu nành dầu g i ấ y ăn nói là làm hoạt động kho lạnh lão bản bên kia con mồi cùng khối băng cũng đều chuẩn bị thỏa đáng bách khoa kiểm tra một chút cửa khoang cùng trên thuyền thiết bị xác nhận không có vấn đề sau cùng dương tiểu long hồi báo một chút hữu dương tiểu long thói quen nhấn âm thanh còi hơi chim nước hào lần nữa lên đường cắt vàng bãi khoảng cách đường ven biển không sai biệt lắm hai trăm trong biển đến đi thuyền tám giờ mới có thể đến hắn để bách khoa trước đi qua nghỉ ngơi chờ một lúc đến đổi hắn đường dài đi thuyền người chịu không được dương tiểu long đi thuyền một đoạn thời gian hắn phát hiện phía sau còn có hai chiếc thuyền lớn cũng là thuận cái phương hướng này đi thuyền mà lại hai đầu thuyền đều so hắn phải lớn nhìn tạo hình liền biết là nào đó ngư nghiệp công tư không phải sẽ không thống nhất tiểu dáng sau năm tiếng dương tiểu long điều khiển chim nước hào đã đi thuyền hơn phân nửa lộ trình lúc này nghỉ ngơi tốt bách h o a tới đổi hắn long ca ngươi đi ngủ một hồi đi ân có chuyện gì tùy thời gọi ta dương tiểu long trở lại phòng nghỉ ga giường bị chùm đều là cảnh điểm mới đổi một cỗ nhàn nhạt thanh hương vị nằm ở trên giường vẫn có chút không yên lòng liền để dán tại thân tàu trương ngư dò xét một lần đường vạn nhất v à phải đá ngầm cái gì liền phiếp phước xác nhận không có vấn đề gì dương tiểu long bên trên mí mắt cùng hạ mí mắt đánh nhau buổi sáng lên qua sớm hiện tại bối rối nồng đậm cùng lúc đó phía sau hắn hai chiếc trên thuyền lớn cảnh vợ vợ một nhà chính ở phòng nghỉ nhắm mắt dưỡng thần cảnh nghị nương nằm ở trên giường móc lấy bàn chân c h ế c ra thỉnh thoảng còn thả trước núi nghe cấp trên cảnh vợ ư n g vượng thì nhàm chán cầm cái kính viễn vọng bốn phía quan sát vốn cho rằng lần này ra biển nhiều người trên thuyền sẽ có một hai cái mọi t ử có thể lên đến mới biết được nữ chính là có đều là hơn bốn mươi tuổi sớm biết dạng này còn không bằng cùng vương mình phi cùng một chỗ n g ẹ n lửa này g cảnh vợ ư n g vượng tại kính viễn vọng bên trong đột nhiên phát hiện một đạo quen thuộc cái bóng phía trước đi thuyền tựa như là chim nước hào mẹ n g ư ờ i mau nhìn cảnh vợ ư n g vượng đem kính viễn vọng đút cho mẹ của nàng chuyện gì nhất kinh nhất sạn cảnh nhị nương cầm trên tay chết ra thổi một chút không nhịn được nói nhà ta chim nước hảo có đúng không t à xem một chút c ả n h nhị nương cầm lấy kính viễn vọng thân đầu nhìn một chút không có a đ ặ t làm sao cảnh vợ vợ nghe vậy trợn mắt mẹ ngươi cầm phản a a ta nói làm sao thấy không rõ lắm đâu c ả n h nhị nương một lần nữa nhìn một chút thật sự chính là chim nước hào thật sự là hoàn ra ngõ hẹp chương một trăm mười tám náo nhiệt cắt vàng bãi chương một trăm mười tám náo nhiệt cắt vàng bãi nhìn qua cảnh nhị nương đem kính viễn vọng đưa cho một bên c ả n h đức quý hài t r a hắn ngươi xem một chút là dương tiểu long bọn hắn cảnh đức quý nửa hít mắt lười biếng đem tre ở trên mặt mũ rơm lấy xuống không nhị được nói ngươi này nương môn nhi chuyện gì xả là chính là thôi làm sao ngươi còn muốn gặm người một thanh từ lần trước dương tiểu long mua thuyền của hắn trong lòng đối với hắn ấn tượng cũng không thể lắm như thế tuổi còn trẻ một cái tiểu hoa tử chưa quen cuộc sống nơi đây ra dốc sức làm cũng không dễ dàng cảnh nhị nương nghe xong không vui lòng chỉ nghe ba một tiếng đem ngóc chân mạnh tay chụp lại tại trên đùi của hắn ta nói ngươi người này chuyện gì xảy ra tôi t r ò ra bên ngoài người ta bị đau cảnh đức quý mặt mũi tràn đầy và mẹo đem đầu quay qua ta để ngươi nói không nghe thơi a cảnh nhị nương không đông tha một bên cảnh vợ, vợ nhìn không được giật, giật góc áo của nàng mẹ trên thuyền còn có không ít người đâu không ngại mất mặt ta hừ hôm nay xem ở nhi tử trên mặt t r ư ớ c không cùng người so đo quay đầu lại tính sổ sách cùng lúc đó chim nước hào cũng đi thuyền đến mục tiêu bách khoa đem dương tiểu long kêu lên dương tiểu long dùng tính viễn vọng nhìn một chút phụ cận hải vực trừ đằng sau hai chiếc thuyền bên ngoài chung quanh còn có một đầu chiếc đều là sắp xếp lượng tương đối lớn bất quá khoảng cách xa xôi không trở ngại hắn bình thường làm việc nhìn đồng hồ đã nhanh tám giờ mở một ngày thuyền rất mệt dương tiểu long đem neo lãm đem thả xuống dưới trước ăn chút cơm lót g i một chút ăn no tốt làm việc trên bàn cơm bách khoa vừa ăn cơm vừa nói long ca chờ một lúc còn thả l dương tiểu long nhìn đã ảm đạm trời tính ăn cơm xong trước nghỉ ngơi thật tốt chúng ta nửa đêm về sáng lại bắt đầu đi cơm nước xong xuôi có trước đó giao hấn dương tiểu long không dám đem cua lồng ném xuống chờ nửa đêm về sáng bắt đầu lại nói cuối thu trời tối nhanh bình thường năm giờ rưỡi về sau liền nhìn không thấy đem trên thuyền đèn pha mở ra bách khoa cầm chén đua rửa sạch tốt đi nghỉ trước hắn ban ngày ngủ trong chốc lát tạm thời cũng ngủ không được dứt khoát đem băng tần công cộng mở ra chung quanh thuyền rất nhiều khẳng định sẽ rất nóng náo bất quá dương tiểu long cũng không phải nghe bọn hắn nói khoác nhìn xem có thể nghe được hay không chút tin tức hữ dụng chi, chi, chi. k ê n h mở ra một trận trói hai âm thanh nhầm vang lên nghe được người toàn thân nổi ra gà rơi một chỗ nghe trong chốc lát có chút thất vọng những người này chỉ toàn kéo chút câu đột t ụ không có vài câu có dinh dưỡng một đám s á t nhóm dương tiểu long đem kinh cho quan dù sao cũng phải đến nói cũng không phải là không có thu hoạch hắn biết ban ngày mấy chiếc kia là viễn dương ngư nghiệp thuyền còn có một chiếc là cá hổ kình ngư nghiệp viễn dương cùng cá hổ kình cùng là thị trường hai đại cự đầu bởi vì nghiệp vụ giống nhau tính là từ đối đầu thường thường bởi vì giá thu mua vấn đề đánh lửa nóng đoạn thời gian trước kim thương ngư thiếu thốn hai nhà ngư nghiệp công tư vì tranh đoạt nguồn cung cấp Quả、thực là đem giá thị trường n h ấ t gần gấp đôi đi lên không thể không nói người ta xác thực tài đại khí thô bất quá bọn hắn chỉ lấy mua biển sâu kinh tế cá tỷ như kim thương ngư đại mã cáp cá cờ những này đại đa số dùng để xuất nhập cảng còn có chính là cung cấp một chút cấp cao khách sạn viễn dương ngư nghiệp đây không phải là cảnh vợ vợ chỗ công ty sao thật đúng là xảo dương tiểu long nhắc tới một câu sau cũng về phòng nghỉ hắn sắp sửa trước lại dùng lam vòng trương ngư dò xét một lần bên này hải vực tài nguyên coi như không tệ ngay tại thuyền một trong biển chỗ có hai đầu kim thương ngư ngay tại kim an bất quá còn có xa ngư cũng nhìn chằm chằm tại kia dương tiểu long nhìn mượt mà kim thương ngư nhìn nhìn lại sang ngư ngạnh sinh sinh đem sông dáng sức ép xuống loại tình huống này có thể câu đi lên tỷ lệ không lớn rất khả năng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng trước tiên ngủ đi lại để các ngươi ngày đắt một hồi dương tiểu long đem chăn mềm hướng trên đầu đắp một cái ngủ say sưa đi cùng lúc đó cảnh điểm trên giường lật qua lật lại ngủ không được đem dương tiểu long n h ẹ chặt ảnh chân dung mở ra nhằm chán tả hữu hoạt động cũng không biết l o n g ca bọn hắn thế nào một bên lũ nửa ngủ nửa tỉnh nhìn xem nàng cảnh tỉ hơn nửa đêm k h n g ngủ có phải là đang lo lắng lòng ca bọn hắn ân nghe tam thúc nói lần này ra biển thuyền tương đối nhiều. còn có mấy nhà ngư nghiệp công tư nữ nữ ngồi dậy cầm qua một cái gối dựa tựa tại đầu m ặ n g u ồ n vậy vậy lưu hải đạo tỉ ngươi liền đừng lo lắng long ca bên kia không phải còn có hiên hiên đó sao ân ngươi nhanh ngủ đi ngày mai còn không biết lý quế anh nhà bọn hắn lại sẽ xuất cái gì yêu tiêu thân nữ nữ cười nhạo nói còn bọn họ đâu còn dám cùng hôm nay một dạng ta còn mắng nàng ngươi nha cảnh đêm giận cười hì hì cảnh t ỷ ngươi liền đừng chỉ cố lấy nói ta ngươi hôm nay không phải cũng rất lợi hại kia lý quế anh bị ngươi khí thế d o ạ đến một câu không dám nói ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi phát cáo đâu sữa hùng sữa hùng đác n u nữ hai tay chồng tại ngực đầy mắt tiểu tinh tinh sáng sớm hôm nay các nàng vừa tới trong tiệm cửa tiệm liền sắp xếp thật nhiều người đại đa số đều là h ô m q u a đặt trước mực hộ khách nhưng nhất là người tức giận chính là đối diện lý quế anh vậy mà chạy ở các nàng cửa tiệm thừa dịp khe hở kéo người còn một mực chửi bới hải tiên liên minh nói các nàng trong tiệm đông lạnh hàng đều là cơn ư g t h i t h n Níu nữ bạo tính tình sao có thể nhận được đi lên liền đ ổ i nhưng lý quế anh cũng là thần kinh bách chiến lao g a hồ căn bản không ăn nàng bộ kia cảnh đêm thấy nữ nữ rơi vào hạ phòng trong cơn tức giận trực tiếp báo nổi đầu tiên là đem cửa mở ra không nói hai lời. cơ lấy quầy ba phiến đao muốn muốn vật tử lý quế anh mặc dù hổ nhưng không có nghĩa là ngốc thấy cảnh điểm không nói một lời trong tay còn cầm đem đao kém chút không có dọa nước tiểu lộn nào trở lại trong tiệm miệng bên trong còn không ngừng hô má ơi má ơi nữu nữu gặp nàng rời đi đ ố i cảnh điểm dơ ngón tay cái người hung ác không nói nhiều xã hội ta c ả n h t ỷ cảnh điểm thấy lý quế anh rời đi lúc ấy cũng có chút mơ hồ nàng nhưng thật ra là nghĩ giải phẫu một đầu cho những khách hàng nhìn xem chứng minh các nàng trong tiệm hàng là mới mẻ hiểu lầm kia có chút lớn lang thần hai điểm dưỡng tiểu long bị trận, trận đồng hồ báo thức âm thanh cho đánh thức nhìn đồng hồ mặc quần áo tử tế rời giường lại đem ngủ say bách khoa cho kêu lên hô hô hô trong đêm gió có chút lớn dương tiểu long bọn hắn vừa ra cửa bị thổi đến một cái lảo đảo kém chút không có đứng ngưỡng góp chân long ca quá lạnh bách khoa rụt lại đầu đem trên thân áo khoác nắm thật chặt ân khả năng vừa tỉnh ngủ nguyên nhân ngày nhót liền tốt a dương tiểu long hà hơi hai tay thả cùng một chỗ t r à sát bách khoa cũng học theo kiếm chút tiền không dễ dàng à bán cá thời điểm nợ mày nợ mặt cái này phía sau gian khổ cũng chỉ có trải nghiệm qua mới biết được dương tiểu long thao túng lam vòng trương ngư, ngư đã không tại xa ngư cũng không thấy tăm hơi có thể đi đâu、đây. trương ngư bật hết hỏa lực ra sức dưới đáy nước du động ban đêm ánh mắt không phải quá tốt nếu không có đá san hô chiều ứng tối như mực thật sự không cách nào tìm dạo qua một vòng đại ngư không nhìn thấy bao nhiêu ngược lại là có không ít tôn cua vừa rồi không cẩn thận trương ngư còn bị con cua kẹp một chút đau nó nhai răng trận mắt bản năng phản ứng hạ đem sắc bén răng lộ ra hung hăng cắn lấy con cua trên ánh mắt đồng thời phóng xuất ra nọc độc không có vài giây đồng hồ con cua hai chân đạp một cái treo